Chương 166, Không hợp nhau thiên sứ linh hồn. Có lẽ gọi sở bạc tạ cái tên này người có rất nhiều, nhưng nếu như tiền tố là Hắc ám kỵ sĩ, chủng tộc lại là Ác ma lời nói, như vậy chỉ tuyệt đối chính là đệ vĩu may cờ gì thế giới. Ác ma bên trong kẻ phản bội, truyền kỳ Hắc ám kỵ sĩ, đã ở cùng phụ thân của vợ Lựu. Joy cũng không nghĩ tới, biết ở trong đạ sài đỡ thế giới, nghe được cái tên này. Joy sớm trước kia ngay tại suy đoán, lấy Ác ma cùng thiên sứ loại này tại từng cái thế giới lưu động tính, có thể hay không tại cái nào đó thế giới gặp được đến từ thế giới khác thiên sứ hoặc là ác ma. Hiện tại Không cần suy đoán, một cái ví dụ sống sờ sờ liền bày ở trước mặt mình. Dụ Li, vị này đến từ đệ vịu may cỡ gì thế giới, đã từng thiên sứ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đệ vịu may cỡ gì thế giới kia, có thiên sứ tồn tại sao? Ân, có lẽ có đi. Dụ Li không phải liền lạ à? Hơn nữa, ác ma cùng thiên sứ cho tới bây giờ đều là dạng này, chỉ cần có một phương tồn tại, như vậy một phương khác liền nhất định sẽ tồn tại. Thế nào? Có vấn đề gì không? Dụ Li lưu ý đến roi trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, có chút không hiểu hỏi. Không có gì. Roi lắc đầu, hắn cũng biết, Dụ Li đã mất đi gì và ký ức. Coi như hỏi nàng liên quan tới đệ vịu may cợ gì thế giới tình huống, nàng đoán chừng cũng không nhớ nổi, thế là quả quyết dừng lại. Hơn nữa hắn ở cái này đã sai đở thế giới, cũng không biết còn muốn ở bao lâu đâu, hiện tại hỏi đệ vịu may cợ gì thế giới tình huống, cũng không có chút ý nghĩa nào. Một lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến trong tay thiên sứ trên linh hồn đến, trước đó bởi vì vừa mới giáng lâm cái thế giới này, liền gặp được tận thế thẩm phán chi chiến, cho nên do mặc dù chiếm được thiên sứ linh hồn, cũng chưa kịp cẩn thận xem xét, hiện tại như thế một cẩn thận quan sát, hắn phát hiện liền cùng cái khác linh hồn một dạng, thiên sứ linh hồn, cũng tồn tại lớn nhỏ cùng thể tích bên trên khác nhau những cái này kim sắc linh hồn, thoạt nhìn liền cùng roi dùng họ dạ dìu hối. lập phương chối hợp thành đi ra cao quý linh hồn có chút tương tự, cái này khiến roi đột nhiên có chút hiểu, có lẽ nhân loại loại kia cao quý linh hồn có khả năng thông qua phương pháp đặc thù chuyển hóa làm cấp thiên sứ thần thánh linh hồn, cho nên thiên đường mới có thể tận hết sức lực địa tìm kiếm cùng tiếp nhận những cái kia cao quý linh hồn. nhưng nhân loại muốn sa đoạ, khẳng định so cao quý tới dễ dàng nhiều. ngươi là dự định đem những linh hồn này chuyển hóa làm đoạn lạc thiên sứ sao? rũ ly nhìn hắn quan sát đến những thiên sứ này linh hồn, không khỏi mở miệng nói, ta cho ngươi để tỉnh một câu dạng này chuyển hóa cũng không dễ dàng, lấy ngươi thượng vị ác ma thực lực, chỉ sợ còn không được. nói thế nào? roi hỏi, đoạn lạc tiên sứ sinh ra, có đặc thù gì địa phương sao? đương nhiên, không nói những cái khác, ngươi làm sao cho muốn chuyển hóa đoạn lạc tiên sứ, tạo nên một bộ huyết đục chi khu? zhu li hỏi ngược lại. ách, roi nghe xong, lập tức liên kết. đúng vậy à, linh hồn loại vật này, dưới tình huống bình thường, nhất định phải có một cái vật chứa đến gánh chịu bọn chúng. bằng không, bọn chúng biết thời gian dần qua tiêu tán mất. đương nhiên, cũng có một chút ngoại lệ tình huống. Tỉ như một chút hoàn cảnh đặc thù dưới, linh hồn biết không tiêu tán, đồng thời có khả năng theo thời gian trôi qua, khiến cho trong linh hồn ẩn chứa ký ức một lần nữa khôi phục một bộ phận, làm ký ức khôi phục về sau, linh hồn biết không tự chủ dựa theo trong trí nhớ nguyên chủ nhân bộ dáng, tạo nên bước phát triển mới hình tượng đến, dạng này hình thành chính là u linh. Đồng dạng, một ít tử linh ma pháp lực lượng cũng có thể đem linh hồn trực tiếp chuyển hóa làm u linh. Những nội dung này là doi thông qua Vu Yêu Cạ sản độ liệu tới, nói lên cả sản độ, doy cũng không biết nàng tại biển Kaji B thế giới thế nào. Nói như vậy, gánh chịu linh hồn vật chứa, tốt nhất chính là huyết nhục chi khu. Bao Quát Doi trước đó đã từng giết chết qua những người kia công nhân thiên sứ. Bọn hắn mặc dù là do con người chế tạo ra, nhưng là thân thể của bọn họ vẫn là huyết ngục chi khu. Nếu Doi muốn thử nghiệm dùng những thiên sứ này linh hồn chuyển hóa ra đoạn lạc thiên sứ đến, như vậy đầu tiên phải giải quyết chính là một bộ có thể gánh chịu sa đoạn linh hồn thể xác. Cái này đích xác không phải một chuyện dễ dàng. Dùng rũ dù lý lời nói, bình thường thượng vị ác ma bình thường đều sẽ không cân nhắc những chuyện này, chỉ có trở thành ác ma lĩnh chủ hoặc là đến rồi ma vương cái kia cấp một về sau mới sẽ nghĩ biện pháp chuyển hóa đoạn lạc thiên sứ. Doi vốn là đang nghĩ nên xử lý như thế nào những thiên sứ này linh hồn hiện tại chuyển hóa đoạ lạc thiên sứ lấy ra hạ con đường này tạm thời không thể thực hiện được thế là roi nghĩ nghĩ cầm lấy một khỏa cấp thấp thiên sứ liền ném vào trong miệng ngay trước rủ lý cái này đoạ lạc thiên sứ trước mặt roi thôn phệ một khỏa thiên sứ linh hồn tình cảnh này nghĩ như thế nào đều cảm thấy có điểm gì lạ lạ nhưng rủ lý lại không có bất kỳ cái gì nó nét mặt của hắn bởi vì đối với nàng bây giờ mà nói những thiên sứ này linh hồn căn bản cũng không xem như đồng bào của nàng viên này cấp thấp thần thánh linh hồn vừa vào miệng roi liền nhịn không được những mảy hắn vốn cho là cái này thần thánh linh hồn biết giống những cái tia xa đoạn linh hồn hoặc là cao quý linh hồn như thế Bắt đầu ăn rất mỹ vị, nhưng không nghĩ tới hoàn toàn không phải như vậy. Cay. Nóng hừng hực. Hơn nữa loại này cay cũng không phải là cái gì hương lạc tê cay loại hình cảm giác, chính là đơn thuần cay. Loại này cảm giác nóng hừng hực cũng không phải đơn thuần vị giác, hoàn toàn khác với dị vạn thôn phệ linh hồn lúc cái chủng loại kia cảm giác tuyệt vời, viên này thần thánh linh hồn, cho rơi cảm giác chính là ăn vào cái gì không đúng độ vận, cả người đều đang phát ra kháng nghị. Cho nên nóng bỏng qua đi, chính là khó chịu. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Vì cái gì thiên sứ linh hồn bắt đầu ăn khó ăn như vậy? Hơn nữa điều kỳ quái nhất là, vì cái gì trước đó trên chiến trường Những cái kia ác ma giết chết thiên sứ về sau, mổ được linh hồn liền ném vào trong miệng. Bọn hắn chẳng lẽ không cảm thấy được khó ăn sao? Còn La nói, ác ma thôn phệ thiên sứ linh hồn, vẻn vẹn chỉ là xuất phát từ một loại trả thù tâm lý. Đây là gioi lần thứ nhất thôn phệ thiên sứ linh hồn, cảm thụ tuyệt đối không thể nói cái gì mỹ diệu, bất quá hắn vẫn chịu đựng, bởi vì hắn nhớ kỹ hệ thống từng nói qua, ác ma thôn phệ thiên sứ linh hồn về sau, có thể gia tăng bản thân thần thánh kháng tính. Cho nên tại thôn phệ linh hồn về sau, gioi liền mở ra hệ thống giới diện, xem xét bắt nguồn từ thân thuộc tính tới. Kết quả, hắn cũng không có tại thuộc tính của mình trong ngoài. Tìm tới bất luận cái gì liên quan tới thần thánh kháng tính miêu tả, lần nữa cẩn thận quan sát một lúc sau, hắn phát hiện chỉ có hoạt tính cái này thuộc tính, giống như tăng lên một điểm thuộc tính giá trị. Trước đó là bao nhiêu, doy cũng không quá nhớ, dù sao một điểm thuộc tính gia tăng, rất dễ dàng bị coi thường. Doy cảm thấy có chút kỳ quái, thế là nhịn không được hỏi Du Lý một câu. Kết quả Du Lý trả lời hắn nói, ác ma thôn phệ thiên sứ linh hồn, mục đích chính yếu nhất là tiêu diệt thiên sứ, giảm bất số lượng của bọn họ a. Về phần thần thánh kháng tính gia tăng, đích thật là có, nhưng là thực sự rất ít, thậm chí có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, nếu không giống xã mà ẻn đại nhân loại kia ma vương cấp tồn tại, chẳng phải là đã sớm vô định. phải biết hắn thôn vệ qua thiên sứ linh hồn, không có tám ngàn cũng có một vạn. theo rú lý giải thích, roi mới rốt cuộc minh bạch được là chuyện gì xảy ra? nói trắng ra là thiên sứ linh hồn, kỳ thật cùng ác ma bản thân liền là có xung đột. bởi vì thiên sứ linh hồn, có thể nói là chính diện cảm xúc cùng năng lượng độ cao tụ hợp thể, hơn nữa trong linh hồn cũng thường thường ẩn chứa nhất định thần thánh lực lượng. roi trước đó thôn vệ linh hồn thời điểm, loại kia nóng hừng hực khó chịu cảm giác, kỳ thật chính là trong đó thần thánh lực lượng đưa đến chỉ bất quá những cái này thần thánh lực lượng cùng ác ma tự thân hấp cám lực lượng so ra, yếu ớt quá nhiều, cho nên khó chịu về khó chịu, sẽ không đối với ác ma tạo thành tổn thương. Hơn nữa, bởi vì ác ma ma lực là tới từ trong linh hồn mặt trái năng lượng, cho nên trên thực tế thiên sứ linh hồn đối với ác ma mà nói, cũng không có quá nhiều tác dụng, liền ma lực đều tăng trưởng không được. Đạo lý giống nhau, ác ma linh hồn đối với thiên sứ mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, bình thường thiên sứ cũng sẽ không thôn phệ ác ma linh hồn, bọn hắn sẽ chỉ hoàn toàn dùng cường đại thánh lực đến đem nó tịnh hóa rơi, cho nên bất kể là thiên sứ vẫn là ác ma, khi lấy được đối phương linh hồn về sau Phần lớn đều là tiêu diệt hết xong việc, dạng này có thể đạt tới cắt giảm đối phương số lượng mục đích. Đương nhiên, nơi này chỉ đều là không có năng lực đem linh hồn tiến hành chuyển hóa ác ma, mà nếu như là xạ mạ ẹn dạng này ma vương, bọn hắn sẽ đem lấy được tiên sứ linh hồn toàn diện chuyển hóa làm đọa lạc thiên sứ, đến một lần giảm bớt thiên sứ số lượng, thứ hai dùng đọa lạc thiên sứ phong phú mấy phe lực lượng, có thể nói là nhất cử lượng tiện. Những thiên sứ này linh hồn, cắn nuốt lời nói mang tới kháng tính tăng trưởng rất yếu ớt, dùng để tăng trưởng ma lực cũng không được, mà dùng để chuyển hóa đọa lạc thiên sứ, do kỳ thật cũng cũng có thể, hắn có thể thông qua hệ thống đến chế tạo đọa lạc thiên sứ thân thể nhưng cứ như vậy, kỳ thật cũng cùng thông qua hệ thống chế tạo sinh mệnh không có gì khác biệt. Ân đúng rồi, còn có thể dùng đến nuôi nấng bản hổ. bất quá, nếu như ngươi muốn tìm kiếm lý lịch chủ mẫu là như thế nào chế tạo ra nẹp phi lìm, như vậy tốt nhất giữ lại những thiên sứ này linh hồn. Duy lý đoán được roi tâm tư, nói, đặc biệt là ở hữu hiệu viên kia linh hồn, càng là cường đại thiên sứ linh hồn, chắc đúng ngươi càng là có chỗ trợ giúp. như thế, roi gật gật đầu, bây giờ nhìn xuống dưới, thiên sứ cung át ma linh hồn, đơn giản có thể nói là không hợp nhau, cho nên hắn đối với lý lị như thế nào dùng thiên sứ cung át ma chế tạo ra nẹp phi lìm thì càng là cảm thấy tò mò. Phải biết, linh hồn chẳng những cần huyết nhục chi khu xem như vật chứa, hơn nữa muốn phát huy huyết nhục chi khu lực lượng, còn cần linh hồn cùng thân thể bảo trì phù hợp mới được. Thân thể là phần cứng, linh hồn là khu động. Nẹp phí liềm là gồm cả thiên sứ cùng ác ma huyết thống. Như vậy đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Linh hồn của bọn hắn cũng là thiên sứ cùng ác ma dung hợp mà thành đâu? Nếu không, nẹp phí liềm làm sao lại phát huy ra mạnh mẽ như vậy lực lượng đến? Hơn nữa, nếu như nẹp phí liềm chỉ là lý lý thí nghiệm huấn độ ác ma hàng thất bại, như vậy chân chính huấn độ ác ma lại sẽ cường đại cỡ nào đâu? Mặt khác ở cái thế giới này trả diện gì, nghe nói cũng là tuân theo tạo vật chủ ý chí mà tồn tại, như vậy nơi này tạo vật chủ cùng thâm viên thế giới tạo vật chủ có hay không là chỉ cùng một cái? Quá nhiều bí mật, nhưng doi biết, chỉ cần hắn ở cái này đã xái đỡ thế giới nhiều nán lại một đoạn thời gian, chậm rãi tìm kiếm xuống dưới, có lẽ hết thảy đều sẽ có câu trả lời. đúng vậy, doi cũng định tốt, dự định trong cái thế giới này nhiều nán lại một đoạn thời gian, dù sao cái thế giới này có thâm viên chức trời canh, hắn ở bao lâu cũng sẽ không bị khu chủ. Xem như ác ma dạng này trường sinh trùng, hắn có bao lớn thời gian có thể tiêu xài. Trước 167, bản tính khó rời, tạm thời buông xuống những thiên sứ này, linh hồn sự tỉnh, roi thả ra ngoài ác ma chi nhãn, cũng rốt cục có tin tức truyền về, thế là hắn liền dẫn dụ lì bắt đầu tiến về bảy tông tội qua lại địa phương. Kỳ thật đáp ứng muốn kỵ sĩ cùng nộ giúp nàng đuổi bắt bảy tông tội, một nguyên nhân trong đó chính là roi cũng có chút hiếu kỳ, cái này bảy tông tội lực lượng, rốt cuộc là cái lai lịch gì, cùng được sâu bảy cái nguyên tội ma vương đến cùng có quan hệ gì? Đương nhiên, lượng sức mà đi loại chuyện này, roi nhất định là biết đến, chính là bởi vì trước đó tại bản dàn luyện ngục không gian bên trong. Doi quan sát được cùng nộ cùng gen tị chiến đấu, đại khái có thể xác định cái này bảy tông tội lực lượng cũng liền chỉ là thượng vị ác ma cấp 1 lúc này mới nguyện ý tiếp nhận. Nếu là bảy tông tội lực lượng vượt ra khỏi phạm vi năng lực của roi, như vậy hắn là nói cái gì cũng không biết nói lấy. Bất quá, cho dù là bảy tông tội chỉ là thượng vị ác ma một cấp thực lực, kỳ thật cũng rất lợi hại. Tại ác ma thực lực giai tầng bên trong, thượng vị ác ma kỳ thật đã là rất cường đại ác ma, xem như đại quân ác ma lĩnh quân cùng chỉ huy, tại từng cái thế giới một khi tao nộ thượng vị ác ma đều sẽ để nên thế giới người như lâm đại địch, thậm chí không tiết suất động số lớn quân đội tiến hành vây quét nhất là tại một ít thế giới người địa phương nếu như đối với ác ma thực lực giai tầng làm không rõ lắm lời nói có lẽ cũng sẽ đem thượng vị ác ma xem như đại ma vương mà đối đại một ít thế giới sách xử bên trong miêu tả cái nào đó ma vương thời điểm thường thường biết dùng các loại cực điểm có khả năng chữ để hình dung ma vương khủng bố nhưng trên thực tế bọn hắn miêu tả vị này ma vương làm không tốt tại trong vực sâu kỳ thật cũng chỉ là cái thượng vị ác ma mà thôi nếu như dùng một cái so sánh cụ thể hình dung để hình dung thượng vị ác ma thực lực như vậy có thể nói như vậy thượng vị ác ma lực lượng có thể dễ dàng phá hủy một cái thành phố khổng lồ mà tới được ác ma linh chủ là có thể tùy tiện phá hủy một quốc gia, đến rồi xạ ma én như vậy ma vương cấp bậc, vậy liền có thể dễ dàng phá hủy một cái thế giới, một cái tinh cầu. Trước đó xạ ma én cùng hủy diệt giả giao chiến, dẫn tới vỏ quả đất biến động, thiên tượng hỗn loạn, hai nạn liên tiếp phát sinh, đây chính là chứng minh. Do hiện tại cũng là thượng vị ác ma, cho nên hắn hôm nay cũng đồng dạng đầy đủ tùy tiện phá hủy một tòa thành thị lực lượng. Hắn chỗ thả ra ngoài ác ma chi nhãn bên trong, trong đó một cái tin tức truyền đến bên trong, phát hiện một cái kỳ quái thân ảnh, cái thân ảnh này một mực chạy trốn tại nhân loại những cái kia bị phá hủy công trình kiến trúc bên trong. Tựa hồ tại thu tập thứ gì, làm roi cùng dụ lý đổi tới ác ma chi nhãn vị trí khu vực về sau, phát hiện quả nhiên là bảy tông tội một trong. Đây là một cái, luôn một dạng sinh vật, trên lưng của hắn có một cái to lớn bao khỏa, cái kia bao khỏa là to lớn như thế, chứng bọn địa tinh này sinh vật mấy lần lớn nhỏ, hơn nữa nhìn đi lên chữu nặng, nhưng là cái kia gầy nhỏ lượm, lại không tốn sức chút nào có, cái này to lớn bao khỏa bốn phía chạy trốn lấy, hắn thỉnh thoảng lại đem một chút lóe lên quang mang đồ vật ném vào to lớn kia trong bao. Không cần suy nghĩ nhiều, khi nhìn đến bọn điệu tinh này sinh vật thời điểm, Dối liền đoán ra thân phận của đối phương, đây là bảy tông tội một trong 85 cái này gồm lấy được những cái kia lóe lên quang mang đồ vật tất cả đều là một chút hoàng kim cùng châu đáo những cái này hoàng kim cùng châu đáo tại tận thế thẩm phán chi chiến trước có thể là thế giới loài người bên trong rất đáng tiền vật phẩm nhưng ở tận thế thẩm phán chi chiến đến về sau lại thành thứ vô dụng nhất bọn chúng một không có thể biến thành đồ ăn để những người may mắn còn sống sót no bụng hay không thể dùng để thu mua thiên sứ cùng ác ma đổi lấy nhân loại cơ hội sống còn cho nên một cách tự nhiên liền bị vứt bỏ hiện tại doi bọn hắn vị trí tòa này phế tích tiền thân tụi hồ là một cái to lớn ngân hàng nhưng mà ngân hàng cao úc đã bị sơn bằng dưới đất kho bảo hiểm cũng bị mở ra Vô số xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt, tại phiến khu vực này tản mát đến khắp nơi đều là. Bất quá cái này nổm tham lam cũng không có để ý tới những cái kia tiền mặt, chỉ là hung hăng địa tìm kiếm trong đó những cái kia ánh vàng rực rỡ hoàng kim. Tựa như cùng nộ nói tới, những cái này bảy tông tội sát thực không phải ác ma, ác ma bên trong cũng không có loại này giống luồn một dạng tồn tại, cái này lượng, chẳng qua là bị tham lam bám thân về sau vật chứa mà thôi. Kỳ quái, rồi bay ở giữa không trung, nhìn cái này nổm nói, cái thế giới này cũng có làm sao? Hẳn là cái nào đó cổ lão chủng tộc giống loại đi. Dù tuy nói, cha dặn vị trí không dám cua là ngay cả thông lên cái thế giới này tất cả dị không gian, bảy tông tội trốn lúc đi ra, không nhất định tất cả đều là tại nhân gian giới mới tìm được thể xác. Joy gật gật đầu, cũng không tra cứu thêm nữa, thế là thu hồi cánh, từ không trung bay xuống. Nhưng mà, đối với Joy cùng Dụ Ly hai cái này khách không mời mà đến tiến đến, Tham Lam lại không chút phật lòng, hắn căn bản cũng không để ý tới Joy bọn hắn, phối hợp tiếp tục tại phế tích ở trong lựa lấy. "Này, dừng lại. Dụ Ly năm kiếm, chỉ Tham Lam nói, ngươi chính là bảy tông tội một trong a." Nhưng mà, hô một tiếng về sau, nên đón lại là mê chi sở hổ. Tham Lam căn bản là giống làm như không nghe thấy, không thèm để ý Dụ Ly. Dợi thở dài, vì cái gì Dụ Ly đang xuất thủ trước đó, đều thích nói hai câu đầu. Đây là trước kia thân là tiên sứ sự tình rơi xuống thói hư tật xấu sao? Chớ nói nhảm, trực tiếp bên trên. Dợi từ trong không gian gọi ra Frostman, một cái thoáng hiện, đột nhiên xuất hiện đang tham lam trước mặt, sau đó nhất kiếm hướng phía tham lam bổ xuống. Tận đến giờ phút này, cái này lỗ mới rốt cục phát hiện Dợi bọn hắn, bị giật nảy mình đồng thời, vậy mà phản ứng nhanh trong quắt tay, chặn lại Dợi chém vào. Dợi thân cao đối với cái này chỉ luận mà nói, thực sự quá lớn con, từ trên cao nhìn xuống. Rồi lúc này mới thấy rõ tham lam bộ dáng, mặc dù bộ dáng là cái lùm dáng vẻ, nhưng là cái này lùm lại mọc ra một đôi ác ma chi giác, hai gò má hám sâu tựa như khô lâu, hai mắt cũng là màu huyết hồng, đã trải qua đầy đủ nhất định ác ma bề ngoài, mà hai tay của hắn càng là một đôi bén nhọn móng vuốt lớn, cùng với trong nhận thức biết lùm, căn bản chính là hai việc khác nhau. Mà hắn to lớn kia bao khỏa bên trong, cũng lộ ra một chút vật phẩm, có thi thể của con người, cánh thiên sứ thậm chí ác ma tứ chi, giống như ra hỏa này thu thập, không hề giới hạn trong hoàng kim cùng châu báu, mà là hết thảy với hắn mà nói vật có giá trị. Chết tiệt ác ma, người là ai? lùm giọng theo thế trách móc ra, nói, ngươi nghĩ cướp đồ vật của ta sao? Không, ta chỉ là cùng ngươi chào hỏi, ngươi tốt. Doi mỉm cười trả lời một câu, sau đó nhấc chân phải lên, đống nhiên một cước đá vào bọn địa tinh này bụng bên trên, to lớn lực đạo phía dưới, đem hắn tính cả to lớn kia bao khỏa cùng một chỗ đạp bay ra ngoài. Rồi đạp một cước này, là hướng phía rũ ly bên kia đạp tới, rũ ly thấy thế nâng lên trường kiếm của mình, hướng phía luồng bên hông chém tới, dự định đem hết thể hai đoạn. Chỉ là không nghĩ tới chính là, bọn địa tinh này thân thủ bén nhạy dị thường, vậy mà ở giữa không chung điều chỉnh mình một chút tư thái cái này dẫn đến rủ lý một kiếm này trực tiếp chém vào hắn cái kia to lớn bao khỏa phía trên xoan một tiếng gừng tham lam rơi xuống đất thời điểm bao khỏa ở trong đồ vật lập tức tất cả đều vẩy ra a nhìn thấy loại tình huống này gừng tham lam rõ ràng không có thụ thường lại ngược lại phát ra thê lương tiếng khét chói thay đến hắn sau khi rơi xuống đất căn bản bất chấp gì khác liều mạng đem trên mặt đất chiếu xuống đồ vật ôm lên đến sau đó nhét hồi bọc đồ của mình ở trong nhưng cái kia bao khỏa đã bị rủ lý nhất kiếm vỡ hỏng căn bản là trang không được nhét vào lại rơi ra ngoài khi phát hiện tình huống này về sau gừng tham lam ngẩng đầu lên nhìn qua rủ lì cùng roi ngựa khi ung tùn địa thế to các ngươi những cái này chết tiệt tắc mà còn có đoạn lạc thiên sứ lại dám đánh hỏng ta trọng yếu bao khỏa ta muốn giết chết các ngươi dùng ra các của các ngươi tới sửa bộ nó nói xong hắn tiện tay nhặt lên trên mặt đất một khối còn mang theo bốn lượng cốt thép to lớn xi si mang khối dùng sức hất lên liền hướng lấy rủ ly ném qua nước này bùn khối bay tới thời điểm mang theo một loại to lớn tiếng rít cùng tham lam cái kia thấp bé trong thân thể vậy mà cất giấu cùng không xứng đôi lực lượng khổng lồ nước này bùn khối đập tới được lại nhanh lại thật hơn nữa mang theo đường vòng cung Dũ Ly trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy né tránh phương hướng, chỉ có thể cắn răng một cái chọi cứng. Nàng dùng bản thân kiếm nhất kiếm chém vào xi măng khối phía trên, mặc dù đem xi măng khối đánh thành hai nửa, nhưng là cũng bị phía trên ẩn chứa lực đạo to lớn đụng bay ra ngoài. Bất quá sau đó bị đánh bay Dũ Ly trên nửa đường liền bị một cái tay chặn lại, rồi một cái thoáng hiện đi vào phía sau nàng, đưa nàng đón lấy. Tay trái tiếp được Dũ Ly, rồi tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc. Gồm Tham Lam vị trí trên mặt đất đột nhiên đâm ra một đạo to lớn băng truy, băng truy bén nhọn phía trước lập tức chè vào gòm Tham Lam trên bụng, nổ một cái đem nổ bay. Tham Lam đau đến rít lên một tiếng. Chắc lần này băng chủy trực tiếp đâm rách da của hắn, đâm đi vào vài tấc sâu, cũng còn tốt hắn dáng người thấp bé nhẹ nhàng, cho nên là bị hút bay, mà không phải bị hoàn toàn đâm xuyên. Nhưng mà không đợi hắn xoay mình nhảy ra ngoài đứng vững, một cái phạm vi lớn lạnh băng phong bạo liền tập kích hắn vị trí khu vực. Vô số to lớn băng lăng từ trên trời giáng xuống, gào thét lên đánh tới hướng mặt đất, cái kia cứng rắn hất sắc băng lăng, trực tiếp đâm xuyên qua ngoài đất xi măng, thật sâu cắm vào mặt đất, gần tham lam đến không kịp trốn tránh, lập tức liền bị cái này lạnh băng phong bạo bao phủ lại. Doi ma pháp cũng không có đình chỉ, tiếp tục thao túng những băng này lảng đã kích mặt đất mười mấy giây về sau, mới dần dần dừng lại. Cao chất lượng ma lực dưới, roi băng xương vi lực công kích cũng bị tăng cường rất nhiều. Vô số tảng băng đang rơi xuống về sau cũng không có biến mất, mà là theo hàn khí tương hô đông kết liên tiếp, tạo thành một cái to lớn băng phong lồng giam. Bén nhọn tảng băng không thể giết chết Tham Lam, nhưng là gia hỏa này toàn thân đã trải qua máu me đồng địa, làm băng xương lồng giam hình thành về sau, hắn liền bị giam giữ lại ở trong đó. khối băng bên trong gần chứa ma lực vi rút cùng hoang vu vi rút, lập tức bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn. Rõ ràng bên ngoài thân băng lanh thấu xương, nhưng mà trong cơ thể lại một trận khí huyết sôi trào, khô nóng khó có thể bình an. Ngay cả tự thân ma lực cũng đang không ngừng trôi qua. Glon Tham Lam lập tức ý thức được, bản thân lần này gặp được nâng lên thế bản, trước mắt cái này thượng vị ác ma so với hắn càng thêm cường đại. Thế là hắn dùng tận lực khí toàn thân, dùng sức vỡ nát cái kia màu đen băng xương lồng giam từ ở trong nhảy ra ngoài, sau đó xoay người chạy. Glon Tham Lam dáng người thấp bé, cho nên hắn có thể thông qua những cái kia trở hẹp lòng đất trước thông đạo hướng xào huyệt của hắn đi, những cái này lòng đất thông đạo bốn phương thông suốt, một khi bị hắn chui vào như vậy thân hình cao lớn hơn roi, là vô luận như thế nào cũng rất khó tìm hắn. Nhưng mà chờ hắn mới vừa quay đầu đi ra ngoài mấy bước, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến đinh đinh đinh tiếng vang đó là hoàng kim rơi xuống thanh âm bàn năng tham lam xoay người lại kết quả nhìn thấy để hắn mười phần đỏ con mắt một màn cái kia ác ma trong tay đang ở trống rỗng xuất hiện số lớn vàng thỏi hướng trên mặt đất rơi xuống thanh âm kia chính là những cái này vàng thỏi không ngừng va chạm chỗ vọng lại tiếng vang biết rất rõ ràng có nguy hiểm tính mạng nhưng mà luận tham lam thân thể lại vẫn không tự chủ được xoay người sau đó cất bước hướng phía roi phương hướng đi đến roi biết rõ tham lam muốn trốn nhưng là hắn đều lười nhác phát động thoáng hiện đuổi theo mà là để tham lam ngoan ngoãn bản thân đi trở về chương một đặc thù linh hồn Từ thâm viên thế giới đi tới nơi này đã sai đỡ thế giới trước đó, roi đào được thật nhiều ác ma hoàng kim nhét vào hệ thống không gian bên trong, tùy tiện xuất ra một chút đến, đều có thể đem người trôn. Ác ma hoàng kim dù nói thế nào, cũng là hoàng kim a, cái kia ánh vàng rực rỡ màu sắc chắc là sẽ không gạt người. Bây giờ roi chính là ác ma ở trong đại thổ hạo, hắn gắng gượng dùng vô số vàng tỏi, đem muốn trốn chạy tham lam cho dẫn đã trở về. Quân tham lam thẳng vào nhìn qua từ roi trong tay không ngừng chiếu xuống vàng tỏi, cái cưa dễ nghe thanh thúy tiếng vang càng không ngừng đánh thẳng vào màng nhĩ của hắn, rõ ràng muốn chạy khỏi nơi này, nhưng là thân thể lại rất thành thật mà từng bước một hướng phía roi đi tới. Hắn là bảy tông tội một trong tham lam, tự nhiên tránh cho loại này bản tính bên trên ưu điểm. Ngay tại tham lam sắp tới gần roi thời điểm, rũ ly đột nhiên xuất hiện ở phía sau của hắn, tay nâng kiếm rơi từ trên bờ vai đâm xuyên qua tham lam thân thể, đem hắn gắt gao đinh trên mặt đất. Tham lam hét thảm một tiếng, nhưng là hai mắt ánh mắt tiêu điểm lại uy nguyên vẫn là gắt gao dừng lại ở roi trước mặt đống kêu hoàng kim phía trên. Roi nhìn lấy rũ ly chế trụ tham lam, thế là đình chỉ phóng thích gắt ma hoàng kim, nhưng mà không có nghĩ tới là làm cái kia hoàng kim rơi xuống thanh âm vừa dừng lại về sau, tham lam lại kiệt tê nội tình bên trong điệu kêu lên, nói đừng có ngừng, đừng ngừng lại a càng nhiều, ta muốn càng nhiều hoàng kim." Rồi có chút im lặng, con hàng này thật đúng là chết muốn tiền a. Dụ Ly hai tay nắm chuôi kiếm, một chân dẫm đang tham lam trên thân thể, thấy thế hừ lạnh một tiếng, ma lực phát động, trên thân kiếm bỗng nhiên luồn lên hắc sắc liễn diễm, tại ngọn lửa cháy mạnh dưới nhiệt độ cao, bị xuyên ở trên kiếm tham lam lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nơi vết thương da thịt bị thiêu đến từ từ rung động. Nhưng cái này còn không là thảm nhất, thảm nhất là, tham lam nơi vết thương da thịt bị cháy khét về sau, rất nhanh lại sinh ra lần nữa, sau đó tiếp tục bị thiêu đốt, lâm vào một loại tuần hoàn cực hình bên trong. Đây là bởi vì Dụ Ly địa ngục hỏa đầy đủ rất đặc thù khôi phục thuộc tính đưa đến trước đó thời điểm rũ ly sẽ dùng ngọn lửa này chữa trị qua nàng hư hại chiến giáp hiện tại dùng tại tham lam trên người, lại biến thành một loại tượng hình nhìn lấy rũ ly vận dụng ngọn lửa cháy mạnh tình cảnh roi không biết vì sao trong đầu đột nhiên nghĩ tới một cái từ ngữ, nhất bản rũ ly ngọn lửa này cảm giác cùng phượng hoàng nhất bản chi hỏa rất là tương tự à bất quá ngọn lửa này lại là hắc sắc địa ngục hỏa cái kia rũ ly bị xà mạ hẹn chuyển hóa tạo nên thân thể thời điểm có phải hay không là dùng hắc phượng hoàng làm vật liệu roi não đại động mở miệng nghĩ như vậy động tác trên tay nhưng không có ngừng vung tay lên, một lần nữa đem trên mặt đất đắp hoàng kim thu hồi hệ thống không gian ở trong. những cái này hoàng kim, về sau nói không chừng còn có thể thế giới khác phát huy được tác dụng. roi cũng không muốn ở chỗ này đem vứt bỏ rơi. nhưng để roi hoàn toàn không có nghĩ tới là động tác này của hắn lại ngược lại lên hiệu quả ngược, làm hoàng kim biến mất trong nháy mắt đó. vốn đang tại kêu thảm tham lam, lại đột nhiên sững sờ, một giây sau bỗng nhiên ở giữa nổi giận phừng phừng, cái kia thân thể gầy ốm bên trong đột nhiên buộc phát ra lực lượng cường đại, lập tức đem rũ ly lật úng, trên vai của hắn còn mang theo rũ ly địa ngục liệt diễm, lại hai chân ở trên mặt đất bỗng nhiên đại một cái mặt mũi giữ tận hướng phía roi đánh tới. Hoàng Kim, ngươi đem ta Hoàng Kim làm đi đến nơi nào? Roi roi do xoay sở không kịp, bị tham lam nhào tới trên mặt, giống như bị điên tham lam. Một bên kết chói hai văng lên, vừa dùng bản thân lợi chảo tại roi trên mặt liều mạng xé rách, nhưng bởi vì roi trên đầu mang theo lấm đông chiến giáp mũ giáp, tham lam cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì, chỉ là đem roi cái kia cứng rắn mũ giáp vẽ được kéo kẹt rung động, tia lửa tung tóe. Hắn giống như đã đem roi ném ra tới đống kia Hoàng Kim nhìn thấy hắn đồ vật của mình, kết quả roi như thế một tướng Hoàng Kim thu hồi đi, con hàng này lập tức liền bạo phát, tình huống lại roi cũng hết sức nổi nóng. Hắn khẽ vươn tay đem Tham Lam từ trên mặt của mình vồ xuống, nhưng mà sau đó lại phát hiện, lúc này Tham Lam khí lực lớn đến kinh người, đang rãy rủa phía dưới, bản thân vậy mà cũng có chút khó mà nắm giữ hắn. Thế là một giây sau, Doi lập tức phát động thị huyết thuật, ánh sáng màu đỏ tràn ngập ở trên người hắn, trên cánh tay bắp thịt của lần nữa bành trướng một vòng. Tại thị huyết thuật lực lượng tăng phúc phía dưới, Doi tay trái nắm Tham Lam mặt, vận lấy hắn lơ lửng giữa trời, tay phải bóng đuốt nắm đang Tham Lam một cái ác ma chi rác phía trên, đong nhiên vừa dùng lực, kết ba một tiếng vang trầm, Doi đem Tham Lam một cái ác ma chi rác trực tiếp cho bẻ gãy. Rồi Bẻ gậy Tham Lam một cái ác ma chi giác về sau, Y Nguyên chưa hết giận, nhìn lấy càng không ngừng vùng vẩy lên móng đuốt muốn cào bản thân Tham Lam, cười gằn một tiếng, lại khẽ vươn tay, lại đem hắn một cái khác ác ma chi giác cũng bẻ gậy. Ác ma chi giác nói như vậy, chỉ là thật dày không ngừng xếp lên lớp biểu bì mà thôi, thường bình thường là không có quá nhiều cảm giác thần kinh, nhưng mà đây là chỉ dưới tình huống bình thường mà thôi, rồi loại này thô bạo động tác, tại Bẻ gậy Tham Lam ác ma chi giác đồng thời, cũng liên lụy đến sừng gốc vị, Tham Lam đau đến lần nữa thét lên gào thét, trên trán máu tươi đen ngòm cũng không ngừng chảy ra. Nhìn lấy Tham Lam này tấm thảm trạng, Rơi rốt cục hạ giận một chút, vận dụng niệm động lực đem Tham Lam gắt gao ách ở giữa không trung sau, rồi buông tay ra lui về phía sau mấy bước. Tại hắn thối lui đồng thời, Dụ Lệ từ phía sau xuất hiện, lần này nàng không còn thủ hạ lưu tình, trong tay lợi kiếm xẹt qua một đạo hào quang, mau lẹ tuyệt luân lóe lên sau, đem Tham Lam lăng không đánh thành hai nửa. Dụ Lệ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thể trọng cũng nhẹ, cho nên đối mặt lực lượng to lớn đối thủ lúc, thường thường dễ dàng ăn thiệt thòi, hoặc có lẽ là không chỉ là nàng, cơ hồ tất cả thiên sứ đều cùng nàng không sai biệt lắm. Thiên sứ tại trong chiến đấu, bình thường đều là lấy kỹ xảo cùng ma lực đến chiến thắng đối thủ rất ít dạng này cùng đối thủ dùng sức mạnh liều mạng, cho nên vừa rồi liên tiếp bị Tham Lam hai lần dùng sức mạnh đánh bay, Rũ Ly cũng mười phần nổi nóng, cảm giác tại Doi, cái này bạn nữ trước mặt có chút mất thể diện, thế là lần này trực tiếp giết chết Tham Lam. Doi vừa rồi lùi lại tránh ra, Kỳ thật cũng là đã nhận ra Rũ Ly tâm tư, cho nàng một cái cứu danh dự cơ hội. bị chém thành hai khúc về sau, Tham Lam cũng rốt cục đình chỉ dãi dỏ, nhưng mà hắn thể xác rõ ràng đã chết đi, nhưng là cặp kia hai mắt đỏ bừng, lại như cũng nhìn chằm chằm. Doi, phảng phất muốn đem Doi cái này cướp đi hắn Hoàng Kim cửu nhân cùng một chỗ mang vào địa ngục dạng. Trời có mắt rồi. Cái kia hoàng kim minh rõ là doi. Du ly hất lên trường kiếm trong tay, đem trên thân kiếm giọt máu màu đen bước bỏ sau, đi lên phía trước đối với doi nói, ngươi chú ý tới không có. Gia hỏa này mới vừa lực lượng xuất hiện rất chấn động lớn. Đúng. Doi gật đầu nói, tựa hồ là bởi vì ta thu hồi hoàng kim, kích thích đến hắn. Bảy tông tội tình huống ta không phải hiểu rất rõ, nhưng. Du ly như có điều suy nghĩ nói, từ tham lam tình huống đến xem, đặc biệt cảm xúc giống như sẽ khiến cho thực lực của bọn hắn tăng trưởng. Dung công nộ lời nói từ trại rẹn xi ngục giam ở trong trốn ra được bảy tông tội kỳ thật cũng không phải là ác ma, mà là đặc biệt tâm tình tiêu cực lực lượng tụ hợp thể đồng thời lấy linh hồn hình thức tồn tại đang chạy ra lồng giam đi vào nhân gian giới về sau bọn chúng lựa chọn bất đồng thể sắp tiến hành bám thân tham lam châu bám thân đúng là cái này luận nhưng bởi vì luận loại sinh vật này phải không hiểu được sử dụng ma lực cái này ở rất nhiều tồn tại địa tinh sinh vật thế giới ở trong đều là như thế cho nên tại cùng roi bọn họ trong khi giao chiến cái này luận cũng chưa từng dùng qua ma lực sử dụng ma pháp công kích bất quá không có sử dụng ma pháp nó nhưng lại có lực lượng khổng lồ cùng thân thủ nhã nhẹ nhất là cuối cùng bùng nổ cái kia một chút, làm cho Joy đều cần vận dụng thị huyết thuật mới có thể bắt gấp nó. Cùng dù Lý đơn giản trao đổi một lúc sau, Joy lập tức hiểu được, có lẽ bảy tông tội lực lượng nơi phát ra, khả năng chính là bọn họ đối ứng bảy loại tâm tình tiêu cực, một khi bọn chúng sinh ra hoặc là từ địa phương khác hấp thu được những cái này tâm tình tiêu cực, liền có khả năng tăng lên thực lực của bọn hắn. Chúng ta phải dành thời gian, Joy nói, hiện ở cái thế giới này đang đứng ở tận thế thẩm phán chi chiến bên trong, chiến tranh dưới sự kích thích, tạo ra tâm tình tiêu cực tuyệt đối là rất mấy liệt, đây chính là bảy tầng tội hấp thu lực lượng thời điểm, khó trách bọn hắn biết chạy tới nhân gian dưới. Nếu như bỏ mặt không quan tâm hoặc là thời gian trì hoãn quá dài, thực lực của bọn hắn khả năng tăng trưởng đến làm chúng ta không cách nào ứng phó cấp độ. Julie gật gật đầu, biểu thị đồng ý, nàng vô cùng rõ ràng, chỉ cần là sinh vật có trí khôn, đều sẽ không thể tránh khỏi sinh ra các loại các dạng cảm xúc, điểm này, bất luận là nhân loại, thiên sứ vẫn là ác ma, kỳ thật đều là giống nhau, hạnh phúc, vui vẻ, sợ hãi, tham lam, táo bạo chờ một chút, nếu không có những tâm tình này sinh ra, sinh vật có trí khôn liền không thể xưng là sinh vật có trí khôn, chỉ có thể coi là con rối. Chính là bởi vì như vậy cho nên dù là nhân loại của thế giới này trên phạm vi lớn địa giảm bớt nhưng là bảy tông tội y nguyên có khả năng từ phía trên dùng hoặc là ác ma trên người thu hoạch được cùng hấp thu được những cái này tâm tình tiêu cực từ đó tăng lên thực lực của mình sau đó đột phá gông cùng xiên xích trở thành nhân vật càng mạnh mẽ đến rồi lúc kia liền phiền phái nói chuyện với nhau trong một giây lát về sau roi phát hiện quản trị luồng thể xác đã chết đi nhưng là tham lam linh hồn nhưng không có bạo lộ ra nghĩ nghĩ roi lấy ra nguyên tội vừa hô mệnh dùng ma lực đem kích hoạt lên quang mang chói mắt lập loè mà ra. Hóa thành một đạo thiểm điện kết nối ở tại lõm trên thân, ở nơi này nguyên tội bùa hộ mệnh lực lượng dưới, bảy tông tội một trong tham lam, rốt cục gắng gượng bị từ thể sát bên trong kéo ra. Đó là một cái không ngừng vặn vẹo lên, hiện ra vô số khuôn mặt bảng đặc thù linh hồn, mà trong linh hồn mỗi một chương nổi lên gương mặt, đều là một bộ tràn đầy tham lam biểu tình sắc mặt. Bất quá hình ảnh như vậy chỉ là một cái thoáng mà qua, chỉ có thể thấy rõ mà thôi. Sau đó viên này linh hồn liền bị kéo vào nguyên tội bùa hộ mệnh bên trong. A, cũng không biết có phải là hạo giác hay không, nguyên tội bùa hộ mệnh vậy mà phát ra một tiếng thỏa mãn thăng nhẹ. Nhìn đến đây, roi đột nhiên tâm niệm vừa động đem nguyên tội bùa hộ mệnh thu vào hệ thống không gian bên trong, hắn muốn nhìn một chút. viên này bảy tông tội Tham Lam linh hồn, tại hệ thống ở trong rốt cuộc là một cái đồ vật như thế nào? trước 169 mơ hồ chân tướng, đem nguyên tội bùa hộ mệnh thu vào hệ thống trong không gian sau, để roi hết ý tình huống xảy ra. tại hệ thống phân biệt bên trong, nguyên tội bùa hộ mệnh bị phân biệt là chân linh vật chứa, đặc thu ngược lại là có chút đả thủ, nhưng là không tính quá làm cho roi kinh ngạc, nhưng mà bùa hộ mệnh ở trong chỗ chứa đựng bảy tông tội linh hồn, lại bị ký hiệu là phát tác chi lực mầm nguyên tội bùa hộ mệnh bên trong, trước mắt có roi thu lấy Tham Lam linh hồn còn có trước đó cùng nộ thu lấy gen ghét linh hồn cho nên bị hệ thống ký hiệu là pháp tắc chi lực mầm móng ít một pháp tắc chi lực mầm móng mảnh vỡ ít một cái này biểu thị trước đó doi đoán không lầm cái kia một mực đi theo cuồng nộ bên người người giám thị mới thật sự là bảy tông tội gen ghét cùng nộ chỗ thu lấy đến gen ghét linh hồn trên thực tế chỉ là một cái mảnh vụn linh hồn mà thôi nhưng cái này bảy tông tội linh hồn lại không phải chân chính linh hồn mà là pháp tắc chi lực liền để doi cảm thấy hết sức kinh ngạc pháp tắc pháp tắc tên như ý nghĩa chính là thiên địa vận hành pháp điện quy tắc theo lý mà nói thế gian hết thảy vật lý hiện tượng hóa học hiện tượng đều có thể xưng là pháp tắc Hỏa diễm, băng xương, hắc ám, quang ạ kỳ nọ đến thời gian không gian, kỳ thật đều có thể bị xưng là pháp tắc. ngay cả linh hồn loại vật này đều có thể xem là pháp tắc một loại. nhưng kỳ quái là, roi trước đó nhưng lại chưa bao giờ tại hệ thống đối với vật phẩm ký hiệu bên trong. thấy qua pháp tắc hai chữ này, chứ bắt được bảy tông tội linh hồn, cuối cùng là đạo lý nào? vì sao chỉ có bảy tông tội tại hệ thống bên trong bị định nghĩa là pháp tắc? từ khi roi biết được hệ thống công năng về sau. Hắn liền vẫn cảm thấy bản thân hệ thống hết sức thần bí cùng cường đại, loại kia lợi dụng linh hồn tùy tâm sở dụng tiến hành tạo vật lực lượng, một lần để Joy cảm thấy có chút kính sợ, cho nên mặc dù không biết hệ thống lai lịch, nhưng là Joy nhưng vẫn đều rất tin tưởng hệ thống đối với vật phẩm định nghĩa, hắn biết hệ thống là sẽ không lừa hắn, cái này bảy tông tội nếu bị hệ thống định nghĩa là pháp tắc chi lực, như vậy bọn chúng chính là pháp tắc. Không có sai. Tomo, Joy không khỏi âm thầm trong đầu hỏi hệ thống nói, hệ thống, liên quan tới pháp tắc chí lực, rốt cuộc là ý gì? Pháp tắc chí lực, chỉ có thể bị vận dụng, tăng cường, không thể bị sửa đổi, tiêu diệt, nó là là tạo vật tất nhiên hợp chất diễn sinh là sinh mệnh có trí tuệ sáng tạo văn hóa cùng lịch sử mạo sương muốn điều kiện là thôi động thế giới diễn hóa nguồn suối hệ thống cấp ra một chuỗi giải giải thích doi nghe được kiến thức nửa vời, nhưng hắn vẫn cũng rõ ràng một chút hỏa diễm biết bị dập tắt băng xương biết bị hòa tan thời gian có thể bị quay lại cùng siêu việt không gian cũng đồng dạng có thể rối loạn Nhưng cái này nhìn như vũ trụ chân lý đồ vật kỳ thật đều là tồn tại có thể bị sửa đổi điều kiện nhưng chỉ có pháp tắc không thể bị sửa đổi bảy tông tội nói trắng ra là chính là trong đó sinh mệnh có trí tuệ đều sẽ có tâm tình tiêu cực đại biểu những cái này tâm tình tiêu cực nhìn không thấy sở không được nhưng lại chân thực tồn tại lấy. Cường đại như thiên sứ ác ma cử lòng, vĩ đại như thần linh titan, đều khó có khả năng tiêu trừ những tâm tình này quá nhiều, loại lực lượng này chỉ sợ là trong vũ trụ duy nhất không cách nào bị miễn trừ lực lượng. Hơn nữa dựa theo hệ thống giải thích, pháp tắc chi lực chỉ sợ không chỉ là bảy tông tội những cái này tâm tình tiêu cực, cũng đồng dạng có tích cực ngay mặt cảm xúc, tỉ như tha thứ, nhiệt thành, tiết chế, khiêm tốn, vui vẻ, tình yêu chờ một chút, những tâm tình này chắc cũng là thuộc về pháp tắc chi lực. Nhìn chung tất cả sinh mệnh có trí tuệ lịch sử tiến trình, đều không ngoại lệ đều ở vào những tâm tình này pháp tắc chi phối phía dưới, tại muốn ăn dưới sự chi phối, sinh mệnh có thể sinh tồn. Tại tình yêu cùng sắc dục dưới sự chi phối, sinh mệnh có thể sinh sôi; tại đoàn kết cùng hưu hái dưới sự chi phối, sinh mệnh thành lập tộc đàn thành lập quốc gia; đang tức giận cùng cừu hận dưới sự chi phối, sinh mệnh sinh ra chiến tranh; những tâm tình này lực lượng, Lặng Yên không một tiếng động ảnh, thường tất cả sinh mệnh, để thế giới trở nên nhiều màu nhiều sắc đồng thời, ảnh hưởng bọn hắn trong cuộc đời mỗi một lần lựa chọn, tự nhiên cũng liền ảnh hưởng thế giới diễn hóa. Tinh tế suy nghĩ một chút, kỳ thật rất đáng sợ, bất kể là nhân loại cũng tốt, vẫn là thiên sứ ác ma cũng tốt, đều luôn cảm thấy là tự mình chi phối lấy tư tưởng của mình, lại không biết loại ý nghĩ này bản thân liền là sai lầm, nhiều khi sinh mệnh bản thân đều không có phát giác được, bọn hắn đang bị những tâm tình này pháp tắc ảnh hưởng lấy. Doi chú ý tới, tại hệ thống bên trong, tham lam linh hồn chỉ là bị ký hiệu là pháp tắc chi lực mà mỏng, mà không có đặc biệt tiến hành phân loại, giống như hệ thống đem tất cả cảm xúc lực lượng, tất cả thuộc về loại vì pháp tắc chi lực. Nghĩ đến bản thân thiết định mộng nghiệm chi nhãn, còn có băng xương chi vực bên trên khắp dấu sợ hãi phù văn, doi nhịn không được hỏi, ta nhất định nghĩa sợ hãi lực lượng, trên thực tế cũng là pháp tắc chi lực một loại. Đúng. Hệ thống trả lời rất khẳng định nói, cảm xúc pháp tắc vận dụng kỳ thật rất đơn giản, bởi vì bọn chúng là phổ biến tồn tại lực lượng. Như thế vừa cởi thả, Doi lập tức kịp phản ứng. Đừng nhìn hệ thống đem cảm xúc lực lượng định nghĩa là pháp tắc trí lực. Cái danh từ này nghe rất cao to bên trên, nhưng nó cũng không phải là cái gì tầng thứ cao hơn lực lượng. Thậm chí, nó chưa chắc liền so lực lượng nguyên tố, không gian lực lượng tới cao cấp. Nhưng loại lực lượng này lại là duy nhất không cách nào bị sửa đổi cùng tiêu diệt lực lượng. Cái này khiến Doi không khỏi nhớ tới bản thân kiếp trước thấy qua những cái kia tu tiên tiểu thuyết. Cái này hoặc giả chính là cái gọi là đại đạo trí giản. Dần dần, Doi đột nhiên cảm thấy bản thân giống như có chút rõ ràng cái gọi là thất đại nguyên tội mà vương là cái gì. Loại nhân vật cấp độ kia, có phải là có thể cực hạn vận dụng những tâm tình này pháp tắc ma vương đầu? Tưởng tượng một chút đi, nếu như có thể để một toàn bộ thế giới mấy tỷ sinh mệnh toàn thể lâm vào phẫn nộ trạng thái bên trong, sẽ phát sinh dạng gì sự tình? Mọi người lại bởi vì phẫn nộ, giơ tay lên bên vũ khí, không phân ngày đem điệu tự giết lẫn nhau, bọn hắn sáng tạo ra được tất cả vũ khí, cũng có thể ném đến người của mình trên đầu, sau đó bản thân đem chính mình tộc đàn diệt tuyệt hầu như không còn. Mà nếu như người của toàn thế giới đều lâm vào tham ăn chi phối bên trong, bọn hắn biết gặm sạch bản thân trên tinh cầu tất cả động thực vật, để thế giới chỉ còn lại có một mảnh trống không. Tình cảnh tương tự, chỉ là ngấp lại đều để người cảm thấy không rét mà run. Như vậy, ta có thể vận dụng những cái này pháp tắc chi lực mầm móng sao? Doi hỏi hệ thống nói. Đương nhiên có thể, nhưng trước đó nhắc nhở, những cái này pháp tắc chi lực mầm móng, kỳ thật chính là một loại nào đó cảm xúc lực lượng tụ hợp thể, có 10 phần sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Tại ngươi vận dụng bọn chúng đồng thời, ngươi tự thân cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Hệ thống nhắc nhở nói, ngươi xác định muốn sử dụng sao? Ta lại suy nghĩ một chút đi. Nghe xong hệ thống như thế nhắc nhở, Doi lập tức liền đổi lời nói. Vận dụng những cái này pháp tắc mầm móng lực lượng, xem ra tác dụng phụ rất lớn, mà trong này một khỏa chính là tham lam lực lượng, roi không cách nào tưởng tượng bản thân biến thành thần dữ của gờ dạng đệ cái bộ dáng này, cho nên tạm thời rụt. cùng đối ứng, roi mộng điểm chi nhãn cùng sợ hãi phù văn vận dụng, liền muốn an toàn hơn nhiều. tuy nói dạng này tầng ngoài vận dụng tạo thành ảnh hưởng tóm lại là có hạn, nhưng tương tự dạng này vận dụng cũng sẽ không đối với hắn tự thân tạo thành ảnh hưởng cùng tổn thương. hiện tại, roi cuối cùng là rõ ràng, vì sao chạ dẹt chỉ muốn để thiên khải kỵ sĩ bắt bảy tông tội, dạng này không cách nào bị triệt để tiêu diệt pháp tắc lực lượng, chỉ có thể nghĩ biện pháp hạn chế nó tăng cường, đem nó lại bằng không tạo thành hậu quả chỉ sợ thực sự khó có thể tưởng tượng. ngươi thế nào? bên cạnh truyền đến rủ lì thanh âm nàng phát hiện roi đi tới đi tới đột nhiên dừng bước mà ngơ ngẩn cả người thế là hiếu kỳ mà lên tiếng hỏi lại nói loại này hiếu kỳ cũng thuộc về háo hức một loại a to mò sao roi nghĩ như vậy phát hiện mình giống như có chút tẩu hỏa nhập ma hiện tại đầy trong đầu đều là liên quan tới cảm xúc pháp tắc ý nghĩ tranh thủ thời gian vây vây đầu đem những ý niệm này đuổi ra ngoài đối với rủ lì nói không có gì đi thôi chúng ta được dành thời gian dương cánh roi mang theo rủ lì đánh về phía kế tiếp khác mà chi nhãn chuyển về tin tức địa điểm mà ở bọn hắn sau khi đi không bao lâu bọn hắn chi vị trí cũ bên trên lại đột nhiên xuất hiện một cái to lớn ma pháp trận, một cái thân hình cao lớn bóng người, không người, chọc lấy một cây to lớn quải trượng xuất hiện ở nơi này, trên lưng của hắn có một cái kỳ dị to lớn quan tài, cái kia trên quan tài còn có hai cái pho tượng, một cái pho tượng là thiên sứ hình tượng, mà đổi thành một cái pho tượng lại là ác ma hình tượng, hai cái pho tượng lẫn nhau mặt đối mặt đối lập lấy, cực kỳ giống thiên sứ cùng ác ma lập trường. cái này thân ảnh cao lớn, nhìn chăm chú roi cùng rũ lì rời đi phương hướng, thật lâu im lặng, cuối cùng mới đột nhiên thở dài thườn thượt một hơi, nói, sai lầm xuất hiện, một cái ngoài ý liệu ác ma, ưn còn có một cái đoạn lạc thiên sứ, thiên khải kỵ sĩ vậy mà đem bắt bảy tông tội nhiệm vụ giao cho bọn hắn, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Bọn hắn đến cùng có thể đảm hay không đảm nhiệm được nhiệm vụ này? Sau một hồi lâu, cái này thân ảnh cao lớn thời gian dần qua biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một câu nói một mình, có lẽ ta nên tiếp tục quan sát một chút. Chương 170, huyết chi thể ước. Djoy cùng Vũ lì tại tiếp tục tìm kiếm lấy còn lại bảy tông tội, nhưng hắn nhưng lại không biết, hắn ở cái thế giới này hành vi đã trải qua dần dần đưa tới một chút người chú ý. Mà cùng lúc đó Tại mấy trăm cây số bên ngoài một phương hướng khác bên trên, mờ tối trên bầu trời, một đám người mặc kim sắc khôi giáp thiên sứ đang ở trong tầng trời thấp phi hành. Đám này thiên sứ, số lượng ước chừng hơn một ngàn, tại thiên sứ quân đoàn tác chiến danh sách bên trong, đây là một cái hoàn chỉnh biên chế chiến đấu đội ngũ. Bất quá kỳ quái là, chi này thiên sứ đội ngũ cũng không có tìm kiếm ác ma quân đội tiến hành giao chiến, mà là một bên chậm chạp phi hành, một bên càng không ngừng hướng phía dưới nhìn quanh, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Chi đội ngũ này bên trong, đại bộ phận thành viên đều là cấp thấp 2 dược thiên sứ, hơn nữa trừ bộ phận nguyên sơ thiên sứ bên ngoài, còn lại đều là nhân công thiên sứ, bất quá chi đội ngũ này ở trong còn có 6 tên tứ dược thiên sứ dẫn theo. Tuy nói tại hủy diệt giả hiện thân về sau, thiên sứ nhất phương quân đội cơ hồ bị thương nặng, nhưng thiên đường một phương cũng không có bị triệt để khu trục ra nhân gian nơi dưới, bọn hắn ý nguyên càng không ngừng phái ra bộ đội, tiến vào nhân gian cùng ác ma giao chiến, giống như ước vạn năm đến một mực làm như thế, cũng không có bởi vì lực lượng cân bằng bị phá vỡ mà nhụt chí. Chỉ bất quá, trận này tận thế thẩm phán chi chiến, Nhưng thật ra là Thiên Đường Nhất phương hai tên chấp chính quan chỗ đạo diễn, mà hạ tầng thiên sứ binh sĩ căn bản rất khó biết được bên trong tình huống thật, cho nên đối với tình hình chiến đấu vì sao biết biến thành dạng này, bọn hắn cũng là không hiểu ra sao. Duy nhất biết được chiến hướng, khả năng cũng chỉ có tại tận thế thẩm phán chi chiến lúc bắt đầu, dẫn đầu thiên sứ một phương tiến vào nhân gian ạ bạ đồn cùng ở hữu hữu, nhưng mà, chấp chính quan một trong ạ bạ đồn đột nhiên không biết tung tích, từ một chút lẻ tẻ thiên đường đại bản doanh thiên sứ tự thuật đến xem, ạ bạ đoàn đại nhân tựa hồ bị ác ma linh chủ sở chỉ rất chết. Đây tuyệt đối là một cái tin tức xấu, bởi vì ạ bạ đoàn linh hồn cũng không thể độ trở lại trong thiên đường đồng dạng ở Hưu Diệu cũng không thể đủ trở về, nhưng căn cứ tin tức đáng tin ở Hưu Diệu cũng chưa chết hoặc là bị bắt làm tù binh, nàng đang nỗ lực ám sát hủy diệt giả không có kết quả về sau, chỉ là thụ thương trốn. Thiên đường một phương muốn hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thế là không ngừng mà phái ra viện quân đồng thời càng là ý đồ tìm kiếm được chủ thiên sứ ở Hưu Diệu. đám này thiên sứ binh sĩ chính là đến đây tìm kiếm ở Hưu Diệu đội ngũ một trong nhiệm vụ của bọn hắn là tiến vào nhân gian thế giới về sau cùng ở Hưu Diệu tụ hợp hiểu rõ vì sao biết thêm ra một cái ma vương cấp hủy diệt giả đồng thời cũng đem sắp xếp ở Hưu Diệu dưới trướng nghe nó chỉ huy, nhưng mà. Không may, chi đội ngũ này khi tiến vào nhân gian giới về sau, lại không có thể cảm nhận được ở hữu hiệu khí tức, thăm dò ma pháp cũng đồng dạng không tìm thấy ở hữu hiệu vị trí. Khi phát hiện tình huống này về sau, dẫn đội mấy vị tứ dực thiên sứ đã trải qua ẩn ẩn có dự cảm không lành, nhưng bọn hắn không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ, thế là liền căn cứ lúc trước đã từng mắt thấy qua ở hữu hiệu binh sĩ báo cáo, ven đường tìm ở hữu hiệu các nàng rút lui phương hướng tiến hành tìm kiếm, ý đồ tìm tới ở hữu hiệu lưu lại tung tích. Cái này thiên sứ đội ngũ bây giờ đã trải qua tìm đã mấy ngày, trên đường cũng tao ngộ rất nhiều ác ma tập kích, nhưng là đều thuận lợi đánh lui đối phương. Mặc dù không có từ ác ma trong miệng đạt được bất luận cái gì có quan hệ ở ưu hiệu tình huống, bất quá bọn hắn lại phát hiện ác ma một cái so sánh kỳ quái động tĩnh. Có số lớn đê rai ác ma đang bị tụ lại tại một chút thượng vị ác ma giám sát dưới tiến về đông nam phương hướng. Hơn nữa những cái này đê rai ác ma đều ở chuyên trở các loại vật liệu đá, giống như dự định tu kiến thứ gì. Mặc dù không biết địch nhân đến cùng muốn làm gì, nhưng là bình thường gặp được loại tình huống này, thiên sứ một phương đều sẽ tận lực phá hư đám ác ma ý đồ, chí ít đều muốn cho bọn hắn tạo thành một chút trứng ngại mới được. Nhưng do dự mãi dẫn đội mấy vị tứ dực thiên sứ vẫn là quyết định trước tiên tìm tìm ở hữu hiệu quan trọng cứ như vậy bọn hắn một đường bay đến lấy cũng không biết qua bao lâu đột nhiên các thiên sứ gợn dịp hoàn toàn kỵ xuất hiện một trận sao động phát ra một trận tê minh phát giác được tình huống này các thiên sứ lập tức tập trung lực chú ý đối mặt đất tiến hành tìm kiếm sau đó trong đó mấy cái mắt sắc thiên sứ rất nhanh liền phát hiện phía dưới trên mặt đất có tình huống tại tứ dực thiên sứ nhóm dưới sự chỉ huy chi này thiên sứ quân đội phần phật một chút phân tán bốn phía bay hướng mặt đất bắt đầu tìm kiếm trên mặt đất thước trường phương viên một cây số phạm vi bên trong các thiên sứ tìm kiếm rất nhanh liền có thu hoạch đó là mấy chục cây nhuốm máu màu trắng lông thiên sứ, cái này chứng minh ở mảnh này không được bên trong, có thiên sứ đã từng phát sinh qua chiến đấu. Hơn nữa tình hình chiến đấu còn có chút không ổn. Mà theo thời gian trôi qua, tìm kiếm được đồ vật càng ngày càng nhiều. Các thiên sứ tại những vật phẩm này bên trong tìm được mấy cây kim sắc lông vũ, còn có một số tàn phá khôi giáp mảnh vỡ, là ở hủ hiệu đại nhân khôi giáp. tứ dực thiên sứ nhóm hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, bọn hắn nhận ra những cái này tàn phá trên khôi giáp mặt hoa văn đồ án, nhanh lại mở rộng lục soát phạm vi cân nhắc đến chiến đấu có thể là trên không trung tiến hành, nơi này xuất hiện lông tiên sứ có thể là theo gió phiêu tán tới được, cho nên các tiên sứ lần nữa làm lớn ra lục xoát phạm vi. Quả nhiên, tại tiếp tục hướng phía trước mới tìm kiếm về sau, các tiên sứ tìm được chiến trường chân chính. ở chỗ này tán lạc một chút tiên sứ thi thể, chính là lúc trước đi theo ở bụi cùng một chỗ rút lui còn sót lại tiên sứ binh sĩ, những tiên sứ này binh lính thi thể tất cả đều thất linh bất lạc, giải tại rất lớn một mảnh trong phạm vi. là băng xương hệ ma lực đưa đến, bọn hắn bị hoàn toàn đông kết, sau đó rơi xuống đất dưới bể. một tên tham dò tứ dự thiên sứ, ngữ khí trầm trọng địa đạo ở U Hiệu đại nhân đâu? Có tìm được hay không nàng? Một cái khác tứ dực tiên sứ lo lắng truy vấn. Tiếng nói còn không có rơi, một tên tiên sứ binh sĩ liền ôm một bộ cứng ngắc thi thể đi tới. Khi nhìn đến cỗ thi thể này thời điểm, tất cả tiên sứ binh sĩ đều trầm mặt. Cỗ thi thể này không là người khác, đúng là bọn họ một mực đang tìm ở U Hiệu. ở U Hiệu đại nhân chết trận, nhưng linh hồn của nàng bị người ta mang đi, không có thể trở về về thuần bạch chi thành. Cỗ thi thể tên kia tiên sứ binh sĩ sắc mặt trầm thông nói, đáng chết. Nghe nói như thế về sau, một tiên tứ dực tiên sứ nhịn không được rút kiếm ra đến, hung hăng cắm vào mặt đất, quát đồng lên, là ai? Đến cùng là ai đã giết ở Vũ Tự Đại Nhân? Ở Vũ tại thuần bạch chi thành bên trong, là bị ký dư hậu vọng nguyên sơ thiên sứ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng rất có thể tại mấy trăm năm về sau, thuận lợi tấn thăng làm mới lục vực thiên sứ, trở thành thiên sứ nhất phương trọng yếu lực lượng, thậm chí thuần bạch chi thành trước kia liền thảo luận qua, muốn vì ở Vũ Vũ gia tăng một cái chấp chính quan tỳ vị, nhưng không nghĩ tới chính là, nàng vậy mà lại tại nhân gian giới đã chết đi, liền linh hồn đều không thể đủ có thể trở về. Có thể giết chết ở Vũ Vũ Đại Nhân, chỉ có ác ma lĩnh chủ một cấp nhân vật, lần này xuất hiện ác ma lĩnh chủ chỉ mấy cái như vậy, đến cùng sẽ là ai? các thiên sư tức giận bất bình địa suy tư nhưng mà bọn hắn lại không có thể tìm được bất kỳ đổi mối bởi vì tại ở hủ thì trên thi thể phát hiện chiến đấu dấu vết bên trong bọn hắn trừ phát hiện băng xương cùng bóng tối lực lượng dấu vết bên ngoài cũng phát hiện địa ngục hỏa dấu vết cùng hai loại hoàn toàn khác biệt vết kiếm cái này khiến bọn hắn có chút không nghĩ ra bọn hắn có chút hoài nghi ở hủ hiệu đại nhân là tại trọng thương sau khi rút lui lại bị một cái ác ma lĩnh chủ mang theo đại quân chặn đường vây công làm sao bây giờ mấy cái dẫn đội tứ dực thiên sứ giàu được không được bất kể nói thế nào trước đêm ở hủ hiệu đại nhân thi thể mang về thuần bạch chi thành đi thôi nếu như chúng ta có thể tìm về ở U Diệu Đại Nhân linh hồn, có lẽ nàng còn có sống lại cơ hội. trong đó một tên tứ dực tiên sứ giận dữ nói, thế là rất nhanh, các thiên sứ phân ra mấy chục cái binh sĩ phụ trách bảo hộ lấy ở U Di thi thể trở lại thuần bạch chi thành đi. sau đó còn giữ lại các thiên sứ tụ tập ở cùng nhau, đây có lẽ là đám ác ma một lần hèn hạ âm mưu, bọn hắn tập sát dạ bạ đồn đại nhân về sau, lại đem ở U Diệu Đại Nhân cũng giết chết. một cái tứ dực tiên sứ buồn giận khó bình mà nói, chúng ta nhất định phải báo thù. nhưng lực lượng của chúng ta, một cái khác tứ dực thiên sứ do dự nói, liền ạ bạ đồn đại nhân đều nguy rồi độc thủ địch nhân của chúng ta có thể là hai tên trở lên ác ma linh chủ lực lượng của chúng ta không đủ lần nữa hướng đại bản doanh tỉnh cầu viện quân đi có người đề nghị nhưng mà lên tiếng trước nhất đưa ra báo thủ tứ dược thiên sứ lại lắc đầu nói không có việt binh cho dù có cũng không khả năng là quá mạnh lực lượng hủy diệt giả đang ở hướng thuần bạch chi thành khởi xướng tiến công chấp chính quan nhóm đều ở chống cự công kích của hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta thế nhưng là chúng ta một cái tứ dược thiên sứ mới vừa đưa ra nghi vấn liền bị cắt đứt dùng huyết chi thể đưa đi đưa ra báo thủ tứ dược thiên sứ nói như đinh chém sát Một nghe được cái từ này nói, tại chỗ các thiên sứ đều trầm mặc, nhưng là chớp mắt thời gian, bọn hắn toàn bộ đều hăng hái gật đầu. Chương 171, dưới mặt đất hoạch công sự che chắn. Huyết chi thể ước, là thiên sứ sau cùng át chủ bài cùng đòn sát thủ. Đây là chỉ có bốn cánh trở lên thiên sứ mới có thể vận dụng lực lượng, phải biết, thiên sứ loại sinh vật này vì duy trì bọn hắn linh hồn phật thú, bình thường đều sẽ tận lực bảo trì nội tâm của mình đã ạ, lấy giảm bất tiếp xúc quá nhiều mặt trái tự, cho dù là chiến đấu rất chó, cũng phải la lên chính nghĩa khẩu hiệu, lấy kiên định ý chí của mình, không để cho mình bởi vì nhễu mặt trái lực lượng mà sa đoạ. Nhưng huyết chi thể ước lại là một ngoại lệ, thiên sứ cũng là có tự do ý chí sinh vật, bọn hắn cũng có huynh đệ của mình cùng đồng bào, cũng có bản thân trân trọng xem người tồn tại, cho nên cũng đồng dạng lại bởi vì phẫn nộ mà sinh ra báo thù tâm lý. Huyết chi thể ước chính là một loại lực lượng như vậy, nó có thể thông qua các thiên sứ phẫn nộ cùng báo thù, đem thiên sứ bản thân tiến hành chuyển hóa, hóa thành huyết thiên sứ, cho thiên sứ lực lượng cường đại hơn, lấy giúp bọn hắn hoàn thành báo thù. Đây chính là nhân loại trong truyền thuyết liên quan tới báo thù thiên sứ tồn tại. Nhưng từ huyết chi thể ước chuyển hóa mà thành huyết thiên sứ, tại chính thống thiên sứ xem ra, đồng dạng là hư hỏng. Đây là bị phẫn nộ cùng báo thủ che đôi mắt dấu hiệu, chỉ bất quá cùng chân chính đọa lạc thiên sứ so sánh, huyết thiên dùng còn ôm lấy bản thân ý thức, sẽ không đứng ở thiên sứ mặt đối lập đi mà thôi. Cho nên, muốn thông qua huyết chi thể ước chuyển hóa làm huyết thiên sứ, đại giới là to lớn, tại chuyển hóa hoàn thành một khắc này, bọn hắn chẳng khác nào là bị trục xuất, cũng không tiếp tục bị cho phép trở lại thiên đường, hơn nữa nếu như hoàn thành thể ước bên trong báo thủ, giết chết báo thủ đối tượng về sau, huyết thiên dùng cũng sẽ dần dần tiêu vong điệu. Nhưng, tại chỗ mấy vị tứ vực thiên sứ, lại không có ý định cân nhắc càng nhiều. Hiện tại Thiên Đường Nhất Phương tình hình chiến đấu đã trải qua ở vào cực độ hoàn cảnh xấu trạng thái, coi như bọn hắn không tiến hành huyết chi thể ước, lưu tại nhân gian giới cũng không cải biến được mức độ này, còn không bằng hóa thành huyết thiên sứ, nhờ vào đó giết chết ác ma một phương một hai cái ác ma lĩnh chủ tới có lợi. Ước vạn năm đến, cái thế giới này thiên sứ cùng ác ma ở giữa cửu hận đã sớm nồng đến không cách nào hóa giải trình độ, nhất là lần này mà thẩm phán chi chiến bắt đầu sau, các thiên sứ cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu thử nghiệm một chút được ăn cả ngã về không cử động, không thành công là xả thân. Tại quyết định ra đến về sau, các thiên sứ nghi thức rất nhanh liền chuẩn bị thỏa đáng bọn hắn tại hiện trường khắc họa xuống một cái to lớn kim sắc ma pháp trận, hơn ngàn danh đê giai thiên sứ binh sĩ đồng loạt quỳ một gối xuống tại ma pháp trận bên ngoài, đem binh khí trong tay cắm trên mặt đất, mà ma pháp trận bên trong, sáu tên tứ dực thiên sứ mặt đối mặt làm thành một vòng, cũng đồng dạng quỳ một chân trên đất, cúi đầu, bọn họ một cái tay vịn ở trước, bắt đầu một bên là hiệp đồng làm ma pháp trận dốt vào ma lực, vừa bắt đầu thấp giọng ngâm hát lên. Dần dần, ma pháp trận phát ra hào quang chói sáng, đem sáu cái tứ dực thiên sứ lồng che đợi ở trong đó, theo thời gian trôi qua, quang mang nhan sắc cũng dần dần cải biến, từ kim sắt phát sáng dần dần biến thành màu huyết hồng, mà bị lồng che đậy ở trong đó tứ dược thiên sứ nhóm cũng đồng thời phát ra tiếng gào thống khổ. nhưng mà bọn hắn lại cương ép nhẫn nại lấy, một mực kiên trì tới nghi thức hoàn thành. Là ma pháp trận quang mang dần dần tiêu tán về sau, xuất hiện ở một đám thiên sứ binh sĩ trong mắt chính là sáu vị quỷ dưới đất huyết tiêu dùng. bọn họ bề ngoài cũng không có bao nhiêu cải biến, nhưng mà sau thu nạp cánh, nhưng từ nguyên bản trong sạch, hóa thành máu một dạng màu đỏ tươi, liền bọn hắn bên trên khôi giáp cùng thiên sứ chi kiếm cũng bị dính vào tầng một màu máu đỏ vầng sáng. cùng lúc đó bên ngông ma lực khí tức cũng ở trên bọn họ tùy ý tràn phóng. Huyết chi thể ước cũng không có khiến cho bọn hắn tấn thăng, nhưng lại có thể kích phát tiềm lực của bọn hắn, để lực lượng của bọn hắn có thể lâm thời tăng lên. Cái này 6 cái tứ dực thiên sứ, nguyên bản có 5 người là có thể thiên sứ, một cái là thấp hơn một tầng lần lực thiên sứ, nhưng ở hoàn thành huyết chi khế ước về sau, bọn hắn lại tất cả đều trở thành chủ thiên sứ một cấp tồn tại. Có thể nói, bọn hắn tất cả đều không kém gì thời kỳ toàn thịnh ở hữu diệu. Cứ như vậy, bọn hắn 6 cái chủ thiên sứ chung vào một chỗ, dù cho thực sự gặp được các ma linh chủ, cũng có sức đánh một trận, lại thêm số lớn đê giai thiên sứ binh sĩ cùng bọn hắn phối hợp, đây là một cô không thể bỏ qua chiến lược quan trọng nhất là huyết chi thể ước có thể đem bọn hắn cầu nguyện nguyện báo thù đối tượng đánh dấu đi ra mà bọn hắn trước đó cầu nguyện nguyện báo thù đối tượng là giết chết tạ bạ đồn cùng ở hữu hiệu hung thủ người trước đương nhiên là ác ma lĩnh chủ sở chính nhưng là cái sau lại là roi các thiên sứ tất cả đều đoán trường sai rồi bọn hắn coi là giết chết ở hữu hiệu là một cái ác ma lĩnh chủ nhưng lại không ngờ rằng chân chính giết chết ở hữu hiệu lại là roi cái này thượng vị ác ma mà thôi ở hữu hiệu lúc ấy bên trên bị thương trạng thái cũng không tốt roi cùng rủ lý lại vận dụng sở bên trên khu trục chú văn áp chế ở hữu hiệu ma lực cho nên lúc này mới thuận lợi giết chết nàng. Nếu không, nếu thật là một chọi một, doái đối đầu hoàn toàn trạng thái ở hữu hiệu, thực lực vẫn có không ít, thiếu sót. Nhưng chiến đấu loại sự tình này chính là như vậy, ngươi chết ta sống vùng giới, ai quản ngươi có đúng hay không trạng thái toàn thịnh. Doái chỉ cần nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết ở hữu hiệu là được rồi. Bất quá, giết chết ở hữu hiệu cái này trong tiên đường nhân vật trọng yếu về sau, sau này ảnh hưởng vẫn là đến. Bây giờ doái, căn bản cũng không có nghĩ tới, sẽ có một đám tứ dực thiên sứ vì cho ở hữu hiệu báo thù, mà lựa chọn hóa huyết thiên sứ. Nếu như doái một khi bị bọn hắn cho tao nộ bên trên đám này huyết Thiên dùng ngay lập tức sẽ phát hiện, roi mới thật sự là hung thủ. Đến lúc đó, roi khả năng phải có đại phiến bái, hắn vẫn là Đế gia ác ma thời điểm, có lẽ còn có thể cẩu thả một chút, nhưng bây giờ trở thành thượng vị ác ma về sau, nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Dù sao thượng vị ác ma đã trải qua không còn là vắng vẻ vô danh tồn tại. Thiên sứ quân đoàn tại 6 cái huyết Thiên dùng dưới sự hướng dẫn gào thét mà đi, bắt đầu khắp thế giới địa tìm tìm bọn hắn báo thù đối tượng, mà đổi thành một bên, roi cùng Dù Ly nhưng ở ác mắt dưới sự hướng dẫn đã trải qua xâm nhập đến rồi một mảnh ngọn nguồn ở trong. Nhưng, bọn hắn lại tới đây, nhưng cũng không phải bởi vì ác ma chi nhãn phát hiện bảy tông tội tung tích, mà là bởi vì ác ma chi nhãn phát hiện một cái khiến người ngoài ý chẳng cảnh. Bọn họ là thông qua nhân loại thành thị dưới mặt đất giao thông đầu mối then chốt tiến vào mảnh này lòng đất, nơi này là khoảng cách đôi trước đó vị trí chính là cái kia ven biển thành thị mấy trăm cây số bên ngoài liền nhau thành thị, đồng dạng, cái thành phố này mặt đất đã từ lâu bị phá hủy, bất quá bởi vì nơi này cũng không có tới gần đường ven biển, cho nên cũng không có bị dẫn phát đại hải khiếu bao phủ rơi, thành thị dưới mặt đất kiến trúc còn giữ lại được tương đối hoàn chỉnh. Bất quá, dù là như thế vô cùng bất nhập đám ác ma, cũng đã sớm xâm lấn nơi này dưới mặt đất đầu mối then chốt bên trong, doi thả ra ngoài mấy trăm ác ma chi nhãn, khắp nơi tán loạn phía dưới, trong đó có một cái ác ma chi nhãn đi tới tòa thành thị này lòng đất, tại du đảng điều tra trong quá trình, ác ma chi nhãn chuyển về một cái hình ảnh, đó là một đám đê dày ác ma, bọn hắn trong lòng đất, đang ở vây công một nhân loại dưới mặt đất thiết thi quân sự, mà để doi cảm thấy hết ý nguyên nhân liền ở ngay đây, bởi vì chỗ này dưới mặt đất thiết thi quân sự bên trong, vẫn còn có nhân loại người sống sót tồn tại, đó là một đám võ trang đầy đủ nhân loại binh sĩ, làm doi khống chế lấy ác ma chi nhãn bốn phía du đảng. Một vòng về sau mới phát hiện, đây là một cái mười phần to lớn dưới mặt đất công sự che chắn, nó ở vào mặt đất hướng xuống năm cây số chỗ, bên trong bốn phương thông suốt, rộng lớn phi thường, phòng đoán cẩn thận có thể chứa được mấy chục vạn người ở trong này sinh hoạt, cho nên doi trước tiên liền nghĩ đến, khả năng này là một tòa dưới mặt đất hoạch công sự che chắn, là tòa thành thị này phòng hoạch công trình. Thông qua ác ma chi nhãn truyền về hình ảnh, doi nhìn thấy, nơi này đã bị đám ác ma phát hiện, có hơn ngàn cái dê dai ác ma, chính bồi hồi truyền ở nơi này chút hoạch công sự phòng thủ trong tông đạo cùng nhân loại giao chiến, mà tòa này công sự che chắn bên trong nhân loại số lượng binh lính cũng không ít, còn có số lớn bình dân máy tính, bọn hắn dựa vào lấy thật dày xi si măng cốt sắt hòa hợp kim đại môn, cùng đám ác ma tác chiến, đồng thời còn ở lại chỗ này dạng phòng ngự chiến bên trong, đánh lui đám ác ma thật nhiều lần tiến công, đem đám ác ma hoàn toàn ngăn trở ở công sự che chắn bên ngoài, không được tiến thêm. Nhưng cũng có thể bọn hắn cũng biết, dạng này hướng tiếp tục không được quá lâu, mặc dù công sự che chắn bên trong đồ ăn sung túc, đầy đủ bọn hắn sinh tồn rất lâu, nhưng ác ma là giết không dứt, bọn hắn lại chết một cái thiếu một cái, cho nên dù là cách ác ma chi nhãn. Rồi đều có thể cảm nhận được nhân loại bi quan tự. Đối với này, Rồi cũng bất lực, hắn biết, coi như những nhân loại này không có chết tại ác ma trong tay, bọn hắn cũng sẽ chết tại thời gian trong tay, đợi đến 100 năm về sau và nạ lần nữa giáng lâm, nhân loại của thế giới này đều đã diệt tuyệt, tại tàn khốc trong hoàn cảnh, không có nhân loại có thể sinh tồn lâu như vậy, bọn hắn cũng đã không có không gian tiếp tục sinh sôi. Có lẽ một ít thông qua khác không gian thông đạo đi vào nhân gian giới cổ lao chủng tộc biết nguyện ý cứu trợ bọn hắn, nhưng chỉ sợ cũng là hạt cát trong sa mạc. hơn nữa Rồi đại khái còn nhớ rõ. Giống như Thiên Khải bốn kỵ sĩ đã ở ý đồ phục sinh nhân loại, lấy vạn hồi hắn huynh đệ vạn nạn quá trình, về phần kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, Joy cũng không được biết. Bất quá, Joy sở dĩ biết chạy tới nơi này, là bởi vì hắn thông qua ác ma chi nhãn ở tòa này dưới mặt đất hạch công sự che chắn bên trong, phát hiện một chút đồ vật lê gớm. Đó là cất giữ trong nhân loại kho vũ khí ở trong, mấy chục mai đánh dấu lấy thả ký hiệu chiến thuật đạn hạt nhân. Chương 172, phục kích. Joy thông qua ác ma chi nhãn nhìn thấy những cái này chiến thuật đạn hạt nhân là lấy xe tải hình thức bắn loại kia, thoạt nhìn thể tích cũng không tính quá lớn, cho nên đoán chừng là đương lượng tương đối nhỏ. Cũng không biết là bởi vì bọn hắn không biết phát xạ mật mã, còn là nói tạm thời không có làm tốt cùng đám ác ma đồng quy vu tận chuẩn bị, cho nên những cái này chiến thuật đạn hạt nhân đều bị cất giữ trong kho vũ khí bên trong, cũng không có bị lấy ra. Bất quá, coi như đương lượng nhỏ nữa, đó cũng là vũ khí hạt nhân. Trước đó nhân loại đối với thiên sứ ác ma phát động nổ hạt nhân một màn kia, rồi còn nhớ tinh tưởng, biết những cái này vũ khí hạt nhân liền thượng vị ác ma đều có thể giết chết. Hiện tại nếu thấy được, vậy hắn tự nhiên không định bỏ qua cho. Muốn đem những cái này đạn hạt nhân chiếm làm của riêng. Cái đồ chơi này, dùng để đối phó bảy tông tội, hẳn rất dùng tốt ra. Rồi nghĩ như vậy đến. Bỏ ra chút thời gian, Rồi cùng dụ lì tiến nhập cái thành phố này dưới mặt đất đầu mối then chốt bên trong, dưới đất không gian chật hẹp bên trong. Rồi cái kia cao lớn hình thể cho hắn tạo thành không ít phiền phức, cho nên nhiều khi, chỉ có thể thông qua bạo lực phá hư mở rộng thông đạo. Dạng này đại động tác. Tự nhiên đưa tới công sự che chắn bên trong những người may mắn còn sống sót chú ý, toàn này dưới mặt đất công sự che chắn ở trong có hoàn chỉnh công nghiệp thiết bị, cho nên còn có điện lực cung ứng lấy, làm những người may mắn còn sống sót thông qua hệ thống theo dõi, thấy được dõi cùng dù lì một đường hướng phía công sự che chắn đi tới tình cảnh về sau, lập tức không thể tránh khỏi đã dẫn phát bối rối. Coi như nhân loại của thế giới này đối với ác ma hình thái xã hội biết rất ít, nhưng dõi bây giờ bộ dáng, vừa nhìn liền biết là không tầm thường ác ma, cái kia thân thể cao lớn, sau lưng hai đôi ác ma chi dự, còn có trên người cái bá khí đen kịt khô ráp đều tỏ rõ lấy cái này ác ma cường đại, chớ nói chi là bên cạnh hắn còn đi theo một cái khó gặp đoạn lạc thiên sứ, công sự che chắn bên trong nhân loại sở dĩ còn có thể kiên bỡi vì hiện tại công kích bọn họ chỉ là một chút dây dây ác ma mà thôi, những cái này dây dây ác ma không có bất kỳ cái gì tổ chức hành vi, tất cả đều là riêng phần mình hành động, cho nên cho những người may mắn còn sống sót mang tới áp lực còn không tình lớn, nhưng nếu cái này vừa nhìn liền biết rất cường đại ác ma đến đây, như vậy tình thế có thể hay không như vậy cả biến, cái này cường đại ác ma có thể hay không đem dây dây đám ác ma tổ chức nhất cử công phá công sự che chắn, sau đó trắng trận đổ sát. Loại này suy đoán, giống như thời gian dần qua chiếm được xác minh, bởi vì thông qua giám sát bọn hắn nhìn thấy, ở nơi này chỉ ác ma đi tới quá trình bên trong, một chút cùng hắn tao nộ bên trên dây dây ác ma đều hết sức cung kính nhường đường ra, đợi đến hắn đi lên trước về sau, những cái kia dây dây ác ma thì sẽ cùng theo sau lưng hắn cùng một chỗ tiến lên, ngắn ngủi hơn nửa giờ, cái này cường đại ác ma sau lưng liền hội tụ trên trăm con dây dây ác ma, đối với hắn như thiên lôi sai đầu đánh, đó bộ dáng, thấy cảnh này sau, thất kinh những người may mắn còn sống sót, tại doi còn chưa đạt tới công sự che chắn bên trong thời điểm, liền đã sắp tuyệt vọng nhưng bọn hắn làm sao biết? doi mục tiêu căn bản cũng không phải là bọn hắn, nhưng cái này Dejai Atma cũng chỉ là từ đối với thượng vị giả tôn sùng tự động đi theo hắn mà thôi. bất quá, rũ lý lại lặng lẽ nói cho hắn, những cái này Dejai Atma rất có thể là đã trải qua đầu nhập vào đến rồi hủy diệt giả bên kia đi Atma cũng không phải nói rũ lý ở nơi này chút Dejai Atma trên người cảm nhận được cái gì hủy diệt giả ấn ký hoặc là khí tức loại hình mà là thuần túy xuất phát từ trực giác, bởi vì tại xạ mạ En cùng hủy diệt giả sau trận chiến ấy, có thể nói trong cái thế giới này tám mươi phần liền đã phân vội. Dù li không cho rằng bọn họ ở trong này có thể may mắn gặp được vậy còn giữ lại một ít đâm xả mà ẹn tử trung phân tử. Doi ngược lại là không quan trọng, dù sao đối với hắn mà nói, những cái này đê dai ác ma đổi phục ai đều là giống nhau. Từ khi đại khái phỏng đoán đến nơi này, chút ma vương các đại lao tâm tư về sau, doi liền biết loại này nội bộ trên trận doanh chuyển biến. Tại các đại lao xem ra chỉ sợ không tính là cái gì phản bội, ác ma bên trong chân chính phản bội, hoặc là giống như trước nguyễn ma xài dẻo như thế, tổn hại lao đại lợi ích, hoặc là chính là giống rủi li nhắc tới, hắc ám kỵ sĩ sở bạt tạo loại kia, trực tiếp phản bội tộc nhân mình cái chủ loại kia. Chỉ có những hành vi này mới có thể gọi là phản bội, bằng không mà nói, loại này một cái đại lao đã mất đi năng lực chỉ huy, cho nên thủ hạ ác ma chuyển tới một cái khác đại lao dưới trướng nghe theo điều khiển, căn bản không tính là chân chính phản bội. Ngược lại là dụ Ly loại kia canh cánh trong lòng địa hiệu trung xa mà ẹn tinh thần, theo dõi hoàn toàn không cần thiết. Còn tốt chính là, Dulu bị hắn một phen thuyết phục, giống như cũng muốn mở, cho nên cũng không có bài xích những kẻ hủy diệt này trận doanh Dê dài đá ác ma, không có đối với bọn hắn ra tay đánh nhau. Cái này dưới đất công sự che chắn, có thể nói chính là một tòa xây dựng ở lòng đất thành thị con đường rắp rối phức tạp, ác ma chỉ nhãn quan sát được hình ảnh, nhưng không có cặn kẽ miêu tả lộ tuyến, hiện tại có những cái này Deye Ác Ma, ngược lại là bớt đi Joy không ít khí lực, tìm mấy cái tương đối quen thuộc lộ tuyến Ác Ma dẫn đường về sau, Joy bọn hắn bắt đầu nhanh chóng hướng phía khu vực trung tâm đến gần. Mục tiêu của hắn là kho vũ khí, nhưng là những người may mắn còn sống sót không biết a, nhìn lấy roi thực sự dẫn theo số lớn ác ma, hướng phía khu vực trung tâm tới gần sau, những người may mắn còn sống sót cảm thấy chính mình suy đoán càng phát ra được chứng thực, cái này cường đại ác ma, chính là hướng phía bọn hắn tới. Kết quả là, tại còn chưa đạt tới trước đó Doi bọn hắn liền gặp được một đợt đến từ nhân loại người may mắn còn sống sót công kích. Cái này đợt người tập kích bọn họ loại binh sĩ, giống như là đội cảm tử một dạng, biết rõ có thể sẽ hoang phí sức lực, nhưng là vì ngăn cản kiểm chế doi bước chân, bọn hắn vẫn là dứt khoát đối với doi bọn hắn phát khởi từ giết thức tập kích. Nương tựa theo sự quen thuộc địa hình, bọn hắn đi vòng ác ma so sánh tập trung khu vực, đi tới doi bọn họ đường phải đi qua bên trên, bày quỷ lôi bẫy dập. Do xoay sở không kịp, tại phía trước dẫn đường mấy cái dê dai ác ma, đạp lên những cái này quỷ lôi bẫy dập, to lớn bạo tác trong ngọn lửa, bị tác được tan xương nát thịt. Sau đó, chặn đánh đám binh sĩ từ ẩn nốt điểm chúng chui ra trên kệ súng máy cùng pháo hỏa tiễn hướng về phía roi vị trí phát động công kích roi cũng không nghĩ tới những nhân loại này các binh sĩ sẽ chủ động tập kích bản thân nhưng cái này không có bất kỳ cái gì tác dụng nhìn thấy mấy chục nổi giận tiễn đạn hướng phía chính mình đến roi thậm chí tại nguyên chỗ cũng không có động một chút mặc cho bọn hắn oanh tạc kết quả đợi đến oanh oanh liệt liệt kịch liệt bạo tạc đi qua về sau roi y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại địa lưng đấy tất cả bạo tạc mang tới chúng kích tất cả đều bị lâm đông chiến giáp cho chống đỡ chặn lại chiến giáp liền mảy may tổn hại đều chưa từng xuất hiện phất phất tay Rơi xua tán đi khói mù trước mắt, cái kia gây mũi mùi khói thuốc súng nói, để hắn cảm thấy có chút khó ngửi. Kết quả động tác này lại bị sau lưng Dejai đám ác ma trở thành khai chiến tín hiệu, quái khiếu thuận tiện hưng phấn mà hướng phía những cái kia mai phục nhân loại các binh sĩ phóng đi, dự định xé nát những cái này thân thể của nhân loại, cướp đi linh hồn của bọn hắn. Nhanh, mau bỏ đi. Nhìn thấy bọn họ đối tượng tập kích không có chút nào nhận bất cứ thương tổn gì, nhân loại các binh sĩ vạn phần hoảng sợ, nhưng là bọn hắn ý nguyên nhớ kỹ nhiệm vụ của mình. Hiện tại tập kích nếu không có thu đến hiệu quả, như vậy thì dùng chính bọn hắn sinh mệnh đến đem cái này ác ma dẫn đi tốt. Thế là, nhân loại các binh sĩ cỡi lên xe gắn máy, cực nhanh dựa theo sớm định ra lộ tuyến rút lui, một bên rút lui, bọn hắn còn một bên hướng phía đuổi theo sau lưng Dế Giày Đám Ác Ma khai hỏa, pháo hỏa tiễn cái này vũ khí, đối với hạ vị Ác Ma còn có thể tạo thành tổn thương to lớn, cho nên bọn hắn đang đào tàu trong quá trình, cũng là tiêu diệt không ít ác ma. Nhưng, cho dù là Dế Giày Ác Ma, tốc độ của bọn hắn cũng không phải những cái kia xe gắn máy có thể hất ra, đám ác ma chăm chú mà truy tại những nhân loại này các binh sĩ sau lưng, hơn nữa khoảng cách cũng càng gọi lại càng ngắn, càng làm cho các binh sĩ cảm thấy chán nản là, là Trong hai nghe truyền đến phòng quan sát báo cáo, cái kia cường đại ác ma cũng không có theo tới, mà là mặt khác tìm ra dẫn đường ác ma, sau đó tiếp tục hướng phía khu vực trung tâm tiến lên. Những người may mắn còn sống sót ý thức được, mục đích của bọn hắn, tựa hồ bị cái kia ác ma cho khám phá. Mắt thấy liền bị đám ác ma đuổi theo, đầu tẩu đám binh sĩ cắn răng một cái, đang định được ăn cả ngã về không, cùng đám ác ma liều mạng thời điểm, đột nhiên, dị biến nảy sinh. Một trận to lớn tiếng rít truyền đến, trong không khí bay tới một cái bóng đen to lớn, lấy không thể ngăn trở khí thế, đập về phía hậu phương đám ác ma, trong chốc lát, bị bóng đen đụng vào đám ác ma Thân thể lập tức chia 5 x 7, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị giết chết. Nhân loại những người may mắn còn sống sót ngây ngẩn cả người, bọn hắn thấy rõ đột nhiên này nền vào ác ma trong đám bóng đen, đó lại là một thanh to lớn mà trầm trọng chiến truy. Trôi này chiến truy thẳng tắp phi hành, tại dọc đường ác ma bên trong, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, tại vô số tử sắc máu tươi bay tán loạn bên trong, chiến truy đụng vỡ một đầu thẳng thông đạo, sau đó đụng phải một bên vách tường, ở trên vách tường mở một cái lỗ lớn, tiếp tục bay ra ngoài. Một bên khác, mới vừa đi không có mấy bước rời, đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó bên tay trái lấp kín thật dày vách tường đột nhiên nổ bay ra. Vang một tiếng, một thanh trưởng rũ lì toàn độ người cao như vậy truy cứ như vậy đập vào trước mặt hắn, đem mặt đất đập ra một cái to lớn, một cái hố nhỏ. Nhìn lấy trôi này to lớn chiến truy, roi rốt cục dừng bước. Chân 173, cực hàn vận mệnh. Trôi này chiến truy bay ra một khắc này, ẩn chứa lực lượng hết sức đáng sợ, cho nên roi cùng rũ lì đều vô ý thức làm ra phòng bị tư thái. Quay đầu, roi nhìn về phía cái kia bị chiến truy đập ra lô lớn, lại nghe được tiếng đối diện liên tiếp không ngừng mà truyền đến đại lượng ác ma tử vong lúc tiếng kêu thầm thiết, giống như có cái gì người đang ở trắng trận tàn sát những cái kia đê dày ác ma. Sau một lát tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, roi lập tức rõ ràng, những cái kia đổi tới đám ác ma, toàn bộ tự trợ, đông, đông. một trận tiếng bước chân nặng nề truyền đến, bị chiến truy đập ra chỗ động cầu, xuất hiện một cái khôi ngô mà, đây là thân ảnh. khi nhìn đến cái thân ảnh này thời điểm, roi bên cạnh dù lì không khỏi con ngươi đều có rút lại một chút, vô ý thức kêu ra tiếng nói, tụt tản. Là ngươi. xuất hiện ở roi cùng dù lì trước mặt, là một cái lùn to lớn đại hán, hắn có một đôi tráng kiện vô cùng hai tay, toàn thân trên dưới đều là bạo tạc đồng dạng bắp thịt của, đỉnh bằng trên đầu chỉ có hai tóc mai có hướng về sau tung bay tóc, một mặt râu quai nón cùng cứng nghị biểu lộ. Nghe được rủ lý thanh âm sau, đại hán này hướng phía rủ lý nhìn thoáng qua, sau đó không nói một lời vươn tay, đem đã trải qua thật sâu khảm xuống mặt đất chiến truy nổ một cái. Xoát xoát một tiếng, làm chiến truy bị rút lên thời điểm, mặt đất lần nữa đã nứt ra mạng nhện đồng dạng dấu vết. Chôi này truy trọng lượng, Thoạt nhìn vượt quá tưởng tượng. Nhưng mà, Chôi này chiến truy lại bị ủ tản thoải mái mà bóp trong tay, sau khi vòng vo một vòng, phía trên nhiễm đến át ma máu tươi cùng thịt nát đều bị quăng bay đi. ủ tản lúc này mới đem đánh tại trên bờ vai của mình. Sau khi làm xong những việc này, U Tạn mới mở miệng, dùng một loại trầm muộn khẩu âm mở miệng nói, "Đọa lạc thiên sứ, ngươi biết ta?" "Đương nhiên, gen đúc người nhất tộc chủ y đen đủ tạn, ai sẽ chưa từng nghe qua đại danh của ngươi." Vẻ mặt Dụ Lý rất là nghiêm túc, nắm thật chặt bản thân kiếm, mở miệng hỏi, "Giống như ngươi vậy cổ lão chủng tộc, làm sao cũng tới đến rồi nhân gian nơi dưới. Các ngươi gen đúc người nhất tộc, không phải là cho tới nay không đúng tay vào thiên sứ cùng ác ma chiến tranh sao?" U Tạn không nói gì, khiến hắn chiến truy chậm rãi đi lên phía trước, nhìn lấy động tác của hắn, Dụ Lý càng phát khẩn trương lên, vô ý thức liền hướng dõi rượi vào một chút mà roi mặc dù trên mặt bất động thanh sắc nhưng trên thực tế cũng giống vậy đang tập trung ma lực. nghe xong rủ thì nói ra gen đúc người nhất tộc, roi lập tức liền nhớ lại tại đã sai đở thế giới bên trong hoàn toàn chính xác tồn tại dạng này một cái cổ lao chủng tộc, cái chủng tộc này cổ lao đến mức độ như thế nào đâu, bọn họ lịch sử thậm chí còn tại chả dẹn xi xuất hiện trước đó. gen đúc người nhất tộc là trời sinh công tượng chủng tộc cùng cái gọi là ải nhân tộc rất là có tương tự, nhưng trên thực tế bọn hắn lại so các người lồn càng cường đại hơn, cái chủng tộc này nhân số của giống như rất ít nhưng là từng cái đều là vô cùng cường đại chiến sĩ, nhìn rủ thì trình độ khẩn trương liền có thể đoán được hiện tại, chú ý đen đủ tàn lộ diện một cái, liền đánh chết số lớn Atma. Cái này khiến Roi cũng không khỏi không cảnh rất lên. Cái này nhưng là một cái rất mạnh địch nhân. Tại thăm dò rõ ràng ý đồ của hắn trước đó, đều phải làm tốt giao chiến chuẩn bị. Đối với rủi lí vấn đề, U Tàn cũng không trả lời nàng, mà là tại khoảng cách hai người cách đó không xa đứng vững. Sau đó có chút quay đầu nhìn về phía Roi, theo Roi hắn trên dưới đánh giá sau một lúc, nói: Ta là Truy đen đủ Tàn, Atma, ngươi là ai? Tên ta họ si Jin. Roi mặt không thay đổi hồi đáp: Ta rất chán ghét ngươi. U Tàn ngay sau đó liền trực bạch nói, trên người ngươi tản ra văng sương khí tức. Gen đúc người nhất tộc chán ghét bất luận cái gì có thể giảm xuống nhiệt độ đồ vật. A, thật sao? Rồi cũng phản phúng một câu, chẳng lẽ nói các ngươi đọc sát thời điểm đều là dùng nham tương đến hạ nhiệt độ tôi thép sao? U Tan bị Rồi lời này chẹn họ một chút, nhưng sau đó lại lắc lắc đầu nói, xem ra ngươi cũng là một cái rào họa tác ma, ta không cùng ngươi tranh đua miệng lưỡi, các ngươi thiên sứ cùng ác ma ở giữa chiến tranh không liên quan gì đến ta, bất quá, ngươi muốn từ nơi này đi qua, hỏi trước một chút ta truy có đáp ứng hay không. Nói xong, hắn đem trên bờ vai khiêng chiến truy hai xuống, hai tay nắm để ngang trước người. Ừ. Giòi hơi sững sờ. Sau đó biểu tình trên mặt có chút vi diệu nói, ngươi muốn ngăn cản ta? Ngươi biết ta muốn làm gì sao? Ta đương nhiên biết. U Tạn Lô mũi phun ra hai đạo khí thô, khinh thường nói, ngươi không phải liền là muốn cướp đoạt tòa này công trình bên trong linh hồn nhân loại sao? Ta cũng không tin ngươi biết nhìn lấy nhiều như vậy linh hồn không động tâm chút nào. Không không không. Roi rỗi ra một đầu ngón tay đúng đường, nói, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn đã đoán sai, trên thực tế, ta chỉ là lạc đường mà thôi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ác ma. U Tạn khịt mũi nói, đương nhiên sẽ không tin. Roi buông tay nói, ngươi loại giọng nói này vốn chính là định tới đánh nhau, đúng không? nói đúng. u tản đột nhiên bộc phát ra gầm lên giận dữ, đống nhiên vung vẩy trôi này trầm trọng đại truy hướng phía roi vung đến, roi khẽ vươn tay trước mặt mình phi tốc ngưng kết ra một đạo đen nhánh tường băng, đồng thời một cái tay khác kéo lại rú ly ngăn cản nàng lao ra. vang trong một tiếng nổ vang, u tản truy hung hăng đập vào roi ngưng kết ra trên tường băng, ẩn chứa rẻ mì rẻ mì no mi lực lượng tường băng vốn là đối với vật lý công kích có cường đại chống cự tác dụng, nhưng mà lại tại u tản lần công kích này bên trong vậy mà không có có thể kiên trì bao lâu liền cào phá, tại tiếp xúc trong nháy mắt đó. Trên tường băng liền phủ đầy vết dạng, sau đó mấy mỉ lì dây bên trong, liền loảng xoảng một tiếng bể vô số hắc sắc băng tinh, ma ủ tản truy, lại tiếp tục duy trì loại kia khí thế một đi không trở lại, vung hướng về phía tường băng phía sau dòi. Nhưng, mặc dù vẹn vẹn chỉ là ngăn cản lại ủ tản như vậy trong mấy mắt, nhưng là đối với dòi mà nói cũng đủ, hắn lôi kéo dù ly, một cái thoáng hiện, biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện ở ủ tản sau lưng đối mặt loại này có được lực lượng siêu cấp chiến sĩ, do nhưng không có nóc đến xuất ra first cùng đối phương liều mạng, ủ tãn là cái gọi là rèn đúc người nhất tộc, hắn thiết truy trong tay chỉ là tưởng tượng một chút, liền biết tuyệt đối là tiền cố không phá vỡ nổi cái chủng loại kia chất liệu, first mặc dù là doi dùng hệ thống chế tạo ra, nhưng là bản chất vật liệu nhưng chỉ là trong thâm nguyên so sánh thường gặp ma sát mà thôi, làm không tốt vừa đối mặt, liền có khả năng bị ủ tãn. thanh kiếm cho là gậy, đối mặt ủ tãn loại địch nhân này. Doi đoán chừng sợ là dùng tới thị huyết thuật cũng không nhất định liệu đến thắng lực lượng của hắn, rũ lý liền càng không cần phải nói, nàng lúc đầu sẽ không am hiểu ứng phó loại lực lượng này hình tuyệt thủ. Cho nên Doi trước tiên liền lựa chọn né tránh, đi vào ủ tản sau lưng đồng thời mang theo rũ lý lập tức vỗ cánh bay lên. Nơi này không gian mặc dù không bay được cao bao nhiêu, nhưng khi dễ chính là ủ tản không có cánh, Doi ở giữa không trung chỉ ủ tản đối với còn giữ lại những cái kia dây dài đám ác ma nói, lên cho ta. Doi cái này thượng vị ác ma mệnh lệnh, dây dài đám ác ma là tuyệt đối phục tùng, hơn nữa ác ma vốn chính là dạng này không có sợ hãi, chỉ có chiến đấu cùng nhiệt, cho nên khi roi ra lệnh một tiếng về sau, còn giữ lại dây dài đám ác ma liền chui lên, đánh về phía u tản. chết tiệt, cục này! u tản phát ra một tiếng đinh thay nhức gót chiến hống, huy động chiến truy cùng dây dài đám ác ma chém giết. roi đội với rũ lì nói, ngươi hướng phía trước dò đường, chờ lấy ta tới, gia hỏa này trước giao cho ta, không cần thiết cùng hắn dây dưa. rũ lì lắc đầu, không đồng ý, nói, u tản rất mạnh, thực sự rất mạnh, liền một chút ác ma linh chủ cũng không nguyện ý treo cho hắn, để dây dài đám ác ma cuốn lấy hắn là có thể, chúng ta có thể mau chóng rời đi. không sao dạng này chật hẹp không gian, đối với ta mà nói, chính là chiến trường tốt nhất. Doi nói, đợi chút nữa vận chuyển vật của ta muốn cần một chút thời gian. Nếu là bỏ mặt hắn làm rúi, vậy cũng không thật là khéo. Tốt nhất chính là ở trong này cho hắn biết một chút lợi hại. Duy lì thấy Doi nói như vậy, đành phải gật gật đầu, cũng không lại nói cái gì, quay đầu nhìn về phía trước bay đi. Ngắn ngủi thời gian nói mấy câu, những cái kia Dejai ác ma vậy mà đã nhanh muốn bị ủ tạt giết sạch. Dejai ác ma thủy chung là Dejai ác ma, tại ủ tạt thủ hạ quả thực là cắn sẽ chết đụng liền treo, liền mảy may lực cản đều không thể đủ mang cho ủ tạt. Bọn hắn có thể làm, chính là giữ tận nhào tới. Sau đó, sau đó hóa thành một chuồn huyết vũ, tại giết chết tất cả đệ giai ác ma về sau, Vũ Tận vừa quay người, nhìn về phía hậu phương giữa không trung nổi lơ lửng Joy, không nói hai lời, lần nữa quăng ra trong tay mình chiến truy. Chiến truy mang theo to lớn tiếng rít bay tới, tốc độ tuyệt luân, lưu cho Joy né tránh thời gian căn bản cũng không nhiều, hơn nữa chiến trường xung quanh còn mang theo mảnh liệt kình phong, một khi tránh né không gian không đủ bị quặp đến, đoán chừng cũng phải nhận không ít tổn thương, cho nên Joy cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp một cái thoáng hiện lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Ẩm Chiến trường đánh chúng vào chỗ này thông đạo đỉnh si mang tầng, lần nữa đem đánh ra một cái hố cực lớn đến trong động. Djoy thân ảnh lại xuất hiện, cười đối với Ủ Tản nói, lần này ngươi còn có thể thu hồi vũ khí của mình sao? Làm sao không thể? Ủ Tản hồi hắn một câu, tay xa xa mà đối với chiến truy dõi ra, kết quả là nhìn thấy cái kia truy đang lay động bên trong rất xuống, sau đó hô một tiếng bay trở về Ủ Tản trong tay. Ủ Tản mang theo đắc ý nói, ác ma, đừng tưởng rằng ngươi biết bay ta liền không làm gì được ngươi, ngươi có thể bay thẳng đến, nhưng một khi bị ta nện vào một chút, ngươi liền đợi đến tan xương nát thì đi. Hoa nha. Djoy vô vô bản tay khen ngợi nói, lại nói, ngươi có hay không cái thân thích gọi sổ a, cũng thường xuyên hô to vì phương bắc thần vinh quang, loại hình, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ, u tàng nghe không hiểu roi ngạnh, vung tay lại đập ra trong tay mình truy, roi lại một lần nữa thoáng hiện tránh ra, nói, tốt à, đó còn là đánh nhau tốt, bất quá, lần này để ngươi thử xem ta năng lực mới được chứ, nói xong, roi trong tay phải xuất hiện giật, tay trái thì là nhẹ nhàng mà nâng lên, một giây sau sau, một đạo hào quang màu xanh lam tung xuống, bao phủ toàn thân của hắn, cực hàn vận mệnh, chương một xuất thủ liền mang ý nghĩa kết thúc, theo kỹ năng sử dụng trên người roi tràn ngập lên ánh sáng màu xanh nhạt một màn này tình cảnh cùng roi sử dụng thị huyết thuật thời điểm tình huống rất là tương tự mà khi ánh sáng màu xanh nhạt xuất hiện về sau roi tay phải nhẹ nhàng vây tay một cái bắt đầu điều động tự thân khổng lồ ma lực trong chốc lát cảnh tượng trung bình lập tức liền cải biến roi cùng ụ tàn hiện tại vị trí là tiến về dưới mặt đất công sự che chắn khu vực trung tâm một cái đường sắt ngầm bên trong làm roi ma lực một thả ra một khắc này bốn phía trên vách tường lập tức liền ngưng đầy hắt xát băng tinh Cấu thành cả cái lối đi tất cả hòn đá cùng xi măng đều trong cùng một lúc phát ra dợn người kéo kẹt âm thành, đó là những kiến trúc này vật liệu tại cực thấp nhiệt độ dưới, thể tích phát sinh co vào mà tạo thành. Thu loại này có giúp lại ảnh hưởng một chút nhỏ vụn thạch đầu thoát ly nguyên bản vị trí từ trên đỉnh rất xuống, đập vào mặt đất đường dây bên trên. Kết quả cật kẹt một thanh âm văng lên, lát thành tại mặt đất tàu điện ngầm đường dây xảy ra nổ tung, cái kia sắt thép chất liệu giờ phút này vậy mà trở nên như là pha lê vậy yếu ớt, hơi vừa tiếp xúc với một chút áp lực, lập tức từng khúc băng liệt nổ tung ra. Cùng lúc đó trung bình lô hai trong không khí vậy mà xuất hiện một chút vô sắc bọt nước nhỏ, những cái này bọt nước nhỏ hết sức nhỏ bé, so lông châu mưa phủn chỗ hình dung hạt mưa còn muốn càng thêm nhỏ một chút. U tản cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn chỉ là ở nơi này chút vô sắc bọt nước nhỏ hình thành một sát na kia, đột nhiên cảm thấy hô hấp khó khăn bắt đầu. Nương theo lấy những cái này vô sắc giọt nước hình thành, đường sắc ngầm bên trong xuất hiện một đạo gió nhẹ, nhưng cái này gió nhẹ thổi tới thời điểm, lại khiến cho trong không khí bọt nước nhỏ càng ngày càng nhiều. Những cái này bọt nước nhỏ, mới vừa lúc mới bắt đầu còn giống xương mù một dạng tràn ngập trong không khí, nhưng theo đồng loại càng ngày càng nhiều, bọn chúng bắt đầu hội tụ, nương kết cùng một chỗ biến thành càng lớn giọt nước, rốt cục càng giống là nước mưa, đợi đến trọng lượng đầy đủ thời điểm, bọn chúng liền bắt đầu hướng xuống rơi xuống. Xoay một tiếng, U Tản trơ mắt nhìn trên cánh tay của mình, bị một quả dẫn đầu rơi xuống hạt mưa đánh trúng. Tại U Tản trong tâm mắt, viên này hạt mưa tại tiếp xúc đến da của mình thời điểm, vậy mà như là nước sôi một dạng sôi trào lên, tại loại này sôi trào chỉ là kéo dài như vậy mấy mili dây đi, sau đó lại lần nữa biến thành sương mù. Nhưng ở trong quá trình này, hỏng vết sự tình xảy ra, U Tản phát hiện mình tiếp xúc đến hạt mưa cái kia một chỗ làn da, lập tức liền đã mất đi chi giác, làn da cũng trong nháy mắt bị đông cứng. Hỏng vết Hoảng bét, U Tàn muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện mình căn bản mở không nổi miệng, muốn di chuyển bước chân, lại phát hiện mặt đất chuyển đến to lớn sền sệt lực, đem giày của hắn vững vàng dính trên mặt đất. Hạt mưa một viên tiếp nối một viên địa không ngừng rơi xuống, những cái kia rơi trên mặt đất, trong nháy mắt sôi trào một chút, nổ thành vô số thật nhỏ dương ngủ trâu, xem ở trong mắt người, kỳ thật chính là một ít đoàn sương ngủ, mà rơi vào ủ tàn trên người, là hóa thành băng tinh, bắt đầu đồng kết ủ tàn thân thể. Liền năng lực chống đỡ đều không có, U Tàn toàn bộ người rất nhanh biến thành một pho tượng đá. Cái này toàn bộ quá trình, sợ là liền 2 3 giây đều không có, thậm chí Doi ma lực đều không có tiếp xúc đến đủ tàn bản thân, vẹn vẹn chỉ là một lần quyết tán, liền tạo thành loại hiện tượng này. Chỉ có Doi chính mình mới biết đây là chuyện gì. Cái gọi là cực hàn vận mệnh, kỳ thật chính là Doi sáng tạo ra được một cái cùng loại với thị huyết thuật kỹ năng mới. Kỹ năng này trừ này, tầng bao phủ thân thể của hắn ánh sáng màu xanh nhạt bên ngoài, cũng không có quá nhiều đặc hiệu, cái này màu lam nhạt cũng vẹn vẹn chỉ là dùng làm khác nhau thị huyết thuật hiệu quả mà khắc họa, nói tóm lại, kỹ năng này kỳ thật chính là bờ UFF kỹ năng. Nhưng, cái này bờ UFF kỹ năng thổ tính, lại là đem Doi băng xương ma lực tạo thành nhiệt độ giảm xuống, cưỡng ép kéo đến âm 200 độ trở xuống. Joey tại tấn Thăng làm thượng vị ác ma về sau, đã từng quất cái không, chế tạo một cái nhiệt kế, dùng để khảo nghiệm qua bản thân băng xương ma lực nhiệt độ, hắn phát hiện, cho dù là không ngừng thêm đại ma lực chuyển vận, bản thân băng xương chi lực cũng nhiều nhất chính là tại âm 150 độ tả hữu bồi hồi, tuy nói dạng này nhiệt độ cũng thấp đủ cho đáng sợ, đồng thời so với trung vị ác ma lúc, âm 100 độ tả hữu nhiệt độ đã có thực chất tính tiến bộ, nhưng Y nguyên cảm thấy không hài lòng lắm. Băng xương loại lực lượng này cường đại địa phương ở đâu? Không phải những cái kia cấp huyết đại chiêu, mà là thấp hơn, thấp hơn, thấp hơn nhiệt độ. Joey trước đó liền cân nhắc qua Băng xương hệ ác ma cực hạn ở đâu? Đơn giản chính là độ không tuyệt đối, đó là đông kết vạn sự vạn vật, để vật sở hữu thể đều ngưng vận tắc cực hạn nhiệt độ. Bất quá, độ không tuyệt đối cực hạn này là phi thường khó mà đạt tới, do chính mình cũng không biết cần tiêu hao bao nhiêu linh hồn đến thực hiện cái mục tiêu này. Muốn một lần là xong, đó là khẳng định không được, cho nên doi cuối cùng lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau, liền dự định áp dụng điểm bước tiến dần lên phương thức đến tiến hành thực hiện, cho nên hắn liền chế tạo cực hạn vận mệnh cái này bờ ưu ưu kỹ năng. Cực hạn vận mệnh lấy ngoài định mức tiêu hao ma lực làm đại giá. Cường ép đem băng xương lực nhiệt độ hạ thấp 200, ma lực giá trị quy linh trước kia, nên trạng thái có thể một mực tiếp tục. Sự thật chứng minh, Joy suy nghĩ là đúng, cái này cực hàn vận mệnh kỹ năng, chế tạo cũng không có tiêu hao Joy quá nhiều linh hồn, hắn tại bỏ ra 10 vạn linh hồn chế tạo lãnh khốc lâm đông chiến giáp về sau, đằng sau lại lục tục no ngoe giải giáp địa chiếm được hơn 4.500 khóa linh hồn, kết quả vẹn vẹn chỉ tốn 4000 linh hồn cùng sa đọa linh hồn cao quý linh hồn tất cả năm viên sau, liền chiếm được cái này cực hàn vận mệnh kỹ năng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Joy tự thân băng xương chi lực có cơ sở nhất định, mới khiến cho tiêu hao nhỏ hơn, nếu ma lực của hắn nguyên bản có thể chế tạo nhiệt độ thấp chỉ có âm mười mấy độ lời nói, nghĩ như vậy muốn mạnh mẽ xuống đến âm 200 độ, linh hồn tiêu hao liền tuyệt đối không chỉ chút này. Mặt khác, cũng không phải doi không muốn để cho nhiệt độ tiến hơn một bước giảm xuống, mà là hắn phát hiện khi đạt tới âm 200 độ về sau, nhiệt độ lại tiếp tục rất xuống lời nói, tiêu hao linh hồn liền bắt đầu xuất hiện cự đại phúc độ tăng trưởng, doi thí nghiệm một chút, muốn chế tạo 201 nhiệt độ, cần có linh hồn lật đến một vạc quả, mà muốn chế tạo 202 nhiệt độ, linh hồn tiêu hao thì đến được 18000, càng về sau càng cao. Mua thêm một cái mức độ, liền muốn so sánh với cấp một. Trả hơn ra 2000 khỏa tạ hữu linh hồn. Do toán học không tốt lắm, cho nên hắn cũng không có tính ra, đạt tới độ không tuyệt đối đến cùng cần bao nhiêu linh hồn, nhưng bất kể nói thế nào, to lớn kia linh hồn lượng tiêu hao để hắn chỉ có thể chù bước, cuối cùng lựa chọn âm 200 độ cái này nhất có tính so sánh giá cả mức độ. Mặc dù không thể đạt tới độ không tuyệt đối, để ép buộc chứng người bệnh rất là khó chịu, nhưng mà âm 200 độ cái này nhiệt độ, tạo thành hiệu quả cũng hết sức kinh người. Bởi vì ở cái này nhiệt độ dưới, dưỡng khí trong không khí cùng khí nitơ trực tiếp hóa lỏng. U Tản vừa rồi nhìn thấy những cái kia vô sắc bọt nước nhỏ, chính là dưỡng khí cùng khí nhi tơ bị hóa lỏng tỉnh cảnh, hắn cảm thấy hô hấp khó khăn nguyên nhân chính là ở đây, cũng còn tốt lúc này hai người giao chiến địa điểm cũng không phải là cái gì bị kín không gian, nếu không, U Tản coi như không bị đông kết, cũng sẽ rất nhanh bởi vì ngạt thở mà chết. Mà dưỡng khí cùng khí nhi tơ mỗi lần bị hóa lỏng, thể tích tự nhiên giảm nhỏ, phụ cận khí thể liền sẽ bổ khuyết tiến đến, đây chính là đường sắc ngầm bên trong sẽ hình thành khí lưu lưu động nguyên nhân. Theo những khí lưu này bổ khuyết tiến đến, càng nhiều dưỡng khí cùng khí nhi lần nữa bị hóa lỏng, cuối cùng hình thành hạt mưa nhỏ rơi xuống. Những cái này ni tơ lỏng cùng dịch dưỡng là cực kỳ đáng sợ, nhưng chúng nó nhỏ dạt xuống, tiếp xúc đến nhiệt độ khá cao vật thể lúc, ngay lập tức sẽ phát sinh qua lạnh sôi trào. Nếu như ngưng tụ ni tơ lỏng cùng dịch dưỡng thật nhiều lời nói, thậm chí có thể nhìn thấy như là nước sôi lan lộn tình cảnh. Ở trong quá trình này, vật thể nóng chuyển quá trình biết bị gia tốc đến một cái phi thường ngắn ngủi hoàn cảnh. Nhất là, do lần này cùng ngủ tạm giao thủ địa điểm, vẫn là tại một cái so sánh không gian chật hẹp bên trong, liền càng làm cho băng xương của hắn chi lực phát huy đến cực hạn. Dĩ vãng rồi băng xương chi lực nhiệt độ còn không tính quá thấp thời điểm, hắn coi như muốn đông kết mục tiêu, quá trình này chí ít cũng cần 3 giây tẢ hưu thời gian, nhưng bây giờ đạt đến âm 200 độ về sau, cái này đông kết thời gian bị một lần nữa rút ngắn đến rồi 2 giây tẢ hưu. Không nên xem thường cái này, hoặc giả chỉ là một giây chênh lệnh, trên thực tế một giây, cơ hội có thể quyết định mục tiêu là không có thể phản ứng tới, có hay không có thể điều động ma lực tiến hành phòng hộ. Cái này ở trong các biệt là 10 phần to lớn. Liền thời gian phản ứng cũng không cho, xuất thủ liền mang ý nghĩa kết thúc. Chương 175, hoa hồn chi chủ. Chiến đấu như vậy tình huống, là ủ tản trước đó căn bản là không ngờ tới qua. Hắn đương nhiên biết bản thân lần này đối mặt là một cái băng xương ác ma, trên thực tế ủ tản đã có hơn hai vạn tuổi. ở độ tuổi này tại rèn đúc người nhất tộc bên trong, còn thuộc về thanh trắng niên, nhưng hắn ở nơi này hơn 2 vạn năm thời gian bên trong, được chứng kiến vô số sự tình vô số nhân vật. tại đoạn lịch sử này bên trong, hắn cũng từng gặp được đồng dạng băng xương ác ma, còn cùng đối phương chiến đấu qua. cho nên làm đôi cùng hắn lúc khai chiến, ủ tản cảm thấy mình có khả năng sẽ đụng phải cùng loại băng thương thuật hoặc là lệnh băng phong bạo một loại ma pháp đả kích, hắn đều đã làm tốt tương đối chuẩn bị. nhưng nào biết được? trước mắt cái này băng xương ác ma vậy mà hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài hắn căn bản cũng không có sử dụng bất luận cái gì loại hình công kích ma pháp nếu như là đàng hoàng người tới ta đi loại kia chiến đấu ưu tản tuyệt đối không đến mức lâm vào dạng này hoàn cảnh hắn là gen đúc người nhất tộc chứ danh chiến sĩ có có thể nghiền ép thiên sứ ác ma cùng lòng tộc thể phách cường kiện nhưng mà roi lại lợi dụng hoàn cảnh nhân tố lấy không giảng đạo lý quá tải bạo loại trạng thái tiến hành thấp hơn rất nhiều nhiệt độ phong thích trực tiếp liền giải quyết lần chiến đấu này ưu tản liền hữu hiệu ứng đối cũng không kịp làm ra liền trong nháy mắt bị băng phồng tại âm hai độ nhiệt độ siêu thấp phía dưới toàn thân của hắn đã sớm đã mất đi chi giác liền tư duy đều bị đông lại, dùng một câu thông tục điểm mà nói, chính là mắt tôi sầm lại cái gì cũng không biết. Nhưng u tàn cũng chưa chết, bởi vì hắn linh hồn cũng không có tùy theo xuất hiện, không gì sánh nổi thể phách cường kiện, tại thời khắc mấu chốt cứu được hắn một mạng, để hắn bị băng phong về sau bảo trì lại một kia cực kỳ yếu ớt nhịp tim. Nhưng mà đồng dạng nằm trong loại trạng thái này u tàn cũng là cực kỳ yếu ớt, bởi vì chỉ cần rơi hạ xuống tới hơi rỗi ra móng tay đâm hắn một chút, cái kia bị đông cứng yếu ớt không chịu nổi thân thể, liền sẽ giống sụp đổ pha lê một dạng, hóa thành vô số băng tinh sụp đổ xuống. Đến lúc đó, trang kiện đến đâu thể phách đều cứu không được hắn rồi cũng đích xác đắp xuống, đi tới trước mặt Hủ tản, nhưng mà, đối mặt với tiện tay liền có thể phá hủy Hủ tản, rồi lại chậm chạp không có ra tay. Lung lay cái đuôi, rồi có chút khó khăn, lẽ ra Hủ tản gia hỏa này là cái địch nhân cường đại, rồi hẳn là ở trong này trạm thảo trừ căn, nhất tuyệt hậu hoạn, nhưng vấn đề là rồi rất rõ ràng, gen đúc người nhất tộc cũng không phải là cái gì hiêu chiến chủng tộc. Hắn đương nhiên biết Hủ tản trước đó tại sao phải ra tay với mình, đơn giản là dự định cứu những cái kia chạy trốn nhân loại binh sĩ mà thôi, hắn là đem chính mình trở thành những cái kia dê người lãnh đạo. Vì không để cho mình tiếp tục tha hóa những cái kia nhân loại may mắn còn sống sót, cho nên mới muốn xử lý bản thân. Tận thế thẩm phán chi chiến bắt đầu sau, thiên sứ cùng ác ma đánh cho nghiêng trời lệch đất, gặp họa lại là những cái này không có chút nào chuẩn bị nhân loại, mà ở cái thế giới này, nhân loại lại là cân bằng trật tự bên trong trọng yếu một khâu, cho nên liền rèn đúc người những cái này cổ xưa không để ý tới thế sự trùng tộc, bây giờ cũng xuất hiện ở nhân gian nơi, dự định cứu trợ những cái này nhân loại đáng thương, đem bọn hắn từ tận thế thẩm phán thảm liệt trong chiến tranh kéo ra ngoài, không cho bọn hắn thực sự diệt tuyệt rồi, mà giói bản thân đâu? Hắn kỳ thật căn bản cũng không có đối với đê dài đám ác ma hạ đạt mệnh lệnh tàn sát, đó thuần túy là nhân loại binh sĩ đào tẩu về sau. Nhưng cái kia đê dài đám ác ma tự phát đi đuổi giết bọn hắn. Từ khi tại bất kỳ vách thê cả diệt bỉn thế giới gặp cả sản dồ về sau, châm đối với nhân loại thái độ, roi vẫn đem chính mình đặt ở một cái phạt giác vị trí bên trên, hắn cảm thấy cái này chỉ sợ mới là tạo vật chủ chế tạo ác ma ý đồ chân chính, chính là bởi vì có dạng này linh ngộ, hắn mới đột nhiên chiếm được thâm liên thế giới cử chi dạng này một cái thiên phú, đi vào cái thế giới này về sau. Doi mặc dù lâm vào tận thế thẩm phán chiến tranh bên trong, nhưng lại hắn đích giác không có chủ động đối với nhân loại của thế giới này xuất thủ qua. Một mực tại quán triệt lấy cái lý này niệm, trừ phi nhân loại công kích được hắn, như vậy hắn mới có thể phản kích. Mà trước đó những cái kia nhân loại binh sĩ dùng đạn hỏa tiễn công kích hắn, cho nên dây dài đám ác ma truy sau khi đi lên, doi đương nhiên cũng sẽ không ngăn cản, bởi vì cái kia đã có thể được xem là địch nhân rồi. Nhưng doi lại từ đầu đến cuối không có đối với công sự che chắn bên trong những cái kia những người may mắn còn sống sót từng có bất kỳ ý tưởng gì, hắn chỉ là dự định tại lấy được những cái kia chiến thuật đạn hạt nhân về sau liền rời đi nơi này rất hiển nhiên mục đích như vậy u tản là không biết hắn hiểu lầm rồi bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác hai người bọn họ luôn không khả năng ngồi xuống trước tâm sự lẫn nhau tìm hiểu một chút ta được rồi suy nghĩ một trận về sau rồi cảm thấy không cần thiết treo chọc rèn đúc người giá cá cổ xưa này chúng tộc hắn ở cái thế giới này dừng lại mục đích rất đơn giản một là làm hết sức thu thập linh hồn thứ hai là muốn biện pháp tìm kiếm một chút đối với tấn thăng ác ma linh chủ có trợ giúp tì tước tỷ như nệ phí liệm hoặc là thượng đế tình huống loại hình mà gen đúc người nhất tộc lịch sử là như thế cổ lao đã lâu thậm chí so trả dẹp xì thiết lập thời gian còn dài hơn, nói không chứng liên quan tới thượng đế tin tức liền muốn rơi vào rèn đúc người nhất tộc trên người, cho nên bây giờ không cần thiết đem quan hệ làm cứng rắn. đương nhiên, roi cũng không có là ủ tạm giải trừ đóng băng dự định, đây coi như là ra tay với ủ tạm công kích mình trường phát đi. Nếu hắn còn có nhị tim như vậy, roi cảm thấy hắn không chừng có thể sống sót, đóng băng lại hắn, đừng cho hắn lại cho bản thân quay rối là được rồi. Roi quay người lại liền rời đi, hướng phía rủ ly rời đi phương hướng đuổi theo. Mà đợi đến roi sau khi đi không bao lâu, một cái to lớn ma pháp trận xuất hiện ở đường sắt ngầm bên trong. Cái kia công tiên sứ cùng ác ma quan tài cao lớn thân ảnh, lần nữa từ ma pháp trận ở trong xuất hiện, hắn một cái tay chọc lấy pháp trượng, một cái tay khác là nhẹ nhàng vung lên, một đạo quang mang rắc vào bị đóng băng u tàn trên người. Tại đạo tia sáng này dưới, u tàn trên người khối băng bắt đầu chậm rãi hòa tan, qua một hồi, u tàn mới có thể triệt để làm tan, ý thức cũng dần dần khôi phục. Mà làm tan về sau u tàn, trực tiếp hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, hai tay của hắn chống đất, vụ vụ thở hổn hển, trôi này hắc sát chiến truy, thì là vang một tiếng đập vào trên mặt đất. Tác dụng với trên người ngươi băng xương lực lượng rất cường đại, cho nên ngươi tiếp đó sẽ có một đoạn thời gian rất dài gì chứng xuất hiện. Con quan tài cao lớn thân ảnh, thân thể còn xuống, đầu đội một đỉnh vương miệng, nhưng là cái kia màu đỏ tươi tỏa sáng hai mắt, lại tỏ rõ ra hắn ác ma thân phận, hắn chậm rãi vướt ve dưới hàm sợi râu, mở miệng đối với U Tản nói đến. U Tản ngẩng đầu lên, nhìn về phía giá cá cổ xưa này ác ma, có chút ngoại ý muốn nói, "Hoang hồn chi chủ, là ngươi đã cứu ta." Hắn lập tức quay đầu nhìn một chút bốn phía, nghi ngờ hỏi, "Vừa rồi cái kia băng xương ác ma đâu? Bị ngươi giết sao?" "Không, cũng không có." Hoang hồn chi chủ khẽ lắc đầu nói, trên thực tế, hắn cũng không có giết trên người, hắn lúc đầu có cơ hội, nhưng là hắn từ bỏ. Ừm. Vì cái gì? U Tàn sửng sốt một chút. Không biết. Cái này ác ma. Rất kỳ quái. Hoang hồn chi chủ cũng hơi nghi hoặc một chút mà nói, hắn không giống với ta đã thấy cái khác ác ma. Bất kể là lực lượng, vẫn là phương thức hành động đều là. Người đang quan sát hắn. U Tàn nghe được hoang hồn chi chủ trong giọng nói ý tứ, chậm rãi đứng dậy, hiếu kỳ mà hỏi. U Tàn biết trước mắt vị này cổ lao ác ma là ai? Hoang hồn chi chủ. Thật sự là hắn là một cái ác ma nhưng cũng đã từng là Trạ Duyện Si nghị viên một trong, nhưng mà về sau, nhưng bởi vì cùng với những cái khác nghị hội thành viên ý kiến không hợp, mà rời đi Trạ Duyện Si, tại cái kia về sau, hắn tìm được một cái dị không gian, đồng thời ở trong đó mở ra thuộc về hắn lĩnh vực, Hoang Hồn Không Gian. Cái này cổ lao ác ma, có được làm cho người khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại, hắn giống như dự định lấy hắn phương thức của mình hoàn thành một loại nào đó. Cân bằng. Mà một chút bởi vì hàng năm chinh chiến không ngớt mà cảm thấy thể xác tinh thần mệt mỏi thiên sứ cùng ác ma, sẽ chủ động tìm kiếm Hoang Hồn chi chủ, để từ chỗ của hắn đạt được hoàn toàn giải thoát, thoát ly linh hồn không ngừng luân hồi thống khổ. Ở cái thế giới này, Hoang Hồn chi chủ có thể nói là tiếng tâm lừng lây tồn tại. Cho nên, khi nghe ra Hoang Hồn chi chủ trong giọng nói ý tứ sau, u Tản mới có thể cảm thấy kỳ quái, dạng này một vị đại nhân vật, vậy mà lại chú ý một cái thượng vị ác ma. Mà đồng thời, u Tản càng thêm kỳ quái là, cái kia băng xương ác ma, hắn rõ ràng có cơ hội giết mình, nhưng lại buông tha, gen đúc người nhất tộc cũng không phải thị phi bất phân người, u Tản cũng ẩn ẩn cảm thấy, Hoang Hồn chi chủ nói rất đúng, cái này băng xương ác ma, hành vi của hắn phương thức quả nhiên có chút kỳ lạ. Đối mặt ủ Tản nghi vấn, Hoang Hồn chi chủ nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, bởi vì Thiên Khải kỵ sĩ một trong cuồng nộ, vậy mà đem nghị hội giao cho nàng nhiệm vụ, chuyển giao cho cái này ác ma, cho nên ta cảm thấy có cần phải điều tra một chút hắn đến cùng đối với cuồng nộ nói những gì. Có lẽ, ác ma này cũng sẽ là tái hiện thăng bằng nhân vật mấu chốt. Thật sao? U Tản túi lầu xuống, nhìn lấy trong tay tái hiện bị nhặt lên chiến truy, như có điều suy nghĩ. Về phần ngươi, truy đen đủ tản, ngươi cần nhiều một chút kiên nhẫn. Hoang Hồn chi chủ nói, có lẽ sự tình chưa hẳn đều là ngươi tưởng tượng như thế. Nói xong, Hoàng Hồn chi chủ dưới chân xuất hiện lần nữa ma pháp trận, hắn chậm rãi chìm vào ma pháp trận ở trong. Đợi đến chỉ còn lại có ủ Tản một người về sau, hắn mới một lần nữa vặn lên chiến truy gánh tại trên bay, thung thung điệu nhanh chân hướng về phía trước chạy ra ngoài, nhìn phương hướng, vẫn là dưới mặt đất công sự phòng thủ khu vực trung tâm. Nhưng lần này, hắn dự định như là Hoang Hồn chi chủ nói như vậy, lại nhiều quan sát một chút lại nói. Chương 176, tiêu đề không tốt viết. Vô dụng bao lớn một lát, Joy liền từ hậu phương đội kịp dù ly bước chân. Nhìn thấy Joy vậy mà nhanh như vậy liền đã trở về, Dụ Ly cảm thấy giật mình hết sức, nàng đương nhiên biết rõ Hủ Tản đến cỡ nào khó đối phó, nhưng chính là bởi vì dạng này, nàng mới cảm thấy giật mình. Bất quá nàng cũng không có hỏi rõ quá trình cụ thể, ác ma xã hội sinh tồn không dễ, cho nên bao quát nàng ở bên trong, cơ hội tất cả ác ma đều sẽ vì chính mình lưu lại thủ đoạn át chủ bài, nàng cũng không thể tùy tiện nghe ngóng, dù là lẫn nhau trở thành bạn lữ cũng là như thế. càng là hướng khu vực trung tâm tới gần, gặp phải dây dai ác ma thì càng nhiều, những cái này dây dai ác ma khi nhìn đến roi cùng du ly lúc xuất hiện, đều đều không ngoại lệ lựa chọn theo bọn hắn, thế là bị ủ tạt giết chết những cái kia ác ma tùy tùng, hiện tại lại bổ sung đã trở về. ở toa này dưới mặt đất công sự che chắn bên trong, may mắn còn sống sót nhân loại sinh hoạt khu vực cùng kho vũ khí vị trí khu vực là tách ra, cho nên khi Từ Giám thị trong tấm hình nhìn thấy roi cùng Dụ Ly mang theo cái kia một đoàn ác ma tùy tùng, hướng Kho Vũ khí phương hướng đi về sau, những người may mắn còn sống sót vừa vui mừng lại là tâm thần bất định. May mắn là bởi vì roi cùng Dụ Ly trước mắt cũng không có lộ ra công kích những người may mắn còn sống sót ý đồ, nhưng mà tâm thần bất định thì là bởi vì, những người may mắn còn sống sót cũng không làm rõ ràng được roi cùng Dụ Ly đi Kho Vũ khí sau, sẽ còn hay không một lần nữa đánh trở lại. Bọn hắn chỉ có thể trốn ở sát thép sơ đại môn, lo sợ bất an chờ đợi phản quyết tiến đến. Mà lúc này, Joy cùng Dụ Ly đã tới Kho Vũ khí bên ngoài đại môn không có tìm được phòng điều khiển, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể áp dụng bạo lực phá cửa phương thức, cũng may loại phương thức này đối với ác ma mà nói, vẫn luôn là am hiểu nhất. Phá cửa nhiệm vụ, tự nhiên là giao cho những cái kia Dzej ác ma, bọn hắn xông đi lên dùng móng vuốt cào, phun ra hỏa diễm tiêu đốt, cầm vũ khí liều mạng đập, đem các loại phương thức công kích thêm tại đại môn phía trên. Không thể không nói, loại này phòng hoạch công trình có thể được xem như thành lũy vẫn có nhất định đạo lý, cái kia đặc thù hợp kim chế tạo đại môn, tại rất nhiều Dzej ác không ngừng công kích đến, vẹn vẹn chỉ là xảy ra biến hình, nhưng vẫn không có thể được phá vỡ. Đối với nhân loại mà nói, bọn hắn không có thiên sứ cùng ác ma loại kia cường đại thân thể cùng lực lượng, đủ khả năng dựa vào, cũng chỉ có khoa học kỹ thuật. Cuối cùng vẫn là dụ lý chờ đến hơi không kiên nhẫn, rút ra đoạn lạc thiên sứ của nàng chi kiếm đi lên trước, trực tiếp sử dụng kiếm kỹ trạng phá hợp kim này đại môn, roi bọn hắn mới có thể tiến vào. Kho vũ khí bên trong, khắp nơi chất đống đại lượng thể tích không đồng nhất cái dương, những cái này cái dương đại bộ phận bị thật dày vải bạt che kín, phía trên đã sớm rơi đầy cho bụi, nhưng mà, làm xóc lên những cái này vải bạc mở cập tập ra về sau liền sẽ phát hiện, bên trong cất giữ vũ khí đều bị được bảo dưỡng rất tốt, tùy thời đều có thể bị lấy ra sử dụng. Kho vũ khí trên mặt đất cũng tồn tại một chút dấu vết, còn có không ít được mở ra hầm giống. Xem ra nơi này những người may mắn còn sống sót cũng lấy đi ở giữa một bộ phận vũ khí. Lại tiến vào trong một chút, Doi thấy được từng hàng xe tăng cùng xe bọc thép. Nếu như Doi vẫn là tiểu ác Ma thời điểm đó trạng thái lời nói, nói không chừng hắn sẽ tìm một chút xăng tăng thêm đi vào. Sau đó chui vào thử lấy chơi một chút những cái này xe tăng, nhưng bây giờ lại không được. Cái kia thân hình cao lớn đã trải qua chui không lọt những cái này chật hẹp trong chiến xa. Ngược lại là Dũ Lì thật tò mò, nàng trước kia cũng đã từng thấy qua nhân loại lái những cái này chiến xa cùng thiên sứ Át Ma giao chiến còn thân hơn tay phá hủy hơn một chiếc vũ khí như vậy, nhưng nàng nhưng vẫn không hiểu rõ những cái này cơ quan khôi lỗi rốt cuộc là làm sao động. cái thế giới này mặc dù là cao ma thế giới, nhưng là nhân loại nơi này cũng chưa đi bên trên ma pháp con đường, bọn hắn tự thân không có bất kỳ cái gì ma lực, những vũ khí này thoạt nhìn cũng không giống là ma lực khu động. Người muốn những nhân loại này vũ khí sao? vừa đi, rũ ly một bên hỏi do nói, thế nhưng là những vật này rất yếu đoạ à, nhất kiếm liền có thể chém úm ra, căn bản không dùng à? do nhìn nàng một cái, biết miệng nở nụ cười nói, ngươi đi theo ta đi sẽ biết. Cũng khó trách rủ lì trứng mắt, đối với thiên sứ cùng ác ma mà nói, những nhân loại này vũ khí sát thực quá yếu, chẳng những hành động vụ về, thủ đoạn công kích đơn nhất, hơn nữa căn bản không có bao nhiêu lực phòng hộ, giống như cũng chính bởi vì vậy, thiên sứ cùng ác ma đều rất ít đi chú ý nhân loại khoa học kỹ thuật tiến trình. Nhưng đối với doi mà nói, hắn biết rõ bất kể là khoa học bên cạnh con đường phát triển. Vẫn là thần bí chắc con đường phát triển, đến cuối cùng khả năng đều là châm sông đổ về một biển, nhân loại bắn liên lục địa đạn hạt nhân, có thể dễ dàng giết chết thượng vị ác ma, như vậy ai dám cam đoan khoa học kỹ thuật phát triển đến đằng sau? Những cái kia tinh tế chiến hạm liền không thể một pháo tiêu diệt một cái ác ma lĩnh chủ đâu. Trong cái thế giới này, nhân loại xem như thăng bằng trọng yếu một câu, không phải là không có nguyên nhân. Thậm chí không ngừng cái thế giới này, tại rất nhiều thế giới đều là như thế. Mang theo rất nhiều ác ma một đường xâm nhập, tại liên tiếp lại phá hủy mấy đạo hợp kim đại môn về sau, r้อย rốt cuộc đã tới kho vũ khí nhất vị trí hải tâm, khi hắn tiến vào nơi này về sau, Một cái dấu ở nơi hẻo lánh chỗ ác ma chi nhãn, bay nhảy lấy cánh nhỏ hướng phía roi bay tới, bị hắn thu về, nếu ác ma chi nhãn xuất hiện ở đây, vậy nói rõ nơi này chính là cất giữ chiến thuật bom nguyên tử vị trí. Làm roi xốc lên những cái kia hình sợi dài sau cái dương, liền ở bên trong tìm được vật mình muốn. Cùng liên lục địa hạch đạn đạo loại kia đại sát khí khác biệt, chiến thuật bom nguyên tử thể tích cùng đương lượng đều muốn nhỏ rất nhiều, lâu là 5 mét, ngắn thì 3 mét, những cái này phi đạn tạo hình vũ khí, vốn là dùng cho treo đẩy tại trên chiến đấu cơ mặt sử dụng, tự nhiên cùng lắm đi đến nơi nào. Doi rất dễ dàng liền một cái tay đem một quả phi đạn tóm lấy, nắm trong tay nhẹ nhàng huy vũ hai lần, phát hiện hết sức to tay, những cái này cùng hắn thân cao không sai biệt lắm phi đạn, với hắn mà nói có thể giống tiêu thương một dạng tiến hành sử dụng, tiện tay liền có thể ném ra ngoài. Những cái này đầu đạn hợp lý lượng, đại khái chính là 2 ba ngàn tấn tài hiu, bất quá số lượng chỉ có 12 mai tài hiu, không coi là nhiều. Doi đoán chừng những cái này chiến thuật bom nguyên tử tồn tại, sợ là liền những cái kia nhân loại người sống sót cũng không biết, nếu không, bọn hắn sợ là sớm đã đem nó khiêng đi ra, chuẩn bị dùng để đối phó vây công công sự phòng thủ gamma. Nhưng bây giờ. Doi không khách khí chút nào, tất cả đều thu nhận, mặc dù hắn cũng không biết những cái này bom nguyên tử khởi động mật mã, nhưng là không sao, có hệ thống tra tại, hắn hoàn toàn có thể tiêu hao một chút linh hồn, chế tác một cái đặc thù dẫn bạo trang bị, chuyên môn dùng để dẫn bạo những cái này đạn hạt nhân. "Đi thôi, rời đi nơi này, tiếp tục đi tìm bảy tông tội, ta đã trải qua có đầu mối." Doi đem 12 mai chiến thuật đạn hạt nhân thu vào hệ thống không gian sau, vỗ vỗ tay chào hỏi Julie. Hai người đi ra kho vũ khí, những cái kia ác ma tùy tùng tự nhiên cũng đi theo đám bọn hắn, chỉ là đợi đến sau khi đi ra, Desai đám ác ma đều có chút sững sờ bởi vì bọn hắn phát hiện hai cái này thượng vị ác ma, bọn hắn vậy mà dự định rời đi lòng đất. những cái kia mỹ vị tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng linh hồn nhân loại, bọn hắn chẳng lẽ không muốn sao? thế là trong lúc nhất thời, dây dài đám ác ma cũng xuất hiện rối loạn tương mừng, bọn hắn không biết là nên đi theo dõi bọn hắn đi, vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này, nghĩ biện pháp công phá nhân loại thành lũy, cướp đi linh hồn của bọn hắn. nhưng mà roi lại căn bản không quản bọn hắn, hiện trên thế giới này đầy đất thấp như vậy dây ác ma, roi tùy thời đều có thể gặp được một đợt lớn, nhưng roi nhưng không có đem những cái này dây dài ác ma xem như thủ hạ của mình, bọn hắn nếu là nguyện ý đi theo rồi cũng không quan trọng, coi như nhiều một đám sông pha chiến đấu phá hôi, nếu là không đi theo cũng đồng dạng không quan trọng, r้อย cùng vũ lý không có cách nào giải quyết được nhân, đến lại nhiều dê dai ác mà cũng đồng dạng không giải quyết được. Bọn hắn cứ đi như thế, chờ theo thông đạo rời đi, sắp đi ra khu vực trung tâm thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Là gen đúc người nhất tộc truy đen đủ tàn. Nhìn thấy hắn, rồi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là đánh giá hắn một chút nói, không nghĩ tới ngươi khôi phục được vẫn rất nhanh. Xem ra lúc ấy ngươi thật sự là cố ý buông tha ta. U tản đem hắn chiến truy sử ở trên mặt đất, có chút khó chịu nói, "Vườn cười là, ta truy đen đủ tặn có một ngày vậy mà lại bị một cái ác ma tham một đầu mạng nhỏ. Ngươi nếu quả như thật muốn chết, ta hiện tại cũng có thể thành toàn ngươi." Rồi mở ra sau lưng cánh, lộ ra một cái giữ tợn mỉ cười. "Ngừng. Ta lần này không phải tìm đến ngươi đánh nhau." U tản nói, "Ta chỉ là tới xác nhận một chút, những cái kia vây công người sống sót doanh trại ác ma, thực sự không có quan hệ gì với ngươi sao?" "Không có." Rồi lắc lắc đầu nói, "Ngươi nếu là muốn cứu những cái kia nhân loại lời nói, tốt nhất nhanh một chút, thời gian dài lời nói, ta cũng không dám hứa chắc biết chuyện gì phát sinh." U tản nhìn lấy roi, thật lâu không nói, một hồi lâu mới nói, xem ra ngươi thật là một cái cùng người khác bất đồng lắm mà, tốt à, ta ủ tản thiếu ngươi một lần, lần sau nếu như còn có thể gặp mặt, ta sẽ giúp ngươi làm một kiện chuyện đủ khả năng. Thành giao. Rồi mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, mang theo dù ly tiếp tục đi về phía trước. Tại cùng ủ tản sượt qua người về sau, roi khỏe miệng vẫn là không nhịn được dương lên một vòng đường cong. Thành. Trước 177, phi giờ in theo hồ lệ. Gien đúc người nhất tộc tộc nhân mặc dù đều là chiến sĩ cường đại, nhưng kỳ thật bọn hắn chân chính cường đại địa phương không ở chỗ lực chiến đấu của bọn hắn, mà là ở bọn họ gien đúc năng lực. Trên thực tế, tại Doi nhìn thấy U Tạng, đồng thời nhận ra hắn chính là cái kia trò chơi đã sai lầm một đời bên trong xuất hiện qua gia hỏa về sau, Doi liền có chút để ý. Nếu như nhớ không lầm, hắn lại ở 100 năm về sau, vô trở lại nhân gian giới thời điểm trợ giúp gien đúc lại tận thế thẩm phán chi kiếm. Tận thế thẩm phán chi kiếm là trong thế giới này uy lực mạnh mẽ một thanh thanh kiếm, mà U kỳ thật chính là chui này thanh kiếm người sáng tạo, là hắn đúc thanh này thần khí. Thanh này thanh kiếm lúc mới bắt đầu nhất là từ thiên đường nắm giữ lấy nhưng mà ạ bạ đồn tại lưu đồ bí mật mở ra tận thế thẩm phán trận chiến thời điểm vì đánh vỡ bảy phong ấn khế ước lực lượng cường đại vận dụng thanh này thành kiếm tại phong ấn bị kích phá về sau tận thế thẩm phán chi kiếm cũng theo đó vỡ vụn cuối cùng là hổ tìm về thanh kiếm này mảnh vỡ từ ủ tan một lần nữa rèn đúc khôi phục thanh kiếm vốn có uy lực chính là mượn thanh này tận thế thẩm phán chi kiếm vừa mới có thể giết chết đã trải qua hóa thân thành hủy diệt giả ạ bạ đồn có thể chém giết ma vương cấp thanh kiếm không phải thần khí là cái gì nếu tha ủ tan một mạng có thể đổi lấy vị này thần khí rèn đúc người một lần nhân tình doi vì cái gì không làm lần này nhân tình nếu như roi mặt dạng mày dậy để ủ tản giúp mình một lần nữa rèn đúc một chút vợ hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt ta coi như cuối cùng vợ không thể đạt tới tận thế thẩm phán chi kiếm loại kia uy lực chỉ cần có thể có một cái khá lớn tăng lên roi đều kiếm lợi lớn đương nhiên nhân tình này kỳ thật cũng không dễ bán mấu chốt là phải có thể đánh được ủ tản mới được mà roi năng lực cũng vừa lúc có thể làm được điểm này tựa như ủ tản nói tới hắn chán ghét hết thề có thể giảm xuống nhiệt độ đồ đổ vật đổi lại roi sử dụng là cùng cái khác át một dạng hỏa diễm năng lực ủ tản cái này trường kỳ cùng lò lửa giao thiệp vạn năm thợ rèn còn chưa nhất định ai đánh ai đây. Doi mục đích cũng coi là đã đạt thành, hắn xem như gọi ủ tản một vậy, sau đó lại cho hắn một cái quả táo ăn, nhưng ủ tản còn không thể không linh tỉnh, bởi vì lúc kia Doi đích thật là có năng lực giết chết hắn, chỉ là không có động thủ mà thôi. U tản hiện tại coi như là giải trừ đóng băng trạng thái, hắn toàn thân trên dưới bắp thịt của Cung Y Nguyên còn rất căng cứng, rắn, nhưng ở cường đại khôi phục phía dưới, những cái tiêu hoại tử tế bào thân thể đang đứng ở nhanh chóng đổi mới bên trong, một lát cũng không thoát được loại này trạng thái hư nhược, chiến đấu đương nhiên là không thể nào cũng may cái này băng xương ác ma giống như cũng không có nghĩ qua đối với những cái kia nhân loại người sống sót xuất thủ, điểm này cũng ngủ tàn ngủ. Đích của chuyến này không có hình thành xung đột, cho nên ủ tàn cũng rất dứt khoát làm ra một cái trao đổi. Mặc dù hắn nói là lần tiếp theo lúc gặp mặt, nhưng là doy cũng không có cấp tốc, hắn cũng biết, ủ tàn đi vào nhân gian giới không có khả năng đem chính mình rèn đúc dùng ra hỏa điều mang, chân chính muốn tìm hắn thăng cấp phở sập người nói, sợ là muốn đi theo hắn đi một chuyến rèn đúc người nhất tộc sinh hoạt dị không gian mới được. Ủ tàn hiện tại cùng tộc nhân của hắn khắp nơi tìm kiếm những cái kia nhân loại người sống sót, trong thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi nhân gian giới. Cho nên, Gioi cũng có thể an tâm, trước đem bảy tông tội bắt trở lại hăng nói. Tước chừng hai ngày sau đó, Gioi bọn hắn tìm được một cái khác bảy tông tội, lần này là bảy tông tội tham ăn. Đây là một cái mặt mũi giữ tận quái vật côn trùng, nó lớn nửa thân thể, đều đưa thân vào lòng đất bên trong, chỉ có đầu vị trí lộ ra, mà cái này đầu hình dạng giống như là một cái bạch tuộc đồng dạng, tại nơi của một vòng đều là không ngừng đung đưa súc tu cùng trước đó tham lam so sánh tham ăn thực lực lớn thêm không ít, tựa như Joy suy đoán như thế, theo thời gian trôi qua, bảy tông tội tại thu được cùng bọn hắn đại biểu nguyên tội giống nhau lực lượng về sau, liền sẽ trở nên thực lực tăng nhiều, liền trước mắt mà nói, bọn hắn còn thuộc về thượng vị ác ma giai đoạn, nhưng là thời gian lại kéo dài lâu một chút, khả năng liền không nói được rồi. cái này lâu, Joy cũng không nói được đến tụt cùng là bao lâu thời gian, dù sao thượng vị ác ma thăng nhập ác ma linh chủ, muốn tích góp lực lượng không phải một điểm nửa điểm, nhưng bất kể nói thế nào, dành thời gian luôn đúng. lần này đối phó tham ăn, roi không để cho dụ li tham chiến, mà là để cho nàng lẫn mất rất xa. Tại quá trình chiến đấu bên trong, giòi phát hiện tham ăn phần cổ xúc tu biết phun nhả ra kịch độc nọc độc, đồng thời cái khuôn mặt kia như là khối xay thịt đồng dạng khắp sạch lì giang miệng rộng, sẽ liều mạng mà nghĩ muốn cắn xé giòi, ra hỏa này không hổ là tham ăn, thực lạ vật gì đều ăn, tại cắn xé giòi bị giòi tránh khỏi về sau, hắn thường thường cuối cùng biết cắn được đầy miệng bùn đất cùng hòn đá, thậm chí là sắt thép hoặc là nguyên bản hắn phun nổ ra nọc độc chờ một chút, nhưng là hắn y, nguyên không chút do dự mà nuốt xuống. Hơn nữa, ra hỏa này còn có thể trong lòng đất lẻ qua, hắn có thể đem lòng đất những cái kia cứng rắn nham thạch nuốt mất, dùng cái này đến đào móc thông đạo đi về phía trước liền roi chế tạo ra tường băng đều có thể bị hắn cắn xuống đến ăn hết, mà băng tinh bên trong ẩn chứa ma lực vi rút hoang vu vi rút, còn có hắc cám lực lượng ăn mòn hiệu quả, đối với nó đều không có bao nhiêu tác dụng. Vì không cho hắn tiến vào lòng đất chạy mất từ đó lãng phí thời gian, roi trong chiến đấu một mực đang đối với hắn yếu thế, nhưng lại lại không cho hắn cắn được, cái này khiến tham ăn cái kia thịnh vượng muốn ăn một mực khó mà đạt được thỏa mãn, bắt đầu mở ra miệng rộng hút không khí, ý đồ lấy cường đại sức kéo đem roi kéo qua ăn hết. Nhưng mà roi mấy người ngay tại lúc này, thân ở giữa không trùng hắn. Đột nhiên từ hệ thống trong không gian lấy ra một cái chiến thuật đạn hạt nhân, gắn hệ thống chế tạo hắc khoa kỹ dẫn bạo khí sau, như là tiêu thương ở dạng, đem phi đạn chính đối phía dưới Tham Ăn Tâm kia miệng rộng ném ra ngoài. Phi giờ in theo hồ lệ, rồi ném ra ngoài đồng thời, hô lớn một tiếng. Nhưng mà đáng tiếc là, Tham Ăn nhưng căn bản không hiểu đây là ý gì, trực lăng lăng liền đem quả phi đạn này nuốt xuống, bởi vì phi đạn quá dài, hắn thậm chí còn dương cổ lên, nhiều nuốt xuống hai lần. Nhìn lấy phi đạn tiến nhập Tham Ăn trong bụng đồng thời, giòi cực nhanh mở tủ lạnh. Thâm hậu vô cùng hắc sắc băng cứng, tầng một tiếp tầng một địa trồng chất ở tại trên người doi mặt, để doi biến thành hình một vòng tròn to lớn băng quan. Một giây sau, Tham ăn trong miệng xuất hiện một màn quang mang chói mắt, sau đó quang mang này kịch liệt căng phồng lên đến, tại trong bụng của hắn ầm vang nổ tung. Ẩm. Tham ăn thân thể chia năm xẻ bảy đồng thời, trùng kích cực lớn đợt cũng quét sạch mà ra, mãnh liệt nhiệt độ cao cọ rửa hướng bốn phía, không nhìn thấy tia phóng xạ lấy tốc độ ánh sáng quét ngang xuyên thấu vật sở hữu thể. xa xa từ trên cao nhìn lại, liền sẽ phát hiện tòa thành thị này mặt đất toát ra một đoàn như là mặt trời quang mang. Sau đó chậm rãi bước lên một ít đóa mây hình ấm nửa cái thành thị trong nháy mắt liền không có, nhưng mà ở vào trung tâm vụ nổ roi, vậy mà sự tình gì đều không có. Chiến thuật bom nguyên tử đương lượng tiểu là thứ nhất, roi làm ra phòng hộ mới là để hắn bình yên vô sự nguyên nhân trọng yếu. Cái tia thật dày hắc sắc băng cứng, chẳng những triệt tiêu mất bạo tạc mang tới nhiệt độ cao trùng kích, ngay cả bạo tạc là chí mạng phóng xạ cũng bị băng cứng bên trong hoang vu vì rút cho hấp thu hết hơn phân nửa. Giải trừ hết tủ lạnh phòng hộ, roi rơi xuống đất, nhìn lấy trung quanh bị san bằng mặt đất, hoạt động một chút tay chân, kiểm tra một chút thân thể, nhịn không được phát ra một tiếng gầm, thoải mái a. Có thể nói, roi năng lực hoàn toàn liền khắc chế loại này tiểu quy mô nổ hạt nhân chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể lớn gan địa những cái này chiến thuật đạn hạt nhân xem như liều đạn khoảng cách gần ném ra ngoài. Hân, lại nói đem chiến thuật đạn hạt nhân xem như liều đạn đến dùng, cũng sợ là chỉ có hắn đi. Cùng đánh giết tham lam một lần kia khác biệt, tham ăn linh hồn hoàn toàn bại lộ ra, bởi vì hắn vật lý thể xác đã trải qua triệt để vỡ nát, biến thành cho tàn, linh hồn muốn tránh bắt đầu đều không được. Xuất ra nguyên tội bùa hộ mệnh, một đạo quang mang bắn về phía tham ăn linh hồn, đem kéo về đến rồi nguyên tội bùa hộ mệnh ở trong. Bảy tội tội một trong tham ăn, linh hồn cũng tới tay. Chương 178, hiện thân. Giới dự phán được không sai thật sự là hắn có thể chịu đựng lấy loại này tiểu đương lượng chiến thuật bom nguyên tử bạo tạc quy lực cùng nguyên tố khác ma pháp so sánh băng nguyên làm có thể hình thành thực chất tính vật lý phòng hộ kết cấu lấy chống cự sóng xung kích đồng thời bởi vì băng nguyên làm nhiệt độ thấp hiệu ứng cũng có thể chống cự bạo tạc lúc sinh ra nhiệt độ cao đây là nguyên tố khác ma pháp chỗ không cách nào so sánh ưu thế về phần đạn hạt nhân lớn nhất trí mạng tính mảnh liệt phóng xạ đã ở bạo tạc lúc bị roi hoàng vu vi rút hấp thu hơn nữa đang hấp thu những cái này phóng xạ về sau roi có thể rõ ràng cảm giác được hoàng vu vi rút trở nên mạnh hơn nói cách khác dùng những cái này chiến thuật đạn hạt nhân tương đối phó địch nhân thời điểm không những có thể đối với địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn, trái lại lại còn tăng cường roi tự thân. đáng tiếc duy nhất chính là, lần này roi chỉ lấy được 12 mai chiến thuật đạn hạt nhân. Muốn càng nhiều lời nói, hắn phải đi những thành thị khác tìm kiếm tương tự phòng hạnh công sự che chắn tìm đòi. Dù lì trước đó nghe roi phân phó lẫn mất rất xa, bất quá tại bạo tạc sau khi phát sinh, nàng liền lập tức chạy tới. khi thấy gần phân nửa thành thị đều bị san thành bình địa cảnh tượng lúc, nàng cảm thấy giật mình hết sức. nàng đương nhiên cũng nhận ra, loại này bạo tạc giống như chính là trước đó nhân loại phản kích lúc tiến hành loại kia công kích, chỉ bất quá roi lần này sử dụng uy lực thì nhỏ hơn nhiều. Dụ Ly lúc mới bắt đầu nhất, cũng không biết Joy lấy đi những cái kia nhân loại vũ khí là cái gì, nhưng bây giờ, nàng đã biết. Mà nàng giật mình địa phương, ngay tại ở Joy vậy mà cũng sẽ sử dụng những nhân loại này vũ khí. Ngươi làm sao làm được? Sau khi rơi xuống đất, Dụ Ly liền hiếu kỳ hỏi Joy nói, dùng một chút phương pháp đặc thủ. Joy tung tung trong tay nguyên tội bừa hổ mệnh, nói, "Thế nào? Nhân loại vũ khí, uy lực không tệ a. Ngươi định dùng những vũ khí này tới đối phó còn lại 7 tông tội sao?" Dụ Ly hỏi. "Đương nhiên, những nhân loại này vũ khí có cái chỗ tốt lớn nhất, cái kia chính là không cần tiêu hao ta bất kỳ ma lực." Doi gật đầu nói, thậm chí ta đều không cần ra mặt, chỉ cần tìm được cái khác bảy tông tội vị trí, ta có thể điều động mấy cái Deja ma mang theo những vũ khí này đi qua, tìm tới bảy tông tội về sau trực tiếp dẫn bạo, một khỏa không đủ vậy liền hai khỏa bá khỏa. Doi loại này từ giết thức tập kích ý nghĩ, cũng là hắn lâm thời nghĩ tới, càng nghĩ càng thấy được khả thi rất cao. Hắn vốn cho rằng Dũ Lý sẽ đối với hắn cái chủ ý này tán thưởng không thôi, nhưng không nghĩ tới chính là Dũ Lý lại đột nhiên một mặt nghiêm túc nói, ý của ngươi là những cái này uy lực vũ khí cường đại, liền Deja hạ vị Adma cũng có thể sử dụng. Đúng vậy a, thế nào? Doi nghi ngờ nhìn lấy nàng không rõ nàng tại sao sẽ là như vậy một cái biểu lộ. Họ Cizit, loại nhân loại này vũ khí, về sau tốt nhất đừng dùng. Dụ dù Lị quên ngủ, ngươi có nghĩ tới không, loại này có thể làm cho Deizai Akuma sử dụng, có thể giết chết cao Zai Akuma nhân loại vũ khí, nếu như tại Akuma thế giới lưu truyền ra sẽ như thế nào. Joy sửng sở, lập tức kịp phản ứng, hiểu rõ Dụ là có ý gì. Theo Joy, những cái này vi lực vũ khí cường đại thuận tiện lại tốt dùng, nhưng ở cái khác Gakuma trong mắt coi như không nhất định, tựa như Dụ nói như vậy, đây là một loại có thể cho Deizai Akuma khiêu chiến cao Zai Akuma đồ vật. Vật như vậy tồn tại chính là đối với ác ma thế giới cái kia xâm nghiêm chế độ đẳng cấp khiêu khích. thử nghĩ một chút, nếu roi tìm được đầy đủ số lượng, đầy đủ uy lực đạn hạt nhân, có phải hay không là cũng có thể giết chết một cái ác ma linh chủ đâu? thưa vị ác ma giết chết ác ma linh chủ, chuyện như vậy tại thâm viễn thế giới nhất định chính là một chuyện cười. nhưng có những nhân loại này vũ khí khả năng cũng không giống nhau. dù gì cũng là vì roi tốt, nàng là lo lắng roi tập hợp sử dụng những nhân loại này vũ khí, để những người khác cao gia ác ma nhìn ra trong đó môn đạo đến, nói như vậy làm không tốt một chút ác ma linh chủ biết để mắt tới hắn thậm chí xuất phát từ giữ gìn chế độ đẳng cấp mục đích mà tự tay giết chết. Joy, "Ngươi yên tâm, ta hiểu kịp phản ứng về sau." Joy gật đầu nói, "Ta sẽ không đem những vũ khí này giao cho Desi ác ma sử dụng. Chỉ cần không để cho hắn ác ma phát giác được nhân loại vũ khí loại này, bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng đặc tính liên tốt." Nghe được Joy lời nói sau, Dụ lì Dương nhan nhất thiếu từ phía sau ôm lấy Joy cái đuôi, toàn bộ người đều dán tại Joy trên đôi mặt, nói, "Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tìm cái khác bảy tội, bất quá ta muốn ngươi mang theo ta bay." Joy cười cười, cũng không nói gì, mang theo Dụ Lệ Dương cánh phóng lên tận trời. Thời gian thời gian dần qua trôi qua, rất nhanh, một tuần lễ đi qua. Ở nơi này một tuần lễ bên trong, Kế Tham Lam cùng Tham Ăn về sau, lại có hai cái bảy tông tội linh hồn rơi vào roi trong tay, hai cái này linh hồn theo thứ tự là lười biếng cùng. Tìm tới hai cái này bảy tông tội, trừ dựa vào roi ác ma chi nhãn bên ngoài, còn có đoàn dẫn trợ rút, cái này linh hồn thương nhân là roi cung cấp lười biếng vị trí chỗ ở tình báo, đó là roi ác ma chi nhãn không thể tìm kiếm được địa phương, cho nên roi cũng vì này bỏ ra mấy trăm quả linh hồn. Vì truy tìm những cái này bảy tông tội tung tích, giòi cùng dụ ly triển chuyển hảo mấy tòa thành thị. Trên đường cũng nhìn không ít thiên sứ cùng ác ma giao chiến, nhưng không có thể phủ nhận là thiên sứ một phương đã trải qua hoàn toàn bị ác ma áp chế, số lượng của bọn họ trở nên càng ngày càng ít. Mà bởi vì ác ma một phương hiện tại độc đại, cho nên doi bọn hắn trải qua những thành thị này, hiện tại cơ bản đều trải rộng ác ma, bọn hắn du đang tại mỗi một nhà thành thị phế tích bên trong, vơ vét lấy mỗi một khỏa có thể tìm được linh hồn. Doy hiện tại có thể thông qua chiêu hồn phiến thu thập linh hồn số lượng, cũng biến thành càng ngày càng ít, không có cách, dạng này tận thế chi chiến bên trong, mặc dù sẽ xuất hiện số lượng khủng lồ linh hồn, nhưng tương tự, điểm linh hồn ác ma số lượng cũng đồng dạng khủng lồ. Tại vượt qua trước mặt thu hoạch kỳ về sau, đằng sau cũng chỉ có thể dựa vào thời gian để tích lũy. Đây cũng là do hiện tại tận tâm tận lực hoàn thành cuồng nộ dặn do nhiệm vụ nguyên nhân, chỉ cần cuồng nộ có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, như vậy roi có thể từ trong tay nàng thu hoạch được một bút mức khổng lồ linh hồn, hơn xa tại roi vất vả thu thập. Hiện tại, nguyên tội bùa hộ mệnh bên trong đã trải qua thu dụng năm cái bảy tông tội linh hồn, chỉ còn lại có ngạo mạn cùng phẫn nộ hai cái, roi liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, tại giết chết bảy tông tội lười biếng, thu dụng hắn linh hồn thời điểm, roi chú ý tới một nơi kỳ quái. Tại lượi biếng vị trí cái thành phố này hướng bắc trên phương hướng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút trôi nổi ở trên không trung to lớn vật thể. Djoy cùng Zulu Li cho dù là đứng tại trên mặt đất, đều có thể xa xa nhìn thấy bọn chúng, những cái này to lớn vật thể trôi nổi ở giữa không trung, hiện lên một loại đứng im bất động trạng thái, hơn nữa thoạt nhìn ẩn ẩn có tụ hợp lại cùng nhau xu thế. Món đồ kia rốt cuộc là cái gì? Djoy hơi nghi hoặc một chút địa đạo. Zulu Li ngưng thần ngắm nhìn một trận, nói, không do lắm, tựa như là một chút. Hút. Bình đại. Bình đại. Djoy cực lực nắm nhìn. Sau đó hắn phát hiện, tại chính mình phóng xạ trong cảm giác, những cái này to lớn trôi nổi vật phụ cận, có một ít thật nhỏ phúc xạ nguyên tồn tại, chỉ bất quá bởi vì quá xa, phúc xạ nguyên chỉ là hiện ra một loại điểm sáng vậy hình thức, những cái này phúc xạ nguyên càng không ngừng vòng quanh những cái này trôi nổi vật không có quy luật chút nào địa bay múa. Cái kia hẳn là là một loại nào đó phi hành sinh vật, cũng không biết rốt cuộc là thiên sứ vẫn là ác mà. Mau mau đến xem sao." Julie hỏi dòi nói, dòi đang muốn đáp ứng, kết quả đột nhiên, sau lưng truyền đến một thanh âm nói, "Ta khuyên các ngươi, tốt nhất đừng đi." Rồi bỗng nhiên quay người lại, tại lúc trước hắn cảm giác bên trong, bốn phía cũng không có người nào tồn tại. Hắn vốn cho rằng lại là hoàn chỉnh tên kia từ luyện ngục trong không gian chạy ra ngoài, nhưng là nghe thanh âm nhưng lại không giống. Quay người lại, Rồi cùng Dũ Lý liền nhìn tới trên mặt đất xuất hiện một cái thiêu đốt lên sáng tỏ hỏa diễm ma pháp trận, ma pháp trận trung tâm tối đen như mực vòng xoáy, theo ma pháp trận chậm rãi chuyển động, một bóng người cao to từ vòng xoáy bên trong hiện ra. Cái này thân ảnh cao lớn, hai tay chọc lấy một cây to lớn phát trượng, không ngờ phía sau thì là có một cái to lớn quá tải. Khi thấy thân ảnh này bộ dáng lúc, Dũ Ly rõ ràng lấy làm kinh hãi. Tranh thủ thời gian hành lễ nói, Hoang Hồn chi chủ, Đoạ Lạc thiên sứ Vũ Lỵ hướng ngài gửi tới ân cần thăm hỏi. Không sai, cái này từ ma pháp trận bên trong xuất hiện thân ảnh, chính là trước đó đem đemụ tặn từ băng phong bên trong kéo ra ngoài Hoang Hồn chi chủ. Joy chú ý tới, cái này bị Vũ Lỵ xưng là Hoang Hồn chi chủ, lại là một cái ác ma, thân hình của hắn so Joy còn cao lớn hơn một chút, chỉ là bởi vì hắn cũng không có đứng thẳng người, cho nên Joy chỉ thấp hắn một cái đầu mà thôi. Con ngươi đảo một vòng, Joy cũng giống như Vũ Lỵ, nện một cái ngữ hướng Hoang Hồn chi chủ gửi lời chào. Nhưng mà, Hoang Hồn chi chủ lại khoát khoát tay, nói, không cần nhiều như vậy lễ ta chỉ là một cái thoát ly thâm nguyên thế giới ác mà các ngươi không cần đối với ta tuân theo thâm nguyên thế giới một bộ kia. Dụ ly ở cái thế giới này dạo chơi một thời gian, so doi lớn lên nhiều, cho nên đối với cái thế giới này một chút chứ danh nhân vật nàng là biết đến, nhưng doi liền có chút động, hắn có chút không làm rõ ràng được, cái này được xưng là hoang hồn chi chủ ác mà, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Nhưng trên người đối phương cái kia khí chẳng khổng lồ lại là làm không được giả, vị này hoang hồn chi chủ ít nhất là một cái linh chủ cấp cường đại ác ma. cho nên doi mới có thể đi theo dụ li cùng một chỗ hành lễ. Hành lễ về hành lễ, doi lại một câu chưa hề nói. Hắn coi là Hoang Hồn chi chủ là tới tìm Dụ Ly. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, Hoang Hồn chi chủ sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Dụ, dùng trầm muộn thanh âm nói, "Ác ma họ Xi Jin, ngươi nên là mới từ Thâm viên Thế giới tới Ác ma a. Lại là tìm đến mình. Hơn nữa còn liền tên của mình đều biết." Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ác ma này lãnh chúa đã sớm trong bóng tối bắt đầu quan sát mình. Dụ tâm niệm cấp truyện, nhưng là trên mặt bất động thanh sắc gật đầu nói, "Đúng. Như vậy, ngươi có biết hay không, đội bắt bậy tông tội nhiệm vụ, vốn phải là Trạ Dệt sĩ giao cho Thiên Khải bốn kỵ sĩ cuồng nộ nhiệm vụ." Hoang Hồn Chi Chủ dùng cái kia đôi chút mang kim sắc màu đỏ tươi hai mắt nhìn thẳng roi. Tuy nói cuồng nộ cũng chỉ là một cái bị trả dẹt xì lửa gạt, bị tùy ý tay máy quân cờ, nhưng ngươi làm như vậy, không thể nghi ngờ là làm dối loạn trả dẹt xì kế hoạch. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ trả dẹt xì lửa giận sao? Chương 179, thất tịch là cái gì? Phi, ta muốn đổi mới. A, không không không, Hoang Hồn Chi Chủ các hạ. Roi có chút túi đầu ra hiểu nói, ta nhớ ngài nhất định là hiểu sai, đổi bắt bảy tông tội nhiệm vụ là Thiên Khải Kỵ sĩ cuồng nộ cố gắng nhét cho ta, mà không phải ta cố ý muốn gây dối. Ngài hẳn là cũng đã được nghe nói cùng nộ tính tình cùng tính cách đi, đối mặt tiên khải kỳ sĩ, ta một cái thượng vị ác ma làm sao dám cự tuyệt đâu. Rồi theo cuối đầu, nhưng là giờ này khắc này, trong ánh mắt của hắn lại lóe ra một cái ác ma vốn có rào hoạt. Hoang hồn chi chú ý đổ đến, Rồi không quá ăn đến chuẩn, nhưng là nghe ngữ khí của hắn, ngược lại có chút giống như là đến hương sư vấn tội cảm giác. Rồi dùng để từ vật tốt hổ cờ dạp hư không lực lượng thuyết pháp, đem cùng nộ lực chú ý cho dẫn đi. Cùng nộ đi điều tra liên quan tới cái thế giới này, xa đoạt lực lượng là chuyện gì xảy ra? Vứt xuống bảy tông tội nhiệm vụ bỏ mặt, cái này át sẽ dẫn tới tra dẹn si lửa giận. Nhưng cùng nộ loại kia tính xấu cũng không tốt hạ phục. Tra dẹn xin si nếu như quả thực là phải trừng phạt nàng, như vậy rất có thể sẽ để cùng nộ đi đến đoạn tuyệt với nó con đường. Cái này lời tay, hẳn là 10 phần phù hợp ma vương xa mạ ẻn cùng điên sau lý lịt cái này hai cái hấp thụ sau màn ý đồ, doi làm như thế cũng là vì tại xa mạ ẻn bên kia lưu lại một cái ấn tượng tốt. Không có cách, cái thế giới này trước mắt xuất hiện ma vương chính là xa mạ ẻn cùng hủy diệt giả, hủy diệt giả tên kia không có gì bất ngờ xảy ra. Chắc là phải bị Thiên Khải Kỵ sĩ giết chết, đi theo hắn cũng không có gì tiền đồ có thể nói, ngược lại, Sả Ma Ẩn liên thủ với Lý Lịch Đạo diễn trận này ván cờ, lại cho thấy sâu không lường được trí tuệ, coi như do hiện tại hành động một mình thuộc về trung lập thái độ, nhưng là trên bản chất, hắn vẫn là thiên hướng về Sả Ma Ẩn một bên. Nhưng phải chú ý là, để Cuồng nộ kế hoạch đã định cải biến, cũng nhất định sẽ xúc phạm tới một ít người lợi ích, bởi vì bọn hắn nguyên bản khả năng cũng dự định lợi dụng cuồng nộ con cờ này. Cha Zet nhất định là bị xúc phạm tới lợi ích một phần, mà nếu như không có đoàn sai, trước mắt Hoang Hồn chi chủ, có lẽ cũng là một cái trong số đó. Cho nên Rồi đối mặt loại này chất vấn, dứt khoát tất cả đều không thừa nhận, tất cả đều đẩy tới cùng nộ trên đầu đi, dù sao đoán Trường Hoang Hồn chi chủ cũng không cách nào đối chất. Đương nhiên, loại này giảo biện, có lẽ có chọc giận Hoang Hồn chi chủ khả năng, đối mặt một cái ác ma lĩnh chủ, rồi cùng vũ lì không có gì phần thắng, cho nên hắn vừa nói ra lời nói này, một bên âm thầm chuẩn bị phát động bản thân truyền tống kỹ năng, chỉ cần thấy được Hoang Hồn chi chủ có chút khả năng động thủ tính, hắn liền sẽ không chút do dự mà mang theo vũ lỷ trở về Thâm Yên thế giới, lúc trước để bản hộ lưu tại trong vực sâu, phòng đúng là loại tình huống này. Nhưng mà, để rồi có chút hết ý là Hoang hồn chi chủ đang nghe roi giải thích về sau, lại không có chút nào nổi giận dấu hiệu. Sau đó đột nhiên khẽ thở dài nói, xem ra ta thật là già rồi. Ngươi một cái thượng vị ác ma, cũng dám ở nơi này bẩn trong ván cờ tham dự vào, đem cùng nộ xem như con cờ. Từ đó truy cầu ích lợi của mình, mà ta lại chỉ có thể trốn ở khác trong không gian, đem hy vọng ký thác cho người khác. Roi hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn, không biết hắn sao là loại này cảm thán. Bất quá, hắn cũng không tán đồng hoang hồn chi chủ lời nói, hắn tự cho là mình có thể tính không lên cái gì kỳ thủ. Kỳ thật, đối với hoang hồn chi chủ, roi lý giải có chút sai lầm. Hoang hồn chi chủ tìm tới hắn, cũng không phải là đặc biệt đến hưng sư vấn tội. Trên thực tế, nếu như không có roi nhúng tay dẫn đến nội dung cốt truyện đi đến đường rẽ, hoang hồn chi chủ cũng sẽ tìm tới thiên khải kỵ sĩ cung nộ. Sau đó hắn biết lợi dụng cung nộ, để cung nộ tướng bước một phát hiện nàng bị trả dẹn xì lừa gạt chân tướng sự thật, từ đó suối ruột cung nộ. Nói cách khác, hoang hồn chi chủ mục đích cuối cùng nhất, kỳ thật cũng là kiếm chỉ trả dẹn xì. Hắn lúc trước cũng là bởi vì cùng cái khác trả dẹn xì thành viên ý kiến không hợp, mới giận dữ trốn đi. Hắn thấy, tại ước vạn năm thời gian bên trong, trả dẹn xì đã trải qua trở nên mủn nhót. Chạ Dẹn Si vận dụng Thiên Khải Bốn Kỵ Sĩ chấn áp từng cái trung tộc, lấy duy trì cái gọi là cân bằng. Điểm này vốn là không gì đáng trách, nhưng mấu chốt là càng là đến đằng sau, loại này giữ gìn cân bằng liền bắt đầu biến vị, làm ý thức được giữ gìn cân bằng chỉ là một cái lấy cớ. Chạ Dẹn, thì mục đích thực sự chỉ là vì giữ gìn sự thống trị của bọn họ cùng quyền uy thời điểm, liền đã trải qua rời bỏ trạ Dẹn Si sáng tạo lúc dự tính ban đầu. Hoang hồn chi chủ cho rằng, bây giờ Chạ Dẹn Si kỳ thật đã bị hủy hóa cùng hư hỏng, cho nên hắn cũng bắt đầu cùng Chạ si đối địch. Đồng dạng, bất mãn Chạ si, còn có rất nhiều Thiên sứ, Áma. Hoang hồn chi chủ thậm chí một chút cổ lao chủng tộc khả năng chạ dẹt gì mình cũng không có ý thức được. bọn hắn lợi dụng thiên khải bốn kỵ sĩ cường đại vũ lực chấn áp từng cái chủng tộc cử động, chẳng qua là đang không ngừng khiến cái này chủng tộc bất mãn tích xúc bắt đầu mà thôi. Hiện tại thiên sứ cùng ác ma chối nhất lên trận này tận thế thẩm phán chi chiến chính là một cái thời cơ để tất cả đứng ở chạ dẹt gì mặt đối lập người đều nhảy ra ngoài, nhao nhao ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa lấy. Muốn tan rã chạ dẹt gì, liền muốn trước gọt sạch tứ chi của bọn hắn, mà thiên khải bốn kỵ sĩ chính là tứ chi của bọn hắn. Lúc đầu tại quân đội giáng lâm nhân gian dưới thời điểm. Hoang Hồn chi chủ đã nhìn chằm chằm Cuồng nộ, nhưng hết ý là, roi lại trước một bước xuất hiện ở Cuồng nộ trước mặt, cũng để Cuồng nộ vứt xuống nhiệm vụ rời đi, cái này khiến Hoang Hồn chi chủ sớm định ra kế hoạch, không, có thể có thể áp dụng. Một cách tự nhiên, Hoang Hồn chi chủ ánh mắt liền tập trung vào roi trên người. Hắn rất hiếu kỷ, roi cái này thượng vị băng xương ăn ma, đến cùng muốn làm gì? Phải biết, tuy nói Thiên Khải bốn kỵ sĩ một mực bảo trì trung lập, nhưng mà thực tế, bọn hắn hận ác ma tỉ lệ có thể so sánh hận tiên sứ tỉ lệ lớn hơn, nhưng mà roi chẳng những không có cùng Cuồng nộ ra tay đánh nhau, ngược lại để Cuồng nộ đem nhiệm vụ của mình đều ném cho hắn. Cái này đích xác có chút không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảng thời gian này quan sát bên trong, hắn phát hiện Joy cái này ác ma có viễn siêu đồng dạng thượng vị ác ma thực lực không nói, hơn nữa còn hết sức thông minh, hắn vậy mà hiểu được lợi dụng nhân loại vũ khí để chiến đấu. Có thực lực, đủ thông minh, cũng đủ giàu hoạt. Mặc dù hắn đem trách nhiệm đều đẩy tới cùng nội trên đầu, nhưng là Hoang hồn chi chủ vẫn là dựa vào trực giác, ý thức được cái này ác ma làm không tốt khả năng cũng đối với Thiên Khải kỵ sĩ nhóm mang một loại mục đích giống nhau. Nhưng Hoang hồn chi chủ từ trên xuống dưới đánh giá Joy, thấp giọng lẩm bẩm, không đủ, còn chưa đủ, thực lực còn chưa đủ. Hắn câu nói này nói đến rất là mơ hồ, cho nên Roi cũng không thể đủ nghe được quá rõ ràng, chỉ cảm thấy lao nhân này làm sao lại nhà lại nải, không phải là bởi vì quá già rồi, có chút phạm xí ngốc ca. Thế là lập tức liền lo lắng lấy, muốn thế nào mượn cớ rời đi nơi này, không còn cùng cái này ác ma lao đầu dây dưa. Chỉ bất quá, không đợi hắn muốn ra lấy cớ, hoang hồn chi chủ liền chỉ nơi xa những cái kia không trung to lớn trôi nổi vật nói, các ngươi vừa rồi, có phải hay không làm muốn đi chỗ này? Đúng vậy a, Roi nhẹ gật đầu, nghĩ thầm chỉ là bị sự xuất hiện của ngươi cắt đứt mà thôi. Juri ở bên cạnh tiếp lời để nói, hoang hồn chi chủ các hạ. Ngày trước đó nói để cho chúng ta tốt nhất đừng đi, đó là ý gì? Nơi đó là hủy diệt giả tháp cao. Hoang hồn chi chủ mở miệng giải thích, đó là hắn ra lệnh đám ác ma vì hắn xây dựng gia viên, hắn muốn ở trong đó kiến tạo một tòa ma vương thành, sau đó triệt để thống trị cái này toàn bộ thế giới. Vô luận là ác ma cũng tốt, vẫn là thiên sứ cũng tốt, đều đưa khuất phục tại hắn khủng bố phía dưới đương nhiên. Hắn hiện tại đang ở tiến đánh thuần bạch chi thành, nhưng bởi vì rèn đúc người nhất tộc còn có một số cổ lao trùng tộc người cũng xuất hiện ở cái này nhân gian dưới, cho nên khả năng không được bao lâu, hắn liền sẽ trở lại. Các ngươi nếu như không phải của hắn bộ hạng như vậy tốt nhất đừng đi tự chui đầu vào lưới có đúng không hủy diệt giả tháp cao do như có điều suy nghĩ nhìn về phía những cái kia trôi nổi ở trên không trung to lớn kiến trúc khó trách có thể ở trong đó nhìn thấy một chút bay tới bay lui phúc sáng nguyên muốn đến cái kia chính là đang ở kiến tạo tháp cao ác ma a bất quá nếu như đó là hủy diệt giả tháp cao lời nói vậy có phải hay không xà mạc ẹn phong ấn chi địa ngay tại tháp cao phụ cận không xa hủy diệt giả giết không được xà mạc ẹn chỉ có thể đem phong ấn hắn hẳn là cũng sợ sa mạc ẹn thoát khốn về sau vì hắn mang đến phiền phức Cái kia đem chính mình nơi ở xây ở phong ấn chi địa phụ cận, chẳng phải là liền có thể tốt hơn giám Thị sao? Đương nhiên, Roi cũng không quá xác định, chờ sau đó có thể hỏi một chút Dù Lì nhìn, nhìn tháp cao vị trí, có phải là xà ma ẹn cùng hủy diệt giả trước đó đại chiến phương hướng phụ cận liền hiểu. Tuy nhiên ngay lúc này, mới vừa rồi còn đang khuyên Roi cùng Dù Lì đừng đi tháp cao hoang hồn chi chủ, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, không thể tới gần tháp cao, không có nghĩa là các ngươi không thể đi tháp cao phụ cận. Tại cái kia phụ cận có một con cứ gọi là ả giả xì sát ma, hắn là hủy diệt giả tháp cao đốc tạo người, ác ma họ xì nếu như ngươi có thể tìm được gặp giả sĩ, đồng thời giết chết hắn, như vậy ta có thể cho ngươi một phần đặc thù ban thưởng. Ồ, là dạng gì ban thưởng? Doi hiếu kỳ mà hỏi. Lực lượng, một phần từ trước đến nay cùng ta sức mạnh của bản thân. Hoang hồn chi chủ nói, ngươi mặc dù so sánh lại đồng dạng thượng vị ác ma cường đại hơn nhiều, nhưng ngươi y nguyên chỉ là một cái thượng vị ác ma. ở nơi này trận đánh cờ bên trong, thực lực của ngươi vẫn là quá yếu, sơ ý một chút, ngươi liền có thể bị nghiền vỡ nát. mà nếu có ta ban thưởng này của ngươi một phần lực lượng, ngươi có thể tại trong thời gian ngắn, đạt tới ác ma linh chủ độ cao. Dù là loại lực lượng này chỉ là một lần duy nhất, nhưng là có thể cho ngươi cảm nhận được gác ma lĩnh. Chủ là một loại gì dạng tồn tại? Đây đối với ngươi về sau trùng kích gác ma lĩnh chủ cấp bậc này là có ích lợi rất lớn. A thật vậy chăng? Doi nhãn tình sáng lên, kinh hỉ mà hỏi thăm. Giết chết Absis, đem trái tim của hắn cùng linh hồn mang về cho ta, ta liền ban cho ngươi phần lực lượng này. Hoang hồn chi chủ nói. Được, thành giao. Doi rất thẳng thắn nói. Hoang hồn chi chủ hài lòng, dưới chân xuất hiện ma pháp trận, chìm vào trong đó trở về. Đợi đến sau khi hắn rời đi, Dũ Ly mới hỏi Doi nói, thật muốn đi tháp cao bên kia sao? Nhưng mà, để cho nàng không nghĩ tới chính là, roi lại một miếng nước bọt nôn ở trên mặt đất, nói, đi cái giam à. Chúng ta tiếp lấy đi tìm bảy tông tội. Du Ly ngậm, vậy cái kia ngươi mới vừa rồi còn cùng hắn thành giao? Đó là đi dụ hắn, để hắn mau chóng rời đi mà thôi." Roi cười lạnh một tiếng nói, "Ngươi cho rằng cái kia áp dạ sĩ tốt như vậy zét? Nếu là áp dạ sĩ là chúng ta có thể đối phó, cái kia hoang hồn chi chủ làm gì không tự mình ra tay?" Nghe ta, chớ để ý lao ra hòa này. Vậy cái kia hắn đến lúc đó lại tìm tới chúng ta làm sao bây giờ?" Du Ly có chút quá tải tới. Sợ cái gì? chúng ta chỉ nói là sẽ đi giết gặp Jassis, nhưng lại không nói khi nào đi a. Doi rũi ra đầu ngón tay chọc chọc rủ Lý Cái ngót nói, lại nói, ngay cả một ác ma khế ước đều không có, an không giang trắng, hắn quản được chúng ta khi nào đi. Lam ngộ tới về sau, trong lúc nhất thời rủ Lý nhìn lấy Doi ánh mắt cũng thay đổi, biến thành tinh tinh mắt. Nàng một mặt sùng bái điệu đối với Doi nói, họ xì Jim, ngươi tốt Gian Trá a. Ân, lời này không có tâm bệnh, tại thâm nguyên thế giới, Gian Trá chính là đối với một cái ác ma tốt nhất ca ngợi. Rủ Lý cảm thấy mình càng phát ra lâm vào Doi mị lực bên trong, không thể tự kiểm chế trương một trăm phức tiến đến. Nam ma không hỏng, nữ ma không yêu, đây chính là thâm viên thế giới kén vợ kén chồng xem. Tuy nói dù lý là đoạn lạc thiên sứ, nhưng là dù sao cũng là thâm viên thế giới đi ra, cho nên cùng cái khác át ma cũng không có gì khác biệt. Hoang hồn chi chủ đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến, đối mặt một cái ác ma linh chủ đưa ra điều kiện, rồi cái này thượng vị ác ma vậy mà lại gan to bằng trời địa thuận miệng đáp ứng, nhưng là quay đầu liền đổi ý. Có lẽ là bởi vì ở cái thế giới này ngẩn đến quá lâu, đảm nhiệm trả dẹt xỉ thời gian cũng quá lâu, dẫn đến hoang hồn chi chủ quên đi rốt cuộc muốn như thế nào cùng một cái át ma liên hệ, không có khế ước gỡ thuốc tất cả miệng hứa hẹn đều là không làm được số cũng không phải nói Hoang Hồn chi chủ lực lượng đối với Joy không có lực hấp dẫn, mà là Joy cảm thấy công việc này mà bên trong có hố, hắn không nguyện ý nhảy. Cái kia gọi là áp giả xỉ sát ma, Joy cũng chưa từng gặp qua, nhưng là nếu Hoang Hồn chi chủ chẳng những không tự mình ra tay, cũng không có nói cho Joy áp giả xỉ cái này ác ma giai vị, cái này khiến Joy làm sao lại dần độn mà chạy đi tìm người ta phiền phức. Ngoài miệng hùa theo Hoang Hồn chi chủ, chờ hắn vừa đi, Joy quay người liền đem chuyện này quên ở sau đầu. Đương nhiên, Hoang Hồn chi chủ dù sao cũng là một ác ma lĩnh chủ, Joy cũng không dễ công nhân vì phằng hắn, cho nên hắn dự định chọn lựa biện pháp chính là một cái chữ, kéo Về phần Julie, nàng nếu đi theo Joy, vậy khẳng định đối với quyết định của hắn ủng hộ vô điều kiện, thế là hai người rời đi tại chỗ về sau, liền ý theo sớm định ra kế hoạch, tiếp tục đuổi bắt còn giữ lại hai cái bảy tông tội. Bất quá, bọn hắn lần này cũng không hề rời đi cái kia đang ở kiến tạo bên trong hủy diệt giả tháp cao quá xa, lờ mờ còn có thể tiếp tục xem đạt được những cái kia lơ lửng nham thạch to lớn, bởi vì căn cứ đoàn dẫn cung cấp tình báo, bảy tông tội ngạo mạn liền ở phụ cận đây không xa. Cũng không lâu lắm, Joy bọn hắn liền tìm được ngạ mạn. Tựa như cùng nô nói, bảy tông tội cũng không phải là a mà, bọn hắn lựa chọn bám thân đối tượng cũng không giống nhau, lần này tìm được ngạ mạn Thân thể lại là một cái tứ dược thiên sứ, nhưng mà này còn là một cái mang theo mặt nạ vàng kim nữ tính thiên sứ, tại mặt nạ che lớp lại, Joy cũng không thể đủ thấy rõ ràng nàng đến cùng hình dạng thế nào, bất quá để Joy so sánh hết ý là, cái này bị ngạo mạn nguyên tội bám thân thiên sứ, nàng vậy mà không tính là đọa lạc thiên sứ. Bởi vì nàng cánh chim ý nguyên trong sạch. Phát hiện một cái ác ma cùng một cái đọa lạc thiên sứ mang theo địch ý xuất hiện, Ngạo mạn cũng không để bụng, như cùng nàng đại biểu nguyên tội như thế, nàng cố chấp cho là mình là bảy tông tội bên trong cường đại nhất hoàn mỹ nhất, căn bản không nhìn thẳng nhìn Joy cùng Vũ Ly một chút. Đem hai người hoàn toàn coi là sâu kiến đồng dạng, Điệp Điệp bất hưu không ngừng dùng ngôn ngữ chê bai giòi bọn hắn. Đối với này, giòi vẫn cảm thấy tương đối im lặng, hắn cũng không biết nạo mạn gia hỏa này đến cùng từ đâu tới tự tin, có lẽ đây chính là nguyên tội giao phó nàng đặc tính đi. Liên tiếp giết chết được mấy cái bảy tông tội, giòi phát hiện một việc, cái kia chính là bảy tông tội chỗ bám thân thể xác, có mấy cái đều là lắm lời, tỉ như trước đó gặp phải sắt dục, đó là một cái không nam không nữ. Sinh vật hình người, thần chính là trong chiến đấu một bên ngăn cản, một bên Điệp Điệp bất hưu nói chuyện, ý đồ dẫn dụ giòi cùng Julie muốn để doi cùng rủ ly gia nhập thần trận doanh, thậm chí còn ý đồ kích động doi cùng rủ ly ngự hỏa. lúc ấy doi cùng rủ ly hoàn toàn chính xác kém chút chúng chiêu, hai người bọn họ hiện tại vốn chính là bạn lữ quan hệ, an thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, không nhịn được loại này kích động. nhưng cuối cùng vẫn là sát dục trước một bước quỳ, bởi vì doi tại khai chiến trước liền phòng thần một tay, ngay từ đầu liền chế tạo một trận hắc sắc bao tuyết, sát dục không biết cứu bên trong. ở nơi này bão tuyết trung hòa doi bọn hắn tác chiến, kết quả cuối cùng bị ma lực virus ép khô ma lực, kỳ phản ứng muốn chạy trốn thời điểm lại bị doi chế tạo ám huyệt đạo lực trường cho khóa lại, cuối cùng bị rủ ly nhất kiếm đeo đầu hiện tại, tại tao ngộ ngạo mạn về sau, con hàng này vậy mà cũng bắt đầu mở ra miệng pháo hình thức. Doi đương nhiên biết, bảy tông tội loại lời này bên trên công kích, trên thực tế cũng mang theo một chút nguyên tội lực lượng. Từng cái sinh vật có trí khôn, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo một chút tâm tình tiêu cực. Bảy tông tội chính là thông qua ngôn ngữ đem đối thủ tâm tình tiêu cực kích thích ra, từng bước một lâm vào bọn hắn am hiểu trong lĩnh vực. Cho nên, vừa nhìn thấy ngạo mạn mở ra miệng pháo hình thức, Doi cùng rụ rỉ không nói hai lời, hơi đi tới liền chặn. Bất quá, ngạo mạn lực lượng quả nhiên là rất mạnh, có thể nói là cho đến tận này, Doi bọn hắn gặp qua bảy tông tội bên trong sức chiến đấu cao nhất một cái, dù sao nàng thể xác là một cái tứ dực thiên sứ, cái này so với trước đó tao nổ qua côn trùng lộn loại hình thể xác, càng thích hợp phát huy lực lượng, hơn nữa trong chiến đấu, roi còn phát hiện một việc, cái kia chính là ngạo mạn tại trong giao chiến chịu mấy lần tổn thương, thoáng qua ở giữa liền phục hồi như cũ, bất kể là kiếm thương vẫn là tổn thương do giá rét bộ vị, đều là như thế. mới vừa lúc mới bắt đầu, roi còn tưởng rằng gia hỏa này có cường đại tự lành năng lực, nhưng sau đó roi lại phát hiện cũng không phải là như thế, bởi vì có một lần roi mượn dụ lì công kích tiềm hộ, lớn đến gần ngạo mạn bên người, trực tiếp lấy tay bắt lấy nàng. Đưa nàng toàn bộ địa đông cứng về sau, vẹn vẹn chỉ là qua 3 giây tà hữu, trên người nàng tất cả khối băng vậy mà thoang cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn không đến bất luận cái gì bị vỡ nát cảnh tượng, phản phất những cái kia khối băng cũng không có tồn tại qua một dạng. Tình cảnh này, để Joy cùng Dụ Lý đều hết sức kinh nghi, cho nên trong chiến đấu trở nên càng cẩn thận hơn. Thông qua không ngừng quan sát, do thời gian dần qua cũng nhìn ra một chút manh khoẻ, hắn cảm thấy ngạo mạn loại này trong nháy mắt phục hồi như cũ tình huống, rất có điểm. Vặn vẹo thực tế cảm giác. Liên tựa như nàng chịu một lần tổn thương, nhưng lại ngạo mạn phủ nhận sự thật này, cho là mình kỳ thật cũng không có thụ thương. Thế là hiện thực cũng bị nàng loại này ngạo mạn lực lượng chố vào mẹo, để bị tổn thương biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu như giòi cái suy đoán này thành lập, cái tiếng ngạo mạn liền thực sự thật khó dây dưa, loại này vận vẹo thực tế năng lực, đơn giản có thể xưng vô địch. Nếu không phải giòi lưu ý đến, nàng mỗi lần giống như vậy khôi phục thương thế thời điểm, đều sẽ dẫn đến nước tăng ma lực bằng hạ xuống, cũng thời gian dần qua đang chiến đấu bắt đầu trở nên thở hỗn hển lời nói, nói không chừng giòi đều mang vũ lị quay đầu bước đi. Phát hiện tình huống này về sau, Rồi lần nữa Triệu Hoán ra phạm vi lớn hắc sắc bao tuyết, lúc trước hắn cũng thử nghiệm phát động cực hàn vận mệnh, lấy thấp hơn rất nhiều nhiệt độ đem ngạo mạn hoàn toàn đông kết, nhưng tiếc nối là, ngạo mạn loại kia đặc thù lực lượng, y nguyên trừ khử rơi mất tự thân đông kết trạng thái, giống như nàng loại này vặn vèo thực tế lực lượng, cũng không biết bởi vì ý thức cũng bị đông kết liền sẽ không cách nào có hiệu lực, mà là một mực nương theo lấy nàng thể xác. Bị động mà tồn tại cũng có hiệu lực. Cho nên trận chiến đấu này, cũng chỉ có thể hao, bất quá luận tiêu hao chiến lợi nói, rồi còn không, có sợ có ai. lông lông lớn hắc sắc đông tuyết bay xuống, mang theo là có thể không ngừng thôn phệ đối thủ ma lực ma lực virus mà roi mặc lênh khốc lấm đông chiến lớn giáp, là mang đến hắn cường đại ma lực hồi phục tốc độ, cứ như vậy tiếp tục kéo dài, ngạ mạn cuối cùng sẽ bị roi chạm dưới kiếm. bất quá, bên này chiến đấu đang ở tiếp tục thời điểm, vì roi ma lực mà phát động hắc sắc bao tuyết, lại bị người chú ý tới. không có cách, trận này bao tuyết phạm vi bao trùm có chút rộng, phương viên hai cây số bên trong, cái này vòng trên khu vực chống không khí hậu, cùng trung quanh hoàn toàn là hai việc khác nhau, muốn không bị chú ý tới cũng khó khăn. không bầu trời xa sang bên trong, một chi thiên sứ quân đội đang ở buổi hồi. chi này thiên sứ quân đội chính là trước đó không lâu đi ra ngoài tìm tìm ở hủ thi thiên sứ đội ngũ cái này đội thiên sứ bên trong dẫn đầu 6 cái tứ dực thiên sứ, bởi vì vận dụng huyết chi thể ước hóa thành huyết thiên sứ, lại thêm bọn hắn lãnh đạo mấy trăm cái đê dài thiên sứ, tại trước mắt cái thế giới này còn xuất lại thiên sứ quân đoàn bên trong, xem như một chi chiến lược rất mạnh mẽ. nhưng trong khoảng thời gian này đến nay, chi này thiên sứ quân đoàn một mực trên phiến đại địa này du đãng, lại không có thể tìm được bọn họ báo thù đối tượng, đã từng giết chết tạ bạ đồn át ma lĩnh chủ sở chi, trước mắt không biết tung tích, tìm khắp cả vô số át ma điểm tụ tập, đều không thể đủ nghe ngóng cùng tìm tới sở chi tung tích, mà đồng dạng do cái này giết chết ở hữu hiệu hung thủ cũng bởi vì trong khoảng thời gian này tìm kiếm bảy tông tội duyên cớ phần lớn đều tại thế giới dưới mặt đất ở trong chạy trốn theo thời gian trôi qua sáu cái huyết thiên sứ cùng bọn hắn lãnh đạo thiên sứ quân đoàn cũng càng ngày càng nóng nảy huyết chi thể ước hình thành huyết thiên sứ trạng thái cũng không phải có thể một mực tiếp tục kéo dài đây là huyết thiên sứ lớn nhất tệ nạn một khi huyết chi thể ước lực lượng suy yếu biến mất như vậy cái này sáu cái bốn cánh huyết thiên sứ liền sẽ lập tức hóa thành bọn biển biến mất ở trong thiên địa chẳng những thân thể biết trốn vùi liền linh hồn cũng triệt để tiêu tản rơi bọn hắn sáu cái tứ dực thiên sứ bỏ ra giá lớn như vậy chính là hy vọng mượn nhờ huyết chi thể ước lực lượng đến báo thủ, nhưng báo thủ đối tượng một mực không tìm được, chẳng khác nào bọn hắn cuối cùng muốn uổng phí địa dân ra sinh mệnh cùng linh hồn, ngươi bảo bọn hắn làm sao có thể cam tâm. Trước đó thời điểm, bọn hắn liền phát giác được, phiến khu vực này có số lớn địa giai ác ma tại tập kết, về sau đi qua một phen điều tra về sau, bọn hắn phát hiện đám ác ma lại là dự định ở trong này tu kiến hủy diệt giả tháp cao, đối với cái này tòa ma vương quê hương, huyết tiên sứ nhóm mặc dù rất muốn đem phá hủy, nhưng là bất đắc dĩ nơi này độc tạo tháp cao, lại là một cái tên là áp dạ sĩ xác ma lĩnh chủ, huyết tiên sứ nhóm không muốn đem báo thủ lực lượng dùng tại ác ma này lãnh chỗ trên người, cho nên chỉ có thể tạm thời rời đi. Nhưng mà rời đi về sau, bọn hắn quanh đi quẩn lại điệu tiêu hao thời gian dài, lại không thu hoạch được gì. Theo huyết chi thể ước thời hạn tới gần, huyết thiên sứ nhóm có chút tuyệt vọng. Bọn hắn cuối cùng thương lượng nửa ngày, nảy sinh một chút tác động, liền một lần nữa trở lại hủy diệt giả tháp cao tới nơi này. Bọn hắn cảm thấy, nếu như một mực tìm không thấy ẩn nấp đi hung thủ, như vậy tại cuối cùng tiêu tán trước đó, cũng nên đem huyết chi thể ước lực lượng tận lực lợi dụng, dù là có thể đánh giết một cái ác ma linh chủ, phá hủy ma vương vương toạ cũng là tốt. Thế là, bọn hắn liền một lần nữa về tới kẻ hủy diệt này tháp cao phụ cận. Kết quả còn không chờ bọn hắn khởi sướng đối với tháp cao công kích, lại ở trên không trung ngoài ý muốn phát hiện nơi xa một mảnh cùng người khác bất đồng khí hậu khu vực, nơi đó vậy mà phiêu đang hắt sát tuyết lớn. nhìn nhau, thiên sứ quân đoàn quay người lại, hướng phía nơi này đánh tới, dự định nhìn xem là chuyện gì xảy ra. roi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, bản thân trước mắt phiền toái lớn nhất, sẽ tới. trước 181, quân đoàn ma pháp. một bên khác, roi cùng rũ lì y nguyên đang không ngừng tiêu hao ngạo mạn ma lực. mặc dù cái này tứ dực thiên sứ đã trải qua dần dần tiến hóa ra ngạo mạn loại lực lượng này năng lực đặc thù nhưng nàng dù sao còn không phải vô địch, vạn mèo hiện thực loại này so sánh bộ năng lực cũng không thể không hạn chế vận dụng, mà lấm đông chiến giáp lại mang cho roi vượt quá tưởng tượng bền bỉ sức chịu đựng, chiến đấu kéo dài thời gian dài như vậy, roi y nguyên có phong phái ma lực, điểm này lại là ngạo mạn khó mà sánh bằng. mắt thấy ngạo mạn càng ngày càng mỏi mệt, càng ngày càng thở hổn hển, roi bọn hắn sắp thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, đột nhiên, roi phóng xạ trong cảm giác phát hiện phía sau có một đoàn to lớn phúc xạ nguyên đang hướng về nơi này mà tới. thế là roi liên tiếp bắn ra số phát băng tương thuật, đem ngạo mạn bước lui một khoảng cách, sau đó liền quay đầu nhìn lại. cái này vừa nhìn xuống. Djoy lập tức lấy làm kinh hãi, hắn sau khi phát hiện mới trên bầu trời cái này đoàn phúc sáng nguyên, lại là từ mấy trăm cái thiên sứ tạo thành quân đoàn. Djoy nhìn thoáng qua lặng mạn, khi nhìn đến nàng thiên sứ hình thái thể sắc thời điểm, Djoy tâm niệm cấp chuyện, rất hiển nhiên, nếu như đám kia thiên sứ lại tới đây, nhìn thấy một cái ác ma cùng một cái đoạn lạc thiên sứ đang ở đuổi theo một cái khác thiên sứ chặt sẽ ra sao? Tốc chiến tốc thắng. Djoy trong đầu trong nháy mắt cho ra kết luận như vậy, thật vất và đem nạo mạn chèn ép đến rồi loại trình độ này, nếu không thể ở nơi này một lần hoàn thành đánh chết lời nói, lần tiếp theo liền khó nói chắc lại biến thành hình dáng ra sao. Trong cơ thể ma lực mãnh liệt cuộn trào ra, Joy lần nữa vận dụng cực hàn vận mệnh, trong đại khí khí thể một lần nữa bị hóa lỏng, mà trên bầu trời phi tán mà hạ hắc sắc bông tuyết, giờ phút này đã ở Joy ma lực dưới thao túng, hóa thành vô số sắc bén hắc sắc lưỡi dao, từ trên cao hắt vây mà xuống, đem ngạo mạn thân thể vẽ được mình đầy thương tích. Thiên sứ thể sắc bên trong chảy ra dòng máu vàng, còn không có từ trong vết thương chảy ra liền bị đông kết, mà cực thấp nhiệt độ dưới, giá lạnh cũng theo những vết thương này bên trong ăn mòn đi vào, ngạo mạn liều mạng phát động vận vẹo nhân thực, muốn trừ khử rơi loại này bị đông lại trạng thái nhưng mà nàng trước một giây mới vừa tiêu trừ sạch đông kết, một giây sau lập tức lại bị đông lạnh bên trên, giá lạnh giống như thủy triều, càng không ngừng gọt rửa nàng toàn bộ thân thể. Không, làm trong thân thể cuối cùng một tia ma lực bị ép đi ra, cũng vô pháp ngăn cản mình bị đông lại thời điểm. Nạ mạn chỉ tới kịp phát ra một tiếng thê lương bi thảm, liền bị toàn bộ địa băng che lại. Băng điêu hình thái cũng còn duy trì lấy nàng trương tay hướng lên trời dáng vẻ. Dù lì thiên sứ chi kiếm bị nàng vung ra, chuẩn xác đánh trúng vào băng điêu, xoa xoa một tiếng, băng điêu bị đánh nát. Nạ mạng cái này tứ dực thiên sứ thể xác cũng nát làm hàng ngàn hàng vạn băng tinh. Rơi móc ra nguyên tội đùa hộ mệnh, ngựa không ngừng vó câu đem ngạo mạn linh hồn thu vào đùa hộ mệnh ở trong. Làm xong đây hết thể về sau, chi kia thiên sứ quân đoàn cũng tới đến rồi rơi bọn họ trên không. Thiên sứ quân đoàn không dám tiếp tục tới gần, cái kia bao phủ phương viên hai cây số hắc sắc bao tuyết để bọn hắn cảm nhận được vẻ sợ hãi. Nhưng bọn hắn cũng nhìn thấy vừa rồi rơi cùng dụ rỉ đánh giết ngạo mạn một màn kia, bọn hắn không có thể phân biệt rõ ràng ngạo mạn cái này bảy tông tội, chỉ là nhìn thấy một cái đeo mặt nạ tứ dực thiên sứ chết tại một cái ác ma cùng một cái đoạn lạc thiên sứ công kích bên trong một màn này để tất cả thiên sứ đều lên cơn giận dữ. Nhưng mà nhất làm cho các thiên sứ cảm thấy bất khả tư nghị là khi bọn hắn tới gần nơi này thời điểm mấy cái huyết thiên sứ trên người huyết dịch vậy mà bắt đầu dần dần sôi trào lên cái này đây là dẫn đầu 6 cái bốn cánh huyết thiên sứ đưa mắt nhìn nhau địa liếc nhau một cái đây là huyết chi thể ước báo thủ đối tượng dấu hiệu a không phải sở chi như vậy cái này ác ma cùng đoạn lạc thiên sứ chính là sát hại ở hữu hiệu đại nhân hung thủ trong nháy mắt liền ra kết luận huyết thiên sứ nhóm kềm nén không được nữa cơn giận của mình rút ra trong tay thiên sứ chi kiếm xa xa địa chỉ xuống phía dưới roi cùng rú ly cùng thống nói thiên sứ quân đoàn chấp hành thẩm phán. Một giây sau, mấy trăm cái thiên sứ cùng nhau địa rơi lên vũ khí trong tay, hướng về phía phía dưới roi cùng rũ ly, phát động thánh quang trùng kích. Mấy trăm đạo kim sắc thánh quang, trong chớp mắt liền hội tụ thành một đạo vô cùng to lớn kim sắc của sáng, giống như một chuôi từ trên trời giáng xuống kỵ sĩ thương đồng dạng nghiêng đâm về mặt đất. Mặc dù đã sớm dự kiến đến các thiên sứ có thể sẽ phát động công kích, nhưng nhìn đến cái này, nguy nga một màn liên hợp công kích, roi cùng rũ ly vẫn là trong lòng đậm mạnh. Rũ ly hướng phía roi khẽ vuông tay, roi một phát bắt được hắn, sau đó trong nháy mắt phát động thoáng hiện kỹ năng, hướng phía sau truyền tống ra ngoài một khoảng cách. Nhưng điểm ấy khoảng cách còn chưa đủ, dòi cùng dù lì mang theo hình xuất hiện về sau, lập tức mở ra cánh sau này lần nữa bay ngược. ầm, Kim sát thanh quang đánh tới dòi bọn hắn trước đó trô đứng lập mặt đất, đã dẫn phát một lần uy lực to lớn bạo tạc. Dòi cùng dù lì hai người, chỉ thấy bạo tạc điểm ra phát hiện một đoàn có thể lóe mù mắt mánh liệt quang mang, tựa như vụ nổ hạt nhân một dạng mánh liệt, sau đó cái này đoàn ánh sáng mang liền khuyết tắng ra, mang đến không gì sánh nổi nóng rực trùng kích. Rồi cùng dù lý mặc dù lui được rất nhanh, nhưng là làm sao cũng vô pháp cùng tốc độ ánh sáng so sánh, bọn hắn dù là tránh đi bạo tạc, nhưng là sau đó cuốn tới thánh quang lại không có chút nào góc chết địa chiếu xạ ở tại trên người bọn họ. A. Rồi cùng dù lý đều đau đến têu to, mấy trăm cái thiên sứ cùng một chỗ phát bắn ra thánh quang, nó đồng độ biết bao cao. Dù là roi người mặc lấm đông chiến giáp, đối với thánh quang tổn thương có giảm miễn hiệu quả, cũng y nguyên bị khiến cho đau đến không muốn sống. Tất cả lộ ở bên ngoài làn da đều truyền đến nóng bỏng vô cùng bỏng cảm giác, roi trước kia cũng từng bị cái khác gamma hỏa diễm đốt tới qua, nhưng cảm giác đau đều không có lần này lợi hại hơn dù gì cái này đoạn lạc thiên sứ cũng nhận đồng dạng thiêu đốt tổn thương dù là nàng đã từng cũng thân là thiên sứ nhưng là thánh quang loại vật này chủ yếu là đối với sinh vật trong cơ thể hắc ám lực lượng tiến hành tiến hóa cùng sô tan ở chỗ hắc ám lực lượng phát sinh phản ứng thời điểm nó cũng sẽ không quản ngươi đã từng là không phải thiên sứ hai người từ giữa không trung rất xuống cố nén đau đớn trên mặt đất đứng vững nhưng là trên người đều bước lên số lớn khói xanh làn ra đều có nung chạy dấu hiệu ngươi đi trước ta ngăn chặn bọn hắn một chút rồi không nói hai lời từ hệ thống trong không gian lấy ra chiến thuật đạn hạt nhân nắm trong tay cẩn thận mau chóng cùng lên đến hướng đông nam phương hướng bay Dù lì cũng rõ ràng lúc này không phải nhiều lúc nói chuyện, thế là lập tức kiên trì, một lần nữa mở ra cánh bay lên, hướng đông nam phương hướng mà đi. Roi cũng không có cẩn thận muốn dù lì tại sao phải nhường hắn hướng đông nam phương hướng bay, hắn chỉ là yên lặng lấy ra dẫn bạo trang bị, đặt ở chiến thuật đạn hạt nhân phía trên. Nhìn thấy mấy trăm cái thiên sứ liên thủ thả ra quân đoàn ma pháp, vậy mà không có thể một kích giết chết Roi bọn hắn, thiên sứ quân đoàn cũng không có lại tiếp tục sử dụng, mà là phần phật một tiếng khuyết tắng ra, đem chọn cái không vượt bao bọc vây quanh. Roi ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung. Hắn phát hiện đám này thiên sứ bên trong, lại có sáu cái cánh thiên sứ cùng cái khác thiên sứ cũng không giống nhau, đó là màu máu đỏ cánh. Cái này sáu cái thiên sứ đều từ không trung hạ xuống tới, đứng ở cách roi cách đó không xa trên mặt đất, cầm đầu một tiên huyết thiên sứ dương kiếm chỉ lấy roi hận hận nói, Ác ma, ngươi chính là giết chết ở Hựu Diệu đại nhân hung thủ a. Bọn hắn chỉ là lần nữa xác nhận một chút mà thôi, nhưng lại để roi lập tức kịp phản ứng, chi này thiên sứ quân đoàn cũng không phải là đến làm ngạo trẩm báo thù, mà là vì bị giết chết ở Hựu mà đến. Roi cũng không trả lời bọn hắn, mà là vung tay liền hướng phía bọn hắn ném ra một cái chiến thuật đạn hạt nhân nhiều lời không thể nghi ngờ, roi cũng liền không cần lại nói nhảm cái gì, hắn cần mau chóng phá vây mới được. đối mặt roi bỏ rơi tới hơn 3 tước phi đạn, huyết thiên sứ nhóm cũng không biết đây là vật gì, nhưng là căn cứ địch nhân em tới, đều không phải vật gì tốt, cho nên trước tiên liền xuất thủ chém về phía quả phi đạn kia. phi đạn bị trong đó một tiên huyết thiên sứ nhất đao lưỡng đoạn, nhưng mà sau đó lại như cũng xảy ra vụ nổ lớn, như là trước đó các thiên sứ thanh quang trùng kích một dạng, đạn hạt nhân cũng đồng dạng phát ra chói mắt mãnh liệt chớp lóe, cái này chớp lóe vừa xuất hiện, huyết thiên sứ nhóm liền phát hiện không ổn, tranh thủ thời gian vận dụng ma lực tiến hành phòng hộ. mà roi đâu? Hắn lần này lại đi hiểm đồng dạng địa, không có sử dụng băng xương lực lượng tiến hành phòng hộ, mà là tại ném ra đồng thời, liên tiếp lại siêu mặt khắc hai cái phương hướng ném ra hai cái chiến thuật đạn hạt nhân. ba cái đạn hạt nhân, cơ hồ là tuần tự cùng một chỗ nổ tung lên, cường đại sóng xung kích trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ chiến trường. mấy trăm cái thiên sứ hình thành vòng dây, ở nơi này cường đại trùng kích ở trong lập tức liền bị xôn phá, những cái kia cấp thấp hai dực thiên sứ binh sĩ, có không ít trực tiếp bị nhiệt độ cao thiêu thành cho tàn, còn dư lại cũng bị gió bao thổi phật, lan lộn bị đẩy đi ra thật xa. roi thân tại trung tâm nổ, tự nhiên cũng không có may mắn thoát khỏi. Nhưng là nhiệt độ cao cùng sóng xung kích, đều bị Lâm Đông chiến giáp hấp thu một bộ phận, chính hắn nhưng cũng theo phiên quyền khí lãng, đột phá ra ngoài. Trên không trung ổn định thân hình, roi không để ý thương thế của mình, phát động vận tốc âm thanh phi hành hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Toàn bộ thiên sứ quân đoàn mấy trăm cái thiên sứ, lại bị roi ba cái đạn hạt nhân nổ mặt mày sáng xịt, các vùng mặt cho bụi tán đi về sau, huyết thiên sứ nhóm mới phát hiện báo thủ đối tượng vậy mà đã trải qua bay ra ngoài thật xa một khoảng cách, phẫn nộ chính bọn họ hét lớn một tiếng, mang theo thiên sứ quân đoàn từ phía sau đuổi theo. Chương 182: Ma Vương Thành, Hắc Thạch Vương tọa. Joy hiện tại chỉ có thể trốn không có cách, hắn coi như mạnh nữa, cũng không khả năng cùng một cái từ mấy trăm tên thiên sứ tạo thành quân đoàn cứng rắn hận. Trừ phi roi có thể lợi dụng hắn thượng vị ác ma thân phận, tụ tập một nhóm Desire ác ma ở bên người, nói như vậy có lẽ còn có thể thử lấy cùng chi này thiên sứ quân đoàn làm một chút, nhưng ai thắng ai thua cũng rất khó nói. Chi này thiên sứ quân đoàn bên trong, cái kia 6 tên huyết sắc cánh thiên sứ, cho roi cảm giác 10 phần không ổn, tại phóng xạ cảm giác bên trong, cái này 6 cái huyết sắc cánh thiên sứ, trên người tản mát ra phóng xạ năng lượng phi thường cường đại. Nói như thế nào đây, cơ hội từng cái cũng không so với lúc trước gặp phải ở hữu hiệu tới kém. Joy cũng không phải quá rõ. Loại kia huyết sắc cánh thiên sứ rốt cuộc là cái gì chủ loại, bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên gặp được dạng này loại hình thiên sứ, nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng hắn phán đoán hai phe địch ta lực lượng so sánh. Một đường hướng đông nam phương hướng phi hành thời điểm, do thỉnh thoảng lại quay đầu lại quan sát một chút, hắn phát hiện thiên sứ quân đoàn Y Nguyên theo sau lưng tự mình, nhưng bởi vì tốc độ phi hành vấn đề, thiên sứ quân đoàn đội hình xuất hiện biến động thật lớn. Theo dõi theo được chậm nhất, đơn giản chính là cái kia 6 cái huyết sắc cánh thiên sứ, trên người bọn họ tản mát ra phong sạng, tựa như từng chiếc từng chiếc sáng tỏ đèn đuốc đồng dạng, một chút liền có thể phân biệt nhận ra được, lấy dõi thị lực, thậm chí có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ cái kia phẫn nộ đến vặn vẹo biểu lộ. Lại sau này một chút, chính là một chút 2 cánh thiên sứ binh sĩ, những thiên sứ này binh sĩ đoán chừng là nguyên sơ thiên sứ, cho nên thực lực hơi mạnh, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng đi theo 6 cái huyết sắc cánh thiên sứ đằng sau. Nhưng những khả năng kia là nhân tạo thiên sứ binh sĩ lại không được, tại khoảng cách giải phi hành bên trong, bọn họ cùng phía trước đội hữu khoảng cách từng điểm từng điểm bị kéo giãn rồi. Toàn bộ thiên sứ quân đoàn chính theo truy trục chiến, bị lôi kéo thành trước sau ba đoạn dáng vẻ. Bất quá, cho dù là dạng này, Joy không ngừng lại dự định, coi như hắn lúc này dừng lại khả năng sẽ chỉ cùng cái kia 6 cái huyết sắc cánh thiên sứ giao chiến, nhưng nếu là không có cách nào nhanh chóng giải quyết hết cái này 6 cái ra hỏa, như vậy hậu phương những thiên sứ kia binh sĩ chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa đem hắn bao vây. Joy chỉ có thể một mực bay về phía trước, hắn đã trải qua ẩn ẩn nhìn thấy phía trước đại biểu Vũ lì chính là cái kia Phúc Sảng Nguyên. Mặc dù không rõ ràng Vũ Lị vì sao muốn để hắn hướng đông nam phương hướng bay, nhưng là hắn suy đoán Vũ Lị làm như vậy nhất định là có dụng ý của nàng. Lại tiếp tục phi hành hơn 2 phút đồng hồ về sau, Joy đã đuổi kịp trước một bước rời đi Duli, Duli tốc độ phi hành muốn so Joy chậm một chút, cho nên khi nhìn thấy Joy đuổi sau khi đi lên, nàng liền ôm lấy Joy eo, chăm chú mà gián sát vào thân thể của hắn, đồng thời đưa tay chỉ hướng phía trước nói, "Nhanh, tiếp tục bay, chịu đựng, đến nhanh." Mặc dù nhiều ra Duli, nhưng là Joy tốc độ phi hành lại vẫn không có giảm bớt, Joy đối với mình ác ma chi dự định nghĩa chính là vận tốc âm thanh phi hành, cái này định nghĩa tương đương với cố định tốc độ của hắn một dạng, sẽ không bởi vì tự thân phụ trọng quan hệ mà chậm lại. Chúng ta rốt cuộc muốn bay đi chỗ đó. Joy một bên phi hành một bên hỏi rủ ly nói một chỗ miệng núi lửa rủ ly hồi đáp cái thiên núi lửa bên trong tồn tại một cái dị không gian thông đạo có thể thông hướng ma vương thành hắc thạch vương tọa vị trí không gian roi nghe được tinh thần lập tức chấn động rủ ly vẫn là thật thông minh nha bị sau lưng đám này thiên sứ đuổi theo bọn hắn trước mắt cũng đích xác chỉ có trốn vào dị không gian ở trong mới an toàn một chút bằng không roi không chút nghi ngờ đám này muốn vì ở ưu hiệu báo thù ra hỏa biết đuổi theo bản thân mãi cho đến tận cùng thế giới ôm thật chặt roi đồng thời rủ ly cũng quay đầu lại đi nhìn về phía hậu phương theo sát sáu cái tứ dực thiên sứ nàng hận hận nói chết tiệt lại là huyết thiên sứ Bọn giả hỏa này dốc toàn lực, huyết thiên sứ, đó là cái gì quỷ? Roi lớn tiếng hỏi. Lập được huyết chi thể ước báo thủ thiên sứ, Dũ Lì cũng đồng dạng lớn tiếng giải thích nói, dựa vào thể ước lời thề, bọn hắn có thể tạm thời thu hoạch được lực lượng cường đại. Sáu cái huyết thiên sứ, đây cơ hội là có thể giết chết ác ma lĩnh chủ tồn tại. Vậy xem ra hoàn toàn chính xác chỉ có trốn vào dị không gian. Roi một bên phi hành, một bên từ hệ thống trong không gian lấy ra một cái chiến thuật đạn hạt nhân, đưa cho Dũ Lì nói, đã trải qua gắn dẫn bạo khí, ném ra bên ngoài để bọn hắn thoải mái một chút. Roi có thể cảm giác được. Hậu phương 6 cái huyết thiên sứ đang ở từng điểm một kéo vào cùng mình khoảng cách, bọn hắn giống như không tiết hao phí số lớn ma lực, đến tiến lên tốc độ của bọn hắn. Nếu là khi tiến vào núi lửa trước đó bị bọn hắn cho chặn lại, cái kia có thể gặp phiền toái. Dũ Ly một cái tay ôm thật chặt roi, một cái tay khác bắt lấy roi đưa tới Phi Đạn. Cái này Phi Đạn đối với nàng mà nói, cảm giác quá lớn, nhưng là lấy Dũ Ly khí lực, cũng vẫn là có thể bắt được nó. Không biết vì sao, Dũ Ly tại cầm viên này Phi Đạn thời điểm, vậy mà ẩn ẩn có chút hưng phấn. Nàng trước kia cũng gặp qua roi vận dụng những nhân loại này vũ khí, cảm thấy bạo tạc bắt đầu thật lợi hại, cho nên lúc này Dũ cảm giác tựa như là lần đầu tiên đốt pháo hải từ một dạng đã khẩn trương lại hưng phấn chiếu vào roi nói tới dụ ly nhân xuống dẫn bạo khí bên trên cái nút sau đó tranh thủ thời gian tay hất lên đem phi đạn cho ném ra ngoài cũng không cần phải dùng làm sao lực cái kia phi đạn liền đánh lấy xoáy địa hướng phía sau huyết tiên sứ trước mặt rơi đi cẩn thận nhìn thấy dụ ly ném tới pháo đốt huyết tiên sứ nhóm trong lòng giật mình bọn hắn trước đó là gặp qua thứ này uy lực nổ tung thế là đang phi hành bên trong tranh thủ thời gian hướng về hai bên tảng ra nhưng mà cái kia phi đạn từ bọn hắn nhường lại con đường bên trong bay đi thời điểm đột nhiên liền nổ tung ầm Trên bầu trời lần nữa truyền đến gai mắt chớp lóe, sáu cái huyết thiên sứ bị nổ tung khí lang thổi đến lung la lung lay, chỉ kém muốn té xuống. Bọn hắn ngược lại là không có gì đáng ngại, chỉ bất quá bị nổ tung cho ngăn hơi ngăn lại, khoảng cách đôi khoảng cách lại xa một chút mà thôi, nhưng là lại đằng sau một điểm những thiên sứ kia binh sĩ lại xô trẹo, bọn hắn phía trước vào quá trình bên trong, đòn đầu liền đụng phải trùng kích cực lớn đợt, hai loại lực đối kháng dưới, bọn hắn bị đè ép đến độ sắp hô máu. Cứ như vậy, đôi cùng vũ ly một bên bay, một bên thỉnh thoảng ném ra một quả chiến thuật đạn hạt nhân, ngăn cản một chút các thiên sứ tiến lên. Song vương cứ như vậy giảng co, một mực lại bay ra ngoài mấy trăm cây số xa. Lúc này, phía dưới địa hình đã trải qua xuất hiện cải biến, một mảnh liên miên sơn mạch xuất hiện trên mặt đất. Đồng thời, một tòa thật to núi lửa cũng thấy ở xa xa. Toàn này núi lửa, ở cái thế giới này là rất nổi danh, bởi vì nơi này tràn đầy hỏa diễm nóng rực cùng nham tương, lại đã từng có người lời thề son sắt mà nói bọn hắn thấy qua miệng núi lửa này bên trong bay ra qua ha mà, cho nên nơi này bị nhân loại của thế giới này xưng là địa ngục chi môn. Đương nhiên, lúc ấy những người của thế giới này mặc dù xưng hô như vậy núi lửa, nhưng là đánh thực chất bên trong lại là không thể nào tin tưởng. Tại thiên sứ cùng ác ma còn chưa đi tới cái thế giới này trước đó, khoa học quan niệm một mực tại nhân loại trong đầu chiếm thượng phong, cái này cái gọi là địa ngục chi môn cũng càng giống như là hấp dẫn du khách một loại thủ đoạn mà thôi. Nhưng người nào lại sẽ biết, nơi này vậy mà thật là một tòa địa ngục chi môn đâu. Ở cái này trên địa cầu, kỳ thật tồn tại rất nhiều dị không gian lối vào, đó là có thể liên tiếp đến cái khác dị không gian đại môn, chỉ bất quá dạng này khác không gian chi môn, kỳ thật cũng không phải là giống trong phim ảnh miêu tả như thế, là một cái to lớn hình vòng xoáy cảnh tượng, mà là không, có gì đặc biệt, không, có sơ hở chút nào chính là loại kia ngươi nhìn tiền phương rõ ràng chỉ là một tòa núi lớn hoặc là một bức tường vết tường nhưng là chờ ngươi đụng vào thời điểm liền sẽ phát hiện mình đi tới một cái không gian khác một dạng đương nhiên có chút gì không gian có thể trực tiếp dạng này xung vào nhưng là có một ít cũng là bị mã hóa cần giải tỏa mới có thể đi vào dưới sự chỉ điểm của Julie, ly bay đến đó miệng núi lửa chỗ sau đó cực nhanh hướng trong núi lửa bộ phận phóng đi hậu phương huyết thiên sứ nhóm giống như cũng ý thức được roi bọn hắn muốn làm gì tranh thủ thời gian lần nữa tiêu hao đại lượng ma lực gia tốc xông phá cái kia lưu hình khói lửa cùng đại lượng hạt tròn bùi hình thành núi lửa mấy vụ. Rồi bọn hắn đi tới núi lửa dưới đáy, nơi này nham tương mặc dù không có hoàn toàn làm lạnh, nhưng là tại mặt ngoài tầng một, lại tạo thành yếu ớt ngưng kết tầng, rồi cẩn thận dẫm lên trên, ma lực từ lòng bàn chân tuôn ra, lần nữa lợi dụng băng xương đem những cái này nham tương ngưng kết được kiên cố một chút về sau, mới đưa Vũ lì để xuống. Nắm bản thân đoạn Lạc Tiên sứ chi kiếm, Vũ lì đi về phía núi lửa vách tường, sau đó đem kiếm trong tay bỗng nhiên đâm về phía núi lửa vách tường trong nham thạch. Nhưng mà, một màn kỳ dị xảy ra, nham thạch cũng không có bị đâm cái thông đấu, Vũ Lị kiếm đâm đi vào địa phương, lại tán mắt ra một lần tần rung động, nàng kiếm đoạn trước bộ phận cũng biến mất không thấy gì nữa. Theo rủi lì chậm rãi vận mèo bản thân kiếm, cái kia không gian ba động ra gần sóng đã ở một chút xíu mở rộng, xem như lệ thuộc trực tiếp thân vệ, xạ mã en đại nhân ban cho ta tùy ý tiến vào ma vương thành hất thạch vương tọa quyền hạ. Rủi lì cũng không quay đầu lại giải thích nói, thanh kiếm này chính là mở ra ma vương thành vị trí không gian chìa khóa, chỉ bất quá tại hất thạch vương tọa bị sa đoạ lực lượng ăn mòn về sau, xạ sa mã en đại nhân cũng không thể không rời đi đi ra, ta cũng thời gian thật dài không có trở về qua hất thạch vương tọa, cho nên cũng không rõ ràng bên trong hiện tại đến ngọn nguồn là dạng gì cảnh tượng. Nếu như ta là nói nếu như, nếu như hất thạch vương tọa đã hoàn toàn bị ăn mòn lời nói. Khả năng này chờ chúng ta, cũng đồng dạng lại là một cái phiền toái cực lớn. Dù sao nếu như sa đọa thật là như lời ngươi nói cái chủng loại kia hư không lực lượng. Nhanh một chút đi, chúng ta bây giờ cũng không chọn được chọn. Giơ ngẩng đầu, nhìn về phía phía trên miệng núi lửa chỗ, ở nơi đó, sáu cái huyết thiên sứ gào thét thân ảnh cũng đã lao thẳng tới mà hạ. Julius sau khi nghe được, cũng không lên tiếng nữa, tiếp tục trầm rãi vận mẹo trường kiếm, theo ba một tiếng như là nghe nhầm vậy tiếng vang truyền đến, một đạo hình tròn thông đạo mở ra, thậm chí có thể thông qua lối đi này, nhìn thấy đối diện thế giới cảnh tượng. Nhưng Doi cùng rũ lì đã trải qua không có thời gian đi quan sát, nàng rút trường kiếm về, lôi kéo roi liền nhảy vào. Liên tại bọn hắn trở ra, lối đi này cũng bắt đầu chậm rãi, nhưng mà để người không có nghĩ tới là, ngay tại thông đạo sắp đóng lại thời điểm, sáu cái huyết thiên sứ vậy mà cũng giết đến, đến rồi, bọn hắn bắt lấy cơ hội cuối cùng, vọt vào trong thông đạo. Chương 183, Quần chỉ huy. Cũng chưa từng thấy tận mắt Hắc Thạch Vương và người, là tuyệt đối khó có thể tưởng tượng đến cảnh sắc nơi này. Ở trong không gian này, có mãi mãi cũng một mực hoàng hôn bầu trời. Toàn bộ thế giới phảng phất bị bao phủ tại tầng một mê mang bụi mù bên trong, không khí nơi này như là thâm viên thế giới một dạng, tràn ngập lưu hình cùng hỏa diễm gây mùi hương vị. Đại địa là hắc sắc, đó là làm lạnh sau nham tương hình thành lục địa. Trừ cái đó ra, tại không có bất kỳ cái gì thực vật tồn tại dấu vết. Hắc thạch vương tọa liền đứng sừng sững ở dạng này một tòa trên đảo hoang, bốn phía tràn đầy màu đỏ biển nham thạch nóng chảy. Nhưng cái này là dĩ vãng cảnh tượng mà thôi. Hiện nay hắc thạch vương tọa vị trí trong không gian xuất hiện một cái sáng tỏ mặt trời, đó là một cái kim sắc đại tuyệt qua so với cái thế giới này hoàng hôn nhan sắc, nó lộ ra là chói mắt như vậy chói mắt, nó cao cao địa treo ở cái không gian này trên bầu trời, vị trí trung tâm, lại là một mảnh thâm thúy ám, không cách nào nhìn trộm, không cách nào tới gần, cái này đại tuyển qua cứ như vậy chậm rãi chuyển động, lại mang đến không gì sánh nổi cường đại lực hấp dẫn, phản phất cái kia vòng xoáy trung tâm chính là chân chính lô đen một hình dạng, trong thế giới này tất cả vật chất đều ở đây loại lực hút hạ bị xé nứt, phá toái, sau đó hóa thành vãi thạch cùng bụi bặm bị hút vào bầu trời, sau đó tiến vào cái kia trong nước xoáy, làm roi cùng rũ lì tiến vào nơi này về sau, thấy chính là như thế một bộ cảnh tượng. Dù là đứng trên mặt đất, đôi đều cảm thấy mình nhận một cái hướng lên trên lôi kéo lực lượng, chỉ có thể giảm xuống thân thể của mình trọng tâm đến tiến hành chống cự. Du Ly thì là một mặt vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía nơi xa cái kia cao cao đứng sừng sững ở Hắc Sắc đỉnh núi Hắc Thạch Vương tọa, nàng đã có thời gian rất lâu chưa có trở lại qua nơi này, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Thạch Vương tọa tình huống lúc, nàng phát hiện ăn mòn lại bị tăng thêm, Hắc Thạch Vương tọa tòa này mà vương chi thành, đã có hơn phân nửa bị hút vào bầu trời trong nước xoáy, tổn hại được càng phát nghiêm trọng. Bất quá hai người cũng không có tại nguyên chỗ ở lâu, bọn hắn tiến vào cái không gian này về sau, Xuất hiện vị trí là tại một đầu từ hắc sắc nham thạch lật thành rộng lớn trên đường lớn, hai người liếc nhau một cái về sau, liền hướng về đỉnh núi chỗ chạy đi, bởi vì có trên bầu trời cái kia xa đọa thôn phệ lực lượng tồn tại, cho nên hai người cũng không dám phi hành, chỉ có thể dùng chạy. Cẩn thận một chút, không nên bị cuốn lên đi. Du lì vừa chạy, vừa hướng Djoy nói, "Còn nữa, cái không gian này cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua là không đồng dạng như vậy." Rồi nghe vậy, chuyển trọng nhìn một chút sau lưng cái kia chính chậm rãi không gian thông đạo, hỏi, "Đó là so ngoại giới nhanh vẫn là chậm?" so ngoại giới mau một chút, nơi này một phút đồng hồ, ước chừng tương đương với ngoại giới chừng mười phút đồng hồ. Juri hồi đáp, gấp mười lần tả hưu tốc độ chạy sao? Rơi thở dài nói, vậy thì có điểm không xong, lối đi này có thể kịp thời đóng lại sao? Không sao, Juri nói, ta mang ngươi tới nơi này là bởi vì Hắc Thạch Vương Tọa Y Nguyên có lưu số lớn Ác Ma Thủ Vệ, hiện tại Sa Ma En Đại Nhân không ở, hai chúng ta có thể chỉ vì những cái này Ác Ma Thủ Vệ có bọn hắn hỗ trợ, những huyết tiên sứ đó coi như truy vào đến, không có đám kia tiên sứ quân đoàn, chúng ta có lẽ cũng có thể ứng phó. Thế là hai người cũng không nói thêm gì nữa dành thời gian dọc theo thông hướng Hắc Thạch Vương tọa con đường chạy đi, mà đang khi hắn nhóm đi ra ngoài một khoảng cách về sau, tại không gian thông đạo sắp hoàn toàn thời điểm, liên tiếp 6 cái thân ảnh vọt vào cái không gian này ở trong. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt vấn đề, 6 cái huyết tiên sứ mặc dù coi như vẹn vẹn chỉ là tại dõi phía sau bọn họ không đến 2 3 giây liền vọt vào đến rồi, nhưng trên thực tế đến rồi cái không gian này về sau, trước sau trên lệnh nhưng không kém là mấy có nửa phút tả hữu, điểm ấy thời gian, dõi cùng dụ lý đều đã chạy ra ngoài thật xa, cái này khiến huyết tiên sứ nhóm đang hướng sau khi đi vào, không có thể trước tiên chặn lại được dõi bọn hắn mà ở tiến vào cái không gian này về sau, sáu cái huyết tiên sứ nhìn thấy xung quanh còn có trên bầu trời cảnh tượng lúc, không khỏi toàn bộ đều ngẩn ra. có lẽ đại bộ phận tiên sứ đều nghe nói hắc thạch vương tọa tồn tại, nhưng có thể chân chính tiến vào hắc thạch vương tọa vị trí tiên sứ, lại là ít càng thêm ít. cái này cực độ đè nén thế giới, liền giống với chân chính địa ngục mở dạng, để huyết tiên sứ nhóm rất là không thích ứng. bất quá, bọn hắn cũng chỉ là hơi cứ thế trong chốc lát mà thôi. dù sao tại lập xuống huyết chi thể ước về sau, bọn hắn kỳ thật liền đã ôn quyết tâm quyết tử, cho nên dù là đi tới ác ma đại bảng doanh, đối bọn hắn mà nói cũng giống như nhau, lấy lại tinh thần về sau. Bọn hắn chú ý tới phía trước đang chạy trốn dõi cùng Dụ Ly thân ảnh, vô ý thức liền muốn bay lên truy sát tới. Nhưng mà, chờ bọn hắn vừa mới bay lên, liền phát hiện thân thể không bị khống chế đi lên bị hút đi, thế là đành phải tranh thủ thời gian vỗ cánh một lần nữa trở xuống mặt đất. Không cam tâm địa liếc một cái trên bầu trời đại tuần qua, sáu cái huyết thiên sứ cũng chỉ có thể đi bộ đuổi theo. Thông hướng đỉnh núi con đường không lâu lắm, rất nhanh, dõi cùng Dụ Ly liền tới đến rồi Hắc Thạch Vương tọa thành trì trước mặt, đây là một tòa thật to, có điển hình ác ma phong cách thành trì, hắc xác là tòa thành trì này chủ yếu sắc điệu, toàn bộ thành trì có một loại quỷ khí âm trầm đầm đắp. Nó có dày đến mấy chục thước kiên cố tường thành, trên tường thành tràn đầy ác ma chi rắc một dạng dữ tợn bén nhọn pho tượng, những cái này rầm rạp chẳng chị bén nhọn pho tượng như là kiếm sơn một, dạng đâm thẳng bầu trời, tràn đầy phản nghịch lý vị. Một đạo đạt đến 15-16 gạo thâm hậu đại môn xuất hiện ở đôi trước mặt bọn hắn, đại môn phía trên thì là một cái ác ma xương sợ hình nổi ác kiện, đen như mực kia hốc mắt phang phất tại nhìn chằm chằm từng cái tới gần cửa người mở dạng, nhưng mà dù lý lại nhìn cũng không nhìn một chút, nàng đi ra phía trước, đem trường kiếm của mình cắm vào khô lâu miệng rộng bên trong, sau đó dót vào ma lực, đầu tiên là xoa xoa một thanh em văng lên. Sau đó một trận rầm rập tiếng vang truyền đến, thành trì đại môn chậm rãi được mở ra. Joy cùng Dụ Ly không đợi đại môn hoàn toàn mở ra, liền từ trong khe cửa vào vào. Vừa tiến vào sau đại môn, Joy liền thấy được đại lượng cầm trong tay vũ khí ác ma, những cái này đám ác ma dùng bọn hắn màu đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm song vào Joy cùng Dụ Ly, tựa hồ là đang xác nhận bọn họ là không là người xâm nhập. Quả nhiên như là Dụ Ly nói như vậy, cái này hắc thạch vương tọa ở trong ác ma nhiều vô số, hơn nữa Joy chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, liền phát hiện căn bản thấy không đến bất luận cái gì hạ vị ác ma, nơi này thủ vệ cơ hồ đều là trung vị ác ma. Từng cái thoạt nhìn đều là cường trang, có lực bộ dáng. Liên thủ bên trong cầm vũ khí cũng đều rất có uy thế. Xem ra, thủ vệ hất thạch vương tọa, tất cả đều là ác ma bên trong tinh nhuệ. Ta là Sa Ma En đại nhân dưới trướng lệ thuộc trực tiếp thân vệ, đoạt lạc thiên sứ dụ ly. Dụ ly rút ra trường kiếm của mình, sau đó nhấc kiếm cắm trên mặt đất. Đối với tại chỗ ác ma bọn thủ vệ cao giọng hô, hiện tại tất cả thủ vệ tạm thời do ta tiếp quản. Chuẩn bị nên kích thiên giới nhất phương người xâm nhập. Lẽ ra, Sa Ma En cách đi thời điểm, cơ hồ mang đi cái này hất thạch vương tọa bên trong tất cả thượng vị ác ma cùng ác ma thống lĩnh, như vậy dụ ly về tới đây về sau liền có việc nhân đức không nhường ai quyền chỉ huy nhưng mà kỳ quái là những cái này ác ma bọn thủ vệ đang nghe rủ lì hô to về sau lại thờ ơ mà nhìn xem nàng cũng không tính là thờ ơ đi những cái này ác ma trong mắt ánh sáng đỏ tươi ngược lại là lấp lóe không yên nhưng lại không ai làm ra động tác thưởng ứng rủ lì chỉ huy chết tiệt các ngươi đi sao rủ lì nhìn thấy một màn này đầu tiên là sững sốt một chút sau đó có chút thẹn quá hóa giận từ dưới đất rút trường kiếm ra khoác lên khoảng cách nàng người gần nhất ác ma trên cổ nói các ngươi đến cùng nghe được ta nói cái gì không có bị kiếm chỉ lấy chỗ yếu thế nhưng ác ma thủ vệ lại một chút cũng không có bối rối chỉ là mở miệng nói đại nhân tại tòa thành trì này bên trong ngươi không có quyền chỉ huy Ừm. vì cái gì du lì còn muốn đặt câu hỏi kết quả lại bị roi kéo lại đừng hoảng hốt roi thấp giọng nói đi đi vào một chút bọn hắn không nghe ngươi chỉ huy không sao nhưng là ta vậy mới không tin đám kia huyết thiên sứ xuống tới bọn hắn lại còn thờ ơ du lì suy nghĩ một chút đích thật là đạo lý này thế là không nói thêm gì nữa cùng roi cùng một chỗ xâm nhập vào ác ma quần thể bên trong ở phía sau Sau cái huyết thiên sứ cũng tiếp cận đại môn, lúc này đại môn vẫn còn mở ra trạng thái, cho nên bọn hắn liếc mắt liền thấy được sau cửa lớn cái kia rầm rạp chẳng trị tát ma thủ vệ, thế là không khỏi giẫm chân xuống, hơi do dự một chút, nhưng sau đó, bọn hắn thấy được lẫn vào trong đám người, chính quay người nhìn lấy bọn họ dõi cùng dù ly. Tại huyết chi thể ước lực lượng dưới, huyết thiên sứ nhóm trong cơ thể máu tươi lại bắt đầu sôi trào, không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy bọn hắn, báo thủ đối tượng đang ở trước mắt, thế là huyết tiên sứ nhóm lại cũng không lo được nhiều như vậy, cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ, năm lấy vũ khí vọt vào đại môn. Kết quả, khi bọn hắn vừa mới đi vào đại môn, Tại chỗ ác ma bọn thủ vệ liền giống bị kích thích cái gì ứng kích cơ chế một dạng, trong nháy mắt liền động, bọn hắn đồng dạng phát ra một tiếng gào trầm trầm, cầm vũ khi đón huyết thiên sứ nhóm liền xung tới. Thiên sứ cùng ác ma đại chiến, trong nháy mắt liền chiến khai, 6 cái huyết thiên sứ vai sóng vai lưng tụl lưng, hình thành một cái vòng quan hệ, cùng đám ác ma chém giết, bọn hắn càng không ngừng huy động trong tay thiên sứ chi kiếm, đem từng cái ác ma chạm dưới kiếm. Màu tím máu tươi tại bao tô bay, chúng vị đám ác ma đương nhiên không thể nào là những cái này huyết thiên sứ đối thủ, nhưng số lượng của bọn họ thực sự nhiều lắm, trước mặt ác ma nga xuống, phía sau ác ma lập tức liền điển vào đi hơn nữa còn có càng nhiều ác ma thủ vệ từ thành bảo chỗ sâu rung manh tiến lên ra trước đó thời điểm Joy vẫn còn địch nhiều tao ít bất lợi tình huống dưới không nghĩ tới bây giờ tình huống nhưng trong nháy mắt của cua biến thành huyết thiên sứ nhóm địch nhiều tao ít Joy cùng rú lìu nuốt ở phía sau để ác ma bọn thủ vệ không ngừng mà tiêu hao huyết thiên sứ nhóm ma lực nhưng bọn hắn cũng không phải chỉ nhìn không hề làm gì Joy rơi lên trong tay pherisn khổng lồ ma lực tung ra ở trên bầu trời thành phố ngưng tụ ra một cái nặng đến mấy chục tấn to lớn với băng sau đó đông nhiên vung lên kiếm đem cái này khối băng lớn hướng phía huyết thiên sứ nhóm vị trí trung tâm nện xuống Viên này to lớn băng thiên thạch đương nhiên lừa không được huyết thiên sứ nhóm, nhưng là bọn hắn lại vô lực ngăn cản. Khi nhìn đến băng thiên thạch rơi đập thời điểm, bọn hắn chỉ tới kịp nhắc nhở đồng bạn cẩn thận, sau đó liền phân tán bốn phía. Ẩm, băng thiên thạch xuất hiện độ cao mặc dù không cao, nhưng làn đệm xuống thời điểm đồng dạng uy lực mười phần, toàn bộ lâu đài mặt đất bị đệm ra một cái hố to không nói, cái kia chấn động to lớn, cũng làm cho mặt đất run dậy mấy lần. Nhưng cái này băng vẫn thạch mục đích, không ở đả thương địch thủ, mà là vì đem huyết thiên sứ nhóm vân ra, có khổng lồ như vậy một cái chướng ngại vật tồn tại. Huyết thiên sứ nhóm cũng không còn cách nào trợ giúp đồng bạn, chỉ có thể từng người tự chiến, nhưng là rất nhiều ác ma thủ vệ dưới sự vây công, bọn hắn từ lúc mới bắt đầu thành thạo, trở nên chất vấn, một chút mất tập trung, cũng sẽ bị ác ma bọn thủ vệ chém trúng. Ngắn ngủi một lát sau, 6 cái huyết thiên sứ đều lần lượt bị thương, mặc dù thương thế không hề chí mạng, nhưng là huyết dịch nhưng ở bắt đầu trôi qua. Huyết thiên sứ nhóm cũng ý thức được dạng này rông dài không được, thế là bên trong một cái huyết thiên sứ trước một bước đối với roi phát khởi tập kích, hắn không để ý xung quanh đám ác ma vây công, mở ra cánh vọt lên, thẳng đến Joy mà đi. Nhưng mà, hắn mới bay đến nửa đường liền bị một đạo hắc sắc tường băng chặn lại. Roi vẫn luôn để phòng bọn hắn chiêu này đâu. Bên này chỗ cửa thành đại chiến thân nhau, mà ở thành bảo chỗ sâu, nương theo lấy trước đó băng thiên thạch rơi đập trận kia chấn động, một cái to lớn ao nham tương bên trong, bình tĩnh trạng thái bề mặt lại đột nhiên toát ra bặc khí, những cái này bặc khí hừ hừ hừ xuất hiện lại nổ tung, từ lúc mới bắt đầu chút ít đến phía sau dày đặc, trở nên càng ngày càng nhiều, liền phảng phất có đồ vật gì muốn từ ao nham tương bên trong thăng lên đến một hư dạng. Chương 184, lật tay thành mây. Hắc Thạch Vương tọa trước cửa thành chiến đấu ý nguyên đang tiếp tục. Vô số ác ma thủ vệ che giả mang mọc hung hãn không sợ chết hướng lấy 6 cái huyết thiên sứ xông đi lên, sau đó đổ vào tại huyết thiên sứ nhóm dưới kiếm, hay là ở tại bọn hắn thánh quang ma pháp bên trong hóa thành cho tàn. Nhưng mà, huyết thiên sứ nhóm mặc dù giết chết số lớn ác ma thủ vệ, nhưng là bọn hắn cũng không dành đi bận tâm những cái kia bị giết chết ác ma trỗ để lộ ra linh hồn, đến mức những linh hồn này rất nhanh liền hóa thành từng đạo từng đạo lưu quang, bay vào hắc thạch vương tọa chỗ sâu. Thấy cảnh này, huyết thiên sứ nhóm tất cả đều trong lòng cảm giác nặng nề. Xem như từ thuần bạch chi thành mà đến thiên sứ, bọn hắn đương nhiên rõ ràng, cái này ma vương thành kỳ thật cũng thuần bạch chi thành là giống nhau nơi này trừ có cường đại lực lượng phòng ngự bên ngoài còn có một cái cực kỳ trọng yếu địa phương cái kia chính là chuyển sinh trì tại ma vương thành ma pháp cường đại bao phủ phía dưới tất cả ở trong này tử vong ác ma linh hồn cũng sẽ không trở về thông liên thế giới mà là lân cận tại ma vương trong thành sống lại chính là bởi vì có dạng này chuyển sinh trì tồn tại thuần bạch chi thành cùng hắc thạch vương tỏa mới có thể trở thành thiên sứ cung ác ma đại bản doanh chỉ cần chuyển sinh trì còn có năng lượng cùng ma lực như vậy dạng này thành trì chính là khó mà bị công hãm nói thật huyết thiên sứ nhóm cũng đích xác không có ngờ tới. Doi cùng rủi vậy mà lại đem bọn hắn dẫn vào cái này hất thạch vương tọa vị trí không gian, nhưng nếu vào được, bọn hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Bọn hắn biết bản thân cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, nhưng nếu như có thể hoàn thành huyết chi thể ước báo thủ, đó cũng coi là đằng giá. Cho nên bọn hắn vừa cùng ác ma bọn thủ vệ chém giết, một vừa liều mạng muốn tìm cơ hội đánh giết Doi cùng rủi, huyết chi thể ước lực lượng. Lúc này trên người bọn hắn đã đạt đến đỉnh phong, để bọn hắn phạt nhìn đánh đâu thằng đó. Nhưng Doi cùng rủi nhưng vẫn đều ở lui lại, bọn hắn lại không nốc, nhìn lấy những cái này huyết thiên sứ tiến vào trạng thái bùng nổ, nơi nào sẽ nguyện ý tiến lên cùng bọn hắn chiến đấu? Dù là đánh cho lưỡng bại câu thương, đối với roi mà nói đều là thua thiệt, dưới mắt có nhiều như vậy đại quân ác ma cùng huyết thiên sứ nhóm tiến hành tiêu hao, bọn hắn đương nhiên muốn sau này dụ. Bây giờ roi bọn hắn đã trải qua cơ hồ muốn tối lui đến tiến vào trong pháo đài chỗ cửa lớn, ở tại bọn hắn phía trước mấy trăm thước trên quảng trường, tất cả đều là rậm rạp chẳng chỉ tạc ma thủ vệ tại xông về phía trước, như thế giày thoát tưởng, huyết thiên sứ nhóm muốn xông lại quả thực là nằm mơ. Quan trọng nhất là, nơi này bởi vì tồn tại to lớn xa đoạn lực lượng vòng xoáy, ma vương trên thành không đơn giản giống như là khu vực cấm bay mở rộng, nếu không muốn bị cái kia vòng xoáy hút đi vào như vậy huyết tiên sứ nhóm liền chỉ có thể đi bộ tiến hành chiến đấu cánh cùng năng lực phi hành hoàn toàn thành bài trí doi cùng du li ở đây làm lên ăn dưa con chúng thỉnh thoảng vận dụng ma pháp trợ giúp một chút những cái kia ác ma thủ vệ đánh cho huyết tiên sứ nhóm gầm thét liên tục nhưng không thể làm gì ngươi đoán bọn hắn đến cùng có thể kiên trì bao lâu doi cười híp mắt hỏi du li nói một giờ du li thử thăm dò cấp ra một đáp án Rồi đánh giá một chút cảm thấy cũng kém không nhiều chính là muốn trả lời kết quả lại đột nhiên nghe được bên thay truyền đến một thanh âm nói khó mà làm được à lũ tiểu gia hỏa nếu là thật muốn hao tổn lâu như vậy lời nói sẽ có người mất hứng nhà Cái thanh âm này, để roi toàn thân một cái giật mình. Tại hắn trong thai nghe tới, thanh âm này đơn giản có thể nói là trên thế giới nhất thanh âm dễ nghe, mang theo một loại mãnh liệt từ tính không nói, từng cái âm điệu đều tựa như đang câu động lên tiếng lòng của hắn, thân thể cũng không tự chủ xuất hiện một loại không rõ khô nóng cảm giác. Để hắn trong nháy mắt liền bắt đầu miên man bất định bắt đầu. Mà ở bên cạnh hắn Julie, so roi càng thêm không chịu nổi, cặp mắt của nàng trong nháy mắt liền mê ly, nhịn không được liền dính vào roi trên người, hai tay bắt đầu vớt ve bản thân cùng roi thân thể. Ý thức được tình huống không đúng, roi tranh thủ thời gian cưỡng ép để cho mình bảo trì thanh tỉnh đồng thời phát động ác ngông của hắn chi nhãn, song quang mang trong mắt trở nên loé sáng, trong con mắt cái kiêm lịch ngũ mang tinh đồ án cũng theo đó hiện hiện. Nhưng mà không chút nào vô dụng, bởi vì thanh âm này cũng không có bổ sung bất kỳ huyễn thuật hiệu quả. Kenlin, Kenlin, một trận nhỏ nhẹ xích sát tiếng động truyền đến, xen lẫn một cái tiếng bước chân chậm rãi từ sau lưng hướng phía roi bọn hắn đến gần. Roi dùng bản thân bén nhọn móng tay hung hăng véo mình một cái, rốt cục khôi phục năng lực hành động, xoay người lại hướng phía sau nhìn lại. Kết quả, hắn đầu tiên nhìn thấy là một đôi hào phóng tự ngũ. Cái đồ chơi này ngay tại roi trước mắt, mang theo hơi rung động, để roi cũng nhịn không được ngây người một chút. Hắn ép buộc tầm mắt của mình rời, ngẩng đầu một cái, rồi thấy được một trường gương mặt của Mị Ma. Đúng vậy, đây là một cái dáng người so với còn cao lớn hơn một chút Mị Ma. Nàng cứ như vậy đứng ở trước mặt Joy, túi đầu nhìn chằm chằm Joy, cặp kia hiện ra kim sắc gác ma chi đồng, tràn đầy mỹ ý, nhưng loại này mỹ ý lại không phải nhằm vào Joy mà phát ra, mà là vẫn luôn là như thế. Làm Joy cùng nàng vừa đối mắt bên trên, cái này cao lớn Mị Ma tự nhiên cũng nhìn thấy Joy đáy mắt nghịch ngụ mang tinh, nàng có chút không lợi, mang theo áp chế địa xích lại gần Joy trước mặt, khẽ vươn tay, nắm được Joy cái cằm. Joy dám động sao? Không hắn bây giờ căn bản không dám động, cho nên chỉ có thể mặc cho cái này bị ma nắm bứt cái cảm của hắn. lệch ra tới lệch ra đi qua địa thưởng thức một chút hắn đấy mắt nghịch ngũ mang tinh đồ án. chuyện cho tới bây giờ, roi coi như là có đốc, cũng rõ ràng xuất hiện trước mắt người rốt cuộc là người nào? trừ phong hậu lì lì còn ai vào đây? thân liên thế rơi cái thứ nhất bị ma. tại nhân loại các loại trong truyền thuyết thần thoại đều có thể tìm được tên của nàng. tại những cái này truyền thuyết bên trong, lì lì hình tượng đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng chỉ xem loại này truyền tụ độ, liền có thể rõ ràng nàng có bao nhiêu tiếng tâm lường lấy. Khó trách trước đó Dũ Ly ý đồ tiếp nhận Hắc Thạch Thành Quyền chỉ huy lúc. Những cái kia ác ma bọn thủ vệ biết nói cho nàng, nàng không có quyền lực này. Có Lý lịch dạng này ma vương tại, làm sao có thể đến phiên một cái thượng vị ác ma đến tiếp thụ chỉ huy quyền? Nhưng, rồi cũng hết sức nghi hoặc, Lý Lực vì sao biết xuất hiện ở đây? Dũ Ly đã từng nói, Lý Lực cùng Sa Ma En tách ra, Sa Ma En dẫn đại quân ác ma cùng tiên đường triển khai tận thế thẩm phán chi chiến, mà Lý Lực thì là đi cái khác gì không gian. Nếu nói là cái khác, vậy khẳng định liền sẽ không là chỉ Hắc Thạch Vương tọa vị không gian mới đúng. Rồi khẽ mắt quét nhìn nhìn về phía bên cạnh Dũ Ly. Lúc này Lilyt loại kia cường đại mị hoặc năng lực giống như thu lại, ánh mắt của Zulu li cũng biến thành thanh minh một chút, nhưng Joy lại phát hiện nàng cũng là trận to mắt nhìn Lilyt, một mặt không dám tin bộ dáng, xem ra ở trong này gặp được Lilyt, cũng đồng dạng nằm ngoài dự liệu của nàng. Trước đó thời điểm, Joy còn hoài nghi cái này có phải hay không là Zulu li cố ý làm, dù sao nàng vẫn muốn tìm Lilyt đi cứu Samael, nhưng nhìn nàng vẻ mặt này, Zulu li hẳn không có đối với mình nói láo, nàng không phải cố ý đem chính mình gạt tới nơi này tìm Lilyt. Lúc này, Lilyt cũng bung lòng ra Joy cái cảm, nàng có chút hiếu kỳ mà nhìn qua Joy cùng Zulu li, nói, "Lũ tiểu gia hỏa các ngươi là ai? vì sao có thể tiến vào cái này đã phong bế hắc thạch vương tọa? còn mang đến một đám huyết thiên sứ? nghe thế cha hỏi, rũ lì rốt cuộc mới phản ứng, tranh thủ thời gian quỳ một chân trên đất hành lễ nói, lý Li lì chủ mẫu, ta là xạ ma en đại nhân giới trướng lệ thuộc trực tiếp thân vệ rũ lì, xạ ma en đại nhân đã từng ban cho qua ta tiến vào vương tọa quyền hạ, cho nên nguyên lai like là dạng này. Lý lì hai tay chống nhạnh, động tác ở giữa một trận nhỏ nhẹ xích sắt lắc lư tiếng truyền đến, doi lúc này mới chú ý tới, lũ lì trên người trừ an mặc một thân có thể hoàn mỹ nổi bật nàng vóc người ác ma chiến giáp bên ngoài, tại cái hông của nàng cùng hai tay vị trí còn có một chút kỳ quái diềm xích màu đen nhưng những cái này diềm xích màu đen cũng không có đưa nàng còn lại nhìn lấy càng giống là vật phẩm trang sức đồng dạng cẩn thận nhớ lại một chút sau dõi mơ hồi nhớ kỳ giống như xà mạ ẹn trên người cũng có dạng này diềm xích hắn tại thâm viên trước tròi canh tụ hợp thời điểm đã từng thấy qua cũng không biết diềm xích này rốt cuộc là dùng tới làm chi Lily sau lưng cũng kéo lấy một đầu cái đôi thật dài nhưng là cùng thâm viên thế giới cái khác mị ma có chỗ bất đồng là hai chân của nàng cũng không phải là loại kia phản khúc gác ma chi võ mà là một đôi cùng nhân loại nữ tính một dạng bắp đùi to dài hơn nữa tại nàng phần đùi còn đang mặc một đôi giày cao gót Phối hợp hắn bóc người ngạo nhân, thuật nhìn phong tình mợi phần. Bất quá, nàng vẫn là ác ma, tại phần lưng của nàng có một đôi phóng lên tận trời ác mang đi cánh, trên đầu cũng có được như là vương miệng đồng dạng to lớn ác ma chi giác. Nói như thế nào đây, nên nói không hổ là thâm viên đệ nhất thế giới chỉ mị ma à? chứ ngay từ đầu bằng vào thanh âm liền để roi toàn thân khô nóng vô cùng bên ngoài, hiện tại roi chỉ là vụn trộm dò xét nàng thời điểm, đã cảm thấy một trận miệng đáng lơi khô, hận không thể xông đi lên hung hăng đem đạp đổ trên mặt đất. Cái này lý lịch toàn thân trên dưới liền không tự giác tản mát ra mị hoặc chi lực, vậy mà đều mạnh mẽ như vậy mà trừ cái này loại mị hoặc chi lực bên ngoài, Joy còn ở trên người nàng cảm nhận được bảng bạc hỏa nguyên tố lực lượng, xem ra, lý lực chỉ sợ cũng là đùa với lửa đại gia. Lý Lịch đương nhiên cũng chú ý tới Joy đang len lén dò xét nàng, nhưng là nàng lại không để ý chút nào, nàng rõ ràng mị lực của mình đối với ác ma mà nói, có bao nhiêu khó mà kháng cự, nàng chỉ là ngẩng đầu, nhìn về phía còn tại ở ác ma bọn thủ vệ chém giết những huyết tiên sứ đó nhóm, nói, Hắc Thạch Vương tọa mặc dù có chuyển sinh trì nhưng là năng lượng cũng không phải như vậy lắm phí, để mấy cái này cánh đỏ tiểu gia hỏa như thế náo đi xuống, ma vương thành cũng quá không có mặt mũi. Vừa nói Lý Lực một bên dơ lên tay của mình, nhẹ nhàng mà vung lên. Rồi bọn hắn quay đầu nhìn lấy, chỉ thấy Lý Lực động tác này vừa làm sau khi ra ngoài, sau cái huyết thiên sứ bên trong bên trong một cái đột nhiên lập tức đình chỉ động tác, sau đó hai mắt trở nên đỏ bừng, không để ý trung quanh ác ma thủ vệ, trong tay thiên sứ chi kiếm đột nhiên nâng lên, liền hướng về khác một cái huyết thiên sứ chém tới. Đáng chết, Người điên rồi sao? Vì cái gì động thủ với ta? Bị chặt chúng huyết thiên sứ kinh ngạc mà nhìn mình đồng bạn. Nhưng mà cái kia bị Lý Lực mị hoặc huyết thiên sứ, giờ phút này nhưng căn bản không đáp lời nói liên tục không ngừng hướng lấy đồng bạn phát khởi tiến công cái khác huyết tiên sứ nhóm cũng chú ý tới tình huống nơi này nhưng là bọn hắn cũng không quá rõ ràng chuyện gì xảy ra bởi vì bọn hắn trước đó bị số lớn ác ma thủ vệ vây quanh không có thể nhìn thấy phía sau roi bọn hắn vị trí chô ở tình huống đương nhiên cũng không có phát hiện lì lị cái này mà vương xuất hiện nhìn lấy huyết tiên sứ nhóm bắt đầu nội chiến lì lị khoẹt miệng xuất hiện một màn đường cong, rất là thỏa mãn cười, sau đó lại vung tay lên lại là hai tên huyết tiên sứ bị nàng chỗ bị hoặc cứ như vậy một nửa huyết tiên sứ lập tức liền bị nàng đã khống chế bắt đầu cùng mặt khác ba cái huyết tiên sứ từng đôi chém giết Bọn hắn căn bản là không cách nào chống cự lì lì lực lượng. Doi thấy cảnh này cũng nhịn không được con ngươi co rụt lại, hắn đương nhiên gặp qua thâm viên thế giới những mị ma đó là như thế nào sử dụng loại cám do này lực, nhưng có thể nói những mị ma đó thi chiến sức mê hoặc lượng cùng lì lì so ra đơn giản. Huyết Thiên sứ nhóm một nội chiến, ác ma bọn thủ vệ tự nhiên dừng tay, bọn hắn đem huyết Thiên sứ nhóm vây quanh ở một cái trong vòng, nhìn lấy bọn hắn lẫn nhau chém giết, cũng chính bởi vì dạng này hoàn toàn thanh tỉnh ba cái huyết Thiên sứ rốt cục phát hiện nơi xa lì tồn tại, cơ hội là trong nay mắt, lòng của bọn hắn đều mát ấu. Chương một trăm ra nghi vấn. Khi tiến vào cái này, hất thạch vương tọa về sau, roi lúc đầu đều làm tốt dự định, phải chuẩn bị tại ác ma thủ vệ tiêu hao huyết thiên sứ nhóm một đợt về sau, cùng bọn hắn chính diện cứng rắn đoan kiêng. Nhưng Lý Lực xuất hiện, lại phá vỡ roi kế hoạch đã định. Không có cái gì đại lao khinh thường xuất thủ. Ở một bên làm ăn dưa quần chúng nội dung có chuyện, Lý Lực vừa xuất hiện về sau, liền trực tiếp đối với huyết thiên sứ nhóm xuất thủ. Đoán chừng là bởi vì nơi này là ma vương thành quan hệ đi. Lý Lực đương nhiên dung không được các thiên sứ ở trong này Dương ai, lại thêm nàng trước đó nói, quay người hao cũng là cần tiêu hao năng lượng, bỏ mặc ác ma thủ vệ đại lượng tử vong lời nói, biết tiêu hao hết chuyện sinh chỉ không ít năng lượng có đại lao xuất thủ, doi đương nhiên mừng rỡ bất việc, bất quá hắn cũng không nghĩ tới lì lị vậy mà không phải trực tiếp ra tay giết chết huyết thiên sứ nhóm, mà là đem mị hoặc sau. nhìn lấy chính bọn hắn người giết người một nhà. lì lị cái này căn bản liền chỉ là tại đùa bỡn bọn hắn mà thôi. ma vương sinh hoạt nhất định rất nhàm chắn đi. doi nghĩ như vậy đến, huyết thiên sứ nhóm đương nhiên cũng rõ ràng, bọn hắn đồng bạn là bị lì lị mị hoặc, cho nên đối với đồng bạn công kích, bọn hắn đều tận lực tránh đi, không đành lòng hòa thủ. một bên tránh né, bọn hắn một bên hướng phía đồng bạn hét to, ý đồ để bọn hắn tỉnh táo lại. nhưng dạng này căn bản chính là phí công. Tại Lý Lực cường đại dưới sự không chế, huyết tiên sứ nhóm căn bản liền sẽ không có bất kỳ thoát ly cơ hội. Không có quá nhiều đại hội mà, rốt cục có một cái huyết tiên sứ đánh mất ở tại hắn đồng bạn dưới kiếm, bị mị hoặc hai cái huyết tiên sứ, một trước một sau đem kiếm đâm xuyên bộ ngực của hắn, tại giết chết hắn thời điểm, hai cái này bị mị hoặc huyết tiên sứ y nguyên hai mắt đỏ bừng, không có chút nào thương hại. Yêu phụ thấy cảnh này sau, một người cầm đầu huyết tiên sứ bị phân hướng về phía Lý Lực gầm thét một tiếng, sau đó quả quyết huy kiếm, giết chết trước mặt hắn bị mị hoặc một cái đồng bạn một cái khác y nguyên thanh tình huyết thiên sứ cũng bắt trước phối hợp với cầm đầu huyết thiên sứ liên thủ giết chết còn dư lại hai cái bị mị hoặc huyết thiên sứ bọn hắn tự tay chung kết đồng bạn mình sinh mệnh đả kích như vậy đối với thiên sứ mà nói là mười phần to lớn ngắn như vậy ngắn một lát sau nguyên bản sáu cái huyết thiên sứ vậy mà cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ nhưng mà còn không chờ bọn hắn từ trong bi thương lấy lại tinh thần một giây sau lì lì lần nữa đưa tay dễ dàng lại đem bọn hắn cũng không chế được nhưng lần này lì lì không để cho bọn hắn lẫn nhau chém giết mà là khống chế bọn hắn xoay qua trong tay mình thiên sứ chi kiếm tại trên cổ của mình đỗng nhiên một vòng. Kim sắc máu tươi phun ra ra cao hơn một thước, hai cái huyết thiên sứ tại tử vong một khắc cuối cùng, rốt cục thoát khỏi khống chế, nhưng lại là tại hai mắt trong ngừng ngủ, chậm rãi ngã trên mặt đất. Xong, Lý Lịch hơi hợt vỗ vỗ tay, bộ dáng kia phảng phất chỉ là đi ra mất đi một đống rác một dạng nhẹ nhõm. Sáu cái liên thủ có thể giết chết ác ma lĩnh chủ huyết thiên sứ, trong tay Lý Lịch cứ như vậy như là giật dây con rối đồng dạng bị xử lý, doi thấy cảnh này sau cũng không nhịn được dùng mình, Lý Lịch dạng này mỹ hoặc năng lực khống chế thực sự quá tốt, xem ra chính mình có cần phải về sau cũng chế tác một chút để phòng cái này khống chế trang bị mới được. Cho tới nay, bởi vì là băng xương ác ma Vận dụng đều là băng xương lực duyên cớ, đối mặt rất nhiều địch nhân thời điểm, đều chỉ có roi khống chế người khác, nhưng bây giờ thấy Lý Lực lượng về sau, liền hắn đều cảm thấy có chút sợ hãi. Huyết Thiên sứ nhóm tử vong, sáu cái kim sắc bên trong mang theo huyết sắc linh hồn phiêu tán đi ra, loại này đi qua huyết chi thể ước kích phát linh hồn, vốn là phải giống như phổ thông linh hồn một dạng tán loạn rơi, nhưng mà Lý lại với tay, sáu viên linh hồn bay đến trước mặt của nàng, sau đó cũng không biết nàng vận dụng dạng gì ma pháp, vậy mà rất nhanh khống chế được linh hồn giải tán tiến trình, đem cái này sáu viên linh hồn cho bảo đảm lưu lại. Huyết Thiên sứ linh hồn, thật đúng là hiên thấy cũng không biết cùng phổ thông thiên sứ linh hồn có bao nhiêu khác nhau, vừa vặn có thể dùng đến nghiên cứu một chút. Lý Lực nói một mình, nhưng lời này hoặc như là nói cho Doi bọn hắn nghe một dạng, Tại huyết thiên sứ nhóm sự tình một về sau, nàng xoay người nhìn Doi cùng Dũ Lợi nói, hiện tại, giờ đến phiên các ngươi, đi theo ta. Lý Lực trong giọng nói lộ ra không nói lời nào ý vị, cái này khiến Dũ Lợi có chút lo âu cùng Doi liếc nhau một cái, bởi vì nàng cũng không biết Lý Lực tâm tình đến cùng như thế nào. Phong hậu Lý Lực, cái tước hiệu này cũng không phải gọi không, Lý có thể là có tiếng hỉ nộ vô thường, làm việc xưa nay không theo đạo lý ra bài cho nên mới sẽ chiếm được một cái tước hiệu như vậy. Mặc dù dụ li hoàn toàn chính xác có xà mà ẹn bàn cho nàng ra vào hất thạch vương tọa không gian quyền hạ, nhưng là bây giờ cái này mà vương trong thành là lý lật làm chủ, trời mới biết nàng đến cùng đối với chuyện này là cái thái độ gì. Bởi vậy sinh khí phải trừng phạt dụ li cùng roi lời nói, cũng không phải là không thể được. Hai người theo sau lưng lý lật hướng ma vương thành chỗ sâu đi đến, roi mặc dù trong lòng cũng đang đánh trống, nhưng là y nguyên nhịn không được hiếu kỳ đánh giá dọc đường cảnh tượng. Bị lý lật mang theo ở trong thành rẽ trái rẽ phải địa quay tới quay lui, cuối cùng đi đến một tòa chỗ tầm cung. Sở dĩ nói nơi này là tẩm cung, đó là bởi vì cái đại sảnh này ở trong có một trương mười phần to lớn giường. Cái giường này mặc dù không có truy truy cái kia 5 vạn mét vuông trong nhà lớn, nhưng thoạt nhìn cũng kém không nhiều chiếm cứ nửa cái đại sảnh vị trí, nhất là cái này trên giường lớn còn có một chút khô lâu cùng ác ma hoa văn trang sức, liền càng là làm người khác chú ý. Giới bọn hắn không biết là, tại trong tòa thành bảo này, chỉ có một cái vương tọa, đó là Sạ mạ Ện vương tọa, coi như là Lị Lịt cũng không dám ngồi lên, cho nên bây giờ Lị Lịt mang theo Joy cùng Du Ly, đều là đi vào tẩm cung của nàng bên trong nói chuyện. Xiêng xích nhẹ vang lên tiếng truyền đến, Lị Lịt nằm tấm kia giường lớn phía trên, Nàng dáng người xinh đẹp địa nằm nghiêng ở phía trên, nhìn phía roi cùng Julie, mà roi cùng Julie chỉ có thể ngoan ngoãn ở giường trước quỳ một chân trên đất, chờ đợi lấy Lily thỏi thăm. Lily đầu tiên đặt câu hỏi, "Là Julie, nàng hỏi, ngươi đã là Sạ Ma En lệ thuộc trực tiếp thân vệ, vậy vì sao sẽ cùng một cái băng xương ác ma cùng một chỗ xuất hiện ở đây?" Julie không dám dầu giếm, thế là đem Sạ Ma En cùng hủy diệt giả đại chiến sự tình nói một lần, bất quá, Joy trước đó đã từng nhắc nhở qua chuyện của nàng, nàng cũng ghi trong đầu, cho nên mặc dù nói một lần Sạ Ma En tình cảnh, nhưng là nàng cũng không có mở miệng khẩn cầu Lily đi cứu Sạ Ma En. Doi một mực đang dùng khỏe mắt quét nhìn, không để lại dấu vết quan sát Lý Lật biểu lộ. Quả nhiên, đang nghe xạ mạ ẹn chiến bại bị phong ấn thời điểm, Lý Lật cũng không có lộ ra bất luận cái gì hết ý biểu lộ. Nàng chỉ làm mở miệng nói, nguyên lai là dạng này. Đứng lên đi, cái này cũng không chắc ngươi, lấy ngươi một cái thượng vị ác ma lực lượng, hoàn toàn chính xác khó mà nhúng tay mà vương giữa chiến đấu. Dù Lật cung kính lên tiếng, đứng dậy đứng ở một bên, sau đó Lý Lật thánh mắt liền nhìn về phía Doi. Kết quả Lý Lật mới mở miệng đặt câu hỏi, liền để Doi giật nhẹ mình. Thời gian rất lâu, chưa từng nhìn thấy thượng vị ác ma dai dẳng bằng xương ác ma, ngươi chính là ác ma họ xì gì ta. Lilith đại nhân, làm sao ngươi biết ta ác ma chi danh? Rồi cẩn thận hỏi. Bởi vì ngay tại các ngươi đến trước đó không lâu, cái không gian này tới qua một cái khách tới thăm. Lilith nằm ở trên giường, một mực cánh tay chọc lấy đầu của mình, mỉm cười nói, cái này khách tới thăm, là một cái thiên khải kỵ sĩ. Rồi nhẹ nhàng thở ra, hỏi, là cùng độ sao? Nhưng mà, Lilith trả lời lại mới ra ngoài ý định, nói, không, là tử vong. Rồi nghe được sướng sở, nói, tử vong. Vậy sao ngươi sẽ... Đó là bởi vì hắn từ cuồng nội trong miệng biết được ngươi cái này bằng xương ác ma danh tự, đồng thời sau khi đi tới nơi này, lại báo cho cho ta." Lilith giải thích nói. Rồi lúc này mới thoải mái, trong đầu cực nhanh nhớ lại, tại nguyên bản trò chơi nội dung cốt truyện bên trong, giống như Tử vong thật là tới qua hắc thạch vương tọa, gặp qua Lilith, bất quá, Tử vong hành động tốc độ có nhanh như vậy sao? Nhưng là sau đó hắn lại nghĩ tới, những cái này dị không gian tốc độ thời gian trôi qua, cùng chủ thế giới tốc độ thời gian trôi qua đều không hoàn toàn giống nhau, có sắp có chậm, tại Vana bị Trạ Dẹt sĩ cầm tù về sau, Tử vong một mực tại từng cái dị không gian bên trong tìm kiếm phục sinh nhân loại phương pháp, để có thể là vạn nạ rửa sạch tội danh, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua vấn đề, cho nên hắn tiến triển khả năng so doi dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ có tử vong một người tới qua nơi này sao? Doi hỏi, hắn nghĩ thầm cái kia cùng nộ đi nơi nào? Nhưng mà lý lít lại tránh không đáp, mà là rất có hứng thú hỏi doi nói, ngươi nên cũng nhìn thấy ma vương trên thành không cái kia to lớn xa đoạn vòng xoáy đi, dùng ngươi mà nói. Tại thế giới khác loại này, sa đọa lực lượng được xưng là hư không, cho nên ta rất hiếu kỳ kinh nghiệm của ngươi, ngươi đem ngươi và cuồng nộ nói qua cố sự, từ đầu đến cuối giảng một lần cho ta nghe. Đúng. Doi một bên cung kính lên tiếng, một bên tâm niệm cấp chuyện. Rất hiển nhiên, Tử Vong tới qua nơi này gặp mặt một lần Lilith, cũng không biết hắn đến cùng xuất phát từ loại nào mục đích, nhưng là Tử Vong hắn khẳng định cùng Lilith nói đến liên quan tới sa đọa lực lượng để, nếu không, Lilith tại nhìn thấy chính mình cái này cố sự chủ giảng người sau, sẽ không tận lực đem chính mình cùng Vũ Lị Lưu lại nói chuyện, do hiện tại suy tư chính là Lilith vì sao muốn lại nghe một lần bản thân biên gia cố sự mục đích của nàng là cái gì còn nữa quan trọng nhất là cuồng nộ tìm tới qua tử vong như vậy tử vong có hay không từ cuồng nộ nơi đó biết được mình ở truy tìm nẹp phì lỉm bí mật lại có hay không có đem ý đồ của mình đã nói với Lilith. nếu như có thể Doi đương nhiên muốn từ Lily cái này nẹp phì lỉm người sáng tạo nơi này thu hoạch liên quan tới nẹp phì lỉm bí mật mà không phải từ cuồng nộ cái này nhị đại nẹp phì lỉm trong miệng thu hoạch nhưng Doi thật sự là không nắm chắc được Lily khi biết ý đồ của hắn về sau sẽ là như thế nào thái độ bản thân chỉ là cùng một cái thượng vị ác ma mà thôi cùng ma vương giai tầng trên lệ quá xa, cho nên lúc ban đầu cùng cường nộ đạt thành giao dịch, cũng chỉ là lùi lại mà cầu việc khác xử lý pháp mà thôi. tâm tư cực nhanh chuyển động, nhưng là roi cũng không có trì hoãn, lại đem hắn lúc trước nói cho cường nộ cố sự thuật lại một lần. trước 186, hồng hải chi đoán, tại roi giảng thuật thời điểm, lý lịnh cũng không có phát ra cái gì nghi vấn, nàng chỉ là lặng lặng nghe. đợi đến roi sau khi giảng thuật xong, nàng trầm mặc hào nửa ngày sau, mới đột nhiên đặt câu hỏi, ngươi mới vừa rồi là không phải đã nói, hư không lực lượng chẳng những biết hủy hóa titan tinh hồn, còn có thể hủy hóa cái gọi là thần minh, là thế này phải không? đúng. Rồi sửng sốt một chút sau, gật đầu đáp. Như vậy thoạt nhìn, Hạ Mạc Nhàn đại nhân lo lắng là đúng. Lý Lực nhánh khởi thân thể, nói, thậm chí không chỉ là hắn, liền thiên đường bên kia đều chú ý tới. Ừm, có ý tứ gì? Lý Lực lời nói đến mức lời mở đầu không đáp sau nói, doi trong lúc nhất thời không có nghe hiểu. Lý Lực từ trên giường đi xuống, vòng quanh tẩm cung của nàng vừa đi vừa về đi lấy, nói, cái thế giới này chủ thế giới là địa cầu, nhưng là ta có thể nói khẳng định, viên tinh cầu này cũng không có dưỡng dục ra titan tinh hồn, nhưng ngươi cũng thấy đấy, sao đoạn? hoặc có lẽ là hư không lực lượng cũng đồng dạng ăn mòn đến rồi cái thế giới này, tại thật nhiều dị không gian bên trong đều xuất hiện hắc thạch vương tọa dạng này bị thôn vẹn chẳng cảnh, hư không lực lượng ở trong này nếu hủ hóa không được ti tan tinh hồn, như vậy nó có lẽ sẽ hủ hóa những thần kia rõ. Do ý niệm trong lòng khẽ động, nói, ý của ngươi là, trả diệt gì? đúng vậy, trả diệt gì? Lilith gật đầu tán thành, nói, ngươi thật sự rất thông minh, ta nói chính là trả diệt gì. ngươi nên là bởi vì tận thế thẩm phán chi chiến lúc từ thâm viễn thế giới được triệu hoán tới nơi này, cho nên khả năng cũng không hiểu biết trả diệt gì lai lịch. Lý nói tiếp, trên thực tế. Tại phát hiện cái thế giới này về sau, thiên sứ cùng ác ma vẫn vì tranh đoạt cái thế giới này mà lẫn nhau trinh chiến chèm giết, bởi vì thế giới này rất thích hợp phát triển thành mới thiên đường lãnh địa hoặc là thâm nguyên lãnh địa. Lúc kia trả dẹn sĩ còn chưa có xuất hiện, loại này vĩnh viễn trinh chiến, kéo dài thời gian rất dài, có chừng mấy trăm lâu giải vạn năm đi, tại trận chiến tranh này bên trong, có vô số thiên sứ cùng ác ma đều bị chết ở tại cái thế giới này. Sau đó dần dần có một nhóm thiên sứ cùng ác ma cũng bắt đầu đối với loại này tranh chiến sinh hoạt cảm thấy chán ghét bởi vì bọn hắn ở trong rất nhiều người một mực không có thể trở về thiên đường hoặc là thâm viên thế giới một mực lưu ở cái thế giới này chiến đấu không ngừng cuộc sống như vậy cho dù là thiên sứ cùng ác ma cũng mau muốn bị ép điên cho nên bọn hắn tự mình liên hợp đến cùng một chỗ thành lập trại dẹn si tuyên bố trại dẹn si thu được thượng đế thần Dụ, cũng nhờ vào đó chế định pháp điện hy vọng có thể kết thúc thiên sứ cùng ác ma loại này chiến tranh không ngừng lúc kia trại dẹn si đề cử đi ra nghị viên chỉ có hai cái tị vị thiên sứ ác ma riêng phần mình chiếm hữu một cái tị vị hơn nữa đảm nhiệm nghị viên. Hai cái thập phần cường đại thiên sứ cung ác ma, bọn hắn thậm chí có không kém hơn ma vương cấp lực lượng. Người cũng biết, nghị hội loại vật này, nếu như là số nhiều tịch vị lời nói, tại rất nhiều vấn đề trên đều rất khó đạt thành thống nhất, cho nên Trạ dẹn Tư mới vừa thành lập mới bắt đầu, đối với thiên sứ cung ác ma không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp không nói, bọn hắn tự thân cũng thường xuyên lâm vào ý kiến hỗn loạn ở trong. Cho nên khi đó, thiên đường cùng địa ngục hai phe căn bản là không có nhân lý biết Trạ dẹn Tư mệnh lệnh, hoàn toàn đem bọn hắn xem như đồ đần cùng thẳng hề đối đãi giống nhau. Nhưng mà, chuyện chuyển cơ xuất hiện ở chủ thế giới sinh ra nhân loại khi đó, Lý Lực Lâm vào hồi ức bên trong, Trầm ngâm nói: Ta cũng không biết Cha Dẹt sĩ có phải thật vậy hay không chiếm được Thượng Đế Thần Dụ, nhưng từ khi bọn hắn tiếp nạp người Nguyên Thủy bên trong lớn nhất trí tuệ cùng lực lượng một cái nhân loại trở thành nghị viên, để nghị viên tịch vị biến thành ba cái về sau, Cha Dẹt sĩ lực lượng liền cấp tốc bắt đầu lớn mạnh. Dưới quyền bọn họ quân đội sức chiến đấu tiêu thăng, bắt đầu cùng Thiên sứ Ác Ma song phương đánh cho lực lượng ngang nhau, để Thiên sứ cùng đám Ác Ma không thể không nhìn thẳng vào cỗ thế lực này, mà cùng lúc đó, bọn hắn đã ở hết sức bắt đầu bảo hộ vẫn còn yếu ớt vị nhân loại, tuyên bố nhân loại cũng là thế giới thăng bằng trọng yếu một câu. Xuất phát từ hiếu kỷ, ta lúc ấy cũng bắt đầu người nghiên cứu loại. Lily nói, không thể không nói, nhân loại đích thật là một cái phi thường thần kỳ giống loài, cũng chính bởi vì lần này nghiên cứu, ta phát hiện nhân loại vậy mà có thể đồng thời dung hợp thiên sứ cùng ác ma huyết thống, nệ phi lim cũng là vào lúc đó đã sinh. Nhưng, sau đó sự tình xảy ra ngoài ý muốn, ta phát hiện sáng tạo ra nệ phi lim nhưng thật ra là một cái hàng thất bại, bọn hắn tính tình bạo ngược, thị sát tàn bạo, đây có lẽ là bọn hắn trong huyết mạch thiên sứ cùng ác ma huyết thống không có thể đạt thành cân bằng, càng có khuynh hướng ác ma đưa đến. Nệ phi lim nhân khẩu không nhiều, cũng bèn bèn chỉ sinh sôi hai đời người mà thôi sau đó bọn hắn liền bị trả dẹn sĩ cho chiêu mộ. đây là thiên khải bốn kỵ sĩ lai lịch, các ngươi đoán chừng cũng đã được nghe nói. rồi cùng dù lý nhẹ gật đầu, nhưng là cũng không có lên tiếng đánh gãy ly ly. tại thu được thiên khải bốn kỵ sĩ hiệu chung về sau, trả dẹn sĩ càng thêm thế không thể đỡ. lúc này trả dẹn sĩ đã bắt đầu tự khoe là tạo vật chủ ở nơi này thế gian người phát ngôn, người quản lý, hành xử như là thần minh một dạng quyền lực. bọn hắn bắt đầu cưỡng ép can thiệp thiên sứ cùng ác ma chiến tranh, lệnh cưỡng chế chúng ta nương chiến, tất cả phản đối bọn hắn người đều táo thân ở tại thiên khải bốn kỵ sĩ dưới mong sát. hiệp nghị đình chiến cuối cùng vẫn là đã đạt thành mặc dù thiên sứ cùng ác Ma Song phương đều không có cam lòng, nhưng cân nhắc đến trinh chiến thời gian sát thực quá quá dài lâu, cho nên cuối cùng cũng đồng dạng hiệp nghị đình chiến. Lý Lực nói, đây chính là một cái lưu truyền tại từng cái cổ lao chủng tộc ở giữa, liên quan tới bảy phong ấn tồn tại. Do nhẹ gật đầu, hắn cuối cùng là biết toàn bộ Trà Dẹn Si lịch sử từ đầu đến cuối. Lý Lực tổng kết nói, lần này đình chiến thời gian kéo dài mấy ngàn năm lâu, cũng làm cho nhân loại thu được nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, phát triển thành bây giờ bộ dáng này, đồng dạng theo thời gian không ngừng chuyển rồi, Trà Dẹn si địa vị cũng càng ngày càng cao. Nếu như muốn nói bọn hắn chính là cái thế giới này thần minh cũng là có thể cho nên ngươi cho rằng hư không lực lượng tại ăn mòn cái thế giới này đồng thời cũng ấp trứng trả rẻ chỉ những cái này cái gọi là thần minh thấy Lý Lực nói chuyện tố cáo một cái đoạn rồi rốt cuộc tìm được cơ hội xen vào hỏi Lý Lực gật đầu nói đúng vậy không có người so ác ma càng hiểu hơn ấp trứng là chuyện gì xảy ra đơn giản chính là đem sinh mệnh có trí tuệ sâu trong nội tâm hắc ám không ngừng phóng đại thúc đẩy nó hướng đi một cái nguy hiểm cực đoan điểm này kỳ thật rất nhiều ác ma đều có thể làm được bất đồng chính là đám ác ma khả năng không có người nói những hư không lĩnh chủ đó hư không đại quân cường đại như vậy Không cách nào bàn cho bị hủ hóa người loại lực lượng này mà thôi, trại diệt gì? Tại mấy ngàn năm qua này, một mực ở vào cao cao tại thượng địa vị, bọn hắn đối với từng cái chủng tộc muốn gì cứ lấy, không ai có thể phản kháng ý chí của bọn hắn. Có lẽ chính là bởi vì loại này bành trướng tâm lý. Những năm gần đây chúng ta phát hiện trại diệt xì thủ đoạn hành sự cũng càng ngày càng cực đoan, bọn hắn ngoài miệng mặc dù nói cái này giữ gìn cân bằng, nhưng nhiều khi bọn hắn càng giống là tại giữ gìn sự thống trị của mình địa vị mà thôi. Cho nên chúng ta có lý do hoài nghi, bọn hắn chỉ sợ cũng lọt và hủy hóa. Tha thứ ta nói thẳng, Lý Lực đại nhân, ngươi vì sao nói với chúng ta những cái này? Doi như có điều suy nghĩ hỏi, ta nghe Tử Vong nói, ngươi và Cung Nộ đã đạt thành một vụ giao dịch, muốn đổi lấy liên quan tới nợ phi lǐ bí mật, là thế này phải không? Lý nhìn thẳng Doi nói, quả nhiên a, Doi trước đó phỏng đoán quả nhiên ứng nghiệm, Cung Nộ xác thực cùng Tử Vong nói đến quan tài chính mình sự tình, cũng đem giao dịch nội dung cáo chi Tử Vong, mà Tử Vong tại đi vào hất thạch vương tọa gặp được Lý về sau, có lẽ cũng là đang truy xét liên quan tới xa đoạn loại lực lượng này tình huống thật, cho nên đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho Lý đương nhiên, cũng có thể là Lý bản thân Tử Tử Vong trong miệng lôi kéo ra ngoài lợi nói, nhưng bất kể như thế nào. Thiên Khải bốn kỵ sĩ bên trong quân đội cũng tốt, tử vong cũng tốt, đều không có thay chính mình. Cái này thâm viên ác ma bảo thủ bí mật nghĩa vụ, thậm chí bởi vì sự tình liên quan nhẹ phi liềm đạn sinh bí mật, bọn hắn cũng lo lắng cho mình ác ma này tại có ý đồ xấu gì, đem sự tình báo cho lý lật cái này nhẹ phi liềm người sáng tạo, nói không chừng còn có thể gây nên lý lật phẫn nộ loại hình. Mặc dù nói như vậy khả năng không tốt, nhưng roi cảm thấy bọn hắn đương nhiên vui lòng nhìn thấy ác ma cùng ác ma cho căn chó loại hình. Thiên Khải kỵ sĩ loại này giấu ở mặt ngoài dưới ý đồ, roi hơi suy nghĩ một chút liền muốn thông, chỉ bất quá bây giờ nhìn lý lật ngựa khí cùng thái độ nàng tựa hồ đối với bản thân truy tìm nẹp phì lìm bí mật chuyện này cũng không chút nào để ý dáng vẻ. Ân, cũng có thể là Lý Lực cũng đã nhận ra tử vong chân thực dụ ý, cho nên căn bản không lên eo, Đây đối với Doi mà nói, nhất định là chuyện tốt. Cho nên Doi không nói chuyện, nhưng là biểu tình kia tương đương với chấp nhận. Kết quả lại nghe Lý Lực nói, Tiểu Gia hỏa, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ta mặc dù là nẹp phì lìm người sáng tạo, nhưng trên thực tế đối với ta mà nói, nẹp phì lìm chẳng qua là một lần thí nghiệm thất bại sản phẩm mà thôi, không hề đáng giá ta chuyện bé xé to. Ngươi muốn biết nẹp phì lìm bí mật, đơn giản là đang tìm kiếm tấn thang át ma linh chủ cầu thang mà thôi. Ta có thể đem như thế nào sáng tạo nẻ phì lìm tình huống báo cho ngươi, nhưng là tư lựng, ngươi định dùng cái gì vừa đi vừa về báo? Ta ư? Nghe nói như thế, Joy trong đầu tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Lực lượng, quyền lực, tiền tài, linh hồn. Những vật này, chỉ sợ Lý Lịt cũng không thiếu đi, người ta là ma vương, mà Joy chỉ là một cái thượng vị ác ma mà thôi, thấy thế nào những vật này cũng không giống là Joy có thể nỗ lực. Cho nên Joy thử thăm dò nói, Lý Lịt đại nhân, có lẽ ta có thể nỗ lực, chỉ có ta thần phục. Kỳ thật Joy trong nội tâm còn có cái u ám vận bèo ý nghĩ. Hắn cảm thấy mình có thể nỗ lực còn có một cái đồ vật, vậy chính là mình thân thể. Tin tưởng Lý Lịch dạng này mị ma cũng cùng thâm viên thế giới những mị ma đó một dạng, cảm giác rất đói khát đi. Có lẽ bản thân có thể ngủ phục nàng, không thể không nói Lý Lịch mỹ hoặc chi lực thực sự quá cường đại. Dù là nàng hiện tại cũng có thu liễm, Doi Y Nguyên vẫn là không nhịn được biết sinh ra ý nghĩ như vậy. Chỉ bất quá sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến Lý Lịch ở cái thế giới này là Sa Ma Ẩn bản Lữ, nếu là Doi thực sự ngủ phục nàng, đây chẳng phải là cho Sa Ma Ẩn một đỉnh nhâm nhất vũ? Con mẹ nó, cái này đặc biệt là đang tìm đường cho ta. Sạ mạ ẹn nếu là đã biết, có thể hay không xé xác bản thân. Nghĩ đến đây, Doi tranh thủ thời gian thu liễm lại dạng này không thiết thực ý nghĩ. Cũng may hắn một mực túi đầu, Lý cũng không có thấy ánh mắt của hắn cùng biểu lộ. Đối mặt Doi dò xét tính hỏi thăm, Lý lại ngoài ý liệu lắc đầu nói, ta không cần ngươi hiệu trùng, bất quá ngươi có lẽ có thể giúp ta làm một chuyện. Sự tình gì? Doi hỏi. Tại trại dẹn chỉ ám chiêu ôm Thiên Khải bốn kỵ sĩ thời điểm, chẳng những để bọn hắn giết chết bản thân tất cả đồng bào, hơn nữa còn để bọn hắn dựa dẫm vào ta trộm đi một kiện đồ vật. Lý Lực sắc loé lên nói, đó là một cái hồng hải chi ván là sáng tạo nẹt phi liềm mấu chốt vật phẩm, mà ở đã mất đi cái này Hồng Hải Chi Đoan sau, ngay cả ta cũng vô pháp lại tiếp tục sáng tạo ra nẹt phi liềm đến, nẹt phi liềm trừ Thiên Khải bốn kỵ sĩ bên ngoài cũng không còn đợi thứ ba người sinh ra, ta muốn ngươi làm, chính là nghĩ biện pháp từ chạ dẹn sĩ trong tay đoạt lại Hồng Hải Chi Đoan, đem mang về cho ta, như vậy ta biết thực hiện ước định, nói cho ngươi như thế nào dung hợp thiên sứ, cùng ác ma huyết thống cùng linh hồn, Hồng Hải Chi Đoan sẽ không ngay tại chạ dẹn sĩ ở trong a, giỏi kinh ngạc hỏi, ngươi muốn ta đi chạ dẹn sĩ vị trí không gian, đó chính là ngươi phải cân nhắc vấn đề. Lilith phất phắt tay đối với Joey nói, "Ta chỉ là xem ở ngươi mang đến hư không lực lượng phấn thượng, cho ngươi một cái cơ hội, nhưng thủ hạ ta thượng vị ác ma nhiều không kể xiết, nếu như ngươi không cách nào nắm chắc cơ hội này lời nói, vậy sẽ là của ngươi vấn đề, hiện tại, các ngươi có thể rời khỏi nơi này." Nhìn thấy Lilith trực tiếp phất tay bọn người, Joey cùng dù Lily cũng không dám nói gì nữa, chỉ có thể thối lui ra khỏi Lilith tử cung. Mà ở bọn hắn sau khi rời đi, trên mặt của Lilith lại lộ ra một vòng nại nhân tầm vị tiêu dung. Chương 187, Joey Dạ Tâm. Lợi dụng lần nữa bản thân đọa lạc tiên sứ chi kiếm, mở ra hắc thạch vương tọa không gian chi môn. Doi cùng dù lì cũng một lần nữa về tới chủ thế giới. Bởi vì thời gian tốc độ chạy khác biệt, cho nên doi bọn hắn tại Hắc thạch vương tọa mặc dù ngây người mấy giờ, nhưng trên thực tế chủ thế giới lại chỉ trải qua hơn một giờ mà thôi. Từ miệng núi lửa bên trong bay ra, hai người bay ở không trung, đường cũ lúc trở về, dù lì mới đối doi nói, làm sao bây giờ, liên quan tới lì lịch chủ mẫu giao cho chúng ta nhiệm vụ. Lì lịch trước đó để doi đi trả dẹn sĩ tìm kiếm cái gọi là hồng hải chi đoán, nhưng trên thực tế lời này là đối với doi cùng dũ lì hai người nói, nhiệm vụ trên thực tế cũng là giao cấp hai người bọn họ, mặc dù roi cùng rùi Lý cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, nhưng là lì lì xem như mị ma, lại dễ dàng gửi ra trên thân hai người cái tia hòa vào nhau hương vị, cho nên khi nhưng rõ ràng quan hệ của hai người như thế nào, nghe được rùi Lý đặt câu hỏi, roi có chút bất đắc dĩ cười cười, tại trở thành thượng vị ác ma về sau, mặc dù thực lực tăng nhiều là chuyện tốt, nhưng giống như những cái này ác ma lĩnh chủ cùng ma vương một cấp các đại lao, cũng bắt đầu đưa thích cho thượng vị ác ma nhóm phân công nhiệm vụ. đương nhiên, từ khía cạnh mà nói, đây cũng là roi thực lực vào tới các đại lao pháp nhán một loại chứng minh, đổi lại tại thế giới loài người. Đây chính là thu hoạch được cấp trên thưởng thức, nhưng vấn đề ở chỗ, các đại lao phân công nhiệm vụ thời điểm, tựa hồ cũng không thế nào thích cân nhắc roi đến cùng có không, có năng lực đi hoàn thành những nhiệm vụ này. Trước đó hoang hồn chi chủ là như thế này, bây giờ lý lật cũng là dạng này, bọn hắn tựa hồ cũng là lấy thực lực bản thân đi cân nhắc một cái nhiệm vụ độ khó, kết quả đổi một lần đến roi trên người, liền rõ ràng quá mức giới hạn, liền giống với một chút lao sư cảm thấy rất đơn giản tri thức, đang dạy cho học sinh thời điểm, lại phát hiện học sinh làm sao đều học không được, thế là liền sẽ mắng học sinh, ngươi nha làm sao đần như vậy, đơn giản như vậy để cũng sẽ không làm sao. Hiện tại roi gặp phải. Chính là như vậy phiến phức, hoang hồn chi chủ muốn cho hắn đi đối phó ác ma linh chủ ạp dạ xì, hiện tại Lilith lại muốn để Joy đi trả dẹp xì trộm cái gì hồng hải chi ngoãn này làm sao nhìn cũng rất khó hoàn thành được không. Đối với hoang hồn chi chủ cái kia quá khí ác ma nghị viên, Joy còn có thể mang đến qua loa tắc trách lắc lư hắn, nhưng là Lilith nơi này liền hơi rắc rối rồi Dù Lilith đang giảng giải xa mà n bị phong vấn tình hôm lúc, Lilith biểu lộ không có gì thay đổi, cũng không có cảm thấy dáng vẻ bất ngờ điều này nói rõ do doi suy đoán là chính xác, lý lịch chỉ sợ cũng là hấp thụ sau màn một trong, nàng cùng xà ma ền cùng một chỗ đang lưu đồ một cái rất lớn ván cờ, lúc mới bắt đầu nhất, có lẽ cũng chính là thiên khải kỵ sĩ nhóm vào cuộc trở thành quân cờ, nhưng khi lý lịch cho doi nhiệm vụ về sau, nói rõ hắn cũng đã trở thành trên bàn cờ quân cờ một trong, bất quá. Lần này cùng ban đầu ở anh hùng vô địch thế giới khác biệt, không có ác ma khế ước chói buộc, roi cũng không phải bị lý lịn nô dịch, trở thành quân cờ bị lợi dụng, kỳ thật cũng không cần gấp. Dù sao lý lịn cũng cho ra ban thưởng, cái này có thể xem là một trận giao dịch, mấu chốt là ở trong quá trình này, roi nên như thế nào vì chính mình nêu đồ lợi ích. Roi có chút đoán không ra lý lịn muốn lợi dụng tự mình tiến tới làm gì, cũng có khả năng, lý lịn cho ra nhiệm vụ này, cũng chỉ là tiện tay an bài mà thôi, roi có thể hoàn thành tự nhiên càng tốt hơn, coi như kết thúc không thành, đối với lý lịn mà nói cũng không quan trọng nhưng không hề nghi ngờ, nàng sau đó nhất định sẽ phân ra một bộ phận tinh lực chú ý mình một chút hành động, roi cũng chỉ có thể làm hết sức nghĩ biện pháp đi làm chuyện này, chí ít không thể quá kéo dài. Nghĩ nghĩ, roi đối với dụ lý nói, lý lực lý... nàng lúc mới bắt đầu nhất vẫn luôn là tại sách trà dệt xì sì sự tình, thậm chí nói cho chúng ta biết, trà dệt xì sì rất có thể giống như là những cái kia bị hư không lực lượng hủ hóa cổ thần mở dạng, bị cái thế giới này sao đoạt cho hủ hóa. Theo lý mà nói, nàng đối với hai chúng ta thượng vị ác ma giảng những cái này, kỳ thật không nhiều lắm tác dụng, coi như bọn hắn thực sự bị hủy hóa, cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản. Như vậy nàng nói như vậy. Đến cùng có dụng ý gì? E. Dù lì trầm ngâm một trận, nói, ta cảm thấy, nàng làm không tốt là muốn đem chuyện nào, thông qua trong miệng của chúng ta truyền bá ra ngoài, khiến người khác biết được. Khiến người khác biết được. Thiên khải kỵ sĩ sao? Hoàn toàn chính xác, dù sao chúng ta quen biết cùng nội, hơn nữa bởi vì thay nàng thu thập bảy tông tội sự tình, chúng ta tại cùng nội trong mắt, hẳn là có nhất định danh tiếng. Rồi gật gật đầu, đồng ý dù lì thuyết pháp, nói, trả dẹn sĩ bị hủ hóa. Loại chuyện này nếu như là lý lịch chính miỆng đối với Thiên Khải kỵ sĩ nhóm giảng thuật, bọn hắn khẳng định sẽ không tin tưởng. Phong hậu lý lịch danh hảo, là nàng trong mắt thế nhân ấn tượng, nàng ác ma như vậy lời nói ra, người khác sau khi nghe được trước tiên đều muốn trước hoài nghi một cái. Không chỉ là cuồng nộ, còn có tử vong. Du Ly nói, phải biết, Tử vong hắn tại chúng ta trước đó, không phải mới vừa đi hắc thạch vương tòa sao? Lý Lịch khẳng định không có cùng Tử vong nói qua chuyện này, nếu không, Tử vong coi như không tin, làm không tốt cũng sẽ trở lại chà dẹt CD chứng thực một cái. Dôi gật gật đầu, ngươi vừa nói như thế, ta cũng kịp phản ứng. Chỉ sợ vẫn phải tăng thêm mặt khác hai cái thiên khải kỵ sĩ, đừng quên, lúc này, chiến tranh cũng còn bị cầm tù tại trạ dẹn si sì đâu, mà nàng lại hết lần này tới lần khác muốn để chúng ta đi trạ dẹn si sì vị trí không gian. Còn còn giữ lại cái cuối cùng thiên khải kỵ sĩ phân tranh mặc dù bây giờ không biết ở nơi nào, nhưng là đoán chừng lý lịch cảm thấy, chúng ta cũng có khả năng gặp được hắn đi. Còn có đây này, người đã quên trước đó gặp phải ủ tán truy đen sao. Gen đúc người nhất tộc không chừng cũng là ẩn bên trong người nghe. Dù lý nói hai người ngươi một lời ta một câu địa bổ sung thời gian dần qua đem lý ly thí đồ đoàn cái tám chín phần 10 dáng vẻ loại này tản chạ dẹn xi si bị hủ hóa ngôn luận khẳng định có thể cực đại đả kích chạ dẹn xi si bị áp cái này cũng tiến thêm một bước mà nghiệm chứng doi trước đó suy đoán cái kia chính là xa mà ẹn cùng lý ly mục tiêu cuối cùng nhất đều là kiếm chỉ chạ dẹn xi si. lúc đầu trận này tận thế thẩm phán chi chiến lúc mới bắt đầu nhất là từ thiên đường một phương trước hết nhất phát khởi nhưng là bây giờ chiến tranh đánh tới hiện tại doi cảm thấy thiên đường một phương mới là thật bi kịch bọn hắn đã hoàn toàn rơi vào hai cái ma vương xây dựng trong vấn cở bàn về âm lưu quỷ kể đến quả nhiên vẫn là ác ma một phương hơn một chút đa. Bất kể như thế nào, trước tiên đem cuối cùng còn giữ lại bảy tông tội bắt được lại nói. Doi nói về phân lý lịch nhiệm vụ, phong hiểm quá lớn, chúng ta nhất định phải mưu đồ hảo mới có thể hành động. Dù li có chút do dự, một bên bay vừa nói, nếu lý liệt chủ mẫu đáp ứng nói cho ngươi liên quan tới nhẹ phi liệm sự tình, cái kia còn có cần phải cùng quần nộ giao dịch sao? Đương nhiên là có tất yếu. Doi thần sắc nghiêm túc nói, bởi vì nếu như chuyện không thể làm, ta sẽ buông tha cho tiến về trại dẹn xi, như vậy đến lúc đó cùng quần nộ giao dịch, chính là ta thu hoạch nhẹ phí liệm bí mật đường tắt duy nhất, dù là nàng chỉ là nhị đại nhẹ phí liệm. Khả năng từ nàng nơi đó lấy được tin tức sẽ rất có hạn, nhưng cũng không trở thành để cho ta tay không mà quay về. Hiểu. Dú Ly gật đầu nói. Bất quá, nghe Lý Lực chủ mẫu lời nói bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức, cái kia Hồng Hải chi đoản có thể là đồ rất mấu chốt, không nói trước chúng ta có thể hay không thu hay được. Coi như thu được, khả năng cũng phải giao trả lại cho Lý Lực chủ mẫu. Không có Hồng Hải chi đoản, ngươi đến lúc đó làm sao tiến hành thí nghiệm? Mặt khác, coi như có thể sử dụng Hồng Hải chi đoản, ngươi lại thế nào đem nẹp phí liềm loại lực lượng kia, chỉnh hợp đến ngươi trên người mình đến. Đừng quên theo như đồn đại Lý lịch chủ mẫu là từ Thiên sứ cùng Ác Ma trong cho buổi sáng tạo ra nệ phi lìm, ngươi luôn không khả năng để cho mình chết một lần, sau đó lại dung ở a, ta biết nghi vấn của ngươi là cái gì, Lý lịch thí nghiệm sáng tạo ra là nệ phi lìm, mà không phải Ác Ma, ngươi là lo lắng đến lúc đó ta đem loại này thí nghiệm dùng tại ta trên người mình về sau dẫn đến ta biến thành một cái khác người đúng không? Rồi quay đầu nhìn lấy Dũ Lì, cười nói, đừng lo lắng, đối với cái này một chút trong nội tâm của ta đã có bước đầu quy hoạch, coi như không có hồng hại chi mãn, ta cũng có thể tiến hành thí nghiệm. Rồi cũng không nốc. Hắn đương nhiên không có khả năng tiêu diệt bản thân dục thân đến tiến hành cái này thí nghiệm. Trên thực tế, bởi vì hắn là hệ thống chép bước, cho nên từ vừa mới bắt đầu nghe được Hồng Hải chi đoan thời điểm, hắn liền không có nghĩ qua phải dùng lý lịch cái này đồ vật. Với hắn mà nói, hắn tín nhiệm hơn hệ thống ba ba kỳ thật lúc mới bắt đầu nhất. Doi cũng là nghĩ một con đường đi đến đen, Băng xương của hắn ác ma huyết mạch có thể trưởng thành đến thượng vị ác ma cấp độ, đủ thấy vẫn là rất cường đại huyết thống. Mà hắn chi ám chi hàn ma lực cũng là độc nhất vô nhị biến dị ma lực, có thể nói nếu như một mực cực hạn địa gia tăng đào móc băng xương lực lượng. Hiện tại thâm lên thế giới cũng là có thể có một chỗ cắm rủi, mà bây giờ Joy lại phát hiện, đơn độc lực lượng muốn đi đến cực hạn là rất khó, hơn nữa, thường thường cũng rất dễ dàng bị nhằm vào. Cũng tỷ như Đoạn Dĩn cái kia liệt khích ma, mặc dù hắn không hề am hiểu chiến đấu, nhưng là hắn là như vậy thượng vị ép ma, thật cùng Joy đánh nhau, còn nói không chính xác rốt cuộc là ai thua ai thắng đâu, trừ phi Joy băng xương lực lượng có thể cường đại đến tại không. Dây bên trong đem Đoạn Dĩn cho đông cứng, không chút nào cho hắn bất luận cái gì vận dụng ma lực thời gian, nếu không, Đoạn Dĩn hướng luyện mục trong không gian trốn một chút, Joy liền trực tiếp luống cuống, hắn luôn không khả năng đem không gian cũng cho bị đông đi. Vậy cần cường đại cỡ nào băng xương lực lượng? Hơn nữa ma huyễn thế giới chính là như vậy, do có thể chế tạo chống cự nguyên tố tổn thương trang bị, chẳng lẽ những địch nhân khác sẽ không hiểu không? Đơn độc băng xương lực lượng, vạn nhất về sau gặp được cái có băng hệ chống cự thậm chí băng xương miễn dịch địch nhân làm sao xử lý? Bây giờ đang ở trở thành thượng vị ác ma về sau, áp xúc qua ma lực bắt đầu tăng trưởng càng thêm trầm trọng, dưới loại tình huống này, để cho mình trở nên càng toàn năng một chút, cũng có lợi cho hắn về sau hứng đối các loại bất đồng chiến đấu cục diện. Đây chính là vì cái gì Joy muốn chăm chỉ không ngừng địa truy tìm nẹ phi lìm bí mật nguyên nhân, bởi vì chỉ có dung hợp thiên sứ cùng ác ma song phương huyết thống nẹ phi lìm, mới có thể đồng thời thông hiểu tất cả lực lượng nguyên tố vận dụng. Có thể nói, lần này Joy đi vào đã sai đỡ thế giới, nhưng thật ra là chuyện tốt, bởi vì phải muốn lấy sau lại gặp được nẹ phi lìm trùng tộc như vậy, trừ phi hắn có thể đi đến địa ạp tờ lộ thế giới. Mà thế giới kia lôi vào, ở nơi nào Joy cũng không biết đây. Trước 188, gom đủ. Bởi vì tốc độ vấn đề. Chi kia thiên sứ quân đoàn rơi vào hậu phương đê dài thiên sứ các binh sĩ, chẳng những không có thể cùng huyết thiên sứ nhóm cùng một chỗ tiến vào hát thạch vương tọa vị trí không gian, hơn nữa còn trực tiếp truy quá mức, đến mức roi cùng dụ lì từ miệng núi lửa bên trong sau khi ra ngoài, bay hảo khoảng cách xa, đều không có lại đụng bên trên chi này thiên sứ quân đoàn. Mà đã mất đi thống lĩnh sau, chi này thiên sứ quân đoàn sau này kết cục cũng có thể nghĩ, bọn hắn biết đang không ngừng bồi hồi bên trong, cùng gặp hác ma không ngừng chiến đấu, dạng quân số, cuối cùng toàn quân bị diệt. Đương nhiên, đừng nhìn hiện tại đám ác ma tại tận thế thẩm phán chi chiến bên trong chiếm thượng phong, nhưng trên thực tế trận chiến tranh này đối với ác ma tổn thương cũng không nhỏ, đồng dạng có số lớn ác ma bị chết ở đây, linh hồn của bọn hắn bị các thiên sứ triệt để tình hóa, cũng không còn cách nào trở về thâm viên thế giới. Do cùng Vũ Lý lần nữa bắt đầu tìm kiếm bảy tông tội, cũng tại ước chừng sau năm ngày, tìm được còn dư lại cái cuối cùng bảy tông tội phẫn nộ. Mà bảy tông tội phẫn nộ chỗ bám thân đối tượng, lại là một cái ác ma, hơn nữa còn là một cái cùng trước đó do y qua, cái kia gọi là gạ dịch thượng vị ác ma một dạng cường chiến ma, bất quá cùng gạ dịch bất đồng chính là Cái này của chiến ma sử dụng vũ khí là một thanh khổng lồ rộng rãi lưỡi đao đại đao, toàn thân trên dưới đều bao trùm tại tầng một từ thâm nguyên ma thiết rèn đúc mà thành khôi rác bên trong. Tại mặt nạ của hắn dưới là một khỏa cháy hừng hực hỏa diễm đầu lâu ác ma. Chứng Minh núi phương cũng có được đồng dạng cường đại hỏa diễm lực lượng. Loại này chiến tranh ác ma loại hình ác ma, bình thường trên chiến trường đều là đại sát khí một dạng tồn tại. Bọn hắn thường thường biết đảm nhiệm quân tiên phong, lấy lực lượng khổng lồ xông phá địch nhân chân hình. Ác ma thị huyết hiếu chiến bản tính, ở nơi này loại chiến tranh ác ma trên người là thể hiện được vượt trội nhất, làm roi cùng rùi trong lòng đất tìm tới cái này ác ma thời điểm. Hắn đang cùng một mực thiên sứ chiến đấu tiểu đội chém giết, hơn nữa còn chiếm cứ lấy thượng phong. Tuyệt đối. Djoy cùng Dulu ở bên cạnh nhìn ra ngoài một hồi, nhìn thấy hắn xé rách các thiên sứ cánh, từng ngụm từng ngụm cắn xé thiên sứ thi thể, vung chém ra đi đại đao, đem các thiên sứ liền người mang binh khí cùng một chỗ chặt thành vài đoạn, trong miệng phun ra viêm đạn, đem các thiên sứ đốt thành cho bụi. Các thiên sứ bi phẫn hưng phía hắn phát động công kích, nhưng mà loại này cảm xúc phẫn nộ lại làm cho ác ma phẫn nộ cảm thấy hết sức vui vẻ mỗi lần giết chết một cái thiên sứ, hắn thì sẽ một khẩu nuốt vào đối phương linh hồn, sau đó ha ha cuồng tiếu lên tiếng. Rất nhanh, các thiên sứ liền bị giết sạch rồi xem ngươi rồi, nhìn thấy thiên sứ tiểu đội đoàn diện, dụi quay đầu đối với cười doi nói, ngươi là băng sương ác ma, đối phó cái này hỏa diễm ác ma là ngươi am hiểu nhất, đúng không? doi đưa tay sờ sờ trên đầu mình ác ma chi giác, cười cười không nói chuyện, dương cánh bay xuống, bịt một tiếng rơi vào ác ma phẫn nộ đối diện, ác ma phẫn nộ hình thể hết sức cao lớn, doi hơn 3 thước thân cao, vậy mà không sai biệt lắm mới có một nửa của hắn cao, hơn nữa thân thể của hắn ngang độ rộng, cũng so doi lớn, sợ không có mấy tấn chi trọng, bất quá lời nói léo, chẳng bằng nói là khôi nô, cường trắng như vậy thân thể có thể nói là rất có lực uy hiếp, nhưng roi trước đó ở phía trên quan sát sau một lúc phát hiện, cái này ác ma hành động tốc độ không tính nhanh nhẹn, nhất là sau lưng của hắn cái kia thu nạp ác ma chi dự, nhìn lấy hết sức to lớn, nhưng giống như cùng hắn cái kia thân thể khổng lồ, không phải như vậy xứng đôi dáng vẻ, roi thậm chí cũng hoài nghi cái này ác ma đến cùng bay không bay bắt đầu, coi như bay lên, lại có thể bay bao lâu? nói tóm lại, cái này ác ma hẳn là tương đối am hiểu trận địa chiến loại kia đi, lại thêm hỏa diễm ác ma thân phận, rũ ly ngược lại là nói không sai, roi am hiểu nhất đánh, chính là loại này ác ma. chỉ là để roi có chút không nghĩ tới chính là. Khi hắn rơi xuống bị ác Ma Phẫn Nộ phát hiện về sau, gia hỏa này vậy mà ứng thanh đúng khi đối với Doi gầm thét lên, một cái ác Ma là Sa Ma En Phái ngươi tới sao? Vấn đề này để Doi rất rõ ràng sửng sốt một chút, mặc dù hắn cũng biết chạy trốn ra ngoài sau bảy tông tội ở giữa có rất ít liên hệ, nhưng là mình đều thu thập khác bảy tông tội, gia hỏa này vậy mà chẳng lẽ không hề có một chút tin tức nào đạt được sao? Chẳng những không có nhận ra mình thợ săn thân phận, ngược lại cho là mình là Sa Ma En Phái tới, đó là cái tình huống như thế nào? Nhưng sau đó Doi đột nhiên liền kịp phản ứng tại các loại tôn giáo trong truyền thuyết, sa en không phải liền là đại biểu cho bảy tông tội phẫn nộ sao? mặc dù ở cái thế giới này sa en nghe nói chỉ là nguyên tội ma vương một cái hóa thân, nhưng cho dù là phân thân, hắn chắc cũng sẽ cùng phẫn nộ loại lực lượng này có chỗ liên hệ à? tâm niệm cấp truyền phía dưới, roi há mồm liền ra, nói, không sai, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. tuyệt không. ác ma phẫn nộ điên cuồng mà gầm thét một tiếng, số lớn hỏa diễm chấm nhỏ từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, giống như là nước bọt vẩy ra đồng dạng, hắn cuồng thùng nói, ta sẽ không lại bị bất luận kẻ nào khống chế. cha chết không được, sa cũng đồng dạng không được nói xong hắn tựa như cùng một chiếc chiến xa hạng nặng nổi dạng mang theo không gì sánh nổi khí thế gào thét lên hướng phía roi công kích tới mặt đất bị hắn to lớn thể trọng dầm đến run run phát run nóc việt động bộ đáy thạch cũng bị chấn động đến tuôn rơi địa rất xuống bị xa ma Ashmaen không chế đây là ý gì roi âm thầm nghĩ lấy nhưng là động tác cũng không dừng lại mở ra cánh bay lên từ ác ma phẫn nộ đỉnh đầu vượt qua đi qua kết quả phẫn nộ ham không được xe đụng đầu vào roi sau lưng trên vách đá ầm sức trùng kích to lớn dưới vách đá như là bị tạc đạn nổ tung một dạng toàn bộ hang động cũng bắt đầu tùy theo đung đưa Ác ma phẫn nộ phế lực đem bản thân từ va sụp trong vách đá khu đi ra, nhưng là ra hỏa này giống như vừa rồi dùng lực lượng ngoan một chút, kết quả đem mình đụng đau. Sau khi đi ra, lửa giận của hắn càng tăng lên, gầm thét há miệng hướng về phía Joy phun ra mấy chục quả hỏa diễm bạo đạn. Joy đưa tay ngưng kết ra một đạo thật dày tường băng, đem hỏa diễm bạo đạn ngăn trở, xuề tay phải ra, Frost xuất hiện ở trong tay, đột nhiên hướng xuống đất cầm xuống, tại ma lực dưới sự dẫn đường, liên tiếp băng truy đâm dọc theo mặt đất hướng phía trước dọc theo đi, từ những ngọn lửa kia bạo đạn phía dưới, thẳng đến Hắc ma phẫn nộ mà đi. Ngào! Một tiếng to lớn kêu thảm truyền đến. Ác Ma phẫn nộ bị dưới quần băng truy đâm đâm chúng, cái kia thân to lớn khôi giáp mặc dù vô cùng thâm hậu, nhưng là để cho tiện hoạt động, tại một chút chỗ khớp nối nhất định là không có bị toàn bộ che phủ, dưới hông vị trí cũng là như thế. Doi chắc lần này băng trụ bạo chứng kết kết thật thật đâm chúng hắn, mặc dù bị thương, nhưng là Ác Ma phẫn nộ cũng cùng cái khác bảy tông tội một dạng, tại đồng dạng cảm xúc dưới sự kích thích, lực lượng của bọn hắn đều sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Mà Ác Ma phẫn nộ lực lượng nơi phát ra, nhưng lại hết lần này tới lần khác là phẫn nộ. Điều này sẽ đưa đến hắn biến thành loại kia càng thụ thương lại càng phẫn nộ, càng phẫn nộ lại càng mạnh loại hình. Đây có thể nói là siêu cấp cường chiến sĩ. Đông Ác Ma Phẫn Nộ giơ lên bản thân chống không một cái tay khác, một đấm đập vào trên mặt đất, một vòng to lớn hỏa diễm gợn sóng tùy theo khuyết tán ra, đánh thẳng Joy, theo phẫn nộ háo hức kích thích, ma lực của hắn đề cao, thả ra hỏa diễm, uy lực cũng lớn thêm không ít. Joy trên người xuất hiện một đạo hơi ánh sáng màu xanh nhạt, Cực Hàn vận mệnh mở ra, đột nhiên một cái cánh, hai đạo mánh liệt hàn khí một trái một phải giao hội mà ra, đón nhận hỏa diễm sóng xung kích, đem triệt để đập tắt, nhưng lúc này, Ác Phẫn Nộ cũng lao đến, nâng tay lên bên trong cháy hừng hực rộng rãi lôi đao đại đao. Thuấn phía Joy vào đầu chặt xuống. Kết quả roi tại chỗ bất động, tiếp tục đập cánh phóng xuất ra hàn khí. Những cái này hàn khí trước một bước đón nhận hắn hỏa diễm đao, trên đao liệt diễm trong nháy mắt bị đông lại giật tát, mà hàn khí cũng theo lưới đao hướng ác ma phẫn nộ trên người lan tràn. Tại mãnh liệt này hàn khí phía dưới, ác ma phẫn nộ phần tay khớp nối nhanh chóng bị bị đông, hắn đánh rất đao tốc độ vốn phải là càng lúc càng nhanh, bây giờ lại phương pháp trái ngược, trở nên càng ngày càng chậm. Cuối cùng ở cách roi đầu còn có hơn 20cm thời điểm, hoàn toàn đã mất đi động lực, rốt cuộc không rơi xuống nổi. Người cần tỉnh táo một chút. Nhìn lấy trước mặt bị đông cứng thình to lớn băng diêu ác ma phẫn nộ. Doi vỗ vỗ tay bên trên cũng không tồn tại cho bụi, mỉm cười nói. Nhưng là đáng tiếc, ác ma phẫn nộ đã trải qua nghe không được, âm 200 độ nhiệt độ siêu thấp, có đến cái kia vốn là không có bao nhiêu đầu óc, tư duy vận chuyển càng ngày càng chậm, cuối cùng ý thức hoàn toàn bị đông cứng. Tựa như rủ Lị nói tới, do dạng này băng xương ác ma, đối mặt loại này sử dụng hỏa diễm lực lượng ác ma, ưu thế là phi thường lớn, trừ phi đối phương là sở trường hỏa diễm nguyên tố ác ma, như vậy có lẽ còn có thể cùng roi nhiều đánh một hồi, bằng không, bình thường gặp phải áp chế đều vô cùng nghiêm trọng. Đây chính là người sống sót sai lầm, có thể nói bây giờ Joy, cho dù là tại băng xương ác ma trong chủng tộc này, đều là người nổi bật. Sau lưng cái đuôi vung đống lúp lức, xoẹt địa hướng phía trước đâm ra, đao kia lưới đao đụng cuối đuôi hung hăng đụng vào băng điều phía trên, một giây sau, băng điều bị phá vỡ, ác ma phẫn nộ thân thể khổng lồ kia cũng theo khối băng vỡ vụn, biến thành vô số mảnh vỡ. Xuất ra nguyên tội đùa hộ mệnh, Joy đem phẫn nộ linh hồn thu vào đùa hộ mệnh bên trong, cứ như vậy, tất cả bảy tông tội đều bị hắn cho bắt được. Ân, Genvet nguyên chỉ có 1 phần 10 linh hồn ở bên trong. So sánh kỳ quái là Lúc này đùa hộ mệnh bắt đầu phát ra hơi ông minh chi thành, giống như bảy tông tội linh hồn ở bên trong sinh ra một loại nào đó tổng cộng chấn nhất dạng. Joy cầm đùa hộ mệnh quan sát trong chốc lát, phát hiện cũng không có chuyện gì khác phát sinh, thế là nghĩ nghĩ, trước đem đùa hộ mệnh thu hồi. Hiện tại bảy tông tội đều bị hắn cho bắt được, còn giữ lại, chính là chờ cuồng nộ tới tìm hắn, đến lúc đó liền có thể hoàn thành giao dịch. Bất quá, Joy mười phần hoài nghi, làm không tốt trước một bước tới tìm hắn, sợ không phải cuồng nộ, mà hắn là người giáng thị. A, như vậy, tiếp xuống liền phải thật tốt nuôi đồ một phen. Thế là, thời gian kế tiếp bên trong, Joy cùng Vũ Ly tìm một chỗ bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Chương 189, 3 năm. Mặc dù quyết định chờ đợi, nhưng để roi không có nghĩ tới là cái này nhất đẳng, vậy mà chọn vẹn chờ đợi 3 năm lâu. Đúng vậy, chính là 3 năm. Dù là roi biết, cung độ có thể là đi một cái tốc độ thời gian trôi qua cùng chủ thế giới hoàn toàn bất đồng dị không gian, nhưng khá dài như vậy chờ đợi, y nguyên vẫn là để roi có chút phát điên. Dùng hắn mà nói, nếu là hắn có thể cùng Vũ Lị sinh ra đời sau lời nói, vậy cái này thời gian 3 năm con của hắn đều có thể dùng ma pháp. Nhưng mà, nhất làm cho Joy cảm thấy im lặng lại là, dù lý vậy mà đối với cái này thời gian 3 năm trôi qua không có cảm giác chút nào, roi cảm thấy rất dài rằng, dặc, có thể dụ lý lại cảm thấy chỉ là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Mỗi lần roi cùng hắn cho tới liên quan tới thời gian để thời điểm, nàng dù sao cũng là dùng một loại rất ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy roi, nói, mới 3 năm mà thôi à, như vậy ngắn ngủi thời gian, quân đội không có trở về rất bình thường à? Đến mỗi lúc này, roi đã cảm thấy không phản bất được. Hắn đương nhiên cũng biết, đối với trường sinh trùng mà nói, thời gian 3 năm đích thật là rất ngắn, có thể làm cho bọn hắn cảm giác thời gian càng dài, cái kia nhất định phải là lấy trăm năm làm đơn vị mới có thể. Có ác ma ngủ một giấc đều có thể một ngủ lấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, thẳng đến bị cái nào đó tên giá hỏa có mắt không trồng đánh thức, thế giới loài người những cái kia truyền âm kỳ cố sự đều là như thế viết, nói theo một ý nghĩa nào đó, loại này miêu tả phương thức thật đúng là không tính là khoa trương. Nếu hiểu điểm này sau, Djoy cũng không có cụ kết. Cái này thời gian 3 năm bên trong, Djoy cũng không có nhàn rỗi, hắn mang theo vũ lì tìm một địa bản ngây người ra, tìm một tòa so sánh hoàn hảo nhân loại kiến trúc xem như cứ sở, sau đó nô dịch phụ cận một nhóm dê ác ma vì bọn họ sưu tập linh hồn. Mặc dù hiện nay cái này chủ thế giới nhân loại gần như diệt tuyệt, nhưng là cái này không có nghĩa là liền không có linh hồn sản xuất. Nhân loại bắn vũ khí hạt nhân tại toàn cầu từng cái địa phương bộc phát sau, mang đến hạch mùa đông hiệu ứng theo thời gian trôi qua, đang ở chậm rãi yếu bất lấy, cho nên một chút động thực vật cũng đang bắt đầu chậm rãi tỉnh lại. So sánh trầm trọng là thiếu nhân loại cái này lớn nhất thiên địch tồn tại sau. Trên cái tinh cầu này những sinh vật khác lại sinh sôi được tốt hơn. Coi như tiến vào cái thế giới này ác ma số lượng rất khổng lồ, nhưng là khổng lồ hơn nữa cũng so ra kém nguyên bản người trên tinh cầu này loại người khẩu cơ số là mấy tỷ người loại gần như diệt tuyệt về sau bọn hắn đối với cái thế giới này, đồ ăn nhu cầu cùng đòi hỏi trong nháy mắt đạt đến hạ thấp nhất, không, có nhân loại hoạt động ảnh hưởng, động thực vật nhóm áp lực sinh tồn lập tức liền giảm bớt. Rồi ở nơi này thời gian 3 năm bên trong, không sai biệt lắm là tận mắt chứng kiến lấy cái thế giới này từ lúc mới bắt đầu tịch diệt đến một lần nữa trở nên sinh cơ bừng bừng, chỉ bất quá những cái kia tại hạch mùa đông bên trong may mắn còn sống sót sinh vật, hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện một chút biến dị cùng tiến hóa, bọn chúng hình thể trở nên to lớn hơn, bộ dáng trở nên càng quỷ dị, nhưng dù vậy, bọn chúng vẫn là cái thế giới này sinh vật, tại vượt qua ngắn ngủi thích trứng kỳ về sau, mới chuỗi thức ăn đang ở hình thành nếu như roi là thi nhân hoặc là nghệ thuật gia như vậy có lẽ sẽ là thiên nhiên loại này bản thân năng lực điều tiết cảm động đến giới lệ nhưng rất đáng tiếc hắn cũng không phải là mặc dù hắn cũng cảm thấy hết sức rung động nhưng lại cảm thấy đương nhiên kiếp trước thân vị nhân loại thời điểm roi mình ngược lại là không có cảm giác gì nhưng là chờ tới bây giờ biến thành ác ma lấy một cái góc độ khác đến đối đại nhân loại thời điểm roi đều có điểm không biết nên đánh giá thế nào nhân loại loại sinh vật này nó như thế nào đây thật vĩ đại bọn hắn có thể dùng mấy ngàn năm từng bước từng bước cải tạo tự nhiên cuối cùng trở thành chuỗi thức ăn bên trên bá chủ đồng thời sáng tạo ra lịch sử sán lạn và văn hóa nhưng cùng lúc nhân loại lại là như vậy đòi hỏi vô độ, bọn hắn giống như là tế bào ung thư một dạng, càng không ngừng sinh sôi ra nhân khẩu, không ngừng mà phá hư thiên nhiên cân bằng. Không phải doi không đứng nhân loại bên này, trên thực tế liền nhân loại mình cũng rõ ràng, nếu một mực tiếp tục như thế, chính bọn hắn đều sẽ đem mình làm hỏng, căn bản không cần gì tận thế thẩm phán chi chiến. Bọn hắn giống như cũng ý thức được điều này, chính là bởi vì loại này tỉnh táo, cho nên tại nhân loại các loại điện ảnh cùng tiểu thuyết bên trong, cuối cùng sẽ xuất hiện đủ loại tai nạn đáng sợ. Chỉ là bởi vì những cái này tiểu thuyết cùng điện ảnh bản thân liền là từ nhân loại lập đi ra, cho nên đến kết cục sau cùng, cơ hồ đều là nhân loại cuối cùng thắng có thể sống sót. Nhưng mà hiện ở cái thế giới này, lại không phải là cái gì tiểu thuyết cùng điện ảnh, thiên sứ cùng ác ma xuất hiện, trực tiếp một đám côn đem nhân loại triệt để đánh ngã, bọn hắn trong tưởng tượng phản kháng cùng cuối cùng thắng được thắng lợi cục diện không có thể xuất hiện. Đã mất đi nhân loại thân ảnh trên cái tinh cầu này động thực vật nhóm một lần nữa sinh động hẳn lên thực vật còn không có gì nhưng là những cái tiêu biến dị động vật bây giờ lại trở thành đám ác ma đi săn linh hồn lựa chọn tốt nhất tựa hồ là bởi vì phóng xạ biến dị duyên cớ những động vật này nhóm nguyên bản nhỏ yếu động vật chi linh lớn mạnh hơn không ít mặc dù y nguyên so ra kém nhân loại linh hồn nhưng đối với đám ác ma mà nói cũng là có chút ít còn hơn không bất quá bởi vì biến dị duyên cớ những cái này động thực vật cùng côn trùng đều biểu hiện ra so dị và lực chiến đấu càng mạnh mẽ thậm chí đối đầu một chút hạ vị ác ma thời điểm hạ vị ác ma lại còn trái lại thành vì bọn họ đi săn đối tượng không chỉ như vậy Còn có một số những động vật cũng trên chiến trường nuốt chửng những cái kia chết trận tiên sứ cùng ác ma thi thể, mọi người đều biết, ác ma chi huyết loại vật này là biết cảm nhiễm đến những sinh vật khác, đồng dạng, tiên sứ chi huyết cũng có được tương tự công hiệu, thế là, làm những động vật này nhóm thực dụng ác ma cùng tiên sứ huyết nục về sau, biến hóa mới xuất hiện, theo thời gian trôi qua, trong thế giới này dần dần cũng bắt đầu xuất hiện cùng loại với Thâm Yên. Thế giới ma hóa sinh vật, cùng một chút có thể sử dụng yếu ớt thánh quang lực lượng quang hóa sinh vật. Vẹn vẹn thời gian 3 năm, cái tinh cầu này trở nên hoàn toàn thay đổi, nếu như là một cái mới vào thế giới này người, nhìn lấy những cái này quỷ dị giống loài cùng những cái kia nhận phóng xạ ô nhiễm mà trở nên tiên hình vạn trạng hình dạng mặt đất thời điểm, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không cho rằng nơi này là địa cầu. Doy cùng dụ lý chiếm cứ một khối địa bàn, sai sử những cái kia đê dai đám ác ma mỗi ngày ra ngoài đi săn những cái này sinh vật biến dị, đợi đến đê dai đám ác ma đem linh hồn mang sau khi trở về, hắn trừ trở lại một bộ phận ban thưởng cho những cái này đê dai ác ma bên ngoài, còn dư lại đều dùng tới tu luyện ma lực. Tại trở thành thượng vị ác ma về sau, doy phát hiện dùng phổ thông linh hồn đến chế tạo tinh túy ma năng dược thể, mang đến ma lực hiệu suất giảm xuống rất nhiều, đi qua cô đọng ma lực, bây giờ bắt đầu tăng trưởng cũng biến thành hết sức khó khăn bất quá cũng may có Vũ Lị ở bên cạnh, tại nhắc nhở của nàng dưới, doi sửa lại một chút chế tạo ma năng chất thuốc phương thức. Hắn đầu tiên là đem những cái này thu thập tới động vật chi linh, dùng họ dạ dịp khối lập phương tiến hành hợp thành, chiếm được sa đọa linh hồn cùng cao quý linh hồn về sau, lại dùng hai loại phẩm chất cao linh hồn đến chế tạo ma năng dược thể. Lúc đầu tại trong hệ thống, hai loại phẩm chất cao linh hồn là dùng tại chế tạo kỹ năng, doi ngay từ đầu cũng coi là, hai loại linh hồn chỉ có thể dùng cho chế tạo kỹ năng, nhưng ở Vũ Lị nhắc nhở phía dưới, doi mới phát hiện, bản thân ý nghĩ ban đầu kỳ thật có sai khu. Vũ Lị nói, cao giai ác ma càng lưu lại tại tôn vệ phẩm chất cao linh hồn câu nói này nhắc nhở roi trên thực tế bất kể là phổ thông linh hồn cũng tốt phẩm chất cao linh hồn cũng tốt lại hoặc là thần thánh linh hồn cùng tà ác linh hồn đối với ác ma mà nói tất cả linh hồn cũng có thể cắn nuốt nói cách khác linh hồn bản chất là không có khác biệt chỉ bất quá tại hệ thống bên trong đối với phẩm chất cao hơn linh hồn tỷ lệ lợi dụng là không giống nhau phổ thông linh hồn tại trong hệ thống có thể dùng tại chế tạo các loại vật phẩm cũng cung cấp cho roi ma lực tăng trưởng mà phẩm chất cao linh hồn mặc dù không cách nào dùng cho chế tạo vật phẩm nhưng lại có thể chế tạo kỹ năng đồng thời cung cấp ma lực tăng trưởng cũng là có thể được về phần thần thánh linh hồn cùng tà ác linh hồn Không cách nào dùng cho chế tạo vật phẩm kỹ năng, lại có thể chế tạo sinh mệnh, đồng thời Y Nguyên có thể cung cấp ma lực tăng trưởng. Chỉ bất quá doi thử qua thôn vệ Thiên sứ linh hồn, loại kia tăng trưởng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ không nói, còn mười phần khó ăn. Đây là bởi vì thần thánh linh hồn bên trong, chính diện cảm xúc lực lượng cô động đến cấp cao nhất. Đối với ác ma mà nói, mang tới ích lợi là ít nhất. Nói cách khác, căn cứ lý luận đến tính toán, đối với ác ma mà nói, trong linh hồn ẩn chứa ma lực tăng trưởng hiệu quả theo thứ tự sắp xếp hẳn là là như vậy, tà ác linh hồn, sa đoạn linh hồn, cao quý linh hồn, phổ thông linh hồn, thần thánh linh hồn. Đối với Thiên sứ mà nói thứ tự này khả năng liền muốn trái ngược. Tà ác linh hồn lời nói chỉ có giết chết thượng vị ác ma trở lên giai vị ác ma mới có thể có được. Đối với doãn mà nói, đây là một cái rất khó bắt tay đường tắt, bởi vì càng là đi lên cao giai ác ma, số lượng càng ít. Hơn nữa nói như vậy, đến rồi thượng vị ác ma về sau lẫn nhau ở giữa giết chóc cũng sẽ trở nên rất ít, cho nên muốn phải dựa vào thu thập số lớn tà ác linh hồn để tăng trưởng ma lực là rất khó làm được. đương nhiên, doãn kỳ thật cũng có thể nghĩ biện pháp cải tạo hỏa diệt khối lập phương, khiến cho có thể hợp thành ra tà ác linh hồn đến, nhưng đoán chừng loại này hợp thành cũng cần đại lượng phổ thông linh hồn mới được. Hiện nay. Đối với roi mà nói, hữu hiệu nhất tỷ số ma lực tăng trưởng phương thức chính là dùng sa đoạ linh hồn đến chế tạo ma năng dược thể. Cho nên, tại tích toàn một đoạn thời gian linh hồn về sau, roi đối với ma năng chất thuốc định nghĩa thuộc tính làm ra sửa đổi, khiến cho có thể lợi dụng họ dạ dịch khối lập phương hợp thành ra sa đoạ linh hồn chế tạo ma năng dược thể. Nguyên ben hủ dắt khối lập phương dùng 198 khỏa tiêu chuẩn phổ thông linh hồn, có thể chế tạo ra sa đoạ linh hồn cùng cao quý linh hồn tất cả một khỏa, tính được chính là 99 khỏa tiêu chuẩn linh hồn hợp nhất cái cao phẩm linh hồn. Nhưng là sinh vật biến dị động vật chi linh nhưng không sánh được nhân loại tiêu chuẩn linh hồn, cho nên cuối cùng nếm thử một chút đến sau, ước chừng là 140 khỏa tả hữu biến dị động vật chi linh, có thể hợp thành ra một cái cao phẩm linh hồn. Hợp thành đi ra cao quý linh hồn, rồi giữ lại về sau chế tạo kỹ năng dùng, hoặc là về sau cũng có thể dùng đến chế tạo ma năng dược tể, mà tất cả sa đoạn linh hồn, là tất cả đều bị hắn lấy ra hợp thành ma năng chất thuốc. Thí nghiệm kết quả là khả quan, một khỏa sa đoạn linh hồn trực tiếp cắn nuốt lời nói, ước chừng có thể tăng trưởng giòi 0.6 tà hữu ma lực giá trị, nhưng là thông qua tinh túy chế tạo ra ma năng dược thể lại có thể đem cái này chỉ số tăng lên tới 0.8 tả hưu, mà đổi thành dị vãng 99 khỏa tiêu chuẩn nhân loại phổ thông linh hồn chế tạo ma năng dược tề, lại chỉ có thể tăng trưởng 0.5 tả hưu, cái này ở trong hiệu suất chiến lệnh là không. 3. Rồi bây giờ ma lực giá trị là 5000 điểm, nếu như muốn để ma lực giá trị tăng gấp đôi đạt tới 1 vạn điểm lời nói, mang ý nghĩa hắn phải dùng hơn 6000 khỏa sa đoạn linh hồn mới được, đổi xuống tới chính là chừng 60 vạn phổ thông linh hồn. Đây là mượn nhờ tinh túy ma năng chất thuốc hiệu quả, nếu là giống cái khác các ma như thế chỉ rựa vào thôn vẹt tiêu hóa, cái kia ít nhất phải 100 vạn khóa phổ thông linh hồn. Rồi cuối cùng là đã biết thượng vị ác ma muốn tấn thăng ác ma linh chủ, vì sao biết cần thời gian tương đối khá dài nguyên nhân, bởi vì thu thập nhiều linh hồn như vậy, không có thời gian phụ trợ là tuyệt đối không được. Thế là, đối với Cung nộ cam kết cái kia 100 vạn khỏa linh hồn cũng càng phát mong đợi, trước đó còn không thế nào cảm giác, hiện tại hắn mới đột nhiên phát hiện, Cung nộ có thể lấy ra là khổng lồ cỡ nào một bút linh hồn số lượng, nói nàng là kim đại thối cũng không quá đáng. Chương 190, Lãm Yên bái phỏng, ở nơi này thời gian 3 năm bên trong, đối với Joy cùng Vũ Lị hai người vậy nước nó cá, không có đi hoàn thành nhiệm vụ hay vì Phong hậu lý lịt ngược lại là không có cái gì biểu thị, nàng không có phái người đến đốc xúc, cũng đồng dạng không có hiện thân qua, giống như là đã đem hai người hoàn toàn quên đi một dạng. Ngược lại là hoang hồn chi chủ có chút lo lắng cảm giác, đã từng lại xuất hiện qua một lần, hỏi doi vì sao còn không bắt lấy Ảm giả sĩ. Đối mặt với vị này hoang hồn chi chủ, doi biểu hiện được cực kỳ cung kính, nhưng là hắn chính là không đi xét cái này một gốc dạng, cười ha hả nhìn trái phải mà nói nó, cuối cùng bị hoang hồn chi chủ làm cho gấp, rất dứt khoát nói, hắn không làm được chuyện này. Vốn chính là nha, hắn một cái thượng vị ác ma mà thôi, không đúng, tăng thêm rủ lý là hai cái. Coi như roi cái này bằng xương ác ma biểu hiện ra so với bình thường thượng vị lực chiến đấu càng mạnh mẽ, nhưng muốn nói đi ám sát một cái ác ma linh chủ, hắn y Nguyên còn thì kém rất nhiều, mặc kệ Hoang Hồn chi chủ làm sao lấn lư, xuất ra như thế nào mê người bản thượng, roi đầu góc y Nguyên mười phần thanh tỉnh, căn bản không biết mắc lửa. Roi nói, trừ phi Hoang Hồn chi chủ có thể sớm thực hiện lời hứa, để cho mình có được địch nổi ác ma linh chủ lực lượng, bằng không, hắn là tuyệt đối sẽ không sẽ đi ngay bây giờ treo chọc gặp Dạ Xis. Mặc dù không biết Hoang Hồn chi chủ cùng Ặp Dạ Xis ở giữa đến cùng có cái gì bận thủ, nhưng là roi thái độ rất rõ ràng, ngươi đừng muốn lấy ta làm tương xử ta cũng không phải loại kia nhiệt huyết sông lên đầu không có đầu gõ cửa hàng, hoặc là ngươi sớm thực hiện lời hứa cho ta lừa lượng, hoặc là ngươi liền đợi đến ta có năng lực làm chết đạp dạ sịt thời điểm lại đi. ta cũng không nói ta không giúp ngươi, nhưng là cụ thể lúc nào liền có nói. dù sao ác ma là trường sinh chủng, tám mươi năm theo tựa như chơi. đối mặt loại tình huống này, hoang hồn chi chủ cũng rất là bất đắc dĩ. rời đi thâm viên thế giới quá lâu, để cái này cổ lao ác ma đều trở nên tư duy có chút cứng ngắt lại. đối với những cái kia tìm tới cửa tìm kiếm giải thoát thiên sứ cung át ma, hắn đều muốn chút hỏi thăm người ta một tiếng, có phải là hay không tự nguyện? sau đó mới biết lấy đi đối phương linh hồn, hành động như vậy phương thức, tại đối mặt roi chiến thuật kéo dài thời gian lúc, hắn căn bản không biện pháp gì, chỉ có thể thở, dài một tiếng đột hồi hắn hoang hồn không gian. dù ly nguyên bản còn có chút lo lắng, sợ roi loại này thái độ bất hợp tác, biết chọc giận hoang hồn chi chủ, nhưng mà roi lại làm cho nàng yên tâm, bởi vì hắn đã trải qua đã nhìn ra, cái này lao ác ma sẽ không bắt hắn như thế nào. lần này tận thế thẩm phán chi chiến bắt đầu sau, có thể nói tam giới đều bị quấy động, tại giáp roi phức tạp dưới cục diện, cái gì lưu quỷ xà thần đều nhảy ra ngoài, hoang hồn chi chủ khẳng định cũng là ôm cái gì đặc thù mục đích mới có thể tìm tới mình, thân là đã từng trả dẹn nghiên si nghị viên một trong, hắn coi như bắt đầu già yếu, ma lực bắt đầu suy yếu, cũng không trở thành liền áp giả xì đều không đánh lại đâu. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không xuất thủ, mà muốn tìm bên trên bản thân, đây không phải có ý khác là cái gì? Thậm chí, dõi đều đang suy đoán, hoang hồn chi chủ có phải hay không là nhìn thấy Vũ Ly đi theo bên cạnh mình, cho là mình là thủ hạ của Sa Ma Ảnh, cho nên đang nghĩ biện pháp giật dây bản thân bắt lấy hủy diệt giả thủ hạ, dùng cái này đến làm sâu sắc Sa Ma Ảnh cùng hủy diệt giả đối lập đâu. Tại đoán không ra đối phương mục đích thật sự thời điểm, Rồi biện pháp tốt nhất chính là cái gì cũng không cần đi làm, miễn cho để cho mình lâm vào khó mà rút người ra hoàn cảnh. Cũng còn tốt, giống như thấy cái này một mặt về sau, Hoang Hồn chi chủ đoán chừng cũng ý thức được bản thân biểu hiện được quá nóng nảy, đưa tới rơi hoài nghi, cho nên tiếp xuống 2 năm trong nhiều thời gian, liền cũng không có xuất hiện nữa tại qua rơi trước mặt. Cứ như vậy, sau đó thời gian bên trong, rơi cùng Dụ Lý mỗi ngày ở tại trên địa bàn của bọn hắn, làm được nhiều nhất sự tình, chính là hồ thiên hồ địa, rơi cảm giác được, Dụ Thùy giống như thật là muốn cùng hắn sinh một đứa bé, giống như rơi một mực truy tìm lẽ phi liễm bí mật chuyện này, mang cho nàng không ít dận dặc để cho nàng tin tưởng vững chắc coi như hai người bọn họ trùng tộc khác biệt nhưng lại y nguyên có sinh ra đời sau khả năng cho nên trong đoạn thời gian này dù chỉ mỗi ngày nóng lòng nhất sự tình chính là nghĩ biện pháp đem roi cho Eko roi đối với chuyện này là đã cao hứng vừa thống khổ hắn cảm giác đoạn lạc thiên sứ tiểu tỷ tỷ bây giờ cũng bắt đầu hướng vị ma tiểu tỷ tỷ dựa vào hoa văn là càng ngày càng nhiều nhưng là mình dinh dưỡng giống như cũng có chút theo không kịp thời gian 3 năm không ngừng thu thập roi từ đây đám ác ma trong tay thu được linh hồn cũng chưa hơn hai vạn tiêu chuẩn đơn vị đại bộ phận đều là biến dị ma hóa sinh vật động vật chi linh xen lẫn số ít linh hồn nhân loại. Ngay tại Joy đều coi là, lại kéo dài như vậy nữa, bản thân chỉ là động vật chi linh cũng lớn khái có thể thu thập hơn triệu thời điểm, hắn một mực chờ đợi người rốt cuộc xuất hiện. Đó là một cái tối không tinh quang ban đêm, trên thực tế 3 năm qua đi, bao phủ tại trên địa cầu phóng xạ tầng mây y nguyên không có thể hoàn toàn tiêu tán, trên viên tinh, cầu này bây giờ ban đêm, y nguyên vẫn là nhìn không đến bất luận cái gì ánh trăng, đồng dạng, lúc ban ngày cũng không nhìn thấy mặt trời, chỉ có một cái hoàng hôn điểm sáng treo ở trên bầu trời, thời tiết như vậy ngược lại là mười phần thuận tiện đám ác ma hoạt động. Joy cùng dụ lý vị trí cứ sở, là một tòa từ địa giang đám ác ma lập nên thành bảo bên trong, lâu đài diện tích không lớn, đến buổi tối, nơi này cũng coi là đèn đuốc sáng tỏ, bởi vì trên vách tường bị treo đầy cháy hừng hực bó đuốc. Phòng ngủ bên trong, trưng bày một chương to lớn giường đá, rũ Ly đã tại phía trên nặng nề mà ngủ đi, giôi ở bên cạnh ôm nàng, đồng dạng đang nhắm mắt, giống như cũng chìm vào trong giấc ngủ. Bó đuốc thiêu đốt lên, thỉnh thoảng lại phát ra nhỏ nhẹ tiếng nổ vang, từ biến dị ma hóa sinh vật trên người chịu ra dầu chân xem như nhiên liệu, đang thiêu đốt lúc chính là có thể như vậy, ánh lửa chợt chợt, chiếu rọi tại bốn phía trên mặt tường, mang đến đung đưa tia sáng cùng ám ảnh. Một đạo hắt ảnh, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập doi phòng ngủ của bọn hắn bên trong. Bóng đen này cẩn thận che dấu tại ánh lửa dưới bóng tối, chậm rãi hướng phía ngủ doi cùng rủ lì đến gần. Tới gần, càng ngày càng gần. Ở giường đầu dưới bóng tối, bóng đen đứng ở bên giường, nó vươn tay, chậm rãi hướng phía doi sờ soạng. Nhưng mà ngay tại lúc này, bóng đen động tác đột nhiên dừng lại. Một cái hình ba cạnh sắc bén cuối đuôi xuất hiện ở trước mặt của nó, phía trên kia còn tản ra mảnh liệt lạnh lẽo hàn khí. Cuối đuôi bên trên ba cánh lưỡi đao có chút đóng mở lấy, như là một con mắt mở rộng nhìn chăm chạp bóng đen, để nó không dám hành động thiếu suy nghĩ một đôi mang theo lịch ngũ mang tinh đồ án tối trong mắt màu đỏ mở ra đến ở nơi này trong bóng tối là dễ thấy như vậy cùng sáng tỏ roi chậm rãi từ trên giường đá ngồi dậy sau đó hai tay khuỵu tay chống tại đầu gối vị trí hài hước nhìn lấy bên giường bị bản thân cái đôi uy hiếp ở bóng đen người giám thị không hẳn là xương hôi ngươi là genget mới đúng ngươi rốt cục đã trở về a như vậy bị ngươi giám thị còn nộ đầu roi thấp giọng mở miệng nói ở phía sau hắn rũ lì cũng tỉnh táo địa ngồi ngay ngắn đưa tay bắt được bên giường đặt đoạn lạc thiên sứ chi kiếm một mặt khó chịu đồng dạng nhìn trầm trầm bóng đen này Không sai, mặc dù toàn bộ trong phòng ngủ tia sáng hết sức lờ mờ, nhưng là doi đến từ ác ma mắt nhìn được trong bóng tối, lại có thể thấy nhất thanh nhị sở xuất hiện ở hắn mép giường, không phải người giám thị sẽ là ai chứ? Nữ chủ nhân ngủ thiết đi, ta là vụng trộm tới." Người giám thị thấp giọng mở miệng nói. "Hử, vụng trộm tới?" Julia ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng nói, "Cái kia đến nơi này, ngươi cũng cần len lén sao? Còn là nói, ngươi sợ đến chúng ta bên giường, muốn làm chút gì?" "Đừng hiểu lầm, ta cũng không muốn làm thích khách, cũng không muốn làm bên thứ ba." Người giám thị cười khẽ một tiếng, nhưng lại uy nguyên không dám loạn động đạc, nói ta chỉ là tới xác nhận một chút, ác ma họ xì gì, ngươi ý đồ rốt cuộc là cái gì? ồ, ta có ý đồ gì sao? roi thợ ơ nói, cái đuôi nhưng vẫn chỉ người giám thị, không có thu hồi lại. người giám thị buông tay một cái nói, như vậy thì không có ý nghĩa. các ngươi lúc trước liền phát giác thân phận của ta, nhưng mà các ngươi cũng không có vạch trần ta. từ lúc kia, ta liền biết ác ma họ xì gì, ngươi nhất định có cái gì khác mục đích. hiện tại ta lén lén chạy ra ngoài, một lần nữa đứng ở các ngươi trước mặt, như vậy nói ngay đi, có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu cũng nói không chắc đây. roi không có theo lại nói của nàng xuống dưới, mà là đột nhiên hỏi. Ngươi xuất hiện ở đây, bảo đảm sẽ không có người biết không? Sẽ không. Người giám thị nói, nữ chủ nhân đối với ta rất tín nhiệm. Dù sao trong đoạn thời gian này, ta một mực đi theo nàng chạy ngược chạy xuôi, đồng thời tại chà dẹt xì bên kia kiệt lực vì nàng dầu giếm, Hơn nữa ta bản thân liền là người giám thị, đồng dạng cũng rất được chà dẹt xì tín nhiệm. Có đúng không? Vậy là tốt rồi. Rơi nhẹ gật đầu, sau đó từ hệ thống trong không gian đem cái viên kia nguyên tội bùa hộ mệnh lấy ra. Aha. Vừa nhìn thấy nguyên tội bùa hộ mệnh, người giang thị lập tức có chút kích động, vươn tay liền muốn đi lấy. Nhưng mà, rơi lại đột nhiên một cái nắm bùa hộ mệnh thu hồi lại. Một mặt hài hước nhìn lấy nàng, người giám thị cũng phát hiện mình thất thố, giả bộ như ho khan một tiếng, mở miệng nói, xem ra tại ta và nữ chủ nhân rời đi trong khoảng thời gian này, nhân gian dưới đi qua không ít thời gian đâu, các ngươi vậy mà đã đem bảy tông tội đều bắt được. Hiện tại chỉ thiếu ngươi." Joy mỉm cười, lan qua lột lại nhìn lấy nguyên tội Bùa Hộ Mệnh, nói, "Ngươi nói, ta rốt cuộc là đưa ngươi cũng xử lý, sau đó thu vào Bùa Hộ Mệnh trả lại cùng lộ đâu, vẫn là?" Nói xong lời cuối cùng, Joy kéo dài âm điệu, ý vị thâm trường nhìn qua người giám thị. "Đương nhiên là cho ta." Người giám thị vội vàng nói, Chỉ cần ta có thể tập hợp đủ tất cả bảy tông tội, ta liền có thể có được sức mạnh không gì sánh nổi, đến lúc đó ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Không đợi. Djoy nói, "Đầu tiên, ta phải phải biết, ngươi thu được lực lượng này về sau, dự định làm gì?" Cái này còn phải nói sao? Ngươi giám thị phẫn nộ nói, "Đương nhiên là phá hủy Trạ dẹn Cì." Si. Đám kia hèn hạ vô sỉ đạo lập giả, bọn hắn đem ta nhốt hơn mấy vạn năm, tại ta và huynh đệ tỷ muội của ta trốn lúc đi ra, lưu đã thề một ngày nào đó muốn để bọn hắn trả giá thật lớn. Nói như vậy, ngươi muốn giết hồi Trạ Duyện Cì si đi." Djoy lần nữa xác nhận nói. Không sai. Ngươi giám thị gật đầu nói, "Ngươi đừng lo lắng ta lại đối phó ngươi, trên thực tế ta rất cảm kích ngươi đem bảy tông tội tập hợp đủ, dù sao muốn ta tự mình xuất thủ cấp đi huynh đệ tỷ muội lực lượng, ta cũng không đành lòng đâu. Nếu như ngươi vẫn là không yên lòng lời nói, ta có thể cùng ngươi ký khế ước. Rất tốt, như vậy chúng ta bước đầu tiên chung nhận thức có thể đã đạt thành." Roi rốt cục thu hồi cái đuôi của mình, mỉm cười nói, "Ta có thể đem nguyên tội bùa hộ mệnh giao cho ngươi, nhưng là xem như trao đổi, ta muốn ngươi giúp ta mở ra thông hướng Trạ Dẹt Ti không gian tông đạo. Ngươi là trốn từ nơi nào đó tới, tin tưởng cái này đối với ngươi mà nói, cũng không khó a." Chương 191 Vong Linh Đại Quân. Nghe được đòi yêu cầu về sau, người giám thị đều không khỏi sửng sốt một chút, nàng từ trên xuống dưới đánh giá roi một lần, mới mở miệng không dám tin nói, "Ngươi muốn ta giúp ngươi mở ra thông hướng trà dẹn từ si không gian thông đạo. Ngươi, ngươi đến cùng có biết hay không ngươi muốn làm gì?" Người giám thị là Ghen ghét Ngụy Trang, nàng là mượn từ bảy tông tội đặc biệt bám thân năng lực, chứng cứ nguyên bản người giám thị thân thể về sau, mới có thể giấu giếm được trà dẹn xi, si. nàng sợ dĩ như thế phí hết tâm tư địa ngụy trang ăn nút, đơn giản chính là vì báo bị tù mối thủ, phải biết, loại này dài rằng giặc vô cùng tù phạm kiếp sống, thường thường biết để người hướng đi điên cuồng cực đoan cái nào đó thế giới có cái gọi là đạn mù loà bị nốt sau 10.0005, cũng đã gần đến điên cùng danh giới mà bảy tông tội loại này bị cầm tù kiếp sống thậm chí còn muốn càng thêm lâu dài có thể nghĩ bọn hắn đối với cựu hận của trạ Dệt Si sẽ có bao sâu bất quá còn lại bảy tông tội phần lớn đều đưa loại này cựu hận chôn ở trong lòng bởi vì bọn hắn cũng biết lực lượng của mình không đủ để đối kháng trạ Dệt Si chỉ có ghen ghét, cái này đồng dạng ở vào điên cùng danh giới bảy tông tội đem báo thủ phó chư vu hành động chính nàng cũng rõ ràng dựa vào nàng một người là tuyệt đối không có báo thù hy vọng thành công cho nên nàng từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ cách muốn đoạt lấy nàng huynh đệ tỷ muội cũng chính là còn lại bảy tông tội lực lượng muốn đem tất cả bảy tông tội lực lượng tập trung vào một thân dùng cái này đến đối với trả dẹn xì si khởi sướng báo thủ. trước đó ghen ghét đương nhiên cũng là lực lượng chưa đủ nàng bây giờ cũng cùng cái khác bảy tông tội một dạng đại khái chính là một cái thượng vị ác ma lực lượng mà thôi thậm chí so dù ly đều có vẻ không bằng dù sao thời gian dài cầm tù tiêu ma bọn hắn rất nhiều lực lượng thực lực như vậy là không thể nào phản công trả dẹn xì si. nàng cũng thừa nhận doi lực lượng mạnh mẽ hơn nàng một chút nhưng là vẹn vẹn chỉ là một chút mà thôi không cách nào đạt tới ác ma linh chủ loại kia nghiền ép một dạng áp chế. doi dù nói thế nào cũng y nguyên vẫn là thượng vị ác ma phạm trù mà thôi. nhưng chính là một cái như vậy thượng vị ác ma, vậy mà đã ở nghị cách muốn đi vào trả dẹn gì vị trí không gian, nơi đó có thể được công nhận cấm địa a, tất cả chưa cho phép phi pháp xâm nhập đều sẽ nhận trả dẹn gì trừng phạt nghiêm khắc. trước mắt ác ma này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vậy mà lại như vậy gan to bằng trời. doi một đôi ác ma chi đồng trong bóng đêm hiện ra ánh sáng yếu ớt, đối với gen tị kinh ngạc, doi không có bất kỳ cái gì trả lời, chỉ là hỏi, ngươi liền nói có đồng ý hay không đi. có thể, ngươi muốn đưa chết ta sẽ không lôi kéo ngươi. Gen ghép gật đầu nói, ta bám thân tại người giám thị thân thể, mà người giám thị vốn chính là chạ dẹt xì sáng tạo giống loài, thân thể tự nhiên mang theo tiến vào chạ dẹt xì dị không gian dày chì. đến lúc đó ngươi chỉ cần đi theo ta, liền có thể tiến vào chạ dẹt xì vị trí dị không gian. nói xong, gen ghép hướng phía roi đưa tay ra nói, hiện tại giao dịch đã đạt thành, ngươi có thể đem nguyên tội bùa hộ mệnh cho ta. nhưng mà, không nghĩ tới chính là, roi lại lắc lắc đầu nói, không, hiện tại còn chưa thể cho ngươi. vì cái gì? ngươi nghĩ đổi ý? gen có chút cắn răng nghiến lợi truy vấn. không. Ta nói, nguyên tội bùa hộ mệnh sẽ cho ngươi, nhưng bây giờ cũng không phải lúc. Doi nói, ngươi đừng quên, ta và Thiên Khải Kỵ sĩ Cuồng Nộ có hiệp nghị, cái này nguyên tội bùa hộ mệnh muốn trước giao cho trong tay của nàng. Đáng chết! Ghen ghét ở giữa không trung tung bay dạo qua một vòng, Tam tức nói, ngươi đem bùa hộ mệnh giao cho nàng, ta còn thế nào cầm về? Ta đặc biệt lén lén chạy ra ngoài tìm ngươi, ngươi vậy mà liền cho ta một cái như vậy trả lời sao? Đừng lo lắng. Doi dù bận vẫn ung dung mà nói, ta đem bùa hộ mệnh giao cho Cuồng Nộ, liền đại biểu cho ta và nàng giao dịch đã trải qua hoàn thành, chỉ cần ta lấy đến rồi nàng hứa hẹn cho ra đồ vật. Còn dư lại liền không có quan hệ gì với ta, nguyên tội bùa hộ mệnh cuối cùng đến cùng biết rơi xuống trong tay ai, vậy thì không phải là vấn đề của ta, không phải sao?" Nghe nói như thế, Lenget trên đầu ba cặp con mắt lập tức lóe lên, phát ra ánh sáng dịu dịu, nàng dùng một loại có thâm ý khác ngữ khí đối với roi nói, "Ý của ngươi là, để cho ta từ cuồng nội trong tay đoạt lại nguyên tội bùa hộ mệnh." "Đừng nói thật giống như ta tại giật dây ngươi một dạng." Joey rỗi ra ngón tay điểm một cái đen đét, nói, "Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu, ngươi chẳng phải đánh lấy người như vậy ý sao? Nếu không, ngươi ngụy trang thành ai không tốt, hết lần này tới lần khác ngụy trang thành người giám thị." Ngươi tử vừa mới bắt đầu tiêm phục tại quần nộ bên người, chẳng phải vì cái này một khắc sau cùng sao? Ngươi biết bảy tông tội đào thoát, cha dẹt sĩ nhất định sẽ phái ra Thiên Khải Kỵ sĩ tiến hành đuổi bắt. Dù sao lúc trước bắt được các ngươi chính là Thiên Khải Kỵ sĩ, cho nên cũng chỉ có Thiên Khải Kỵ sĩ mới có thể đem bọn ngươi tất cả đều bắt trở lại. Còn lại bảy tông tội đối với ngươi đều có chỗ đề phòng, cho nên đối với ngươi mà nói, duy nhất có thể góp đủ tất cả bảy tông tội linh hồn cơ hội chính là Thiên Khải Kỵ sĩ hoàn thành tất cả bắt thời điểm. Ta nói đúng không? Len lét trên đầu quỷ dị kêu ba cặp con mắt quang mang chớp nhấp nháy được càng phát nhanh, rất hiển nhiên. Joey lời nói trực tiếp đưa nàng nguyên bản dự định tất cả đều đâm xuyên. Nàng không nguyện ý thừa nhận, Joey cũng không nghĩ buộc nàng thừa nhận, tiếp tục mở miệng nói, "Bữa hộ mệnh ta biết trước giao cho cường nội trong tay, điểm này không cho phép sửa đổi, nhất định phải làm đến, nhưng ngươi cũng không phải không có cơ hội, hơn nữa hợp tác với ta, đối với ngươi là có lợi, cho ta 3 ngày thời gian chuẩn bị, 3 ngày sau đó, ngươi mang theo cường nội đến ta thành bảo nơi này, hoàn thành giao dịch về sau." Nàng đoán chừng biết vội vã trở về giao nội, đến rồi lúc kia ta sẽ. Nghĩ biện pháp vì ngươi sáng tạo chiếm lấy bữa hộ mệnh cơ hội, ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta, tại cầm tới bữa hộ mệnh về sau. Một lần nữa trở về một chuyến, mang ta đi vào là được. Ngươi sẽ không sợ ta không thực hiện ước định, cầm tới bùa hộ mệnh liền trực tiếp đi tìm trả dẹn xì báo thù sao? Genget tại phiêu phù ở tại chỗ, vòng vo hai vòng về sau hỏi. Ta tin tưởng ngươi không độc, có ta người cùng ngươi đi vào chung, giúp ngươi nhiễu loạn ánh mắt, ngươi hoàn thành báo thù cơ hội không phải biết lớn hơn nhiều sao? Rồi cười gần nói. Nghe đến đó, Genget thở dài, hai vai đều rũ xuống, buông tay nói, tốt ta, ta liền biết, cùng một con ma quỷ làm giao dịch chính là đáng sợ như vậy, bởi vì ma quỷ thực sự quá biết mê hoặc nhân tâm. Roi cũng lười uốn nắn Genget đối với mình sương hô, nói, nói như vậy, giao dịch đã đạt thành, đã đạt thành. Genget gật đầu nói, vậy thì tốt, ngươi đi trước đi. Lao tử còn muốn đi ngủ đâu? Roi một cái xoay mình, lại nằm hồi trên giường. Genget cũng không nói gì, cứ như vậy tung bay từ cửa sổ rời đi. Đợi nàng rời đi hảo nửa ngày sau, Dũ Lì mới đẩy vờ ngủ Roi, nói, ngươi thực sự dự định phải vào trại rèn sĩ thế giới đi? Không sai, bất quá ta có thể sẽ không như thế đần độn đi bảo. Roi một lần nữa đứng lên, ngồi ở bên giường đối với Dũ Lì nói, Lý Lì không phải đã nói rồi sao? cung nộ trong khoảng thời gian này truy tra xa đoạn lực lượng tình huống cũng cùng tử vong tiếp xúc qua thiên khải kỵ sĩ bị trà dẹt si làm quân cờ tình huống nàng khẳng định cũng phải có hiểu biết mà ghen ghét một mực là lấy người giám thị thân phận đi theo cung nộ bên người đại biểu là trà dẹt si cho nên một khi tối hậu quan đầu người giám thị phản bội như vậy cung nộ đối với trà dẹt tín nhiệm ngay lập tức sẽ xuống đến hạ thấp nhất coi như nàng sẽ không lập tức phản loạn trà dẹt si bị mất nguyên tội bừa hồ mệnh không cách nào hoàn thành nhiệm vụ nàng tại trà dẹt si nơi đó chỉ sợ cũng giao không được ém nếu trà dẹt si đối với nàng làm ra trừng phạt như vậy kết quả của nàng làm không tốt cũng sẽ cùng chiến tranh một dạng cứ như vậy, thiên khải bốn kỵ sĩ trương này chạ dẹt xì lớn nhất bài, coi như đánh không ra ngoài, genget không chừng thật sự có thể tại chạ dẹt xì đại náo một phen, mà lúc kia chính là chúng ta tìm về hồng hải chi nắn cơ hội tốt nhất. hiểu. Julie gật đầu nói, bất quá, chúng ta đi theo genget đi vào trùng, sợ là trực tiếp sẽ đối với bên trên chạ dẹt xì ba cái nghị viên, hơn nữa trừ thiên khải kỵ sĩ, nghị hội trong tay cũng còn có một chi quy mô khổng lồ quân đội, điểm này không thể bỏ qua. cho nên chúng ta cần lẫn lộn một chút ánh mắt mới được. roi mỉm cười, vỗ tay một cái. sau một lát. Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện hơn 10 bóng đen, những bóng đen này người khoát trường bảo, xuất hiện về sau liền hướng lấy Joy xoay người hành lễ, tập kết quân đội. Joy cũng không nói gì nhiều, chỉ là phân phó như vậy một tiếng, cái kia hơn 10 bóng đen khẽ gật đầu, liền lui ra ngoài. Gió nhẹ thổi tới, chẳng những thổi đến trong hành lang bó đuốc một trận lắc lư, cũng thổi lên những bóng đen này trường bảo gào gáo, mắt sắc lời nói, liền có thể nhìn thấy bọn hắn bao phủ tại dưới hắc bảo. Sương khô. không sai, cái này hơn 10 bóng đen, là ở nơi này thời gian 3 năm bên trong, Joy lần lượt dùng bản thân ác ma chi huyết, triệu gọi tỉnh lại 13 danh vu yêu. Cái này thời gian 3 năm bên trong, Djoy một mực đang suy nghĩ muốn làm sao hoàn thành lý lịch cho ra nhiệm vụ, thời gian dài như thế, đủ để cho hắn đem hết thảy tất cả đều kế hoạch tốt, bao quát một chi vong linh đại quân. Lúc mới bắt đầu nhất, Djoy vốn là muốn đem cả sản rộ từ biển Kaji B thế giới triệu hoán tới được, Djoy nắm giữ lấy cả sản rộ linh hồn, chỉ cần lợi dụng cái này linh hồn, liền có thể chuẩn xác triệu hoán đến nàng, nhưng là nghĩ nghĩ, Djoy cũng không có làm như thế, hắn mới rời khỏi không có thời gian bao lâu, cả sản rộ nơi đó Djoy cũng không biết lực lượng của nàng tiến hóa được thế nào, không cần thiết lãng phí đại lượng ma lực triệu hoán nàng. Cho nên cuối cùng Hắn ngay tại chỗ lấy tài liệu, liền ở cái thế giới này dùng bản thân ác ma chi huyết chế tạo 13 cái vu yêu. Lấy nói là vu yêu, nhưng trên thực tế cái này 13 cái vu yêu cùng cả sản rồ là không giống nhau, băng xương ác ma máu tươi là chuyển hóa vu yêu trong nghi thức ác không thể thiếu đồ vật, nhưng chỉ có băng xương ác ma máu tươi vẫn chưa đủ, cả sản rồ tình huống đặc thụ, nàng là tại sắp chết thời khắc đem linh hồn của mình hiến tế cho roi, cho nên roi dùng bản thân ngẫu sáng tạo ra cả sản rồ dạng này có linh trí vu yêu, mà dưới mắt cái này 13 cái vu yêu, cùng so sánh lại là tàn thứ phẩm. Bọn hắn chẳng những không có linh hồn, hơn nữa còn không có linh trí. Tại sao sẽ như vậy? Đó là bởi vì Joy lần này chế tạo Vu yêu, tất cả đều là dùng chết đã lâu thi thể chế tạo. Những thi thể này linh hồn đã sớm tiêu tán hoặc là bị lượn đoạn, cho nên coi như tiếp nhận rồi bằng xương ác ma chi huyết một lần nữa hoạt động, cũng không có nhiều còn sót lại linh trí, hơn nữa chết đi thời gian càng dài, sau khi tỉnh dậy hiệu quả càng kém, thời gian 3 năm bên trong, Joy lục tục đưa ra không ít ác ma chi huyết, chế tạo không ít Vu yêu, nhưng là chân chính coi như tương đối cường đại một điểm, cũng chỉ có cái này mới 3 ba cái. Thông qua trường kỳ quan sát, Joy phát hiện dạng này Vu yêu là không thể nào giống cả sản rộ như thế tiến hóa. Bọn hắn thậm chí không cách nào hút linh hồn, chỉ có thể dựa vào roi Ác Ma chi huyết bên trong cái kia mỏng manh ma lực mà tồn tại, bọn hắn ngay cả mạng hộp đều không có, một khi thân thể bị phá hủy liền xong rồi, căn bản không có gọi được là chân chính vô yêu. Cũng may roi cũng không đối bọn hắn ôm quá nhiều hy vọng, chỉ cần bọn hắn nhất định có ma lực cũng liền đủ rồi. Ở nơi này 13 cái vô yêu phía dưới, còn có một số lực lượng yếu hơn vô yêu, cộng lại tổng số ước chừng tại chừng 100, cái này 100 vô yêu đều có thể dùng bản thân vong linh ma pháp chế tạo ra khô lâu binh hoặc là cương thi một loại cấp thấp vong linh đến, rồi lợi dụng bọn hắn có thể nhanh chóng tập kết ra một cái về số lượng vạn vong linh đại quân tới. Đến lúc đó, dẫn đầu đi theo Genget tiến vào Trạ Dệt Tư vị trí không gian, chính là những cái này vong linh đại quân. Trước 192, trở về của nộ. Trừ cái này nhóm vong linh đại quân bên ngoài, do hiện tại dưới tay còn có ước chừng hơn ngàn số lượng Dzejama, trong đó hạ vị ác ma hơn 800, trung vị ác ma hơn 200, những cái này ác ma đều là tại doi địa bạn phụ cận tụ tập lại, nghe theo hắn ra lệnh làm việc các ma, doi dùng rất thuần tay, đến lúc đó để bọn hắn gia nhập vong linh đại quân, cùng một chỗ trùng kích Trạ Dệt Tư, hẳn là có thể đưa đến một chút tác dụng. Trung kích chà rẹt gì, loại chuyện này nghe rất đi hiểm, nhưng trên thực tế đối với Doi mà nói, vẫn là có khả năng thành công tính. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn hắn có thể tiến vào được chà rẹt gì vị trí không gian mới được. Tại Doi phái ra đây giai đám ác ma vì hắn thu thập linh hồn quá trình bên trong, đám ác ma ngẫu nhiên cũng sẽ mang về một chút vật ly kỳ cổ quái, những cái này đồng sỉ dỗ ít cũng không đoán ra được đến cùng có làm được cái gì, cho nên cuối cùng đều giao cho hoàn dìn ác ma này thương nhân rồi. Từ trong tay hắn đổi lấy đến rồi không ít linh hồn, mà hoàn dìn là một cái hiếm hoi liệt khách mà, hắn đối với không gian hiểu rõ tự nhiên không cần nhiều lời tại hắn tìm đến roi tiến hành giao dịch thời điểm đều thường thường sẽ cùng roi trò chuyện hồi lâu, cho nên đang tán gẫu trong quá trình cũng làm cho roi biết được không ít liên quan tới dị không gian tình huống. ở cái thế giới này chủ thế giới bên ngoài tồn tại số lớn dị không gian không gian cua, mà ở những cái này dị không gian bên trong thường thường cũng sẽ tồn tại một chút thích hợp ở lại hoàn cảnh, từ đó đạn sinh ra bất đồng chủng tộc đến những cái này chủng tộc xuất hiện lịch sử. so với nhân loại sớm được nhiều, bọn hắn được xưng là cổ lão chủng tộc, là cái thế giới này dân bản địa, mà thiên sứ cùng ác ma kỳ thật mới là kẻ ngoại lai. lúc mới bắt đầu nhất là ác ma thông qua thâm liên chi môn phát hiện cái thế giới này, ác ma vừa xuất hiện, liền dẫn đến rồi chiến tranh cùng tàn sát, mà những cái này cổ lao chủng tộc nhóm tự nhiên muốn phản kháng, sau đó lại là thiên sứ một phương cũng theo vào, dù sao ác ma xuất hiện ở chỗ đó, thiên sứ liền muốn xuất hiện ở chỗ đó, cho nên cái thế giới này thời kỳ đầu lịch sử kỳ thật chính là thiên sứ ác ma còn có dân bản địa tam phương ở giữa hỗ chiến, dân bản địa lực lượng không cách nào cùng thiên sứ ác ma hai phe chống lại, cho nên trong chiến tranh rất nhanh liền suy bại sụn sụi, vì tránh né diện to uy hiếp, bọn hắn đem chính mình ở lại dị không gian tiến hành phong tỏa, lấy ma pháp lực lượng tiến hành mã hóa, nếu như không biết phương pháp là rất khó đi vào. Nhưng mà tiếc nối là, dạng này mã hóa mặc dù là các cư dân bản địa thắng được cơ hội thở dốc, nhưng là làm bản thân bắt đầu phong tỏa về sau, rất nhiều loại tộc cuối cùng vẫn là tiêu vong, không cách nào cùng chủ thế giới liên hệ, dân số của bọn họ cùng tài nguyên đều hứng chịu tới to lớn hạn chế, đến mức thời gian khá dài bên trong, nguyên bản hàng trăm hàng ngàn dân bản địa chủ tộc, tiêu vong được chỉ còn lại có bây giờ rải rác mấy cái chủ tộc. Dựa theo quản gìn thuyết pháp, tra dệt tu vị trí không gian, chính là một cái như vậy bị chặt chẽ hơn dị không gian, hơn nữa chỉ sợ là phức tạp nhất khó khăn nhất phá giải dị không gian, chính là loại này khó mà phá giải dị không gian bảo vệ lúc mới đầu Cha Dienti, si. nếu không lấy bọn hắn đúng tay muốn ngăn lại Thiên sứ cùng Ác ma song phương chiến tranh loại hành vi này, đã sớm trước bị Thiên sứ cùng Ác ma liên thủ giết chết. chỗ đó lại còn cho bọn hắn lớn mạnh cơ hội. Cha Dienti si lịch sử cũng rất cổ lão, cái này cũng không sai. nhưng trên thực tế lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn cũng cầm Thiên sứ Ác ma hai phe không có biện pháp gì, thẳng đến Phong hậu Ly Ly đã sáng tạo ra Nẹp phi lìm về sau, bọn hắn thấy được Nẹp phi lìm cái chủng tộc này tiềm lực chiến tranh to lớn, thu biên Nẹp phi lìm vì bọn họ sử dụng sau mới rốt cuộc áp chế Thiên sứ cùng Ác ma song phương nhưng nẹt phi lìm tiềm lực thực sự quá mạnh. cha Charenci si mặc dù muốn lợi dụng bọn hắn, nhưng là cũng tương tự lo lắng bọn hắn thoát ly không chế cắn ngược lại nghị hội một hơi, thế là mới có thể mê hoặc thiên khải bốn kỵ sĩ giết chết bản thân tất cả đồng bào xem như nhập đội. đương nhiên, bọn hắn có thể lắc lư thành công, là bởi vì tử vong bốn người bọn họ thiên khải kỵ sĩ so sánh đặc biệt, tựa như lý lịnh nói tới, bọn họ cái khác đồng bào càng thiên hướng về ác ma tính cách, thị huyết, tàn nhẫn, mà tử vong bọn hắn là thiên hướng về thiên sứ một phương nhiều hơn một chút. còn có cái này lòng thương hại. Charenci si chính là lợi dụng loại tư tưởng này bên trên xung đột, thành công nứt ra nẹt phi lìm nhất tộc. Khi lấy được Thiên Khải Bốn Kỵ Sĩ về sau, Trả Dẹn Sĩ đã trở thành so Thiên sứ cùng Ác Ma thế lực càng mạnh mẽ hơn, đồng thời dùng vũ lực khiến cho Thiên sứ cùng Ác Ma khuất phục, định ra rồi ngưng chiến hiệp định. Dị không gian mã hóa trình độ phức tạp, liền xa mã ẻn dạng này mà Vương đều khó mà phá giải, loại vật này kỳ thật cũng không phải dựa vào lực lượng có thể giải quyết, cho nên dù là Thiên sứ cùng Ác Ma đối với Trả Dẹn Sĩ hận đến cẩn lắm răng, nhưng cũng không làm gì được bọn họ, mà Trả Dẹn Sĩ các nghị viên cứ như vậy trốn ở bọn họ dị không gian bên trong, an toàn tại phía sau màn điều khiển điều khiển, để bảo toàn cái gọi là cân bằng, thời gian khá dài bên trong. Cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào có thể tại không trải qua trại giam sư cho phép dưới tình huống tiến vào nghị hội không gian bên trong, vài vạn năm đến, loại này an toàn tư duy, đối bọn hắn mà nói chỉ sợ đã sớm thâm căn cố đế. Nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, sẽ có một cái bảy tông tội vậy mà lại có dạng này tâm kế, đang chạy trốn nhà tù thời điểm, chẳng những không có vội vã thoát đi cái không gian này, ngược lại lựa chọn nhập thân vào một cái nghị hội sáng tạo ra người giám thị trên người. Lỡ là bất cẩn, đây là trại giam sư phạm phải sai lầm lớn nhất. Giờ ở nơi này thời gian 3 năm bên trong, phản phục suy nghĩ về sau, phát hiện đây là hắn có thể lợi dụng cơ hội duy nhất. Lúc đầu ban đầu, hắn phát hiện người giám thị chính là Gen Tị thời điểm, chỉ là nghĩ đẩy một cái mà thôi. Sảm mà ẻn cùng Lily hai cái đại lão không phải dự định để Thiên Khải kỵ sĩ cùng chạ diện sĩ bất hòa sao? Như vậy bản thân nếu gặp được, liền thuận nước đẩy thuyền địa đưa một cái tốt, cho nên hắn cũng không có tại vạch trần người giám thị thân phận chân thật thời điểm, đưa nàng cho thu vào đũa hộ mệnh bên trong, mà là bỏ mặc nàng đi theo cuồng nộ bên người, không làm bất kỳ động tác gì. Hắn nguyên ý là muốn nhìn xem, gen ghét tại một khắc cuối cùng phản bội cuồng nộ thời điểm, cuồng nộ sẽ như thế nào lựa chọn, nhưng không nghĩ tới đi một chuyến hất thạch vương tọa về sau, vậy mà lại gặp được phong hậu Lily hơn nữa còn cho hắn một cái tìm về Hồng Hải chi nonoanh nhiệm vụ thế là bởi như vậy lúc trước lưu lại bảy tông tội genét giá trị lợi dụng lập tức liền lên một bậc thang nghị hội sáng tạo người giám thị có thể tự do ra vào trại dẹn xì vị trí dị không gian chuyện này là hoàn chỉnh nói cho roi đây là một cái rất có giá trị tình báo những cái này người giám thị không phải một cái hai cái nhưng bọn họ đều là trại dẹn xì dùng cho giám sát toàn bộ thế giới công cụ để cho tiện bọn hắn tùy thời báo cáo tin tức mới cho người giám thị tùy ý ra vào quyền lực genét lúc trước khả năng chính là vì thuận tiện có thể đánh trở lại tìm trại dẹn xì báo thù mới có thể đặc biệt tuyển một cái người giám thị xem như bám thân đối tượng, ghen ghét tẩn giấu rất tốt, không có bị chà dẹn sĩ phát hiện, đưa nàng xếp hàng cùng nộ bên người tiến hành giám thị. Điều này nói rõ chà dẹn sĩ cũng không có hoàn toàn tín nhiệm Thiên Khải kỵ sĩ, vẫn luôn tại để phòng lấy bọn hắn. Nhưng đây là chuyện tốt, đối với roi mà nói, đây chính là hắn tiến vào chà dẹn sĩ không gian máu chốt. Tưởng tượng một chút đi, vài vạn năm đều không có bị xâm nhập qua, chà dẹn sĩ chỉ sợ sớm đã quen thuộc, bọn hắn sẽ như thế nào sơ sẩy cũng không có đề phòng. Một khi roi mang theo vong linh đại quân cùng đại quân át ma giết tới đi, lúc đó tạo thành bao nhiêu hỗn loạn? Đương nhiên. Joey cũng không có xem thường Trạ Dẹn sĩ ý tứ, những cái này vong linh đại quân cùng Dê Giày đám ác ma, với hắn mà nói chỉ là pháo hôi mà thôi. Một khi Trạ Dẹn sĩ kịp phản ứng, pháo hôi nhóm khả năng rất nhanh sẽ bị giết sạch, nhưng chỉ cần bọn hắn có thể chế tạo ra hỗn loạn, cho Joey trở lại đục nước béo có thời gian, cái này là đủ rồi." Đây chính là Joey nói, mặc dù có phong hiểm, nhưng tương tự có cơ hội ý tứ. Đang lên tị sau khi rời đi ngày thứ hai, Joey liền đem những cái này vong linh đại quân cùng Dê Giày đám ác ma tụ hợp lại, mà Genget cũng dựa theo quyết định, mang theo trở lại chủ thế giới của nộ, còn đi còn lại địa tại ngày thứ 3 mới tìm lên rồi. Rồi tại chính mình trong thành bảo, cùng dù lý cùng một chỗ nên đón cuồng nộ đến, nhưng rồi phát hiện, cùng trước đó cùng cuồng nộ lúc gặp mặt không giống nhau, bây giờ cuồng nộ giống như trở nên càng mạnh mẽ hơn không ít. Rồi cũng không biết, cuồng nộ tại vứt xuống nguyên bản nhiệm vụ rời đi về sau, đến cùng đi nơi nào, lại gặp một ít dị dạng sự tình, nhưng rất hiển nhiên, nàng giống như hoàn toàn chính xác đã điều tra liên quan tới xa đoạn sự tình, tại đi vào lâu đài thời điểm, cuồng nộ thần sắc trên mặt một mặt nghiêm trọng. Nàng là cưới một thất mười phần cao lớn cường kiện ngựa mà đến, đây là một thất toàn thân che kín màu lam quang văn chiến mã, tại nơi cổ bờ ngựa, đuôi sau đuôi ngựa, còn có 4 cái móng phía trên đều thiêu đốt lên màu u lam lôi quang một dạng hỏa diễm, đây là chuyên thuộc về cuồng nộ tọa kỵ, cuồng bạo. Ác ma họ Cizit, si ngươi vậy mà còn chưa chết. Đây thật là để cho ta ngoài ý muốn." Cuồng nộ sắc mặt mặc dù nghiêm trọng, nhưng hoàn toàn như trước đây miệng rất độc, vừa thấy mặt đã nhảy xuống ngựa, ngóc lên cái cảm trống nạnh đối với đôi nói, "Ta còn tưởng rằng tiết kiệm xuống cái kia 100 vạn linh hồn, từ thi thể của ngươi phía trên lấy đi nguyên tội bữa hộ mệnh đây." Lúc này Lệ ghét, vẫn là người giám thị bộ dáng, một tấc cũng không rời cùng tại cuồng nộ sau lưng, xem ra con hàng này vớt mông ngựa vẫn là đập đến chịu tới vị, cuồng nộ cũng một mực chưa từng hoài nghi nàng rất xin lỗi để ngươi thất vọng rồi. Doi xuất ra nguyên tội đùa hồ mệnh buốt buốt, nói tất cả bảy tông tội linh hồn đều ở nơi này, ta cũng coi là không phụ ủy thác như vậy, ta một trăm vạn linh hồn ở đâu? Cung Nộ không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chăm chăm Doi. Dù Lý ý thức được Cung Nộ lúc này đang suy nghĩ gì, không khỏi đưa tay giữ tại trên chuôi kiếm. Người giám thị cũng có chút nóng nảy, nàng cũng sợ Cung Nộ đổi ý, không thực hiện lời hứa. Dù sao đối với Thiên Khải bốn tị sĩ mà nói, bọn hắn đối với ác ma cho tới bây giờ đều không có cảm tình gì, thế là không khỏi ở bên cạnh thấp giọng mở miệng nói, nữ chủ nhân chỉ có Doi tia không hoảng hốt chút nào mà nhìn chằm chằm vào cung nộ một mặt tiếu dung chỉ là lấy hình dạng của hắn nụ cười này không thế nào hòa ái mà thôi sau một lát cung nộ rốt cục có động tác cũng không biết từ chỗ nào móc ra một trương cuộn chủ vung tay liền ném cho roi đây là một trương linh hồn khế ước. cung nộ nói bên trong phong tuôn một trăm vạn khỏa linh hồn là ta bỏ ra bên trên thời gian ngàn năm thu thập mà đến chỉ bất quá thời gian dài như vậy trôi qua bên trong linh hồn bảo đảm chất lượng kỳ đến không tới ta đây cũng không biết ngươi muốn xem xét một chút không roi nắm được trương này linh hồn ghế nước nhìn thoáng qua sau cũng không nói gì đem nguyên tội vừa hộ mệnh ném cho cung nộ nói, không cần, Thiên Khải Bốn Kỵ Sĩ tín dự, ta vẫn còn tin được. Như vậy, giao dịch hoàn thành. Theo câu nói này, Roi cùng cường nội trước mặt đều nổi lên một chương Ác Ma Khế Ước hư ảnh, chậm rãi cháy hết. Đây là đại biểu Ác Ma Khế Ước bị thực hiện song song. Chương 193, triệu hoán Thiên Khải Bốn Kỵ Sĩ, Ác Ma Khế Ước là chuyên môn dùng để chứa đựng linh hồn một loại ma pháp khế ước, rất đơn giản, đại bộ phận có thể sử dụng ma lực Ác Ma đều có thể sử dụng, nhưng trên thực tế tại Thâm Viên thế giới, dạng này linh hồn khế ước lại không nhiều gặp, bởi vì rất nhiều Ác Ma căn bản cũng không có tồn trữ linh hồn thói quen cung nội trương này linh hồn khế ước bên trong phong tổ linh hồn hẳn là nàng nhiều năm qua giết chết địch nhân sau phong tổ lên bọ. hắn nẹt phí lì mặc dù cũng có thể lợi dụng linh hồn nhưng cũng không có ác ma nhu cầu cao như vậy cho nên mới có thể một mực tổn chữa xuống tới đem linh hồn khế ước thu hồi về sau roi mới cười hỏi cung nội nói ta đoán ngươi nên nghiệm chứng quá sở vị xa đoạt lực lượng thật giả đi Bằng không cũng sẽ không như thế thống khoái cùng ta hoàn thành giao dịch ta nói rất đúng sao không sai cung nội rất sáng khoái điệu thừa nhận nói sa đoạt lực lượng cùng ngươi nói hư không lực lượng đích xác rất tương tự vô cùng nguy hiểm ta hỏi chính là thực sự liền không có cái gì phương pháp có thể tiêu diệt loại lực lượng này sao? Không, hoặc có lẽ là ta cũng không biết. Rồi buông tay nói, ta chỉ là một cái thượng vị ác ma mà thôi. Ngươi thấy ta giống là có năng lực có biện pháp giải quyết thứ này bộ dáng sao? Thôi ta, Côn nộ có chút không cam lòng nói, vậy ngươi nói một chút, kia là cái gì ạ? Dở dội thế giới đến cùng ở đâu? Nếu như có thể mà nói, ta muốn tự mình tiến về thế giới kia, tìm kiếm đối kháng xa đoạn lực lượng phương pháp. Ồ, nghe đến đó, Roi lập tức tâm niệm vừa động, bất động thanh sắt nói, đừng nói dỡn, các ngươi thiên khải kỵ sĩ có thể đi đến thế giới khác không trách Joey biết đưa ra nghi vấn như vậy, bởi vì liền trước mắt hắn biết, giống như có thể tùy ý xuyên toa tại vạn giới, cũng chỉ có thiên sứ cùng ác ma hai cái trùng tộc. À, không đúng, giống như còn có một cái cái gì nguyên tố trong giới nguyên tố sinh vật, bởi vì tiến về thế giới khác, đầu tiên muốn thỏa mãn một chút, chính là nhận triệu hoán, thiên sứ, ác ma, nguyên tố sinh vật, cái này ba cái trùng tộc tại vạn giới đều là tiếng tăm lừng lây tồn tại, chính là bởi vì loại này nổi tiếng. Cho nên bình thường đều là những thế giới kia dân bản địa đang sử dụng triệu hoán ma pháp tìm kiếm trợ giúp thời điểm bình thường lựa chọn, nhưng giống thiên khai 4 kỵ sĩ nhân vật như vậy lại không được, bởi vì bọn họ danh hiệu chỉ ở chính bọn hắn thế giới lưu truyền, tại thế giới khác nhưng không thấy được có bao nhiêu nội danh, cho nên đồng dạng cũng không khả năng có người triệu hoán bọn hắn. Nói trắng ra là thiên sứ ác ma còn có nguyên tố sinh vật, vậy căn bản chính là đánh ra thanh danh. Nếu như không có người đối với thiên khải bốn kỵ sĩ tiến hành triệu hoán, bọn hắn muốn xuyên toa thế giới, muốn trả ra đại giới tự nhiên sẽ lớn. Thế giới lực bài xích cái gì không cần phải nói, chỉ nói loại kia sẽ mở vượt thế giới không gian thông đạo năng lực, bọn hắn sẽ không nhất định có. Nhất là điểm trọng yếu nhất chính là, nếu như không muốn biết khứ thế giới toa độ. Dù là có sẽ mở vượt thế giới không gian thông đạo năng lực, cũng có khả năng sẽ mê thất tại dị thứ nguyên trong thế giới, biết bị không gian phong bạo diệt đến nỗi ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại. Lúc trước ác ma đại quân lọ rở lọt để roi đuổi theo giết nguyên ma xài dẻo thời điểm, cũng là định vị xài giật trốn qua khứ thế giới tọa độ về sau, mới vận dụng ma lực mở ra không gian thông đạo, bằng không mà nói, cường đại như ác ma lĩnh chủ cũng vô pháp chế tạo ra không gian thông đạo. Căn cứ vào những tình huống này, Cố Nộ bây giờ lại biết nâng lên muốn đi á giờ rột thế giới, cái này tự nhiên khiến Joy cảm thấy giật mình, nói thật, Joy đoán được có thể thật có á giờ rột thế giới. Nhưng cho đến trước mắt hắn cũng không có đi qua, trước kia nói căn bản chính là đang khoác lác mà thôi, hắn căn bản cũng không biết hạ giở giọt thế giới tọa độ, đương nhiên càng không cách nào để cùng Nộ đi đến thế giới kia. Trừ Phi, quả nhiên, sau một khắc, cùng Nộ liền mở miệng nói, hiện tại đương nhiên không thể đi, bất quá đây không phải còn có, có ngươi sao? Dựa theo ngươi nói, cái kia hạ giở giọt thế giới mạnh mẽ như vậy, ngươi một cái ác ma tuyệt đối sẽ không đối với thế giới kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, huống chi thế giới kia đang đứng ở trạng thái chiến tranh, ta cũng không tin ngươi sau khi trở về, biết không có ở thế giới kia lưu lại thứ gì. Ngươi khẳng định còn có biện pháp nào? một lần nữa trở lại thế giới kia, ta nói rất đúng sao?" Doi trầm mặc không nói, vấn đề này, hắn còn thật không biết trả lời thế nào, bởi vì hắn nhớ tới bản thân lưu tại anh hùng vô địch thế giới tí tiêu. Kỳ thật không chỉ là hắn, có rất nhiều ác ma cũng sẽ tận lực ở tại bọn hắn đi qua thế giới, lưu lại một chút tin tức hoặc là vật phẩm, nếu như vậy, ít nhất có thể để thế giới kia dân bản địa biết có bản thân một cái như vậy ác ma tồn tại qua, hoặc là bọn hắn lại còn đặc biệt lưu lại bản thân ác ma chi danh, để các cư dân bản địa ký ức khắc sâu, thậm chí viết xuống một chút liên quan tới bọn hắn tên truyền kỳ tiểu thuyết loại hình. Dạng này có lẽ một ngày nào đó liền sẽ có những cái kia muốn xin giúp đỡ ác ma chi lực dân bản địa, một lần nữa đem bọn hắn triệu hoán đi qua. Djoy dạng này trầm mặc, hiển nhiên để cuồng nộ hiểu lầm, nàng coi là djoy đây là chấp nhận, vì vậy nói, yêu cầu của ta không cao, nếu như ngươi có thể trở lại cái kia ạ vực ruột thế giới lời nói, liền nghĩ biện pháp kêu gọi ta đi qua đi, xem như trao đổi, ta có thể ra tay giúp ngươi đánh giết một cái địch nhân cường đại, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan để cho ta lưu tại thế giới kia một tháng thời gian trở lên. Nếu như chỉ có một mình ngươi, cái kia không có ý nghĩa gì. Djoy lắc đầu nói, Thế giới kia tồn tại lực lượng quá cường đại, Ma Vương đi cũng không nhất định có thể chiếm được tốt, các ngươi Thiên Khải kỵ sĩ, coi như lực lượng đạt tới đỉnh phong, cũng tối đa chỉ là so ác ma linh chủ mạnh một chút ta. Ta khuyên ngươi chính là đừng uổng phí sức lực. Một cái không được, cái kia bốn cái đâu." Cung nộ lập tức nói, chuyện này liên quan đến cái thế giới này tồn vong, Thiên Khải bốn kỵ sĩ có lẽ có tất yếu đồng thời xuất động. Vậy liền không thành vấn đề." Joy lập tức tiếp lời đến, gật đầu nói, nhưng là đồng dạng, các huynh đệ của ngươi cũng phải giống như ngươi, là ta xuất thủ một lần. Đồng ý không?" Có thể." Cung nộ không chút do dự mà gật đầu đáp ứng nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này, ta có thể giúp bọn hắn làm chủ đáp ứng. Nghe nói như thế, Doi mặc dù trên mặt bất động thanh sắc, nhưng lại nhưng trong lòng thì một trận côn hỉ. Lúc trước hắn nghe được Cuồng Nộ yêu cầu thời điểm, lại đột nhiên ý thức được, cái này chỉ sợ là một lần lừa gạt Thiên Khải Bốn Kỵ Sĩ Cơ Hội. Quả nhiên, một phen trao đổi về sau, Doi lập tức liền có thêm một lần triệu hoán Thiên Khải Bốn Kỵ Sĩ toàn thể đội hình làm tay chân Cơ Hội, toàn thể Thiên Khải Bốn Kỵ Sĩ a. Cái này chỉ sợ là liền Ma Vương xà mã End đều có thể hận lật lực lượng cường đại, dù là chỉ có thể ở ạ dở ruột thế giới mới có thể triệu hoán bọn hắn, nhưng đối với Doi mà nói cũng đáng giá. Cho nên hắn lập tức trấn nhiệt đà thiết cùng cuồng nội một lần nữa định ra rồi một phần ác ma khế ước. Tại ác ma khế ước thành lập về sau, cuồng nội xuất ra bốn cái khắc lấy ký hiệu đồ vật, cái kia ký hiệu chính là cuồng nội trên trán ký hiệu, nàng ném cho Joy nói, đây là chúng ta bốn người kỵ sĩ tín vật, ngươi ở đây tiến hành triệu hoán thời điểm, đưa nó nhóm bày ra đang triệu hoán trong trận, đến lúc đó chúng ta liền có thể hưởng ứng triệu hoán. Không có vấn đề." Joy gật đầu nói, "Ta đi đây." Cuồng nội chở mình lên ngựa, liền chuẩn bị rời đi. Joy tranh thủ thời gian lên tiếng nói, "Chờ một chút, ngươi có phải hay không đã quên cái gì?" Cuồng nộ vỗ trán một cái, từ trong ngực móc ra một cái thủy tinh một dạng đồ vật ném cho roi nói đây là một khối hình ảnh thạch phía trên ghi chép một đoạn nhiều năm trước chúng ta nệ phí lỉm tộc nhân sinh ra lúc chẳng cảnh có thể từ nơi này ở trong thu hoạch đến tin tức gì liền nhìn chính ngươi đây chính là ta biết liên quan tới nệ phí lỉm bí mật lời hứa của ta hoàn thành nói xong cuồng nộ thúc vào bụng ngựa tọa kỵ của nó cuồng bạo lập tức đống nhiên đạp xuống đất mang theo cuồng nộ nhanh chóng rời đi khiến cho ứng phó không kịp ghen ghét vội vàng hô lớn nói ngự chủ nhân chờ ta một chút nhưng mà cuồng nộ lại căn bản không có dừng lại cũng không có thả chậm tốc độ Gen Gen chỉ có thể quay đầu đối với roi nói, cầm tới nguyên tội bùa hộ mệnh về sau, ta liền tìm đến ngươi. Không đợi roi gật đầu, Gen Gen liền tung bay lấy đuổi theo. Đáng chết, nữ nhân này! Roi cầm khối kia hình ảnh thủy tinh, nhị không được hận hận thấp giọng mắng một câu. Lúc trước đã nói xong, cô nộ biết nói cho Roi liên quan tới nệ phi lỉm bí mật, nhưng không nghĩ đến sự đáo lâm đầu, nàng cũng chỉ là ném cho Roi một cái thủy tinh liền xong việc, căn bản không có nó giải thích của hắn. Nhìn thoáng chút đi. Dù ở bên cạnh nói, cô nội nàng chỉ mình là nệ phi lỉm, làm sao có thể thực sự đem nệ phi lỉm tất cả bí mật báo cho ngươi nghe? Đây chẳng phải là đem nàng nhược điểm của mình bại lộ cho ngươi? Nàng không có ngu như vậy, có thể ném cho ngươi một cái hình ảnh thạch, đã coi như là rất tốt. Loại chuyện này, Doi đương nhiên hiểu. Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu, Doi liền nghĩ đến khả năng này, nhưng lúc đó Doi đích thật là không muốn cùng Phong hậu Li Li liên hệ, cho nên chỉ có thể từ cuồng nộ trên người nghĩ biện pháp. Bởi vì Di vãng cùng xeo lần loại kia không vui qua lại, cho nên Doi đều ở tận lực tránh cho cùng những cái này cường đại hơn ác ma tụ cùng một chỗ, không có những cái này cường đại hơn ác ma trên đầu làm bà bà. Doi muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhiều tự tại. Mặc dù cuối cùng vẫn là trời xui đất khiến địa tại Hắc Thạch Vương tọa gặp Lilith, nhưng hắn lúc ấy cũng không có chủ động đưa ra liên quan tới mẹ Phi lìm sự tình, mà là Lilith bản thân nhắc tới, cứ như vậy, doi liền lộ ra không phải bị động như vậy, tại ác ma cùng ác ma ở giữa, bản thân chủ động đưa ra thỉnh cầu, cùng đối phương chủ động muốn cho ngươi, đó hoàn toàn là hai việc khác nhau, Lilith chủ động nói ra, cho doi nhiệm vụ chỉ là tìm kiếm Hồng Hải chi Ngoãn, nhiệm vụ này còn có nhiều lợi cơ. Hội, nhưng nếu như là Joy chủ động nói ra, những lời ấy bất định Lilith biết để hắn đi thuần bạch chi thành ám sát thiên sứ nhất phương chấp chính quan loại hình, cái kia nhiệm vụ độ khó liền sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Cường nộ vứt xuống đồ vật liền chạy, cái này khiến Joy rất là khó chịu, bất quá bởi vì có lì lịch nhiệm vụ tại, cho nên cũng không có nổi nóng quá lâu, bởi vì từ trước mắt đến xem, Joy vẫn rất có nắm chắc hoàn thành liên quan tới Hồng Hải chi đoán nhiệm vụ, cứ như vậy, coi như từ cuộc nộ nơi này được không được bao nhiêu tin tức hữu dụng, cuối cùng cũng có thể tại lì lịch nơi đó bù đắp trở về. Cũng may Joy trên thực tế thật cũng không thua thiệt, chẳng những cùng thiên khải 4 kỵ sĩ đã đặt thành một lần giao dịch, một lần mượn dùng toàn thể thiên khải 4 kỵ sĩ lực lượng giao dịch, hơn nữa bởi vì hắn không có vạch trần gen get thân phận sự tình, lại còn cho cường nộ mang đến một lần đả kích cực lớn, cũng coi là sớm bảo thủ sau đó liền chờ ghen ghét cầm tới nguyên tội bùa hộ mệnh về sau tìm đến mình là được rồi trước 194, trăm tu phạm roi cùng rũ lì cũng không có chờ đợi thời gian quá dài ghen ghét đúng hẹn mà tới chỉ bất quá đem nàng lần này xuất hiện thời điểm giáng dấp của nàng đã trải qua xảy ra biến hóa cực lớn nàng đã trải qua không còn là nguyên bản ngụy trang người giám thị bộ dáng thay vào đó là một cái thoạt nhìn rất xấu xí ra xanh nhiều tay quái nàng lúc này có 6 đầu cánh tay mà những cánh tay này bên trong cũng nắm lấy bất đồng vũ khí có đại đao súng ống phát trượng trường kiếm chờ một chút nếu như cẩn thận phân biệt lời nói liền sẽ phát hiện những vũ khí này lại là roi giết chết đó còn lại chút bảy tông tội nắm giữ qua vũ khí bên ngoài phát sinh biến hóa đồng dạng ghét thị lực lượng cũng sẽ ra biến hóa cực lớn chỉ ít đem nàng xuất hiện ở roi cùng dụ lì trước mặt thời điểm tàn mát ra ma lực ép để roi cùng dụ lì cảm thấy hết sức không thoải mái có thể biến thành dạng này có thể nghĩ cuồng nộ khẳng định bị nàng gái bấy nếu không nàng làm sao có thể từ cuồng nộ trong tay đoạt lại nguyên tội bừa hữu mệnh tập hợp tất cả bảy tông tội lực lượng ra hỏa này thực sự đạt tới át ma lĩnh chủ một cấp thực lực rồi nghĩ như vậy khi lại một lần nữa gặp mặt về sau Gen ghép vừa nhìn thấy roi, liền phát ra tiếng cười càng hân dỡ, nâng lên một cái mang theo súng ống cánh tay, nàng đem họng súng nhắm ngay roi, hận hận nói, chết tiệt tắc mà, ngươi còn nhớ rõ ban đầu là làm sao đối với ta sao? Ngươi muốn làm gì? Dú Ly lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, toàn thân trên dưới bốc cháy lên hắc sắc liệt diễm, đồng dạng không cam lòng yếu thế mà nhìn chậm chậm vào Gen ghép. Bất quá ngay lúc này, roi lại nhẹ nhàng mà đẩy ra nàng, ra hiệu nàng không cần thần trương. Sau đó một mặt hài hước Tiểu Dung, nhìn qua Gen tỵ nói, thế nào, lực lượng đột nhiên tăng vọt, cho nên muốn muốn tại trên người của ta đem chàng tử tìm trở về. Loại này tiểu nhân đắc chí càn dỡ tâm lý. Rồi làm sao lại không, rõ, hắn tử vừa mới bắt đầu, liền dự liệu được sẽ có tình huống như vậy xảy ra. Thu hồi ngươi cái kia gặp quỷ tiểu dung, lên vết tiếp tục dùng thương chỉ roi, hướng về phía hắn hét lớn, lúc trước ngươi giống bóp một con chó mở dạng, nắm lượt ta đầu thời điểm. Có nghĩ tới hay không sẽ có một ngày như vậy? Ác ma, hiện tại ta trở về, mà lực lượng của ta có thể thoải mái mà bóp trên ngươi. Vậy ngươi nổ xuống a. Rồi lại không chút nào bối rối, nói, cầm bắn ra, sau đó chúng ta khai chiến, hảo hảo mà làm một quả. Theo dõi câu nói này, thanh bạo phụ cận truyền đến ken két tiếng vang, những cái này tiếng vang nối thành một mảnh phảng phất ngàn vạn con chuột tại gặm nuốt một dạng, sau đó số lớn khô lâu cùng cương thi xuất hiện, trong tay bọn họ nắm rách nát vũ khí, chống chân hốc mắt nhìn chằm chằm đen đét. Nhìn thấy nhiều như vậy vong linh xuất hiện, Gen Get có chút kinh ngạc, nhưng là sau đó lại cười lên ha ha, nói: "Ngươi cho rằng dựa vào những cái này thối giữa bộ xương, có thể ngăn cản ta giết chết ngươi sao?" "Không thể, nhưng là bọn hắn có thể giúp ta ngăn cản ngươi một chút, mà chỉ cần ngăn cản ngươi dù là vài giây đồng hồ, ta liền có cùng ngươi lưỡng bại cầu thương phương pháp." Joy vươn tay khoác lên bên cạnh vũ lị trên bờ vai, nói: "Dù là lực lượng của ngươi bây giờ mạnh mẽ như vậy, Nhưng là không nên xem thường ta, ta chỉ cần có thể trọng thương ngươi một lần, như vậy tiếp xuống liền có thể nhìn lấy ngươi hồi trả dệt xì đi nhận lấy cái chết. Nói thì nói như thế, trên mặt cũng không có lộ ra chút nào sơ hở, nhưng trên thực tế Joy đã trải qua quyết định chủ ý, nếu như Gen ghét gia hỏa này thực sự dám trở mặt khai chiến, như vậy bản thân liền mang theo dự dù lý dùng truyền tống, kỹ năng rời khỏi nơi này trước, về phần cái gì lưỡng bại câu thương loại hình thuyết pháp, vậy căn bản chính là lừa dối, Joy cũng không có ngốc đến cùng một cái lĩnh chủ cấp tên khác cứng đối cứng. Nhưng mà, Joy nói ra, lại đâm tới Gen Tỵ chỗ đau. Nàng sợ dĩ tính toán mọi cách ngụy trang thành người giám thị tiệm phục tại Quồng Nộ bên người, vì đúng là chiếm lấy còn lại 7 tông tội lực lượng về sau, trở lại trả dẹn si đi báo thù, nếu thực sự ở trong này cùng roi ác ma này khai chiến, bị hắn liều đến lưỡng bại câu thương, vậy kế tiếp chuyện báo thù sẽ phải kéo dài rất lâu. Nghĩ tới đây, ghen vết cưỡng chế cơn giận của mình, dự định để trước roi một ngựa, nàng nghĩ thầm, dù sao gia hỏa này chỉ là một thượng vị ác ma, đợi đến bản thân hoàn thành báo thù, xoay đầu lại tùy thời có thể xử lý hắn, huống chi gia hỏa này làm ra nhiều như vậy vong linh đến, xem bộ dáng là thực sự muốn đi trả dẹn CD si đại náo một phen. Cái này đối với mình kế hoạch báo thủ là có chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Genget đem họng súng để xuống, hất cảm nói, "Vậy thì tốt, ta liền bỏ qua ngươi lần này, khi tiến vào Trạ dẹn xì về sau, ngươi tốt nhất có bao xa liền cách ta bao xa, bằng không, liền cầu nguyện ta sẽ không tại thời điểm chiến đấu, thuận tay làm thịt ngươi đi." Giòi niết miệng cười một tiếng, nhưng là nhưng không có lên tiếng, chỉ là khẽ vươn tay, làm một cái tư thế xin mời. Song phương đều ở phòng bị đối phương, nhưng là bởi vì đều tự có càng quan trọng sự tình, cho nên ý nguyên vẫn là dựa theo nguyên bản đã nói xong, từ Genget đến mở ra thông hướng Trạ Dẹt Xỉ không gian tông đạo mặc dù bây giờ Gen Tị thân thể không còn là người giám thị bộ dáng, nhưng trên thực tế nàng cũng không có thay đổi bản thân đối tượng, cố thân thể này Y Nguyên vẫn là người giám thị nguyên bản thân thể, chỉ bất quá lực lượng tăng trưởng về sau, Gen Tị một lần nữa đem cố này thể xác tạo nên một chút, trở nên càng thích hợp chiến đấu. đứng tại chỗ, Gen Tị toàn thân ma lực bốc lên, hai tay của nàng xuất hiện qua mang, hướng phía trước mặt đưa ra ngoài, sau đó phảng phất trong không khí, bắt được cái gì một dạng, hai tay bỗng nhiên phân biệt kéo một phát, ông một tiếng lây động, một đạo đen nhánh vết nước lăng không tại nguyên chỗ tạo ra, sau đó bị Gen Tị hai tay giắt lấy dần dần kéo ra mở rộng. Cuối cùng tạo thành hình một vòng tròn cộng không gian dáng vẻ. Cha dẹt xì -sì vị trí không gian đã từng bị cái sửa đổi qua, tiến vào cái không gian này không cần đi đặc biệt địa điểm, chỉ cần dây chìa liền có thể trực tiếp tiến vào. Nghị hội vốn chỉ là để cho thiện bọn hắn điều động quân đội cùng thiên khải bốn kỵ sĩ, nhưng là bây giờ lại dễ dàng chúng ta gen ghét mở ra không gian thông đạo về sau, lui về phía sau hai bước, mặt lạnh lấy đối với roi nói, bây giờ có thể tiến nhập, để này của ngươi chút nát xương cốt nhóm đi vào trước dò đường đi. Roi cũng không nói nhảm, vung tay lên, những cái kia bị các vu yêu triệu hắn lên đám vong linh, liền từ không gian thông đạo bên trong núi đuôi nhau mà vào chưa một bước vào vào, mà ở vong linh đại quân tiến vào một nửa thời điểm, doi ra hiệu genget nên tiến vào. Genget hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm, một đầu chui vào cống không gian ở trong, mà doi nhưng không có gấp đi theo vào, mà là chỉ vung vong linh cùng de giai đám ác ma tiếp tục tiến vào. Dù lì thừa dịp lúc này nói khẽ với doi nói, tra dẹt dị vị trí dị không gian cũng không biết lớn bao nhiêu, hồng hải chi ngoan đến cùng bị đặt ở vị trí nào, chúng ta cũng không biết. Người sau khi đi vào, có thể sẽ cần so sánh thời gian dài tìm kiếm, cho nên tận lực cẩn thận. Doi nhẹ gật đầu. Hắn lúc đầu kỳ thật trước tiên có thể hỏi một chút Genget bên trong đến cùng là dạng gì tình huống, nhưng nhìn ra hỏa này hiện tại một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc trí, Joy cũng lời hỏi, hơn nữa hắn cũng không có ý định để Genget biết bản thân đi vào rốt cuộc muốn tìm thứ gì, ra hỏa này tâm tư quá phức tạp, làm không tốt biết quấy bản thân cục, cho nên tuyệt đối không thể để cho nàng biết. Dù Lị là sẽ không theo Joy đi vào, nàng sẽ lưu chờ ở bên ngoài Joy, bởi vì Joy cũng không biết cái này không gian thông đạo biết từ lúc nào, cho nên lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Hắn tại dù lì trên người lưu lại một cái truyền tống tọa độ, tựa như lưu tại bản hổ trên người như thế, một khi xảy ra vấn đề gì rồi có thể dùng truyền tống, kỹ năng truyền tống về vũ ly bên người, cứ như vậy, không cần không gian thông đạo, rồi cũng có thể thoát ly dị không gian, tránh cho bị bắt giụa trong vũ tình. Hùng xấu nhất, rồi là cuối cùng mới đi vào, những cái kia Vu yêu cùng Dế giai đám mắt mà, tại sau khi đi vào liền đã dựa theo Joy phân phó, biết phân tán bốn phía, tại chạ dẹt cư vị trí trong không gian bốn phía nhất lên hỗn loạn, hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Xuyên qua đen nhánh kia cổng không gian về sau, Joy đập vào mắt thấy, là một cái tràn ngập hỏa diễm thế giới. Hắn cũng không nghĩ tới, chạ dẹt cư vị trí không gian, vậy mà cùng thâm nguyên thế giới như vậy giống nhau, không khiến nơi này bên trong cũng tràn đầy khói lửa cùng mùi lưu hoàng, để roi không khỏi một trận toàn thân thư thái. Bởi vì rơi vào cuối cùng, roi lúc tiến vào, genget và những vong linh đó cùng dajama, lúc này cũng không tại không gian môn phụ cận, roi ở chung quanh vậy mà không có tìm được bóng của bọn hắn, chỉ là mơ hồ từ phương xa nghe được các loại bạo tạc cùng tiếng gào thét truyền đến. Chazensi lúc này xác thực đã trải qua loạn đi lên, genget cái này ẩn núp người đột nhiên phản bội, là nghị hội hoàn toàn không có nghĩ tới, tràn vào cái không gian này vong linh cùng đám dajama, số lượng là nhiều như thế, phân tán ra bốn phía làm phá hư, để nghị hội rất là có gan không kịp nhìn cảm giác phản ứng của bọn hắn ngược lại cũng không tính chậm, tranh thủ thời gian phái ra nghị hội quân đội tiến hành trấn áp. Nhưng có những cái này vong linh cùng ác ma hấp dẫn ánh mắt, chẳng những roi hành động dễ dàng, ghen ghét càng là không có nhận chút nào ngăn cản. Nàng từ vừa mới bắt đầu, liền thẳng đến ba tên nghị viên vị trí mộ phần mà đi. Đúng vậy, mộ phần, chà dẹt xì si ba cái nghị viên, cũng không biết muốn chơi thần bí gì chủ nghĩa. Bọn hắn vì chính mình tạo nên ba cái liệt diễm pho tượng làm vì mình đại biểu. Dù là cùng tiên khải bốn kỵ sĩ nhóm trao đổi thời điểm, đều là thông qua những cái này pho tượng đến tiến hành. Bọn họ bản thể cũng không biết đến cùng giấu ở đi nơi nào. Do biết, không được bao lâu. Genget liền sẽ đàm phán hòa bình viên môn khai chiến, nhưng hắn cũng không biết Genget có thể tranh thủ được bao nhiêu thời gian, cho nên nhất định phải tăng thêm tốc độ. Đi thôi! Roi đưa tay hướng không trung dương lên, lập tức một đoàn như là con rơi nhỏ một dạng ác ma chi nhãn, liền phần phật phần phật địa vô cánh, hướng về bốn phương tám hướng bay ra mà đi. Đang phi hành trong quá trình, bọn chúng cũng dần dần tiến nhập tận thân trạng thái. Không có liên quan tới trạ dẹn gì không gian quá đa tình báo, Roi chỉ có thể dựa vào tự mình tiến tới tìm, làm Atma chi nhãn đi tứ tán về sau, Roi cũng tìm một cái phương hướng, bay tới đằng trước. Nhưng không đợi hắn đi bao xa. Một cái ác ma chi nhãn lại đột nhiên truyền đến một cái cảnh tượng, để roi sừng sốt một chút về sau, trên không trung một cái phanh lại, chuyển hướng hướng một bên khác bay đi. Không có quá nhiều đại hội mà, roi liền tới đến rồi một cái trong hạp cốc, hạp cốc này bên trong, chạy xuôi theo một đầu to lớn sông Nhăm Thạch, mà ở một chỗ sân núi vị trí, roi gặp được ác ma chi nhãn truyền tới trong cảnh tượng sự vật. Đó là một cái. Hai tay bị treo lên bóng người, hắn giờ phút này, Không lúc nhích hai đầu gối quỳ ngược lại ở trên mặt đất, cái đầu túi thấp sợ phía trên, một đỉnh màu đỏ sẫm mũ trùm bao phủ lại đầu của hắn, để người thấy không rõ lắm mặt mũi của hắn, nhưng hắn mặc trên người cái kia thân giữ tận khô lâu trọng giáp, lại chiêu kỳ hắn thân phận. Thiên Khải bốn kỵ sĩ hộ. Hắn lại bị trả dẹt Tư cầm tù ở chỗ này. Giòi tâm niệm cấp truyền, thu nạt cánh, hướng phía cầm tù hắn tỏa kêu bình đài hạ xuống. Chương 195, thực vật, sinh vật, đông. Làm giòi rơi xuống đất để mặt đất hơi chấn động một chút thời điểm, hộ cũng ngẩng đầu, hướng phía giòi nhìn lại. Mũ trùm dưới trong bóng tối Vô trên trán Thiên Khải Kỵ Sĩ phủ văn tản ra ánh sáng yêu đứt, khi thấy rõ xuất hiện ở trước mặt mình, lại là một cái thoạt nhìn rất cường đại thượng vị ác Ma Lục, vô không khỏi hơi nhao mắt, tách ra một trận sát khí. Ác Ma, ngươi vì sao biết xuất hiện ở đây? Vô mở miệng, thanh âm trầm thấp, tràn ngập đề phòng. Doi lúc này cũng đang quan sát trước mặt vô, đại biểu chiến tranh Thiên Khải Kỵ Sĩ hắn là trời sinh chiến sĩ, trên người hắn vốn nên nên tràn đầy một loại khí thế một đi không trở lại cùng không gì sánh nổi phong mang, mà bây giờ Doi từ trên người hắn lại nhìn không thấy những thứ này, cái này vẫn là rất kỳ diệu, Doi lúc trước vừa mới đến cái thế giới này thời điểm nghĩ hết biện pháp đều muốn rời xa phụ xuống gô, sợ sơ ý một chút bị chết tại vị này chiến sĩ cường đại trong tay, mà bây giờ thực sự gặp mặt về sau, vụ nhưng không có loại kia đại sát tứ phương bá khí. Rồi cũng biết, đây là bởi vì trạm dẹn sĩ thu hồi hổ trên người lực lượng đưa đến, hơn nữa vào giờ phút này gô tự thân cũng đang ở vào một loại mê mang trạng thái ở trong. Lúc trước hắn là cảm ứng được triệu hoán, sau đó đáp lại triệu hoán tiến về nhân gian dưới, hắn vẫn cho là là bảy phong ấn bị đánh vỡ quan hệ, nhưng mà ai biết cái này lại là một cái sai lầm thật lớn. Hắn sau khi trở về chẳng những đã mất đi lực lượng, cũng bị cầm tù ở chỗ này. Nghị hội tuyên bố phải trừng phạt lỗi lầm của hắn. Cố biết mình là bị hãm hại, lần này thiên sứ cùng ác ma song phương phát khởi tận thế thẩm phán chi chiến, là một cái âm nhu to lớn, hắn mơ hồ cảm giác được, giống như phía sau có một ít người đang ở nhằm vào bọn họ thiên khải bốn kỵ sĩ. Tỷ muội của hắn cũng nộ, trước đó khi nhận được nghị hội nhiệm vụ, đi nhân gian giới bắt bảy tông tội thời điểm, vô liền nhắc nhở nàng một lần, để cho nàng đi về sau nhất thiết phải cẩn thận, mà bây giờ, cùng nộ về không có trở về hắn không biết, một cái ác ma lại đột nhiên xuất hiện ở chạ dẹt túi không gian ở trong. Giòi ngồi sầm xuống, xuống đối mặt với quỷ giảm xuống đất gồ, người nói tự giới thiệu mình một chút, tên ta họ Siji, thâm viên ác ma, rất hân hạnh được biết người, kỵ sĩ. Ngô nhìn thằng roi, nói ta có thể tuyệt không cao hứng, ác ma họ Siji, ngươi là tới giết ta sao? A, không, tuyệt đối đừng hiểu lầm. Roi lắc lắc đầu nói, ta chỉ là tiến đến tìm kiếm một kiện đồ vật, ngẫu nhiên phát hiện ngươi bị cầm tù ở chỗ này, cho nên tới xem một chút, có thể không có cái gì làm thích khách trí nghĩ. Tìm đồ. Ngươi muốn ở chỗ này tìm cái gì? Ngô có chút kỳ quái hỏi, giống như ngươi vậy thượng vị ác ma, mặc dù cũng coi là cường đại, nhưng là đối với nghị hội mà nói vẫn là tùy thời có thể xử tử đối tượng, là cái gì có thể để ngươi bước lên nguy hiểm to lớn lại tới đây?" Hồng Hải chi đoán, rồi cũng không có khách khí, trực tiếp nói ngay, "Nói, nguy hiểm xác thực rất lớn, cho nên ta dự định một cầm tới liền mau chóng rời đi, kỵ sĩ đại nhân, có lẽ ngươi có thể không tiếc chỉ điểm ta một chút." Nghe được Hồng Hải chi đoán danh tự, vô ánh mắt không khỏi co rút lại một chút, sau đó hắn lắc lắc đầu nói, "Ta không biết cái này đồ vật, ngươi dạng này liền không có ý nghĩa." Rồi nói, "Ngươi là chiến sĩ, không phải lừa đảo, cho nên ngươi căn bản cũng không am hiểu nói náo, từ ngươi mới vừa biểu lộ, ta liền ý thức được ngươi nhất định biết thứ này ở nơi nào." thì tính sao? ngươi cho rằng ta biết nói cho người sao? Vô nhịn không được cười lạnh một tiếng. Hồng Hải chi nhoãn là cái gì? Vô đương nhiên biết rõ, đó là phong hậu lì lì chế tạo nẹt phí lìm lúc sử dụng. Thứ trọng yếu nhất, làm nghe được cái từ này nói thời điểm, vô lập tức liền ý thức được. trước mắt cái này ám ma, có thể là lì lì phải tới. rồi cũng không để ý, lấy ra cùng nộ cho hắn viên kia ảnh hưởng thủy tinh, đưa vào ma lực kích hoạt. một giây sau, thủy tinh phát ra hào quang chói sáng, một cái màn sáng từ thủy tinh bên trong chĩa sạ đi ra. tại màn sáng bên trong, là một cái quỷ dị hình ảnh, đó là một cái như là nụ hoa một dạng, trứng khổng lồ. Cái này trứng khổng lồ chạm vật là màu máu đỏ, phía trên phủ đầy từng cây vặn vẻ mạch máu, còn có vô số nếp gấp. Thoạt nhìn bộ dáng hết sức xấu xí, mà trứng bị để đặt ở trên mặt đất, từ dưới đây kéo dài cùng lan tràn ra vô số cường tráng căn đâm vào dưới mặt đất. Trong tấm hình, mai này huyết nục trứng lớn như đồng tâm bẩn một dạng rung động lấy, cũng không lâu lắm loại này rung động trở nên càng lúc càng nhanh. Sau đó, từ bên trên đỉnh chóp bắt đầu, mai này trứng tựa như xếp bài cùng hoa cánh một dạng, chia số cánh chậm rãi mở ra. Trang cánh này, đệ doi cảm thấy có chút quen thuộc, giống như là điện ảnh dị hình bên trong những cái kia trứng một dạng làm bên ngoài so sánh bền bị tầng kia sau khi mở ra lộ ra bên trong một đoàn màu trắng hơi mở dạng màng hình cầu, cái này đoàn bị màng mỏng bao quanh hình cầu bên trong có một cái cuộn cong lại thân thể bóng tối ở trong đó. Cuối cùng hình cầu màng mỏng cũng chậm rãi vỡ ra đến, đến rồi, nương theo lấy số lớn chất nhầy cùng màu đỏ nước ối bên trong bóng tối cũng bị mang ra ngoài, đó là một cái thân thể đã trải qua phát dục hoàn thành nữ người. Nương theo lấy cái này người thời gian dần qua mở to mắt, màn sáng hình ảnh cũng im bặt mà dừng. Ngươi, ngươi từ chỗ nào đạt được cái này hình ảnh thủy tinh? Vô tại sau khi xem xong, một mặt chấn kinh, nhịn không được hướng về phía roi heo lớn. Doi mỉm cười, cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế, đoạn này hình ảnh Doi tối hôm qua thì nhìn một lần, hắn đương nhiên biết, hình tượng này bên trong liền hiện ra cái viên kia huyết đục trứng lớn, khả năng chính là mình muốn tìm hồng hải chi đoán, mà cái này toàn bộ hình ảnh, kỳ thật chính là một cái nẹp phì lìm sinh ra lúc hình ảnh. Nhất là từ trứng bên trong đi ra cái kia nữ người, làm không tốt chính là cuồng nộ bản thân. Nếu như nhớ không lầm, cuồng nộ là nhị đại nẹp phì lìm, cái này hình ảnh thủy tinh, chỉ sợ là cuồng nộ huynh đệ tỷ muội vì kỷ niệm nàng sinh ra lúc, vì hắn vua xuống hình ảnh, cuối cùng giao cho chính nàng. Côn Nộ không muốn đem liên quan tới nệ phỉ lìm sự tình nói cho roi quá nhiều, chỉ có thể đem cái này hình ảnh thủy tinh ném cho roi, về phần roi có thể từ đó nhìn ra thứ gì, vậy sẽ phải dựa vào roi. Mình, vô chấn kinh chính là bắt nguồn ở đây, hắn căn bản không có nghĩ đến, trước mắt cái này đột nhiên xông vào ác ma, vậy mà lại nắm giữ một đoạn như vậy hình ảnh. Thứ nơi nào lấy được? Chính là từ tỷ muội của ngươi cuồng nộ nơi đó a. Joy cười khà khà cười nói, "Bất quá ngươi không cần lo lắng, đây là chính nàng chủ động cho ta, bởi vì ta và nàng làm một cái giao dịch, ta giúp nàng đuổi bắt bậy tội, mà nàng là nói cho ta biết liên quan tới nệ phỉ lịm một ý kiến." nàng không có đi đổi bắt bảy thông tội, nàng kia hiện tại ở đâu mà? Vô đầu tiên là vụng trộm thở dài một hơi, nhưng sau đó phát hiện không hợp lý, tranh thủ thời gian truy vấn. Đừng nóng nóngội, kỵ sĩ đại nhân. Rồi khoát khoát tay chỉ đạo, cùng so sánh, ta cảm thấy ngươi càng hẳn là quan tâm ngươi một chút tình cảnh của mình. Coi như ta cho ngươi biết cồn nộ tình huống, lấy ngươi bây giờ bị cầm tù trạng thái, ngươi có thể tìm nàng sao? Vô không còn gì để nói, nhịn không được nhìn hai bên một chút hai bên bản thân bị treo ngược lên hai tay. Đúng vậy à, mình bây giờ đều tự thân khó bảo toàn đây. Muốn ta thả ngươi đi ra không? Rồi hỏi, thuận tay giật giật cái kia dây xích không, nếu như bị ngươi phóng thích, vậy liền tòa thật ta phản bội tội danh. Vô lác đầu nói, roi cười, nói, không hổ là vô. trong truyền thuyết trung nhất tại vinh dự cùng tôn nghiêm kỵ sĩ, biết rõ bản thân có thể là bị hãm hại, nhưng lại y nguyên nguyện ý tiếp nhận cầm tù trừng phạt. Cúng ngay, nghe đến đó, vô đột nhiên nổi giận bắt đầu, hướng về phía roi quát, ta không cần ngươi một cái ác ma tại trước mặt đục nhã ta. nhưng mà, roi lại nghiêm sắc mặt, nói, vậy ngươi có nghĩ tới không, hãm hại ngươi người, có lẽ cũng không phải là ác ma hoặc là thiên sứ, mà có thể là nghị hội tự thân đâu. ngươi nói vậy, cái này sao có thể? vô sừng sốt một chút, sau đó hướng về phía roi gào lên, ta là nghị hội kỳ sĩ, nghị hội tại sao phải hám hại ta? vì, roi hướng bên cạnh phun ra một miếng nước bọt, cái kia hàn băng nước bọt rơi vào nóng dược trên mặt đất, lập tức phát ra suy một thanh âm vang lên, sau đó chậm rãi bị hòa tan, sau đó roi trái lại hỏi, vì cái gì liền không khả năng hám hại ngươi thì sao? roi đưa đầu ngón tay ra, chọc cho cung ngực, nói, suy nghĩ thật kỹ đi, tính cách của ngươi, còn có ngươi trên người, đến cùng có gì có thể bị lợi dụng đổ vỡ? vô lập tức ngây ngẩn cả người, hắn cúi đầu xuống bắt đầu trầm tư, nửa ngày đều không nói gì. một hồi lâu về sau. Vô mới ngẩng đầu lên, hỏi rối nói, "Ngươi tại sao phải nói cho ta biết những cái này? Bởi vì ta và cùng nậu cuối cùng lại đã đạt thành một cái giao dịch, cái kia chính là thu hoạch được một lần triệu hoán các ngươi thiên khải bốn kỵ sĩ cơ hội, ta cũng không muốn về sau tại ta có cần triệu hoán ngươi thời điểm, ngươi còn ở nơi này bị trói lấy." Roi duỗi lưng một cái, nói, "Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý thuận tiện nói cho ta biết Hồng Hải Chi ngoan vị trí, vậy thì càng tốt hơn." Vô nhìn chằm chằm Roi nhìn hồi lâu, Roi cũng thản nhiên cùng hắn đối mặt, cuối cùng ngộ một lần nữa cúi thấp đầu xuống, thấp giọng nói một câu, "Vùng Đông Nam, gì tích chỗ." Đạt tạ. Roi nhẹ gật đầu đứng dậy, mở ra cánh không chút do dự mà bay mất. ma hồ thì là ngẩn đầu, nhìn lấy roi rời đi thân ảnh, nhịn không được lại hít mắt lại. roi án chiếu lấy bổ chỉ dẫn, một đường hướng phía đông nam phương hướng nhanh chóng phi hành. hướng gỗ biểu hiện ra cái kia hình ảnh thủy tinh, bất quá là thủ tín ngộ một cái phương thức mà thôi, mà sau đó nói cho hồ những cái kia, thì là trong lòng hắn trôn xuống một cái mầm móng. tại bảy phong ấn không có bị triệt để phá hư dưới tình huống, gỗ được triệu hoán chuyện này sát thực tràn đầy đủ loại điểm đáng ngờ, gỗ bị cầm tù lúc tức dậy, không có khả năng không có nghĩ qua những cái này, chỉ bất quá hắn cũng không có hướng bản thân thần phục nghị hội trên người liên tưởng mà thôi. Thôi có điểm dưới đĩa đèn thì tối cảm giác, nhưng là doi xuất hiện, lại để tình hắn. Đối với xã mà em cùng lý lịch đến cùng đang làm cái gì âm yêu, còn có trả dẹn gì ở trong này ở giữa đến cùng làm những gì, doi mặc dù đoán được, nhưng lại không thể nói quá rõ, bởi vì hắn không cách nào giải thích bản thân một cái thượng vị ác ma là làm sao đạt được những tin tức này, cho nên chỉ có thể đơn giản điểm một chút mà thôi, tại cùng cùng nộ đặt thành giao dịch về sau, thiên khải bốn kỵ sĩ đối với hắn mà nói liền không còn là uy hiếp, mà là ẩn bên trong minh hữu quan hệ, dù sao bốn. Kỵ sĩ bên trong tử vong cùng cùng nộ đều ở truy tra xa đoạn lực lượng trận tướng, còn cần roi cái này biết được hư không lực lượng ác ma trợ giúp. Nếu là ẩn bên trong minh hiếu, tương ứng, roi bên này tự nhiên muốn giúp lộ một cái, điểm một chút hắn, để hắn có thể điểm tâm sáng phát giác được bản thân bị hãm hại trận tướng, trái lại đến lúc đó ổ liền sẽ đối với mình càng thêm tín nhiệm một chút. Cứ như vậy, về sau roi thật sự có cần triệu hoán thiên khải bốn kỵ sĩ thời điểm, bọn hắn hưởng ứng triệu hoán có lẽ cũng sẽ càng sáng khoái hơn một chút. A, một đường bay thật nhanh lấy, roi cũng không lâu lắm, liền tìm được ổ nói tới di tích vị trí, mà lấy nó nói là di tích, không bằng nói là. Thượng cổ chiến trường, đập vào mắt thấy là đại lượng bạch cốt, những cái này bạch cốt trải rộng mấy chục cây số vương trên mặt đất, liếc nhìn lại, lại có một loại nhìn không thấy bờ rung động, nương theo lấy những cái này bạch cốt, là vô số tàn phá mục nát khôi giáp, đao kiếm cùng chiến tranh khí giới. Nơi này, lại là một chỗ thiên sứ cùng ác ma giao chiến sau để lại chiến trường. Tại càng xa xôi trung tâm chiến trường, dõi thấy được bản thân thứ muốn tìm, Hồng Hải chí ngoãn. So sánh từ hình ảnh thủy tinh nhìn lên đến cái viên kia Hồng Hải chí ngoãn, dưới mắt dõi chỗ tìm được cái này một cái, vậy mà thoạt nhìn nhỏ rất nhiều, chứng mặt ngoài huyết nhục thoạt nhìn hơi khô héo cùng eo rút bộ dáng mặt đất kia đâm xuống căn cũng khô héo thật nhiều. Roi có chút rõ ràng, vì sao đều nói trong truyền thuyết lì lì là dùng thiên sứ cùng ác ma cho tàn chế tạo nẹp phi lìm, dưới mắt không phải liền là một cái như vậy tình huống sao? Cái này có thực vật đặc tính huyết đục trứng lớn, chính là thông qua những cái kia đâm xuống căn hấp thu đến từ thiên dùng cùng ác ma thi hài rót vào dưới đất dinh dưỡng mà lớn lên sao? Có lẽ đây chính là dung hợp thiên sứ cùng ác ma huyết mạch nơi mấu chốt. Roi vừa nghĩ, một bên bay xuống, đi tới trước mặt hưởng hải chi non, nhưng mà kỳ quái là, Roi khẽ rửa gần, liền cảm nhận được mai này trứng lớn phía trên lại có cùng lì lì giống nhau ma lực khí tức đáng chết, thứ này sẽ không thật là lì lịt cuốn rốn a. Doi một mặt cổ quái nghĩ đến, Hồng Hải chi đoản Hồng Hải chi đoản, tại một ít trong truyền thuyết, lì lịt không liền được xưng là Hồng Hải nữ vương sao? Trương 196, hàng thất bại cùng thủ vệ, Doi cũng không có tùy tiện đi chạm đến mai này Hồng Hải chi đoản, chỉ là tại phụ cận vòng quanh vòng quan sát mà thôi. Đây là Hồng Hải chi đoản, là sáng tạo nệ phí lìm vật phẩm trọng yếu, trả dẹt xin nếu tại hợp nhất thiên khải bốn kỵ sĩ thời điểm, để bốn kỵ sĩ tự tay giết chết đồng bảo của bọn hắn, vậy đã nói rõ bọn hắn đối với nệ phí lìm là ôm cảnh giác, nhưng mà hiện tại cái này Hồng Hải chi nhoáng nhưng không có bị đơn độc cất giấu, ngược lại bị nghị hội đặt ở một cái phía trên chiến trường viết cổ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trả diện gì? Giống như cũng muốn lợi dụng cái này Hồng Hải chi nhoáng làm chút cái gì? Nghĩ tới đây, Doi nhịn không được đã ở thầm mắng, cái này trả diện gì thật đúng là ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ a, nhìn như đánh lấy thượng đế cờ hiệu giữ gìn cân bằng, nhưng vụng trộm nhưng lại có không nói rõ được cũng không tả rõ được gia tâm. Mặc dù đã tìm được nhiệm vụ của mình vật phẩm, nhưng là Doi lại không có vì vậy thở phào, ngược lại càng phát cảnh rất lên. Nghị hội đem Hồng Hải chi noán để ở chỗ này, nhất định là thử qua làm cái gì, mà bây giờ Hồng Hải chi noán thoạt nhìn lại là một bộ khô héo bộ dáng, cái này chỉ sợ là nghị hội thí nghiệm thất bại, bọn hắn điều khiển không được cái này Hồng Hải chi noán, không cách nào đạt thành bọn hắn mục đích mong muốn mới đúng, nhưng, bọn hắn sau khi thất bại, chẳng những không có đem Hồng Hải chi noán phong tồn bắt đầu, mà là tùy ý nó gác lại ở chỗ này, đây rốt cuộc là bọn hắn kinh thường, vẫn cảm thấy không ai có thể đem Hồng Hải chi noán từ trong này mang đi. Nếu như là cái trước, đó còn dễ nói, nhưng nếu như là người sau. Như vậy nơi này làm không tốt có một loại nào đó chuyên môn dùng để thủ hộ hồng hải chi toán thủ vệ tồn tại. Djoy nhìn chung quanh cái kia kéo dài vô tận thi hải cùng xương khô, dù là hắn cũng đã gặp không ít tử thi, nhưng là trước mắt chiến trường viễn cổ này cũng y nguyên để hắn cảm thấy có chút hại được hoàng, hắn cảm thấy, nếu có cái gì thủ vệ ở chỗ này, như vậy làm không tốt liền trốn ở những cái này xương khô cùng thi hải phía dưới, thậm chí có khả năng chính là những cái này thi hải cũng có nói. Djoy ác ma chi huyết mặc dù có thể chế tạo ra vu yêu, nhưng mà thực tế đây chỉ là hắn trong huyết mạch đặc tính đưa đến cũng không phải là chân chính vong linh ma pháp, nếu như trên phiến chiến trường này thiên sứ cùng ác ma thi hải thực sự biến thành vong linh đứng lên, như vậy do trong nháy mắt liền sẽ lâm vào vong linh đại quân hải dương khó mà thoát thân. Thế là, vấn đề đã tới rồi, rốt cuộc muốn làm sao mang đi viên này Hồng Hải chi nó đâu? Rồi biết, giết vào nghị hội Liên ghét, còn có cái kia chút dùng để nhiễu loạn tầm mắt vong linh quân đội cùng đê Dejai ác ma, có lẽ có thể vì hắn tranh thủ thời gian, nhưng thời gian này chỉ sợ sẽ không quá lâu dài, hắn nhất định phải nhanh làm ra quyết định mới được. Mặc kệ, nếu muốn mang đi Hồng Hải chi nó, có khả năng sẽ kinh động thủ vệ nhưng roi lại không có cái gì có thể lặng yên không một tiếng động đào đi hồng hải chi ngoãn thủ đoạn vậy cũng chỉ có thể dùng sức mạnh Hồng hải chi ngoãn thể tích 10 phần to lớn dù là bây giờ nhìn lại có chút khô héo nhưng là y nguyên cũng có một tòa nhà nhỏ ba tầng phòng cao lớn như vậy Rồi hai tay là ôm không đến chỉ có thể thông qua hệ thống chế ra số lớn xích sát dẹp thành một cái vong trạng bộ dáng sau đó từ hồng hải chi ngoãn dưới đáy bắt đầu đem xích sát mặc lên đi đem vững vàng hóa lại làm đây hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau roi dương cánh bay lên bầu trời đi vào hừng hải chi ngoãn đỉnh chót vị trí giữ chặt đeo túi một dạng xiên xích bắt đầu phát lực muốn đem hừng hải chi ngoãn cho rút ra. Mặc dù cũng không lấy lực lượng sở trường, nhưng là tấn thăng làm thượng vị ác ma về sau, rối lực lượng giá trị cũng vượt qua 150 điểm, khi hắn bắt đầu phát lực về sau, phía dưới Hồng Hải Chi Noãn liền phát ra ken két tiếng vang, bị trôn ở gốc những cái kia trải qua thời gian dài chưa từng bị phiên động bùn đất lập tức xoay tròn mà lên. Hồng Hải Chi Noãn bị rút lên một khoảng cách, nhưng mà sau đó, mặc kệ rối lại ra sao dùng sức, cái này Hồng Hải Chi Noãn đều lại không có quá nhiều động tĩnh. Rối biết phiền thoái, Hồng Hải Chi Noãn không biết bị gác lại tại bên trong chiến trường viễn cổ này đến cùng thời gian dài bao lâu, nhưng là nếu nó có thực vật đặc tính, Vậy liền biết tận hết sức lực mà nghĩ biện pháp hấp thụ chất dinh dưỡng, phủ cận chất dinh dưỡng bị hút sạch, nó liền sẽ đem bộ rễ lan tràn đến chỗ xa hơn đi, như thế tính toán, giòi hoài nghi dưới mắt cái này hồng hải chi nó cần, chỉ sợ đã trải qua bao chùm toàn bộ chiến trường thời viết cổ. Mẹ trứng, phương viên mấy cây số phạm vi à, khổng lộ như vậy diện tích bộ rễ tạo thành lưới, cái kia muốn bao lớn lực lượng mới có thể đem nó nhổ lên. Phiên phức không chỉ chừng này, theo viên này cụ cải lớn bị rút ra một khoảng cách về sau, bởi vì chất dinh dưỡng khô kiệt mà không thể không tiến vào trạng thái ngủ đông hùng hải chi nó giờ phút này cũng thời gian dần qua tỉnh lại, nó giống như phát giác được bản thân đang bị nổ cách mặt đất, thế là bắt đầu càng không ngừng lắc lư tiến hành phản kháng, roi trên tay chuyển tới kháng lực lần nữa bị gia tăng. thứ quỷ này, roi cắn răng tiếp tục dùng sức, trên hai tay bắp thịt của đều nâng lên, cùng Hồng Hải Chi Đoan phân cao thấp. nhưng mà, qua một trận về sau, roi phát hiện dạng này căn bản không được, thế là cắn răng một cái, chống đi một cái tay đến từ hệ thống trong không gian triệu hồi ra phở, đung nhiên hơi vung tay, một đạo hình cung băng nhận rời tay bay ra, trực tiếp chém vào Hồng Hải Chi Đoan một đoạn rễ cây phía trên. ngay từ đầu roi không hề muốn làm như vậy, bởi vì hắn rõ ràng cắt đứt bộ rễ mặc dù có thể làm cho hắn đem Hồng Hải Chi non rút ra, nhưng lại cũng có khả năng làm bị thương mai này trứng. Vạn Nhất Viên này chứng bởi vậy chết, cái kia Lý lịch không nhận nợ làm sao bây giờ? Hướng Chi, roi cũng có khả năng sẽ dùng đến mai này Hồng Hải Chi non. Cho nên hắn phải nghĩ biện pháp cam đoan cái này Hồng Hải Chi non còn sống. Hồng Hải Chi non căn ngoài ý liệu cứng cỏi, cái này một cái sắc bén băng nhận, cũng chỉ là đem bị đánh trúng đầu kia căn cắt đi vào một nửa, cũng không hề hoàn toàn chặt đứt. Rơi, tại sau khi bị thương, đầu kia căn từ mặt ngoài vết thương vị trí phun ra đại lượng chất lỏng màu tím, thoáng nhìn liền cùng ác ma chi huyết một dạng. Dùng cái này đồng thời. Hồng Hải Chi ngoan dây rùa được càng thêm điên cuồng, thứ này căn bản chính là không có ý thức, chỉ là lấy bản năng tại sống sót, bộ dễ bị thương chẳng khác gì là uy hiếp đến nó sinh mệnh an nguy, thế là nó bắt đầu nghĩ biện pháp phản kích. Hoa của nó bao bắt đầu củ động, từ bên trong màng nhĩ bên trong truyền đến một trận thường nhân khó mà nghe được tần số cao thanh âm, trong ngáy mắt lan tràn tới toàn bộ chiến trường thời viế cổ. Sau một khắc, xa xa dưới mặt đất truyền đến rầm rập tiếng vang, bùn đất bị lật cuốn lại, từng cái trắng hếu xương khô cánh tay từ dưới đất đưa ra ngoài, những cánh tay này đầu tiên là chống đỡ trên mặt đất, mượn lực đem thân thể của bọn nó mang tới mặt đất. Dòi suy đoán không sai, Hưng Hải chi đoán bị để ở chỗ này, đích thật là có thủ vệ, bất quá cũng không phải là doi tưởng tượng như vậy, là vô số dầm dạp chẳng chị thiên sứ cùng ác ma vong linh đại quân, mà là trên trăm cái hình dạng kỳ lạ quái dị khô lâu. Những cái này quái dị khô lâu hình thể rất là khổng lồ, mỗi một bộ đều chí ít có 5-6 mét độ cao, nhưng là kỳ lạ địa phương ở chỗ, những cái này cao lớn khô lâu có là bốn chân, có thì là bốn tay, còn có một số thì là có hai cái khô lâu đầu cốt, có xương đầu phía trên, còn giữ lại ác ma chi giác, hoặc là dầm dạp chẳng chị giường cùng cao to bén nhọn răng dài chờ một chút, những cái này khô lâu khi còn sống là cái dạng gì? Rồi không biết, nhưng là từ bọn họ xương cốt bộ dáng đến xem, chỉ sợ đều là một chút bề ngoài kỳ lạ sinh vật. Bất quá, muốn nói điểm giống nhau lời nói cũng có. Những cái này khô lâu phía sau đều có một đôi trần trùng trụ chủ xương cánh tồn tại. Những cái này xương cánh cũng không phải là cân đối loại kia, Rồi rất dễ dàng địa liền phân biệt ra được. Một bên là ác ma chi dược xương cánh, một bên khác là thiên sứ chi dược xương cánh. Rất tốt nhận, không cần nhiều lời, Rồi lập tức liền rõ ràng những cái này khô lâu đến cùng là cái gì, rất có thể là trả dẹt xi si dem hồng hải chi ngoãn lưu tại chiến trường viễn cổ này về sau, chỗ chế tạo ra nửa ác ma nửa ngày dùng sinh vật. Nhưng, nhìn những cái này khô lâu cái kia hình thù kỳ quái bộ dáng, Joy cũng ý thức được những cái này chỉ sợ chỉ là hàng thất bại mà thôi, Nghị hội không có thể sáng tạo ra giống nệ phi lẩm như vậy sản phẩm, bọn hắn dù sao không phải là Lilith, đối với Hồng Hải Chi Noãn rốt cuộc muốn sử dụng như thế nào, bọn hắn chỉ sợ cũng là kiến thức được đợi, khi phát hiện Hồng Hải Chi Noãn tác dụng đối với bọn hắn mà nói cũng không như trong tưởng tượng như vậy hữu dụng sau, bọn hắn mới đưa trứng bỏ ở nơi này, tới một để đạt delay. Nhưng mà, những cái này đi qua Hồng Hải Chi Noãn đản sinh ra hàng thất bại sinh vật, cuối cùng lại trở thành Hồng Hải Chi Noãn người thủ vệ, bởi vì đối với bọn chúng mà nói Hồng Hải Chi nón là bọn hắn đạn sinh mẫu thể, làm mẫu thể gặp được thời điểm nguy hiểm, bọn hắn liền sẽ giúp mẫu thể giải quyết uy hiếp. Những cái này từ lòng đất bò ra tới quái dị khô lâu, tại sau khi chùi ra, liền tiện tay từ trên chiến trường nhặt lên những cái kia rách dưới mục nát vũ khí, sau đó hướng phía Hồng Hải Chi nón bên này xông lại. Lúc đầu Joy coi là, coi như thoạt nhìn rất quỷ dị, nhưng là một đám bộ xương, hẳn là cũng không nhiều lắm uy hiếp, nhưng mà để Joy không có nghĩ tới là, một thanh trường kiếm cách thật xa hướng phía hắn bay tới, trường kiếm kia bay tới tốc độ kịch liệt như thế, vậy mà đâm rách bức tường âm thanh, phát ra một trận bạo tạc vậy tiếng rít, sắc khuôn mặt của Joy bay qua thời điểm vậy mà tại roi lâm đông chiến giáp mặt nạ bên trên vạch ra một đạo hỏa hoa ta đi những cái này khô lâu vậy mà mạnh như vậy giỏi kinh ngạc sau khi cũng phản ứng lại đặc biệt bất kể có phải hay không là hàng thất bại những cái này khô lâu trước người dù nói thế nào đều là thiên sứ cùng ác ma huyết mạch dung hợp sau sinh vật a làm sao có thể đem bọn hắn xem như nhân loại bình thường khô lâu binh đồng dạng đối đại đâu không chỉ là lực lượng vấn đề làm sắp đến gần thời điểm một chút khô lâu thậm chí bay lên hướng phía roi đánh tới bọn hắn phía sau cái tia trần trùng trụ xương cánh thấy thế nào cũng không giống là có thể phi hành nhưng là bọn chúng chính là bay. Nguyên nhân là những cái này khô lâu trên thân còn có cường đại ma lực khí tức, bọn chúng lại là cùng loại với khô lâu pháp sư như vậy ma pháp vong linh sinh vật. Một chút khô lâu dừng lại trên mặt đất, ma lực buốc lên bên trong, bọn chúng có hướng phía giữa không trung rồi phun ra to lớn hỏa trụ, có thể là hướng về phía roi bắn ra bóng tối ăn mòn chi tiễn. Mà càng kỳ quái hơn chính là còn có khô lâu vậy mà ngưng tụ ra kim sắc quang kiếm, từ roi đỉnh đầu vào đầu cắm xuống. Biết dùng thánh quang khô lâu người dám tin? Những cái này khô lâu căn bản không thể theo lẽ thường đến mà nói. Joey ngay từ đầu đều bị đánh cái luôn cuống tay chân chật vật không chịu nổi, bất đắc dĩ, Joey chỉ có thể tạm thời từ bỏ cùng Hồng Hải chi vãn phân cao thấp, rảnh tay chuẩn bị chuyên tâm đối phó những cái này kỳ lạ vong linh khô lâu. Chương 197, nghị viên một trong xin ý đâu. Những cái này cổ quái kỳ lạ vong linh khô lâu, tạm thời trước gọi bọn chúng dị hình vong linh đi. Dị hình vong linh số lượng tương đối nhiều, tại trước hết nhất một nhóm leo ra mặt đất dị hình vong linh đối với Joey khởi xướng thời điểm công kích, càng hậu phương càng xa xôi y nguyên vẫn tại không ngừng mà leo ra những cái nại khô lâu. Bất quá tại sau khi giao thủ doi rất nhanh liền phát hiện những cái này dị hình vong linh thực lực kỳ thật không hề mạnh lực lượng của bọn nó cao thấp không đều mạnh một điểm ước chừng có thể đạt tới thượng vị ác ma đẳng cấp nhưng lại yếu lại vẹn vẹn chỉ là cùng hạ vị tiểu ác ma không sai biệt lắm loại này mạnh yếu tranh lệch giống như chủ yếu thể hiện tại bọn hắn đầu khớp xương trình độ cũ mới bên trên xương cốt thoạt nhìn vẫn còn tương đối tươi mới thực lực liền mạnh hơn một chút mà những cái kia mục nát cũ kỹ yếu một chút cái này khiến roi ý thức được những cái này dị hình vong linh ma lực tựa hồ cũng đến từ bọn họ thi hải trong xương cốt. Cái này khiến roi cảm thấy hết sức nghi hoặc. Tại hắn trong ấn tượng, một cái có được ma lực sinh vật, ma lực của hắn nơi phát ra hẳn là bắt nguồn từ tự thân huyết đục thân thể mới đúng. Tựa như roi, hắn bây giờ ma lực nguồn suối, chính là hắn ác ma trái tim, cho nên hắn vẫn cho rằng huyết đục chi khu mới là gánh chịu ma lực vật chứa. Nhưng vì sao những cái này chỉ còn lại có bộ xương vong linh khô lâu, lại có thể dùng xương cốt nguyên bản ma lực đâu? Rốt cuộc là bởi vì những cái này dị hình vong linh khi còn sống so sánh đặc thu đâu, còn là nói loại này đặc tính là bắt nguồn từ hồng hải chi ngoãn giao phó. Rồi mở ra một tủ lạnh đem chính mình đưa thân vào thâm hậu vô cùng hàn băng hộ thuẫn ở trong, mặc cho cái này số lớn vong linh đối với mình tiến hành công kích, bởi vì hắn phát hiện, chỉ có những cái kia còn có thượng vị ác ma lực lượng vong linh, cùng những cái kia hiệu được sử dụng thánh quang lực lượng vong linh có thể đối với mình tạo thành một chút tổn thương bên ngoài, còn lại dị hình vong linh đều không cái uy hiếp gì, dù là số lượng khá nhiều, nhưng bởi vì rất nhiều vong linh đều niên, đại sa xưa, thuộc về loại kia coi như giòi không đẳng thủ, bọn hắn làm không tốt cũng sẽ ở trong vận động đem mình chân cho làm gãy. Ở vào tủ lạnh bảo hộ bên trong, do chỉ cần không ngừng mà duy trì ma lực của mình chuyển vận liền có thể Cái này khiến hắn có thể nhiều hơn quan sát những cái này dị hình vong linh tình huống. Cái này nhìn qua xem xét, rồi lập tức liền phát hiện một cái tình huống, cái kia chính là những cái này dị hình vong linh đang không ngừng sử dụng ma pháp công kích bản thân quá trình bên trong, thời gian dần qua xuất hiện ma lực suy thoái tình huống. Cái này rồi cuối cùng là hiểu, xem ra những cái này dị hình vong linh ma lực, đoán chừng chỉ có thể coi là một loại ma lực trầm tích hiện tượng, nói cách khác, nó khi còn sống khả năng có tương đối cường đại ma lực, nhưng ở sau khi chết, những cái này ma lực chỉ là trầm tích ở tại bọn họ thi hài bên trong, thuộc về một lần duy nhất, tại đã mất đi huyết nhục chi khu sau, Đám vong linh ma lực căn bản là không, có cách tiến hành tuần hoàn bổ sung, sử dụng hết liền không có. Vốn còn nghĩ những thủ vệ này hồng Hải Chi Đoan ra hỏa biết tương đối cường đại, Joy cũng so sánh cẩn thận dự định, nhưng bây giờ thấy tình huống này về sau, Joy rốt cục yên tâm, thế là lập tức bắt đầu phản kích. Hắc sát hàn xương bắt đầu quét sạch, tất cả tới gần Joy tiến hành công kích dị hình vong linh, lập tức bị bị đông từ giữa không trung rơi xuống, hoàn thành một chỗ xưn vụt, mà hàn khí này quét sạch phạm vi, cũng đang theo dõi ma lực chuyển vận mà không ngừng mở rộng. Hắn dự định tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết những cái này dị hình vong linh, sau đó mang theo Hùng Hải Chi Đoan rời đi, dù sao châm thi sinh biến, lời nói phân hai đầu, để cho chúng ta hơi đem thời gian đẩy trước một chút. Ngay tại roi mới vừa thử nghiệm muốn đem hồng hải chi đoán rút ra khi đó, tại phía xa mấy trăm cây số bên ngoài một bên khác, chà dẹn si ba vị nghị viên pho tượng chỗ cũng đang phát sinh một trận chiến đấu, gen vét đánh trở lại, hơn nữa mục tiêu của nàng rất rõ ràng, vừa tiến vào cái không gian này về sau, nàng liền thẳng đến pho tượng vị trí. Tại sau khi đi tới nơi này, nàng lập tức liền đối với các nghị viên pho tượng phát khởi công kích, các loại thủ đoạn công kích đánh vào pho tượng phía trên, để pho tượng hòn đá bay loạn đồng thời, cũng làm cho phía khu vực này tràn đầy nàng trả thù tiếng tiếng cùng thiếu. Đi ra a. Các ngươi những cái này sẽ chỉ trốn ở mộ bia bên trong mục nát người. Glen tị một cánh tay nắm trường đao, chém ra một đạo kiếm khí đánh vào một tòa pho tượng phía trên, cánh tay kia bên trong súng ống thì là đùng đùng địa không ngừng bắn ra viên đạn, công kích một tòa khác pho tượng. Nàng rất rõ ràng, cái này ba tòa pho tượng, nhưng thật ra là trả dệt sĩ các nghị viên thế thân mà thôi, những cái này lấy ma pháp tạo nên pho tượng, nối liền các nghị viên chân thân, có thể phát ra âm thanh giao lưu, cũng có thể quan sát hình ảnh, mà các nghị viên chân chính thân thể liền chôn ở những cái này pho tượng phía dưới, nơi đó mới là các nghị viên chân chính chỗ nương thân cho nên Genget mới sẽ đem những cái này pho tượng gọi mộ địa. Trên thực tế, Genget bị cầm tù cái này vài vạn năm thời gian bên trong, nàng kỳ thật cũng không có thực sự được gặp ba cái nghị viên chân thân, nàng chỉ là biết bọn hắn ngay tại những này pho tượng phía dưới vô tận dung nham ở trong mà thôi, nhưng nàng không cách nào xác định nó chính xác vị trí, cho nên chỉ có thể công kích trước những cái này pho tượng, để có thể đem các nghị viên bước đi ra. Đối mặt Gen Tị chửi mắng cùng công kích, các nghị viên đáp lại nàng là số phát cực kỳ to lớn bạo liệt hỏa cầu, nhưng mà tại hỏa cầu bắn tới thời điểm, Genget lại dựa vào bản thân thân thủ nhanh nhẹn tránh khỏi. Sau đó tiếp tục đối với các nàng phát động công kích. Đi ra các ngươi những cái này sẽ chỉ tránh trong bóng tối giám thị người khác ra hỏa. Đừng cho là ta không biết các ngươi đến cùng đang có ý đồ gì. Ghen ghét một bên công kích một bên gầm thét lên, các ngươi chẳng những mượn danh nghĩa tạo vật chủ chi danh, lừa gạt tất cả mọi người, hơn nữa còn muốn đánh cắp thượng đế quyền hành trở thành thần minh, các ngươi coi là dạng này dã tâm có thể giấu giếm được tất cả mọi người sao? Im ngay. Bên trái pho tượng kia tức đến nổ phổi mà lần nữa phát ra hỏa cầu công kích Genget, đồng thời quát, chỉ là một cái ác ma lĩnh chủ lực lượng, ngươi cho rằng có thể ở trong này muốn làm gì thì làm sao? vậy thì thế nào? coi như lực lượng của ta không đủ, nhưng là các ngươi dám hiện thân sao? gen gen cười lớn, hiện ở trong trại rẽ xì mặt tràn vào số lớn địch nhân, chỉ cần ta ở trong này kiểm chế lại các ngươi, bọn chúng liền có thể hủy cái thế giới này. ngươi quản những cái kia thấp kém vong linh cùng hạ đẳng ác ma gọi là địch nhân, thực sự là buồn cười. nghị hội quân đội rất nhanh liền có thể diệt bọn hắn, ngươi cũng giống như vậy. trung gian pho tượng căng tức nói, nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên giống như đã nhận ra cái gì một dạng. sau một lát, trung gian pho tượng đột nhiên cồn hùng nói, chết tiệt, lại có người đang có ý đồ với hồng hải trí đoán. rốt cuộc là ai? Bên phải pho tượng ngữ khí âm chắc chắn nói, không cần hỏi, nhất định là Genget cấu kết lỳ cái kia gia người, muốn em Hồng Hải chi Đoan trộm trở về. Ngăn cản bọn hắn, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Bên tay trái pho tượng cũng gầm lớn nói, Genget vừa mới bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, lúc này rốt cục hiểu rõ về sau, nhịn không được cười lên ha ha, nàng nghĩ tới rồi, động Hồng Hải chi Đoan, nhất định là cùng nàng cùng một chỗ tiến vào ác ma kia họ Xi Jin, hắn tiến vào nơi này mục tiêu đoán chừng chính là Hồng Hải chi Đoan, nhưng Trạ Zĩ các nghị viên, giống như coi là tới là Lilith cho nên ghen ghét cũng không có điểm phá cái này điểm thứ nhất chỉ là ra sức công kích tới pho tượng làm ra một bộ muốn kiểm chế bộ dáng của bọn hắn ba cái nghị viên lúc này cũng hết sức nổi nóng ghen ghét gan lớn làm bậy này ra hỏa bọn hắn đương nhiên không có khả năng buông tha nhưng hồng hải chi đoán cũng không thể ném nhất là không thể lần nữa rơi vào trong tay Lilith. nhất định phải ngăn lại nhưng là bây giờ để ai đi bên trái pho tượng phát ra một trận không tiếng động chấn động cùng còn lại hai người cầu thông lấy để bộ đi hiện tại ở chỗ này thiên khải kỵ sĩ cũng chỉ có hắn bên phải pho tượng nói không được để hắn đi lời nói Trừ phi là đem lực lượng của hắn một lần nữa trả lại hắn, này lại phá hư chúng ta kế hoạch ban đầu. Trung Gian Pho Tượng phản đối nói, được rồi, thực sự không được, ta xuất động một lần đi. Bên trái Pho Tượng nói, mặt khác hai cái Pho Tượng không nói gì, giống như xem như chấp nhận. Thế là Đại Diệu đột nhiên bắt đầu chấn động, nghị Viên Pho Tượng chồ ở phía dưới trong nhang tương, bắt đầu không ngừng sôi trào, Ghen Đét đứng yên bình đài mặt đất đã ở vì đó run rẩy lấy, nàng giờ phút này có chút kinh hoàng mà nhìn trầm trầm vào phía dưới hồ dung nham mặt, trong lòng cũng tại kiếp sợ không thôi. Mặc dù nàng nguyên bản mục đích chính là muốn đem các nghị viên bước đi ra, nhìn xem những cái này giấu ở phía sau màn đám gia họa rốt cuộc là ai, nhưng là thực sự sắp đến các nghị viên muốn hiện thân, nàng Y Nguyên cảm thấy hết sức khủng hoảng. Mặc dù nàng hiện tại cũng là ác ma lĩnh chủ một cấp, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, điểm ấy lực lượng đối đầu các nghị viên sợ là Y Nguyên không đủ, có thể đem thiên đường cùng địa ngục đồng loạt đáp chế lại, hơn nữa có thể để thiên khải bốn kỵ sĩ dốc sức cho bọn họ, cha dẹt Tư Hận nốt lực lượng sẽ không như vậy không chịu nổi. Nham Tương bước lên bên trong, một sợi cánh nhọn trước hết nhất nổi lên, sau đó từ từ đi lên, cuối cùng, một cái bị cánh bao quanh lục dục thiên sứ hiện thân. Phân phật một tiếng, cái này thiên sứ mở ra bản thân cái kia cánh khổng lỗ, đem dáng người của chính mình hiện ra ở Gen tị trước mặt. Sao? Sao lại thế? Gen tị tiếng nói đều run rẩy, nàng chỉ cái này lục dục thiên sứ, hoảng sợ cao giọng té to, "Ngươi, ngươi là gia phèo hóa thân?" Chương 198, Hóa thân xin ý đầu. Gen ghét làm sao cũng không nghĩ tới, cái thứ nhất hiện ra chân thân chạ dẹt sĩ si nghị viên, vậy mà lại là đại thiên sứ trưởng một trong gia phèo. Đương nhiên, trước mắt vị này hẳn là gia phèo hóa thân, bởi vì từ trên lực lượng là có thể phân biệt ra được. Dù sao dựa theo truyền thuyết, nếu như xuất hiện ở nơi này là Gia Phèo chân thân lời nói, như vậy hắn hẳn là một vị thánh quang hóa diễm, lục dực như quang vậy sĩ thiên sứ mới đúng. Nhưng là Genget nhìn thấy hắn cánh, mặc dù là kim sắc, nhưng là phía trên lông vũ đường vẫn có thể thấy rõ ràng, hẳn là chỉ là tọa thiên sứ hoặc là trí thiên sứ một cấp. Sở dĩ một chút liền đoán được đối phương là Gia Phèo hóa thân, đó là bởi vì trên người đối phương cái kia chiến bảo màu vàng nóng bên trên hoa văn, trong truyền thuyết Ra Phèo là vườn địa đàng sinh mệnh chi thụ người thủ vệ, cho nên hắn chiến bảo bên trên hoa văn cũng là từng khỏa màu phỉ thúy hình tây đồ án. Nhưng là cùng lúc trước doi gặp được Gaborian một dạng. Ra Phiêu dung mạo cũng là thấy không rõ lắm, đầu của hắn đều giấu ở chiến bảo mũ trùm bên trong, làm Ra Phía hóa thân tử trong nhang tương nổi lên về sau, hắn cứ như vậy Phiêu đang ở giữa không dùng, nhìn xuống Phương Gen ghép một chút, hơi vung tay, một đạo vô cùng mãnh liệt kim sắc quang mang rời khỏi tay, Gen ghép mặc dù phản ứng rất nhanh, lập tức liền vào đi tránh né, nhưng vẫn là bị đạo này thánh quang trực tiếp cắt rứt một cánh tay, bưng bít lấy tay của địa phương, Gen ghép treo lên thẳng thiết, nàng quy xuống trước trên mặt đất, nhìn lên bầu trời một chút Ra lại nhìn một chút còn lại hai cái vẫn như cũ bước lên hưởng hưởng ánh lửa pho tượng, đáng chết, Cha Dẹt tuân theo là tam vị nhất thể. Dựa theo người, thần, ma phương thức xây dựng, nếu đại biểu thần là Giafell, như vậy đại biểu ma cùng người là ai? Ghen trong đầu cực nhanh tự hỏi. Ngay lúc này, bên phải pho tượng mở miệng, nói, nhanh đi đi, cái này thằng hề nhảy nhót không bao lâu, không cần ngươi quan tâm. Hoàn toàn chính xác, Ghen dạng này dết tới trả dẹt sỉ vị trí không gian, đại náo phép này hoàn toàn chính xác đánh trả Dịch Cỵ một trở tay không kịp, nhưng ghen ghét nạng vừa rồi có thể làm cản như vậy địa công kích, kỳ thật cũng là bởi vì các nghị viên cũng không có chân chính hiện thân duyên cớ, nhưng cái kia đại biểu tượng của bọn họ có thể truyền một chút ma lực, nhưng hết sức có hạn, cho nên chỉ là dựa vào pho tượng, đương nhiên không áp chế nổi ghen ghét. Hiện tại Gia Phiêu người nghị viên này một trong đột nhiên vừa hiện thân, ghen ghét liền phiền phức lớn rồi. Nghe nói như thế, Gia Phi không nói một lời xoay người, hướng Hồng Hải Chi đoán vị trí bay mất. Nhưng mà, ngay tại Gia Phi quay người bay thời điểm ra đi, Ánh mắt một mực đặt ở trên người hắn Genget, lại mắt sát xem đến ra phía cánh sau lưng phía trên, ở tại cánh góc vị trí, vậy mà tràn ngập một chút sương mù màu đen. Nhìn thấy tình huống này, để Genget không khỏi sương sợ, bởi vì loại này sương mù màu đen, cực kỳ giống thiên sứ tại hướng xa đoạn chuyển hóa lúc tình cảnh, Sau khi Genget cẩn thận một suy nghĩ, lại phát hiện nhưng không giống lắm, loại kia sương mù màu đen bên trong, để lộ ra một loại điên cuồng hương vị, cùng đơn thuần hắc ám lực lượng giống như không hề giống nhau. Cái này khiến Genget không khỏi nhớ tới Joy, cùng Joy nói qua những cái kia liên quan tới hư không lực lượng lời nói, thế là nàng lập tức liền kịp phản ứng chẳng lẽ nói ra phèo là bị hư không lực lượng cho hủ hóa nghĩ tới đây gen không khỏi vừa nhìn về phía còn lại hai cái pho tượng nếu ra phèo xuất hiện hủ hóa tình huống cái kia còn lại hai cái nghĩ viên đâu gen còn ở trong đầu mơ tưởng viễn vong nghĩ đến đâu đột nhiên ở sau lưng nàng truyền đến một trận không gian ba động sau đó cùng nội thân ảnh liền hiện ra hỗn đản ngươi cũng dám lừa gạt ta cung nội vừa tiến đến liền thấy được gen lập tức mở miệng mắng ngươi tên đáng chết này lại dám đánh trón ta cung nội lúc này thật là tức nộ tung Lúc đầu dọc theo con đường này, Genget vai trò người giám thị đều đối với nàng tất cung tất kính, đưa nàng phục thị rất tốt, cái này khiến cung Nộ vẫn luôn không có đối với Genget sinh ra qua hoài nghi, kết quả nào nghĩ tới Genget vậy mà lại tại thời khắc cuối cùng phản bội, đột nhiên xuất thủ từ phía sau tập kích Cuồng Nộ, đưa nàng đánh ngất sự về sau cướp đi nguyên tội bừa hồ mệnh. Chờ cung Nộ sau khi tỉnh lại, mới ý thức tới bản thân bị lừa gạt, thế là mau đuổi theo lấy trở lại trả dẹn thị vị trí không gian, quả nhiên tìm được Genget. Đối mặt Cuồng Nộ lựa giận, Genget còn chưa kịp trả lời đâu, kết quả là nghe xong Vương Pho tượng truyền đến thanh âm nói, tới thật đúng lúc, Cuồng Nộ Lập tức cầm xuống cái này cản rỡ ra hỏa, nhưng mà không nghĩ tới tính tình ác liệt của nô, lại trực tiếp giận chó đánh mèo đến rồi các nghị viên trên đầu, nàng quát, "Im miệng. Chẳng lẽ ra hỏa này không phải là các ngươi phái đến bên cạnh ta sao? Còn nữa, trong khoảng thời gian này đến nay, ta đang điều tra liên quan tới sa đoạ lực lượng thời điểm, liên tiếp điệu nhận cản trở, các ngươi đừng nói cái này cùng các ngươi không hề có một chút quan hệ." Nói xong lời cuối cùng, cung nô nhịn không được cầm trong tay chuột tiên, chỉ các nghị viên fo tượng nói, "Các ngươi đến cùng đang giấu giếm cái gì? Đây không phải ngươi nên hỏi tới sự tình?" bên phải pho tượng cũng nổi giận, ngươi chỉ là nghe lệnh của nghị hội kỵ sĩ, là ai cho ngươi dũng khí như thế nói với chúng ta? Ha ha ha! Genget nghe đến đó, nhịn không được che tay cụt lần nữa cười ha ha, thấy được chưa kỵ sĩ, bọn gia hỏa này chỉ là đem bọn ngươi nẹt phi lìm, đem bọn ngươi bốn kỵ sĩ xem như cho một dạng thuốc đẩy mà thôi, các ngươi cũng chỉ là nghị hội quân cờ mà thôi, ngươi đối với giá tâm của bọn hắn, căn bản nhất không hay với ta. chết tiệt! im miệng! cô nỗ lúc này thật là thẹn quá thành giận, nám trường tiên liền hướng lấy genget xông tới, ta xử lý trước ngươi cái này, phía sau hạ thủ âm hiểm tiểu nhân. lốp bốt! trong ngay mắt! ghen ghét liền cùng cùng nộ làm cổ di tích chiến trường bên trong roi bỏ ra chút thời gian cũng kém không nhiều đem những cái này dị hình đám vong linh giải quyết cho tại đem cái cuối cùng bị băng phong dị hình vong linh một quyền đánh làm vô số mảnh vỡ về sau phiến chiến trường này rốt cuộc an tĩnh lại mặc dù hồng hải chi đoán vẫn còn đang rung động lấy phát ra vô hình sóng âm nhưng là không còn cái khác dị hình vong linh hưởng ứng triệu hoán từ lòng đất bỏ ra ngoài roi lúc này cũng rốt cuộc lấy lấy hơi trên thực tế hắn trong chiến đấu cũng hao phí khá nhiều ma lực nhưng là tại đánh chết những cái này dị hình vong linh về sau hắn lại không có đạt được bất luận cái gì linh hồn hồi báo không có cách những cái này dị hình vong linh là tại nhiều năm trước liền đã chết trên người bọn họ không tồn tại bất kỳ dù là một tia linh hồn cũng sớm đã tiêu tán rơi mất đây cũng là vì sao rất nhiều ác ma mười phần chán ghét vong linh đồng thời không thể nào nguyện ý cùng vong linh giao thủ nguyên nhân bởi vì nỗ lực về sau hoàn toàn không có thu hoạch chẳng khác gì là lãng phí một cách vô ích thể lực mà thôi loại này hoang khí cuối cùng bị roi rơi tại hồng hải chi non phía trên hắn xuất ra force không chút lưu tình dùng sức cắt hồng hải chi non căn. dù là những cái kêu bị cắt đứt ăn vung vẩy lên vẩy ra màu tím máu tươi phản phất tại kêu thảm rễ rùa mở dạng Roi cũng y nguyên không có chút nào động, dùng cắn răng nghiến lợi dùng sức ở phía trên trái bảo. Hồng Hải Chi non cắm dễ tại mặt đất bộ dễ, sợ không xuống mấy trăm cây nhiều. Theo Roi từng cây một đem chém đứt, Hồng Hải Chi non cũng lộ ra càng ngày càng ngẩng bại. Kỳ thật Roi cũng có chút lo lắng, sợ căn toàn bộ cắt đứt về sau, Hồng Hải Chi non chết đi như thế. Nhưng sau đó ngấm lại, cái này chỉ sợ không có khả năng. Nếu không, lúc trước trả dẹn chỉ là thế nào đem Hồng Hải Chi non cây ghép tới đặt ở trong cái không gian này. Roi đoán chừng khả năng mất đi bộ dễ về sau, Hồng Hải Chi non biết lâm vào một loại trạng thái ngủ đông. Nếu thứ quỷ này có thực vật đặc tính, như vậy làm không tốt còn có thể biết hóa thành mầm mống một dạng, đợi đến lần nữa cắm rễ cấy ghép về sau, liền sẽ hồi phục lại. Kỳ thật lúc mới bắt đầu, Joy cũng thử nghiệm muốn đem Hồng Hải Chi ngoán bỏ vào hệ thống không gian ở trong trực tiếp mang đi, nhưng là sau đó phát hiện căn bản không làm được, thứ này liền lên bộ rễ thực sự quá to lớn, đoán chừng vượt ra khỏi hệ thống dung nạp phạm vi, cho nên không cách nào bị thu vào đi, cho nên Joy cũng chỉ có thể dùng biện pháp đần độn, đưa nó chém đứt sau mang đi. Mà những cái kia đoạn tại mặt đất ăn thì là đã sớm bắt đầu khô héo, biến thành từng đầu hạt sắc vật không rõ nguồn gốc chất. Hắn là đi theo gen ghép mở ra không gian thông đạo tiến vào, như thế một chỉ hoãn, Doi suy đoán không gian thông đạo khả năng đã, hắn đợi chút nữa muốn đi ra ngoài, chỉ có thể thông qua thiết lập tại rũ lì trên người chuyển tống toa độ, trực tiếp chuyển tống ra ngoài, cái không gian này mặc dù bị mã hóa qua, nhưng là Doi chuyển tống kỹ năng có cái chỗ tốt, cái kia chính là có thể không nhìn loại này mã hóa, bởi vì hắn là từ nơi này mã hóa không gian ra bên ngoài chuyển tống. Rốt cục, tại Doi dưới sự cố gắng, tất cả huyết nhục chi căn đều bị chặt đứt, tại đã mất đi sau cùng một đầu căn về sau, Hồng Hải chi đoán phảng phất cũng ý được cái gì, loại kia rung động trong nháy mắt liền đình chỉ thơn nữa thời gian dần qua bắt đầu toàn bộ teo lại tới đó cũng không phải hão giác hồng hải chi đoán hoàn toàn chính xác đang ở thu nhỏ nó giống như hoàn toàn chính xác đang ở hướng mầm bóng phương hướng trở về ngay tại roi chờ đợi nó không ngừng co lại lúc nhỏ đột nhiên roi giống như đã nhận ra cái gì ngẩng đầu lên hướng phía phía trước nơi xa nhìn lại tại hắn phóng xạ cảm giác bên trong trong cái hướng kia truyền tới phúc xạ tuyến đột nhiên ở giữa tăng cường rất nhiều cái này khiến roi ý thức được chỉ sợ có cường đại di địch nhân đang ở hướng tới nơi này gần nghị hội đã nhận ra tình huống nơi này cho nên phái người đến ngăn cản sao như vậy sẽ là ai chứ bốn kỵ sĩ à sao sắc mặt của roi có chút nghiêm trọng, bất kể như thế nào, phía trước truyền tới phóng xạ lực lượng thoạt nhìn đều phi thường cường đại, hắn nhất định phải nhanh đem hồng hải chi ngoãn mang đi mới được. vươn tay thả ở trên hồng hải chi ngoãn, roi lần nữa thử nghiệm đem thu vào hệ thống không gian bên trong, nhưng mà lại phát hiện vẫn chưa được. nhìn một chút hồng hải chi ngoãn lúc này trạng thái, phát hiện nó đã trải qua co vào đến rồi chỉ có 4-5 mét độ cao, thế là roi dứt khoát chăm chú mà bắt lấy hồng hải chi ngoãn vào ngoài, dự định trực tiếp phát động truyền tống kỹ năng, đem cùng một chỗ truyền tống ra ngoài. nhưng mà ngay tại hắn vừa muốn phát động truyền tống kỹ năng thời điểm, một đạo ánh sáng mãnh liệt buộc chạm mặt tới. Trước 199, trăm roi bị chạm xin ý đâu? Tại roi phóng xạ trong cảm giác, đạo này đột nhiên xuất hiện chùm sáng là đáng sợ như vậy, chán phóng cường đại phóng xạ chấn động cùng tần suất, tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt, quang thúc tốc độ là nhanh như vậy, roi muốn phát động chuyển tống rời đi đã trải qua không còn kịp rồi, chỉ có thể vô ý thức lần nữa mở ra thủ lạnh, tại bên ngoài thân ngưng kết ra băng thật dày tinh tầng xem như phòng hộ. Ẩm, tại băng tinh mới vừa ngưng kết xong thời điểm, chùm sáng cũng đã ban tới, trực tiếp đánh trúng roi phía trước không xa mặt đất, trong chốc lát, bên trong ngậm chứa mạnh đại thánh quang lực lượng buộc phát ra. Roi cũng đã mất đi bộ dễ hồng hải chi đoán, trong nháy mắt liền bị thổi bay, bị nổ tung sóng xung kích đánh cho bay ra mấy ngàn thước xa. Vật lý trùng kích lực lượng hay là tiếp theo, cái kia ở trong thánh quang chi lực mới là chí mạng nhất, hòa tan lấy roi băng tinh phòng vệ đồng thời, còn xuyên thấu băng tinh trực tiếp tác dụng với trên người roi. Roi gào lên đau đớn lên tiếng, hắn cảm giác mình toàn bộ thân thể đều giống như tại hòa tan bên trong, đây là tại lẫm đông chiến giáp giảm tổn thương hạ hiệu quả. Nếu là không có lâm đông chiến giáp chặn lại một bộ phận tổn thương, roi không chút nghi ngờ mình sẽ ở tiếp xúc đến cái này mạnh đại thánh quang hồ sát na kia liền bị đốt thành cho bụi. Tại trùng kích cực lớn cùng đau đớn song trọng tác dụng dưới, cho dù là ác ma cũng sẽ ngất đi, nhưng là Joy vẫn là cổ nén, duy trì ý thức của mình thanh tỉnh, bởi vì hắn biết, một khi ngất đi liền xong rồi, cái kia còn không gặp mặt địch nhân, đến lúc đó biết để cho mình đang hôn mê liền bị giết chết. Khụ khụ. Từ trong đất bùn chui ra ngoài, giòi toàn thân trên dưới đều ở phả ra khói xanh, hắn chỉ cảm thấy đau đớn muốn nức, thế là tranh thủ thời gian trước giải trừ lẫm đông chiến đến giáp, xem xét thân thể tình huống. Hóa tan. Thật sự hóa tan. Doi nhìn thấy bản thân toàn thân trên dưới làn da, đều thành một loại chất keo trạng thái rán ở trên cơ bắp mặt, đồng thời còn từng điểm một nhỏ giọt xuống. Tại hệ thống bảng bên trong, Doi cũng lần đầu thấy được một cái trọng thương trạng thái xuất hiện. Không thể để cho những cái này đã trải qua triệt để hoại tử làn da tiếp tục tồn tại, Doi cắn răng, dùng bàn tay nốt chặt cánh tay kia, nhẹ nhàng mà hướng xuống quét một cái. Sau một khắc, những cái kia đã trải qua yếu ớt vô cùng làn da chất keo, tựa như cùng như là nước muối một dạng bị quét xuống. Mà trên cánh tay bên trong cơ bắp, lúc này cũng hiện lên một loại hồng sắc cùng hắc sắc đan vào trạng thái, mới vừa thành quang trùng kích, chẳng những nung chảy da của hắn liền bên trong cơ thể tế bào cũng nhận khác biệt trình độ hư hao, mặc dù nói như vậy thực sự vô cùng quỷ dị, nhưng là roi thực sự đem toàn thân mình ra đều lay xuống. Hắn giờ phút này thoáng nhìn dị thường khủng bố, toàn thân đều là huyết nhục cùng gân bắp thịt, nhưng là may mà như thế, tại lay chóc ra ra tầng bề sau, hắn cường đại hồi phục lực lại bắt đầu có hiệu lực, da trên người lại lấy chậm rãi tốc độ, bắt đầu một lần nữa mọc thêm xuất hiện. Quay đầu nhìn thoáng qua, roi phát hiện sau lưng mình cánh cũng chỉ thừa nắm đen sương cánh, bị đánh thảm như vậy, roi vẫn là lần đầu, trước đó cái tiêu đạo thánh quang trúng kích so sánh cái huyết thiên sứ liên thủ sử gia quân đoàn ma pháp còn cường đại hơn, cái này khiến roi ý thức được, cha dẹt xì chỉ sợ cho hắn phái tới một cái mạnh được đối thủ đáng sợ. Ngần đầu, roi nhìn về phía phía trước, sau đó chỉ thấy một cái cánh chim màu vàng lục dược tiên sứ chậm rãi ở trước mặt hắn rơi xuống. Nhìn thấy cái này lục dược, roi trong nội tâm lập tức lộn bộ một tiếng, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ đến ban đầu ở van hệ sinh thế giới, gabriel xuất hiện một màn kia. Mặc dù trước mắt cái này lục dược thiên sứ không có lúc đó gabriel như thế quang mang bắn ra bốn phía, nhưng vẫn cho roi giống nhau cảm giác. Ngươi, ngươi là ai? Doi nhịn không được mở miệng hỏi, hắn lúc này thanh âm đều là khàn khàn. "Tên ta Raphael." Raphael cũng là trả lời hắn, nhưng là sau đó lại quay đầu nhìn xung quanh, hỏi, "Kỳ quái, vì sao chỉ là ngươi một cái thượng vị ác ma? Lilith ở đâu?" Kỳ thật mới vừa lúc mới bắt đầu, Raphael cách quá xa, cũng không có thấy rõ ràng, doi, hắn chỉ là thấy được doi ác ma chi rực mà thôi, tưởng rằng Lilith đâu, thế là vì ngăn cản, hắn cách thật xa liền động bản thân tám thành lực lượng phát động công kích, lực lượng như vậy, tự nhiên là lấy Lilith là giả mục đích, nhưng mà không nghĩ tới chính là chờ tới gần xem xét, lại không có tìm được Lilith vị trí. Ngược lại là một cái toàn thân máu me đầm địa thượng vị ác ma ở trong này mà thôi. Lap. Là... Raphael. Đại thiên sứ trưởng Raphael. Giòi cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Người có tên cây có bóng, thiên giới thiên sứ nhiều như vậy, nhưng lại ác ma bên này chân chính biết tên đối phương lại không nhiều, chỉ có Gaberji and các loại hình đại thiên sứ trưởng bị toàn bộ ác ma thế giới chỗ biết rõ, đạo lý giống nhau, đối với thiên sứ một phương mà nói cũng là như thế, chỉ có mấy cái ma vương danh hảo, bị rộng là truyền tụng lấy. Mà trước mắt Raphael chính là bảy cái đại thiên sứ trưởng một trong, cũng là bị đám ác ma rộng là quen thuộc một cái danh hiệu. Joy làm sao lại không biết được. Trong lúc nhất thời, Joy tâm đều là hoa mát và lạnh, ban đầu ở vẫn là hạ vị ác ma thời điểm, Gaberzi N một lần hiện thân liền đã cho Joy tạo thành nghiêm trọng bóng ma tâm lý, bây giờ lại lại xuất hiện một cái. Trong lòng Joy, cảnh báo một mực đang điên cuồng rung động, nhắc nhở lấy hắn chạy mau. Mà Joy cũng đích xác là làm như vậy, hắn tại kịp phản ứng về sau, vừa mở miệng đối với Raphael nói, ngươi vì sao biết xuất hiện ở đây, sau đó một bên vụng trộm muốn phát động chuyển tống kỹ năng. Nhưng mà, để Joy hoàn toàn không có nghi tới là, hắn thử nghiệm phát động chuyển tống kỹ năng thời điểm, đưa tới không gian ba động bị Raphael chó đã nhận ra cho nên Ra Phế căn bản cũng không có trả lời doji lời nói, trực tiếp khẽ vươn tay, mặt bắt tay vào làm bộ năm ngón tay xa xa hướng về phía doji bot, trong nháy mắt liền phong tỏa doji bên cạnh không gian chung quanh. Làm doji nghe được trong đầu hệ thống truyền tới kỹ năng phát động thất bại nhắc nhở lúc, hắn cũng không biết nên dùng biểu tình gì đến đối mặt. Đáng chết, làm sao bây giờ? Doji đầu góc cực nhanh chuyển động, kỳ thật lúc này hắn đã trải qua đoán được, cái này Ra Phế chỉ sợ sẽ là trả dẹt xì si nghị viên một tròng, chỉ là hắn căn bản không nghĩ tới, nghị hội vậy mà lại trực tiếp xuất động nghị viên đến ngăn cản hắn trộm đi hưởng hải trí đoán. Rõ ràng cái này cái gì đã bị bọn hắn vứt bỏ ở chỗ này à? Vì sao một kiện vứt bỏ phẩm ý nguyên để bọn hắn động can qua lớn như vậy? Mẹ nó, vẫn là bị Lý Lệ lừa, cái này nhiệm vụ, so dự đoán ở trong nguy hiểm nhiều lắm. Hỏi ngươi một lần nữa, Lý Lệ đâu?" Giafel ngữ khí lạnh như băng mở miệng nói. Cầu sinh dục điên cuồng sông ra roi, đầu góc cực nhanh chuyển động, sau đó khặc khặc địa âm cười ra tiếng, đang nghĩ ngợi tế ra đại chiêu miệng độn chi thuật, nhìn làm sao lắc lư một chút Giafel đâu, kết quả không đợi hắn mở miệng, Giafel lại đột nhiên ngữ khí lạnh như băng nói, "Không đúng, Lý Lệ không có tới, ngươi ác ma này, chẳng qua là nạn một cái quân cờ mà thôi." Nói xong, Giafel suề tay ra một cái thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực thiên sứ chi kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn căn bản không cho roi bất kỳ cơ hội nào ra phèo nắm thiên sứ chi kiếm bỗng nhiên một cái chém ngang vậy mau đến chỉ có thể nhìn thấy một vòng chớp lóe kiếm khí dưới roi liền trực tiếp bị ra phèo chặn ngang chém thành hai nửa roi biểu tình trên mặt đọc lại hắn phát giác được thân thể của mình cùng thân thể ở giữa lẫn nhau thoát ly mẹ nó thực sự bị giết mặc dù roi cũng đoán được bản thân có một ngày có lẽ thực sự biết bị thiên sứ chém giết nhưng lại không nghĩ tới một ngày này vậy mà lại tới đột ngột như vậy hơn nữa còn là bị một cái đại thiên sứ trưởng ra phèo chém giết Dù là dưới mắt Raphael, cũng chỉ là một cái hóa thân một trong, nhưng là lực lượng thực sự siêu việt rất nhiều lắm, bởi vì Raphael ở cái thế giới này hóa thân, là cùng sạ mã ẹn dạng này mà vương một cấp bậc. Dợi hai đoạn thân thể sụp đổ xuống dưới, đứt gãy ra tư tư địa phun ra tím bên trong mang xanh ác ma chi huyết, hắn cảm thấy mình máu tươi đang trôi qua, sinh mệnh tại biến mất lấy. Có thể trở về sao? Linh hồn của ta có thể chạy trở về sao? Dợi lúc này trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm như vậy, coi như không cách nào trở lại thâm biên thế giới, có thể trở về thâm biên trước chọi canh nơi đó cũng được à. Nhưng, Raphael sẽ cho ta cơ hội này à? Đáp án đương nhiên là không thể nào, mặc dù roi cái này thượng vị ác ma đối với Gia Fel mà nói cũng không phải là cái gì hiếm, nhưng có thể triệt để tiêu diệt một cái thượng vị ác ma cơ hội, Gia Fel làm sao lại buông tha đầu? Cho nên Gia Fel chỉ là lặng lặng chờ ở bên cạnh đợi, chờ đợi lấy roi thân thể triệt để tử vong, linh hồn để lộ ra một khắc này. Hắn dự định đến lúc đó không chút lưu tình tịnh hóa rơi ác ma này linh hồn. Roi đương nhiên cũng đã nhận ra ý đồ của hắn, cho nên điên cuồng mà tại hướng hệ thống tìm kiếm biện pháp, hắn mở ra hệ thống giới diện, dự định chế tạo một cái bùa hộ mệnh đi ra, sau đó trực tiếp cho bùa hộ mệnh vô địch định nghĩa, nhưng mà, theo ý thức dần dần mơ hồ, Doi liền vẽ khí lực cũng không có. Ngay tại Doi cảm thấy, lần này chỉ sợ thực sự chết chắc thời điểm. Đột nhiên, dưới thân thể của hắn chuyển đến một trận chấn động. Một giây sau, một chương giữ tận miệng rộng từ lòng đất xuất hiện. Đó là một cái cánh hoa chạm miệng rộng, xông ra mặt đất về sau, trực tiếp đem Doi hai đoạn thân thể một hơi nuốt hết. Cái này cánh hoa một dạng miệng rộng, lại là trước đó bị thổi bay ra ngoài Hồng Hải Chi Đoan. Cái này Hồng Hải Chi Đoan cứng cỏi, có thể nói vượt qua tưởng tượng. Vậy mà tại trước đó ra phải cường đại trong công kích, nửa điểm tổn thương đều không có. Ra phải có chút kinh ngạc nhìn lấy đột nhiên chui ra Hồng Hải chi nhoáng, nhưng sự kinh ngạc của hắn cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau đó hắn liền kịp phản ứng. Hắn nhìn thấy Hồng Hải chi nhoáng lúc này bộ rễ đều bị chém đứt, rõ ràng Hồng Hải chi nhoáng trước đó là chính hướng phía mầm móng trạng thái trở về bên trong, nhưng là làm Ra phải chặt đứt roi về sau. Hồng Hải chi nhoáng lại người được huyết đục cùng linh hồn khí tức, cho nên không kịp chờ đợi chui ra ngoài thu lấy chất dinh dưỡng. Dạng này cũng được, dùng cái này ác ma thân thể cùng linh hồn xem như chất dinh dưỡng, Hồng Hải chi nhoáng có lẽ có thể một lần nữa leo xuống đi. Ra nhìn lấy Hồng Hải chi nhoáng tự nói một câu đợi đến nhìn thấy Hồng Hải Chi Non xuất hiện lúc đích, đồng thời có mấy cái bộ rễ đang ở một lần nữa hướng mặt đất chui vào sau, hắn cũng không hứng thú lại tiếp tục chờ đợi. Hắn thấy cái này ác ma chết chắc, hắn linh hồn cùng huyết nhục đều sẽ bị Hồng Hải Chi Non hấp thu. Nếu Lý Lực cũng chưa từng xuất hiện, như vậy hắn cũng không cần lại tiếp tục lãng phí thời gian, thế là mở ra cánh, hướng về nơi đến phương hướng bay mất. Nhưng mà hắn cũng không biết là tại hắn rời đi về sau, Hồng Hải Chi Non bên trong lại xảy ra một chút không tưởng tượng được biến cố. Chương hai tạo vật chủ chi di xin ý đầu. Hồng Hải Chi Non đến tột cùng là cái gì? Vấn đề này cho tới nay đều không có đáp án mặc dù nó một lần bị cho rằng là phong hậu lý lị thấp trứng đặc thù loại vật phôi thai nhưng đến cùng có phải hay không lý lị bản nhân chế tạo Hồng Hải chi đoán cái này nhưng căn bản không ai nói được rõ ràng duy nhất có thể khẳng định là Hồng Hải chi đoán lúc đầu hiện thế thời điểm chính là bị lý lị nắm giữ từ khi Thiên sứ cùng Ác Ma phát hiện cái thế giới này cũng ở cái thế giới này khai chiến đến nay song phương đều bởi vì chiến tranh duyên cớ khiến cho có chút tổn thương nguyên khí nặng nề vì ứng phó loại này chiến tranh kéo dài Thiên đường một phương nghiên cứu phát minh cùng chế tạo nhân công Thiên sứ Những người này, công nhân thiên sứ hữu hiệu đền bù thiên đường một phương binh lực không đủ vấn đề, mà ở phát hiện nhân công thiên sứ xuất hiện về sau, ác ma một phương tự nhiên cũng phải nghĩ biện pháp mở rộng quân đội. Thế là chuyện này liền do phong hậu lì lì tiếp thủ. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Nẹp Phi Lìm liền tại trong tay nàng ra đời. Nẹp Phi Lìm vừa xuất hiện, liền lập tức trở thành sen vào thiên sứ cùng ác ma ở giữa đệ tam đại chủng tộc. Trên thực tế, đem bọn hắn xem là đời thứ nhất nhân loại cũng là không sai. Lúc ban đầu thời điểm, Nẹp Phi Lìm bởi vì bọn họ mẫu thân lì lì nhân là đứng ở ác ma bên này, bọn hắn loại kia thị huyết tính hiếu chiến cùng ác ma không có sai biệt, đồng thời dựa vào tự thân võ lực mạnh mẽ, trợ giúp ác ma đánh cho các thiên sứ liên tục bại lui. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, làm nệ phì lìm phát hiện lực lượng của mình chẳng những mạnh hơn thiên sứ, cũng cao hơn chế tạo bọn họ ác ma một phương lúc, thời gian dần qua nệ phì lìm liền bắt đầu có thoát ly ác ma không chế tâm tư. Bởi vì tộc nhân số lượng rất ít, cho nên bọn hắn trong chủng tộc bộ phận nhưng thật ra là rất đoàn kết, đồng thời rất nhanh liền để ý gặp được đã đạt thành nhất trí, tại một trận chiến tranh bên trong, nệ phỉ lẩm tập thể phản loạn, bọn hắn giết chết tất cả đội chiến đội ác ma, cướp đi hồng hải chiến toán, chạy trốn tới một cái đơn độc dị không gian ở trong đi dự định ở trong đó phồn diễn sinh sống. Nhưng là, cái này cử động nhưng lại làm cho bọn họ đồng thời đứng ở thiên sứ cùng ác ma phía đối lập, thiên sứ một phương đối tự thân huyết mạch vốn là so ác ma thấy còn nặng hơn, đối với nệ phỉ lim loại thiên sứ này cùng ác ma con lai, có thể nói là căm thù đến tận xương thủy, mà ác ma đối với nệ phỉ lim tình cảm cũng hết sức phức tạp, có từ đối với cường giả cùng lực lượng xung bái, cũng có đối với ác ma huyết thống bị ô nhục lựa giận, cùng đối với kẻ phản bội hận ý. Cho nên cuối cùng, nệ phỉ lim liền trở thành bị thiên sứ cùng ác ma cho cộng đồng quyện rủa chung tộc. Ác ma một phương, không chỉ một lần muốn đoạt lại hùng hại chí đoán, Thiên sứ một phương cũng là như thế, muốn hủy đi Hồng Hải chi noãn, nhưng xem như Nẹp phì lỉm lúc đầu phồn diễn sinh sống trọng yếu công cụ, Hồng Hải chi noãn vẫn luôn bị Nẹp phì lỉm trọng binh chấn giữ lấy. Đương nhiên, loại này đem chủng tộc tồn vong mấu chốt, ký thác tại một kiện vật phẩm phía trên, đây là cực kỳ nguy hiểm, cho nên Nẹp phì lỉm tự thân đã ở tìm kiếm mới chủng quần sinh sôi phương thức, bọn hắn về sau cũng đích xác tìm được. Đây chính là vì gì Nẹp phì lỉm sẽ có đời thứ nhất và đời thứ hai hai loại điểm nguyên nhân khác. Đời thứ nhất Nẹp phì lỉm đều không ngoại lệ đều là từ Hồng Hải chi đoản bên trong đản sinh, cũng là lực lượng mạnh nhất, mà đời thứ hai Nẹp phì lỉm thì là thông qua tự nhiên. Phương thức sinh sôi, lực lượng yếu tại đời thứ nhất mẹ phì lẩm. Bởi vì xuất hiện mẹ phì lẩm loại này đặc thù tạo vật, lý lịch chi danh cũng bị ngàn bạn chủng tộc biết được, nàng cũng một mực bị coi là mẹ phì lẩm chi mẫu. Theo thời gian trôi qua, đằng sau chính là Trạ dẹn sĩ Chiêu An Thiên Khải bốn kỵ sĩ sự tình. Đương nhiên, Trạ dẹn sĩ cũng ý thức được, muốn đem mẹ phì lẩm toàn tộc đều chiêu an tới là tuyệt đối không thực tế, trừ mẹ phì lẩm loại kia không bị khống chế bản tính bên ngoài, bọn hắn cũng lo lắng toàn tộc chiêu an mẹ phỉ lẩm, biết dẫn tới thiên sứ cùng ác ma cộng đồng đại kích. Cho nên trên thực tế, Thiên Khải bốn kỵ sĩ tàn sát tộc nhân của mình, quy về nghị hội dưới chướng truyền này chỉ sợ trong đó cũng không thiếu ổn tình. bất kể nói thế nào, nệ phi liêm nhất tộc cuối cùng cũng chỉ còn lại có thiên khải bốn kỵ sĩ như vậy sinh ra nệ phi liêm hồng hải chi đoán tự nhiên cũng liền bị nghị hội bỏ vào trong túi. cha dặn gì sì cũng có dạ tâm của mình, chỉ dựa vào thiên khải bốn kỵ sĩ hắn thực lực có chưa đến, cho nên bọn hắn cũng muốn một cái cường đại quân đội đến chấn áp thiên sứ cùng ám ma, cái này hồng hải chi đoán tự nhiên liền trở thành bọn hắn sáng tạo cường đại quân đội biện pháp tốt nhất. nhưng mà sự thật chứng minh nếu như không hiểu được hồng hải chi đoán thao tác phương pháp là không thể nào giống như lý sáng tạo ra một cái cường đại lại cân bằng có thể phồn diễn sinh sống trùng tộc. Cha dẹn xì đối với Hồng Hải chi đoạn thí nghiệm kéo dài hơn ngàn năm, nhưng lại đều không ngoại lệ đều thất bại. Sáng tạo ra sinh vật, hoặc là cơ hình, hoặc là không có trí khôn, hoặc là hoặc là chính là đặc thù cá thể, căn bản không có đủ sinh sôi tư cách. Cái này khiến bọn hắn ý thức được, Lý Lực sáng tạo nẹp phí lìm thời điểm, khả năng dùng một ít không muốn người biết thủ đoạn đặc thù, mà thủ đoạn này là bọn hắn căn bản đánh nghe không hiểu. Thiên Khải bốn kỵ sĩ bên trong chỉ có ít cái này duy nhất may mắn còn sống sót đời thứ nhất nẹp phí lìm biết một chút, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không có khả năng nói cho nghị hội. Cho nên càng đi về phía sau. Cha Dẹt Si đang hối hận tàn sát nhẹ phì liệm chuyện này làm được quá nhanh đồng thời sự kiên nhẫn của bọn hắn cũng thời gian dần qua biến mất lấy cuối cùng bọn hắn suy nghĩ cái biện pháp cái kia chính là đem Hồng Hải Chi Đoán nhét vào Thiên Sứ Cung ác Ma Di tích trên chiến trường để nó tự nhiên sinh sản nhìn xem có khả năng hay không đụng phải vận khí tốt loại này cực tỷ lệ sự tình đương nhiên không có khả năng có kết quả gì tốt theo lý mà nói thời gian lâu như vậy đi qua Cha Dẹt Si cũng đã sớm nên không đem Hồng Hải Chi Đoán để ở trong lòng mới đúng doi đến trộn Hồng Hải Chi Đoán xác suất thành công cũng hẳn rất lớn mới đúng nhưng vì sao tại phát hiện Hồng Hải Chi Đoán vị trí xuất hiện dị trạng về sau? Cha dẹp gì vậy mà lại đại động can qua trực tiếp để một tên nghị viên xuất thủ đâu? Phải biết, coi như là Genget đều đánh tới tượng của bọn họ trước mặt, bọn hắn vẫn không có lộ diện à? Đây thật ra là bởi vì, tại thu được Hồng Hải Chi Nguồn sau, Cha dẹp xì vì tìm kiếm Hồng Hải Chi Nguồn phương pháp sử dụng, không tiếc vốn gốc địa bốn phía thu thập qua liên quan tới Hồng Hải Chi Nguồn tình báo. Căn cứ những tin tình báo này, bọn hắn phát hiện một cái rất không được chân tướng. Cái này chân tướng chính là, Phong hậu lý lịch khả năng chỉ là Hồng Hải Chi Nguồn cái thứ nhất người sở hữu, mà không phải người sáng tạo. Hồng Hải Chi Nguồn xuất hiện thời gian, không sai biệt lắm có thể truy cứu đến tâm nguyên thế giới mới xuất hiện khi đó điều này có ý vị gì? mang ý nghĩa cái này Hồng Hải Chi Nói rất có thể là một kiện tạo vật chủ chi gì, cũng chính là trong truyền thuyết thượng đế di vật. Cha Dẹn Si chính là đánh lấy thượng đế danh hào lập nghiệp, làm sao lại không coi trọng? thậm chí liên tưởng đến Hồng Hải Chi Nói đặc tính sau, Cha Dẹn Si còn hoài nghi, cái này Hồng Hải Chi Nói rất có thể chính là lúc trước tạo vật chủ dùng để chế tạo thiên sứ cùng ác ma hai cái chủng tộc đồ vật. mặc dù loại này hoài nghi không có chứng cứ xác thật, vẻn vẹn chỉ là hư hư thực thực mà thôi, nhưng lại cũng làm cho Cha Dẹn Si coi trọng bận phần, bọn hắn đem Hồng Hải Chi Nói đặt ở di tích trên chiến trường vẹn vẹn chỉ là bởi vì không cách nào vận dụng nó mà thôi, không có nghĩa là nghị hội muốn mất nó. Đây mới là gia phế hóa thân biết ngay đầu tiên đi hiện trường trận đánh roi trộm cắp hành vi nguyên nhân thực sự. Bởi vì bị roi trước đó chặt đứt tất cả sợi rễ, Hồng Hải Chi ngoan không cách nào thông qua sợi rễ thu hoạch đến chất dinh dưỡng, cho nên đều đã hướng phía mầm móng phương hướng tiến hành co vào, chuẩn bị ngủ đông. Nhưng mà làm roi thân thể bị gia phèo nhất kiếm chém ra, ác ma chi huyết phun ra đi ra rơi trên mặt đất thời điểm, lại bị Hồng Hải Chi ngoan trước tiên cảm giác được. Tại bản năng bên trên, Hồng Hải Chi ngoan phải không nguyện ý tiến vào trạng thái ngủ đông, nó có thực vật đặc tính. Cái kia chính là sẽ nhằm vào hoàn cảnh, cải biến sinh ra một chút ứng kích phản ứng. Tại trên phiến chiến trường này, nó đã trải qua thời gian rất lâu không có hấp thu được qua tươi mới huyết đục chất dinh dưỡng, cho nên bản thể mới có thể tại roi ngã xuống đất một khắc này, cuốn bít lao ra kiếm mùi roi thân thể, dự định nhờ vào đó hấp thụ chất dinh dưỡng, để giải trừ trạng thái. Ngủ đông, một lần nữa cắm dễ. Dưới trạng thái bình thường, hưng hải chi non đều là lấy sợi rễ đến hấp thụ chất dinh dưỡng, nhưng là giờ phút này sợi rễ đã đứt, nó chỉ có thể áp dụng một loại phương thức khác để ăn. Cái kia chính là giống hoa ăn thịt người một dạng trực tiếp tuôn vệ. Gia Jafel cũng là phát giác được loại tình huống này, cho rằng roi chết chắc, cho nên mới sẽ rời đi. Nhưng hắn không biết là, làm đem roi nuốt vào nụ hoa bên trong về sau, Hồng Hải chi nuǎn ngay từ đầu cũng là dự định tiêu hóa hết roi thân thể đến bổ sung chất dinh dưỡng. Nhưng mà, đang lúc Hồng Hải chi nuǎn nội bộ dần dần bài tiết ra tiêu hóa dịch thời điểm, lại phát giác được roi trên thân thể vậy mà mang theo một loại khí thế không tên, thế là trong chốc lát, Hồng Hải chi nuǎn tiêu hóa dịch bài tiết lập tức liền đình chỉ. Những cái kia đã trải qua bài tiết đi ra dịch axit rất nhanh biến mất, rồi biến thành một loại ôn nhuận mới chất lỏng bị bài tiết đi ra. Thế là. Doi thân thể bị ngâm tại loại này ôn nhuận trong chất lỏng, vậy mà xuất hiện ra tốc khôi phục sống lại tình huống, hắn bị thánh quang bị bỏng hòa tan mất làn ra, lấy một loại mắt trần có thể thấy cao tốc độ cực nhanh mọc thêm đi ra. Thời gian dần qua một lần nữa đem roi gân bắp thịt cùng xương cốt bao trùm ở. Bất quá, bởi vì roi thân thể là bị da phải chặn ngang chém thành hai khúc, bị hồng hải chi noãn nuốt vào về sau, hai đoạn thân thể cũng không có súp lại cùng một chỗ, cái này dẫn đến vết thương chiu gãy căn bản là không có cách một lần nữa dính hợp trở về. Thế là, rất nhanh liền xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái, theo thời gian trôi qua, nửa người trên của roi vòng eo trở xuống đang từ từ hướng xuống sinh trưởng bước phát triển mới chi rời đến, mà cái kia nửa thần dưới thì là từ từ đi lên sinh trưởng bước phát triển mới thân trên đến. Nói cách khác, hai cái giống nhau như lúc gã Maroi đang ở dần dần thành hình, biến hóa như thế, từ bên ngoài là căn bản không thấy được, nhưng là theo loại chất lỏng này bài tiết, hồng hải chi đoan đang trở nên càng ngày càng mịn bại, giống như bài tiết loại này cường hiệu trị liệu chất lỏng, đang nhanh chóng tiêu hao hồng hải chi đoan còn xuất lại năng lượng, có lẽ một cái làm không tốt, loại này trị liệu quá trình thì sẽ hoàn toàn gián đoạn. mắt thấy hồng hải chi đoan co vào được càng ngày càng nhỏ, đột nhiên lâm vào trạng thái hôn mê rồi. Trong lòng bàn tay đột nhiên chui ra một cái quan đoàn, đó là một khỏa. linh hồn quan đoàn. Tại Joey mất đi ý thức dưới tình huống, hệ thống vận dụng Joey chứa đựng tại nó trong không gian linh hồn, đi ra cứu chàng. Hồng Hải Chi Noãn không những có thể hấp thu huyết nục xem như chất dinh dưỡng, đồng dạng, nó cũng có thể hấp thu linh hồn năng lượng xem như chất dinh dưỡng, dù sao nó trối chế tạo ra sinh vật, đều cần giao phó linh hồn, những linh hồn này từ từ đâu tới? Không phải liền là Hồng Hải Chi Noãn bản thân hấp thu sao? Viên này linh hồn quan đoàn tại mới vừa xuất hiện, cũng rất nhanh hóa thành điểm sáng tiêu tán, bị Hồng Hải Chi Noãn vách trong hấp thu hết. Cái này khiến Hồng Hải Chi Noãn lập tức ngừng rỡ. Sau đó, liên tiếp không ngừng linh hồn quan đoạn, từ roi trong lòng bàn tay bị phóng thích ra ngoài, sau đó từng cái bị Hồng Hải Chi Noãn hấp thu rơi. Cái này khiến Hồng Hải Chi Noãn đã ngừng lại héo rút xu hướng suy tàn không nói, thời gian dần qua trở nên tinh thần, kỳ nội bộ chữa thương chất lòng bài tiết cũng càng ngày càng nhiều. Chương 201, roi hóa thân xin ít đâu. Chương 201, roi hóa thân. Cũng không biết qua bao lâu, roi ý thức khôi phục, bắt đầu ung dung địa hồi tỉnh lại. Kết quả vừa mới mở mắt, rơi liền bị giật mình, bởi vì tại trước mắt hắn Có một chương ác ma mặt, đang cùng hắn mặt đối mặt rán chặt lấy, cảm giác đều nhanh hơn lên. Giật nảy mình rồi, vô ý thức khẽ vươn tay đẩy ra, kết quả cái này đẩy về sau, rồi mới phát hiện mấy chuyện. Chuyện làm thứ nhất chính là, bản thân vậy mà không có chết. Đau đớn trên người cảm giác đều biến mất hết không nói, linh hồn cùng bản thân ý thức đều còn tại. Mà chuyện thứ hai chính là, nơi này giống như không phải thâm viên thế giới, cũng không giống là thâm viên trước tròi canh, ngược lại là một cái nóng ướp phong bế hoàn cảnh. Hơn nữa cảm giác chung quanh thân thể còn có rất nhiều dính hề hề chất lỏng bao vây lấy bản thân, có chút khó chịu, thật giống như ban đầu ở từ ác ma chi ngoan bên trong chui ra ngoài khi đó mở dạng. Về phần chuyện thứ ba, cái kia chính là đối diện ác ma này, thế nào thấy như thế nhìn con mắt. Hảo sau một hồi, doy mới rốt cục kịp phản ứng, ngã. Cái này ác ma gương mặt này, không chính là hình dạng của mình sao? Hơn nữa hắn phát hiện bị đẩy ra về sau, đối diện ác ma căn bản không có phản ứng chút nào, tò mò, doy một lần nữa đưa tới, mượn nhờ mắt nhìn được trong bóng tối, doy thấy rõ do đối phương bộ dáng. Quả nhiên a, ác ma này vậy mà dáng dấp cùng mình giống như lúc Một dạng ác ma chi giác, một dạng màu lam nhạt bằng xương ác ma lản già, duy chỉ có có chút không đồng dạng như vậy là, ánh mắt của đối phương bên trong, vậy mà không có bất kỳ cái gì tập trung, thoạt nhìn rất là vô thần. Rồi đưa tay chọc chọc thân thể của đối phương, phát hiện thật không có phản ứng chút nào, nhưng là vị trí trái tim, đã có lực địa nhảy lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rồi có chút ngộng, hắn không biết bản thân mất đi ý thức về sau, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sau cùng ký ức, giống như chính là mắt tối sầm lại, sau đó cái gì cũng không biết. Chênh thủ thời gian kiểm tra một chút thân thể của mình. Hắn phát hiện thương thế của mình hoàn toàn khôi phục, hơn nữa nửa đoạn dưới thân thể chuyển đến một loại cảm giác lạ lạ, nói như thế nào đây? Giống như lần này một nửa thân thể là mới một dạng. Không ai có thể giải đáp nghi vấn của mình, Joy vô ý thức muốn xin giúp đỡ hệ thống, kết quả vừa mới mở ra hệ thống giới diện, Joy liền thấy được một màn kỳ quái. Tại hắn nhân vật chính giao diện bên trên, lúc này vậy mà nhiều hơn một bản vẽ giống đến, bức vẽ này ngay tại Joy bên tay phải, bị hơi thu nhỏ một chút, nhưng lại bị hệ thống tiêu chú một chút, mà cái này đánh dấu liền kêu làm, phó bản 1. Nhìn thấy cái này đánh dấu, Joy lập tức liền kịp phản ứng, hắn gi vang tại họa đồ hình ảnh thời điểm, Thường thường biết tiến hành giai đoạn tính, mà để cho tiện tìm kiếm những cái này bị hình ảnh, thường thường đều sẽ đem đánh dấu làm phó bản 1, phó bản 2, phó bản 3 bộ dạng này, chẳng lẽ nói, trước mắt cái này cùng mình giống nhau như lúc Ca Ma, cũng bị hệ thống chỗ thừa nhận, xem là là bản thân. Phục chế thể. Rồi có chút không nắm chắc được đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng kết hợp bản thân đối với nửa đoạn dưới thân thể loại kia dị dạng cảm giác, rồi hoài nghi, là không phải mình bị chém đứt cái kia nửa thân thể, bị trưởng thành làm một cái mới bản thân. Phục chế thể. Hoặc giả nói là nhân bản thể. Rồi có chút rõ ràng là chuyện gì xảy ra, kinh ngạc nói, con mẹ nó Ta hiện tại không phải là tại Hồng Hải Chi Non bên trong a. Mặc dù đoán được bản thân thân ở địa phương, nhưng là Doi tỏ mạo là vì cái gì bản thân cũng không có bị Hồng Hải Chi Non nuốt chửng lấy tiêu hóa hết, ngược lại, ngược lại Thương Lành không nói, lại còn nhiều hơn một cái phục chế thể đi ra. Loại tình huống này thực sự có chút quỷ dị, hơn nữa vừa nghĩ tới bản thân ngay tại Hồng Hải Chi Non bên trong, Doi liền không nhịn được có chút run rẩy, hắn sợ tiếp xuống Hồng Hải Chi Non khởi động quá trình dung hợp, đem chính mình hướng nhẹ phi lìm cái hướng, kia tiến hành tái tạo cùng sáng tạo. Vậy coi như phiền phức lớn rồi, nhìn chút đã lì ẻn vong linh bộ dáng liền biết, dung hợp tỷ lệ thất bại là phi thường lớn. Rồi cũng không muốn đến lúc đó biến thành một cái dị dạng sinh vật. Thế là hắn dùng sức bắt đầu đập Hồng Hải Chi nón bách trong, ý đồ nghĩ biện pháp ra ngoài. Bất quá không nghĩ tới chính là, mới vừa vỗ hai cái sau, một sợi tia sáng liền từ đỉnh đầu xuất hiện. Hồng Hải Chi nón cái tia cánh hoa một dạng tường ngoài chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong bị niêm mạc bao quanh Rồi cùng hắn phục chế thể. Sau đó cái này nhau thai mở ra một đường vết rách, sau một khắc, Rồi cùng hắn phục chế thể liền nương theo lấy đại lượng nửa chất lỏng trong suốt cùng một trôi lăn xuống. Từ chất lỏng xèn xẹn bên trong, Roi dễ ruồi lấy bỏ lên, phi phi địa nổ ra mấy ngụm thanh hơi chất nhầy. Hắn ngược lại là đứng lên, nhưng là hắn phục chế thể lại không nhúc nhích còn nằm ở trên mặt đất. Ngẩng đầu lên, Doi nhìn về phía đối diện Hồng Hải Chi Noãn, lại phát hiện Hồng Hải Chi Noãn cái đầu lớn hơn rất nhiều, hơn nữa vậy mà đã trải qua một lần nữa cắm rễ trên mặt đất. Bởi vì biết Hồng Hải Chi Noãn cắm rễ cần chất dinh dưỡng, cho nên doi trước tiên, liền nghĩ đến bản thân góp nhặt những cái kia linh hồn, mở ra hệ thống xem xét, quả là thế, hắn tồn linh hồn, vậy mà hư không tiêu thất hơn 2000 quả. Doi giật mình, nói cách khác, cái này hơn 2000 quả linh hồn, là bị hệ thống cho Hồng Hải Chi Noãn làm năng lượng, sau đó cứu mình một mạng sao? Tối đầu nhìn nhìn mình nửa thân dưới, Phát hiện phía trên làn da thoát nhìn quả nhiên giống như là thân sinh, thế là Joy lập tức cũng hiểu bản thân phục chế thể lai lịch, ý thức được chỉ sợ là tại Hồng Hải Chi Noãn trị thương cho chính mình thời điểm, bởi vì không cách nào đem đứt gãy thân thể nối liền cùng một chỗ, cho nên dứt khoát thúc đẩy sinh trưởng ra một bộ bản thân nhân bản thể đi ra. Xách, cái này Hồng Hải Chi Noãn không phải dùng để sinh ra mẹ phi làm sao? Làm sao còn có công năng như vậy a? Joy có chút đau đầu mà nhìn mình phục chế thể, lập tức nhiều hơn một cái giống nhau như lúc bản thân, loại cảm giác này thật lạ, có chút kỳ quái. Xem như lão Lai Xê, Joy lập tức liền liên tưởng đến địa phương kỳ quái cũng không biết rủ Ly nhìn thấy hai cái đồng dạng bản thân, còn dám hay không cùng mình cùng một chỗ. Nam kiểm tra, nếu là nàng thực có can đảm lời nói, cái kia lấy tính không phải mình tha thứ bản thân à. Lắc đầu, đem ý nghĩ thế này khu trục ra trong đầu, rồi ngồi xổm xuống, xuống, xem xét từ bản thân phục chế thể. Không hề nghi ngờ, trước mắt cố này thân thể mới, cùng đôi thật là giống nhau như lúc, bao quát thân cao, cái đuôi chiều dài chờ một chút, tất cả đều mở dạng, rồi sờ lên cầm suy nghĩ một hồi sau, mở ra hệ thống bảng, chuyển tới phục chế thể giao diện, kiểm tra một hồi phục chế thể thuộc tính. Cái này xem xét, rồi môi rốt cục nhìn ra không cùng đi. Hắn phát hiện cái này phục chế thể lực lượng, tốc độ, bao quát hoặc tính, ma lực chờ một chút số liệu đều ở, nhưng là tất cả đều thấp bản thân bản thể không số ít giá trị. Doi bản thể lực lượng giá trị có 150 điểm, nhưng là phục chế thể chỉ có 80, bản thể ma lực giá trị có hơn 5600 điểm, nhưng phục chế thể vậy mà chỉ có 1,200 điểm mà thôi. Không chỉ có như thế, doi còn phát hiện, cái này phục chế thể vậy mà không có giống như hắn kỹ năng và thiên phú. Doi bản thể chỉ ám chi hàn, hoàn mỹ vì rút, truyền tống, thoáng hiện, các kỹ năng, tất cả cũng không có, duy chỉ có cất giữ là ác ma phệ hồn thành nghiện tiên phú cùng thăm dò linh hồn tiên phú, nói cách khác, cố này phục chế thể cơ bản có thể xem là chống không loại kia. Nhất là, doi còn chú ý tới phục chế thể diện bạn bên trong một cái phi thường đặc thù mặt trái trạng thái, gọi là thiếu khuyết linh hồn khu động. Khi thấy cái này mặt trái trạng thái thời điểm, doi cuối cùng là triệt để hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, bởi vì hắn ý thức được, bản thân khả năng tại hồng hải chi ngoạn bên trong, trời xuôi đất khiến địa vì tự mình chế tạo ra một bộ hóa thân. Dùng phục chế thể hoặc là nhân bản thể xưng hô như vậy, quá khoa học một chút, nhưng là dùng hóa thân hoặc là phân thân xưng hô như vậy, liền tương đối thích hợp. Bất kể là thiên sứ hoặc là ác ma, thậm chí cái khác một chút đặc thù chủng tộc, đều có thể sáng tạo hóa thân, thậm chí có thể nói, hóa thân loại kỹ năng này là tồn tại ở ác ma cốt tử bên trong. Lúc trước Joy vẫn là hạ vị ác ma thời điểm, liền gặp gã Lạn nhì hạ dạng này chu ma, nàng đem linh hồn của mình mạnh vỡ, đặt ở nàng sinh hạ những cái kia nện con bên trong, những cái này nện con, kỳ thật liền có thể xem là nàng hóa thân một loại. Nói cách khác, nếu như Joy chia ra một bộ phận linh hồn của mình, đem phóng tới cố này hóa thân bên trong, như vậy cỗ này hóa thân lập tức thì có thể sống động, trở thành một có ý thức chân chính ác ma, trở thành một cái khác ác ma la Hồng hải Chi Noãn lại có có thể chế tạo hóa thân năng lực, điểm này Joy là hoàn toàn không có nghĩ tới, trên thực tế lúc này hắn còn có chút may mắn, may mắn bản thân không có cùng một bộ tiên sứ thi thể cùng một chỗ quấn vào Hồng hải Chi Noãn bên trong, nếu không, khả năng Hồng hải Chi Noãn chạy cũng không phải là chế tạo hóa thân năng lực, mà là khởi động dung hợp huyết mạch năng lực, nói như vậy, Joy liền thực sự xong, coi như có thể dung hợp thành công, từ bên trong đi ra cũng sẽ không là hắn bản thân, mà là một cái khác mới sinh vật. Như vậy, đến cùng muốn hay không bắt đầu dùng cái này hóa thân đâu? Joy vô ý thức lung lay cái đuôi, lần nữa suy nghĩ. Chương 202 sắp chia tay lễ vật. rất hiển nhiên, ác ma nóng lòng sáng tạo phân thân của mình là có nó nguyên nhân. muốn thỏa mãn ngày càng tăng trưởng ma lực tăng trưởng cần, đám ác ma liền cần thôn về càng nhiều linh hồn. thâm niên mặc dù có thể liên thông vạn giới, nhưng là nếu như dùng bản thể lời nói, ác ma một lần cũng chỉ có thể tiến vào một cái thế giới mà thôi. dù là liều mạng vứt linh hồn, một lần cũng không có thể mọt được bao nhiêu. vạn giới các tộc đối với ác ma căm hận cùng phòng bị, thiên sứ cản trở, đồng tộc cạnh tranh chờ một chút, đều để đám ác ma kiếm mùi linh hồn kế hoạch giảm bớt đi. nhiều, chính là bởi vì loại tình huống này, đám ác ma mới có thể nghĩ đến. Lợi dụng phân thân đến giúp đỡ bản thể cướp đoạt linh hồn, phân thân càng nhiều, cùng một thời gian có thể đến thế giới cũng càng nhiều. Đây là một loại rộng tung lưới phương thức, dù là mộ mấy cái thế giới thu hoạch không nhiều, thế giới khác nhiều một ít lợi nói cũng liền đền bù lại, lại thêm phân thân cũng là có thể lớn lên. Đây cũng là một loại sức chiến đấu tăng trưởng phương pháp tốt, cho nên cũng sẽ không khó lý giải đám. Ác ma vì cái gì ưa thích sử dụng phân thân. Nhưng mà, roi cũng ý thức được, phân thân chỗ tốt thật có, nhưng là chỗ xấu cũng rất nhiều. Đầu tiên điểm thứ nhất, muốn sáng tạo phân thân, vậy thì nhất định phải đem linh hồn của mình chia ra một bộ phận đến, mà linh hồn thứ này, là tất cả cơ thể sống sinh mạng khu động, linh hồn càng cường đại, đại biểu cho thân thể có thể gánh chịu lực lượng cũng liền càng cường đại, cho nên đối với linh hồn chia ra đi mảnh vỡ, nhất định phải có chú trọng. Chia ra đi mảnh vụn linh hồn nếu như nhỏ, như vậy phân thân đủ khả năng phát huy lực lượng tự nhiên cũng liền nhỏ rất dễ dàng bị địch nhân giết chết, đem bên trong mảnh vụn linh hồn cho tiêu diệt hết. Lúc trước Joy tại Van Helsing thế giới thời điểm liền nhận được cái tiên nghi, thế giới kia Van Helsing là Gabriel một phần số chất rất ít mảnh vụn linh hồn chế tạo phân thân, làm bị bắt cơ hội về sau, liền lúc ấy vẫn là hạ vị ác ma Joy, đều có thể thoải mái mà giết chết cái này phân thân. Nói cách khác, nếu phân đi ra mảnh vụn linh hồn quá yếu ớt, vậy dạng này phân thân kỳ thật ngược lại là vương miễu. Nhưng nếu như cho ra đi mảnh vụn linh hồn càng nhiều một chút đâu, nói thí dụ như phân đi ra một nửa sẽ như thế nào? Làm nghĩ đến vấn đề này thời điểm, doi không khỏi cảnh giác lên. Hắn đã từng cũng chịu đủ qua các loại não đại động mở điện ảnh cùng tiểu thuyết anh ta qua, cho nên đối với loại này một phân thành hai phân thân phương thức, trước tiên nghĩ tới không phải là lực lượng của mình biến thành hai phần, mà là cảm thấy này lại sẽ không dẫn đến xuất hiện chủ thứ mơ hồ vấn đề. Phân đi ra một nửa linh hồn về sau, cái kia hai cô thân thể đến cùng ai mới là chủ thể, ai là phân thể? Cả hai nếu đều có chung ý thức, như vậy trong vấn đề này muốn làm sao tiến hành minh xác? Rất nhiều phim cùng trong tiểu thuyết không đều là như thế viết à, nhân bản thể không còn thỏa mãn với mình nhân bản thân phận, phản quay đầu lại thay thế nguyên chủ nhân kế thừa đối phương địa vị xã hội, gia đình, thế tử nhi nữ, hoa thui loại hình. Sau đó nguyên chủ nhân vì đoạt lại thuộc về mình hết thảy, cùng bản thân một phen đấu trí đấu dũng. Những cái này điện ảnh tiểu thuyết, đến cuối cùng khẳng định đều là tất cả đều vui vẻ. Thế nhưng chỉ là biên truyện xưa người như thế viết mà thôi. đổi được các ma trên người mình, coi như không nhất định, bởi vì đem phân thân thả sau khi ra ngoài, vạn nhất phân thân tốc độ phát triển vượt qua bản thể, linh hồn tăng cường đến trái lại nghiền ép bản thể, vậy liền thật là chủ thứ ở giữa đảo ngược. Như thế một liên tưởng phía dưới, do ý thức được một cái rất hiện tượng kỳ quái. Ngươi nhìn a, trong khoảng thời gian này đến nay. Joy chỗ gặp qua những cái này mà vương cấp tồn tại, tỷ như Samael, tỷ như Lilith, còn có tỷ như Gaberiel cùng ra pheo dạng này xí thiên sứ cấp, vì sao đều là phân thân đâu? Những cái này đại danh đỉnh đỉnh mà vương cùng xí thiên sứ, tựa hồ tại rất nhiều thế giới, đều lưu truyền liên quan tới bọn họ truyền thuyết, chứng minh bọn hắn đã từng xuất hiện ở qua những thế giới này, dựa theo Joy ý nghĩ, những cái kia chỉ sợ cũng là phân thân. Nhưng, tựa như vừa rồi nhắc tới, bọn hắn chân chính bản thể đâu? Tại thâm nguyên thế giới bên trong, vẫn luôn lưu truyền liên quan tới Thất đại nguyên tội ma vương sự tình. Nói bọn hắn đã trải qua thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện, tại dị vãng thời điểm, Joy vẫn cảm thấy, đó có thể là nguyên tội ma vương nhóm trốn ở quá sâu, cho nên phổ thông ác ma căn bản không gặp được bọn hắn đưa đến, nhưng mà, khi phát hiện tại Joy đột nhiên liên tưởng đến liên quan tới phân thân tình huống lúc, hắn mới đột nhiên ý thức, làm không chuyện tốt không có đơn giản như vậy. Coi như Joy không cách nào tưởng tượng nguyên tội ma vương cấp bậc là như thế nào một loại lực lượng cường đại, nhưng là cho dù là bọn hắn, muốn chế tạo ma vương cấp bậc phân thân, sợ rằng phải chia ra đi mạnh ngụ linh hồn, cũng sẽ tương đối nhiều a. Cứ như vậy Chế tạo phân thân số lượng ít một chút đó còn dễ nói, nhưng là nếu như tương đối nhiều lời nói, coi như là nguyên tội ma vương, bọn hắn có thể được chia tới sao? Rồi trong đầu một đạo quang mang chợt lóe lên, con mắt cũng nhịn không được trợt lớn hơn rất nhiều, sẽ không phải, sẽ không phải nguyên tội ma vương nhóm biến mất, cũng là bởi vì bọn hắn phân thân quá nhiều, đồng thời không nguyện ý một lần nữa tập hợp lại cùng nhau đưa đến đi. Ác ma vốn là dã tâm bừng bừng chủ tộc, phân thân chế tạo ma vương nhóm, làm không tốt cũng kế thừa loại tính cách này, thế là, phân thân nhóm cũng không muốn để cho mình biến mất, mà là muốn đem nó phân thân của hắn đoạt lại, để cho mình biến thành chủ thể. Rồi bị chính mình cái này nao động cho kinh động, mặc dù hắn bình thường nao động liền so sánh lớn, nhưng là một lần này suy nghĩ lung tung nghĩ tới, y nguyên đem hắn bản thân làm cho sợ hết hồn. Nếu là loại này suy đoán thành lập, đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Dừng lại, dừng lại. Rồi tranh thủ thời gian ngăn lại bản thân suy nghĩ càng tung bay càng xa xu thế, trở lại tình huống trước mắt đi lên. Bất quá nghĩ như vậy, Rồi cũng làm ra quyết định, phân thân cái gì, tại không có triệt để hiểu rõ trước đó, tốt nhất tạm thời không cần làm. Mặc dù nghĩ đến thật nhiều, nhưng trên thực tế tại Joy trong đầu cũng vẹn vẹn chỉ là mấy giây suy nghĩ mà thôi. Hùng Hải Chi ngoảnh trời xui đất khiến địa làm ra cỗ này phục chế thể, Joy đánh giá một chút, từ nước tăng ma lực bằng đi lên nói, tối đa cũng chính là một cái trung vị ác ma trình độ, miễn cương chỉ là so phá hôi cao một chút như vậy. Nếu là vì khu động hắn mà phân ra mảnh vụ linh hồn, cái kia thì không khỏi không thời thời khắc khắc trông nom ở hắn, người khác hắn bị địch nhân làm. Chết khô, đây là một cái phiền toái rất lớn a. Cho nên Joy không có ý định để hắn hoạt động, dự định trước đem nó mang đi lại nói. Dạ Phiêu hóa thân Do nhìn một chút Hồng Hải chi Đoán, liền nghĩ tới lúc ấy bị gia phao nhất kiếm chém thành hai khúc tình cảnh, nhịn không được sắc mặt liền âm trầm xuống. Hiện tại gia phao rời đi, doy có thể không nhận quá nhiều mà mang đi Hồng Hải chi Đoán, nhưng mà, doy cũng là nguyên nhân. Hoặc giả nói là hung ác ma. Lúc trước xẻo lần cưỡng ép nô dịch hắn thời điểm, doy đều muốn biện pháp tìm cơ hội trả thù lại, chớ nói chi là lần này kém chút bị gia phao chém giết, dạng này thủ, nhất định phải báo mới được. Nói trắng ra là, nếu trở thành ác ma, vậy liền nhất định phải hung ác mới được. Không có giác ngộ như vậy, làm sao có thể tại thâm nguyên thế giới sinh tồn được? Hắn liều mạng truy cầu lực lượng, không phải là vì lại đối mặt tình huống như vậy thời điểm, có thể cam đoan bản thân sinh tồn sao? Djoy hiện tại không phải là đối thủ của Rafael, không có nghĩa là về sau cũng không phải, hơn nữa, cũng không có nghĩa là djoy bây giờ không có trả thù lại năng lực. Mở ra hệ thống không gian, djoy đem còn dư lại tất cả cấp đoạt tới chiến thuật đạn hạt nhân, toàn bộ đều lấy ra. Kỳ thật chờ đợi thời gian 3 năm bên trong, djoy đã ở thử nghiệm từ địa phương khác tìm kiếm nhân loại còn thừa xuống những cái này đạn hạt nhân, bất quá siêu tầm kết quả không quá lý tưởng mà thôi, hiện trong tay hắn chiến thuật đạn hạt nhân, cuối cùng cộng lại cũng chính là 15 mai mà thôi. Phần lớn đều là 3000 tấn đương lượng hạt hưu bất quá khi bên trong còn có một kho 8000 tấn đương lượng đặc trùng chiến thuật đạn hạt nhân, xem như 3 năm qua thu hoạch lớn nhất. Đem những cái này chiến thuật đạn hạt nhân trồng chất vào, rồi nghĩ nghĩ, lại tại hệ thống giới diện bên trong họa đồ bắt đầu. Hắn làm ra một cái như là thùng đựng hàng kích cỡ tương đương hòm sắt, đem những cái này đạn hạt nhân toàn diện an bỏ vào, đồng thời đem cái dương sắt này thiết lập thuộc tính là máy cảm ứng, một khi cảm ứng được hòm sắt trung quanh 10 mét trong vòng có sinh vật tới gần, liền sẽ lập tức kích phát dẫn bạo nội bộ chuyên trợ tất cả đạn hạt nhân. Đúng vậy, rồi đã trải qua đoán được, Gia Fel xuất hiện. Khả năng là bởi vì chính mình động Hồng Hải Chi Noãn nguyên nhân, như vậy nếu như mình đem Hồng Hải Chi Noãn lấy đi, Raphael làm không tốt lại còn trở về kiểm tra, mà đến lúc đó, cái này thùng đựng hàng bên trong 15 mai đạn hạt nhân, chính là Joy lưu cho hắn sắp chia tay lễ vật. Coi như giết không chết Raphael, Joy cũng phải hắn lộ ra. Không tận nghĩ như vậy, Joy đem chính mình nhân bản thể ném vào hệ thống không gian bên trong, bởi vì nhân bản thể đã bị hệ thống nhận biết đừng thừa nhận, đồng thời cũng không phải vật sống, cho nên có thể bị không gian trang bị bắt đầu, nhưng là Hồng Hải Chi Noãn lại không được, Joy chỉ có thể thông qua truyền tống kỹ năng đem mang đi ra ngoài. Lúc trước vì có thể mang theo vật thể cùng một chỗ tiến hành truyền tống, roi còn chuyên môn đối với truyền tống kỹ năng định nghĩa thuộc tính làm ra sửa chữa, hao phí hắn không ít linh hồn mới có thể thực hiện. Roi chỉ là băng xương ác mà, sẽ không sử dụng loại này không gian hệ ma pháp, trừ lợi dụng hệ thống tạo ra bên ngoài, hắn không có biện pháp khác. Nếu như Joy có thể nắm giữ không gian hệ năng lực, vậy liền chớ bản những thứ khác, đơn thuần nguyên tố hệ ác mà, hạn mức tối đa không cao. Đây cũng là Joy vì sao biết muốn tham khảo nẹp phì lỉm lực lượng nguyên nhân. đương nhiên, chỉ là tham khảo, cũng không phải nói roi muốn đem bản thân biến thành một cái nẹp phì lỉm. Nặc Phi Lẩm là bị thiên sứ cùng ác ma cộng đồng quyến rũ chủng tộc, tình cảnh không tốt đẹp được, hơn nữa Joy đối với mình ác ma thân phận thật hài lòng, không, có ý định cải biến, hắn đang ở mục đích, chỉ là hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều mạnh hơn năng lực cùng lực lượng mà thôi. Đem thùng đựng hàng đặt ở tại chỗ, sắp nhận một lần về sau, Joy đi tới Hồng Hải chi nón chỗ, Hồng Hải chi nón lại cắm rễ đi xuống, nhưng là cũng không sâu, Joy dùng sức nổ một cái, rất nhanh liền đem nó rút bắt đầu. Sau đó lần này, Joy không còn dám chậm trễ, lập tức bắt lấy Hồng Hải chi ngoan phát động chuyển tống. Hự. Một đạo quang mang phóng lên tận trời, một giây sau rơi cùng Hồng Hải Chi Noãn thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Chương 203: Kiếm gây đúc lại ngày, kỵ sĩ lúc trở về. Giôi đoàn trước được không sai, ngay tại hắn mang đi Hồng Hải Chi Noãn thời điểm, Trạ dẹn Tư sì bên kia lập tức liền đã nhận ra. Cái không gian này dù sao cũng là tại Trạ dẹn Tư sì không chế phía dưới, ghen tị phản bội cùng xâm lấn mặc dù đánh bọn hắn một trở tay không kịp, nhưng là cũng không thể đủ cho bọn hắn tạo thành bao nhiêu không nhiễu, trên thực tế, giôi ở trong Hồng Hải Chi Noãn được chữa trị trong khoảng thời gian này, ghen gét đều đã bị cuồng nộ giải quyết cho. Nhưng mà Genget trước đó thấy được ra file trên người có bị hư không lực lượng cảm giác nhuộm dấu hiệu, cho nên đang bị Cùng Nộ giết chết thời điểm, nàng đem tin tức này tiết lộ cho Cùng Nộ. Genget đương nhiên là không có ý tốt, nhưng là tin tức này lại trở thành đè sập Cùng Nộ cuối cùng một cây dâm dạng. Cùng Nộ trong khoảng thời gian này đến nay, lúc đầu vẫn tại điều tra liên quan tới Joy nói tới, hư không lực lượng hủy hóa tình huống, nàng biết rõ loại lực lượng này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, cho nên khi nàng xử lý Genget về sau, lập tức bắt đầu chất vấn các nghị viên đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dạng này chất vấn, trực tiếp đâm chọt các nghị viên chỗ yếu, tự nhiên cũng liền chọc giận các nghị viên, cho nên bọn họ lập tức liền tuyên bố đem cùng nộ định vị kẻ phản bội, dự định đưa nàng bắt, giống bộ như thế nhốt lại. Nhưng quân nộ cũng không giống như bộ như thế, là cái sát ung nơ, căn bản cũng không dự định thúc thủ chịu trói. Thế là lúc này lại cùng các nghị viên pho tượng hận bắt đầu. Mà vừa lúc này, Ra Phéo hóa thân trở về, làm quân nộ nhìn thấy Ra Phéo thời điểm, lập tức ý thức được không ổn, thế là quả quyết đã nhận lấy một cái trọng kích về sau, mượn cơ hội trốn, nàng là Thiên Khải bốn kỵ sĩ một trong, tự nhiên có thể tùy ý ra vào cái không gian này. Bất quá nàng trước khi đi cũng bỏ lại một câu, đại ý chính là, các ngươi chở lão đường chờ lão nương về sau mang ta ba cái huynh đệ trở về tìm các ngươi chẳng tử nàng lời này thật đúng là không có nói sai bởi vì không được bao lâu bốn kỵ sĩ bên trong chỉ còn lại có đồ có thể vận dụng trả dẫn si, thì không khỏi không đem hắn cho phái đi ra mà trong lòng đã sớm bị roi trôn xuống mầm mống gô trở lại nhân gian về sau liền bắt đầu điều tra trận tướng cuối cùng hắn sẽ tìm hồi đều xem trọng đúc tận thế thẩm phán chi kiếm sau đó giết chết hủy diệt giả một lần nữa đem bốn kỵ sĩ triệu hồi đến cùng một chỗ chính là cái gọi là kiếm gây đúc lại ngày kỵ sĩ lúc trở về Cha rẹt xì trong không gian rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Genget bị giết chết, những vong linh đó cùng Deja Agma cũng bị chân áp. Đang lúc Raphael muốn lần nữa tiến vào đáy hồ nham thạch tiếp tục xúc tích lực lượng thời điểm, đột nhiên bọn hắn lại cảm ứng được hồng hải chi noan biến mất. Đáng chết, đáng chết. Tình huống như vậy, để Ra phải cùng cái khác hai cái nghị viên cũng nhịn không được giơ chân. Raphael, ngươi không phải nói đã trải qua làm xong sao? Vì sao lại xuất hiện biến cố? Còn lại hai cái nghị viên hết sức bất mãn oan trách hắn nói. Ta làm sao biết? Raphael lớn tiếng nói, cái kia chết tiệt Agma xác thực đã trải qua bị ta giết chết à? chẳng lẽ nói còn có những người khác mai phục tại đằng sau bất kể là tình huống như thế nào ngươi đi một chuyến nữa đi đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra hồng hải chi đoản đã trải qua triệt để từ chúng ta cả mừng bên trong biến mất nhất định phải tra ra rốt cuộc là ai làm mới được mặt khác hai cái nghị viên nói vì cái gì vẫn là ta đi ra phèo bất mãn nói các ngươi ngược lại là thư thư phục phục ở tại tạo vật chủ chi di bên trong hưởng thụ lực lượng tăng trưởng vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ta gián đoạn đi ra chân chạy còn nữa coi như điều tra ra là ai lấy đi hồng hải chi đoản đến lúc đó người nào chịu trách nhiệm đi về Truy hồi lời nói rồi nói sau, ngươi nếu đã trải qua tạm thời cắt đứt, vậy liền thuận tiện đi nhìn kỹ một chút. Bên phải pho tượng mang theo đùa cợt mà nói, hơn nữa lúc đầu cũng chính là trách nhiệm của ngươi, nếu là ngươi không phải gấp như vậy gấp trở về, mà là tại nơi đó lại giám thị một chút, nơi nào sẽ có biến cố như vậy phát sinh. Đáng chết. Gia Fel bị câu nói này chặn lại quá sức, nhưng là chỉ có thể cắn răng một cái lần nữa bay ra ngoài. Gia Fel vội vã đi đường, toàn bộ nhân hóa làm một đạo chân trời lưu quang lướt qua chân trời, mà một màn này, lại làm cho trong hạp cốc bị cầm tù lấy Thiên Khải kỵ sĩ hồ thấy rất rõ ràng. Hắn ngửa đầu, nhìn bầu trời phía xa bên trong vạch qua lưu quang, ngũ trùng hạ con mắt có chút nhéo lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì. nhưng mà cũng không lâu lắm, một đạo kịch liệt vô cùng chớp lóe, nhưng từ phương xa truyền đến, chà rẽ xì mở tối không gian, cũng bị đạo này chớp lóe chiếu sáng giống như ban ngày mở dạng. vừa khi nhìn đến đạo này chớp lóe thời điểm, thiếu chút nữa cũng bị lóe mù, tranh thủ thời gian quay đầu không dám nhìn thẳng cái này chớp lóe. cũng không lâu lắm, kinh thiên động địa to lớn tiếng quanh minh truyền đến, sau đó mang theo cuộn cuộn khói dày đặt sóng sung kích từ đằng xa của tới, sóng sung kích quét ngang toàn bộ hẻm núi, đem hai tay bị treo bổ cả người đều thổi đến ngồi chỗ cuối bay lên. Anh ta, Vô cũng không nghĩ tới lấy lực trùng kích biết mãnh liệt như vậy, chỉ có thể chăm chú mà bắt lấy diện xích tự vệ, còn tốt chính là buộc lại hắn cây cột bị đóng vào mặt đất hết sức kiên cố, cường đại như vậy sóng xung kích, vậy mà đều không có đem thổi đoạn. Hào một nửa ngày sau, theo sóng xung kích lực lượng yếu bớt, Vô mới một lần nữa về tới trên mặt đất. Hắn hô xích hô xích thở hổn hển, mới vừa một phen đối kháng, để hắn tiêu hao tương đối lớn thể lực, Vô nửa quỳ ở trên mặt đất, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lại thấy được một đóa to lớn mây hình nấm chậm rãi dâng lên, là cái kia gọi là hõ xì gì, gì tắt mà. Vô nghĩ nghĩ, đưa ra kết luận thấp giọng lầm bầm, hơn nữa nhìn bộ dáng, trận này bạo tạc là nhắm vào Ra Phèo. Các nghị viên bao nhiêu năm không có hiện thân qua, không nghĩ tới Ra Phèo lần này vừa ra tới, liền ăn lớn như vậy một cái thiệt tỏi, Nhìn dạng này bạo tạc quyết lực, cho dù là Ra Phèo cũng không chiếm được lợi ích cả. Vô suy đoán cũng không sai, lại qua một hồi, hắn nhìn thấy bầu trời phương xa bên trong, một thân ảnh siêu siêu vẹo vẹo địa bay qua, Ra Phèo sau lưng có 6 cánh, lúc này thoạt nhìn vô cùng thê thảm, 15 lăm quả chiến thuật đạn hạt nhân tập trung đồng thời bạo tạc, hơn nữa lại là khoảng cách gần đột nhiên nổ tung, không có tham dự qua nhân gian giới tận thế thẩm phán trận chiến Ra làm sao có thể đoán được loại nhân loại này trung tước binh khí uy bi lực? hắn dù là kịp phản ứng trong nháy mắt bày ra vòng phòng hộ, nhưng là bởi vì tính ra có sai, vòng phòng hộ ngay đầu tiên liền trực tiếp bị nổ tung phá hủy, sóng xung kích đem hắn tung bay ra ngoài mấy chục cây số xa, cho tới bây giờ mới loạn trọn địa một lần nữa bay trở về. vì chống cự phóng xạ ăn mòn, gia phải không thể không điều động càng nhiều ma lực đến đối kháng, điều này sẽ đưa đến hắn đối ngoại bộ phòng ngự trở nên yếu đi rất nhiều, thưa không lực lượng ở trên người hắn ăn mòn cũng thừa lúc vắng mà vào, hủy hóa được nhanh hơn. mặc dù không có chết, nhưng là gia phèo lần này thực sự chịu thiệt hại lớn, nhưng hắn đánh chết cũng không nghĩ tới. Bố trí xuống cái bẫy này, chính là lúc trước hắn coi là đã chết giác ma kia, đang bay trở về thời điểm, hắn còn tại cắn răng nghiến lợi Nghị đến suy đoán, đây hết thể rốt cuộc là ai làm, hơn nữa cực độ hoài nghi là phong hậu li liệt, dù sao trừ nàng bên ngoài, không có những người khác cố chấp như vậy mà nghĩ muốn đem hồng hải chi noãn sách về đi. Trở lại pho tượng chỗ thời điểm, ra theo thẳng trạng, để còn lại hai cái nghị viên đều không khỏi lấy làm kinh hãi, chỉ có thể mau để cho hắn trước quay về hồ dung nhằm Nghị tay nuôi. Trên thực tế, ba cái nghị viên vì sao thời gian dài không còn tại thế ở giữa hiển lộ chân thân, cũng là bởi vì bọn hắn vẫn luôn ở nơi này đáy hồ nham thạch bên trong, hưởng thụ lấy một kiện tạo vật chủ chi di tầm bổ, bọn hắn đối ngoại tuyên truyền tuân theo thượng đế ý chí, từ phương diện nào đó mà nói kỳ thật cũng là không sai, bởi vì bọn hắn thực sự ở cái thế giới này tìm được một kiện thượng đế di vật. Hiện tại, cha Jet xí Lâm vào một cái so sánh lung túng hoàn cảnh, cung nội chôn tránh, Tử vong cùng phân tranh hiện tại không biết tung tích, duy nhất còn dư lại một cái thiên khải kỹ sĩ, còn bị bọn hắn cho cầm tù lấy, mặc dù có lòng muốn truy hồi Hồng Hải chi đoán. Nhưng là bọn hắn phát hiện mình vậy mà trong lúc nhất thời tìm không thấy nhân thủ đánh ra. Những thế lực kia thấp kém binh sĩ, ra ngoài cũng không có tác dụng gì, nhưng các nghị viên bản thân cũng không khả năng tự mình ra ngoài, bởi vì bọn hắn mình cũng biết, thiên sứ cùng ác ma rốt cuộc có bao nhiêu cửu hận bọn hắn, một khi bọn hắn tại bên ngoài hiện thân, thiên sứ cùng ác ma song phương sợ rằng sẽ nghĩ hết biện pháp đem thi thể của bọn hắn lưu lại. Hiện nay, bọn hắn giống như cũng chỉ có bắt đầu dùng ổ con đường này có thể đi, góc cách hắn thoát khốn thời gian cũng càng ngày càng gần. Dù lý lúc này đang ở nàng cùng Joey phòng ngủ bên trong, lo lắng đi tới đi lui trở trời. Dù mặc dù tại Trạ Dệt Dịch không gian ở trong ngây người không bao lâu, nhưng tại nhân gian giới, trên thực tế đã qua nhanh gần 2 tháng, Dụ Lị trong đoạn thời gian này, một mực rất lo nghĩ, bởi vì nàng không cách nào biết được do sau khi đi vào tình huống, loại này không biết chờ đợi mới là nhất dày vò. Mà vừa lúc này, một trận kịch liệt không gian ba động từ vũ Lị phụ cận truyền đến, Dụ Lị đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đứng thẳng bất động, lấy thuận tiện dò định vị. Quả nhiên, một giây sau dò thân ảnh liền theo một đạo quang mang xuất hiện ở phòng ngủ trong gian phòng, nương theo lấy hắn cùng xuất hiện, còn có bàn tay hắn bịt một cái to lớn huyết nhục chín ngoãn. Họ Oxygen. Du Ly chờ Joy thân thể vững chắc xuống về sau, lập tức một cái bay nhào đi lên, ôm Joy eo dùng mặt dùng sức cọ sát, một bên, cọ một bên mừng rỡ nói, quá tốt rồi, người rốt cục đã trở về. Ta lo lắng gần chết. Joy mỉm cười, vỗ vỗ phía sau lưng nàng, an ủi nàng xuống. Du Ly ngẩng đầu lên, nhìn về phía Joy bên người to lớn kia trứng, có chút giật mình nói, đây chính là hồng hải chi non sao? Thật lớn. Người đi lâu như vậy, xem ra đem nó mang ra không dễ dàng đâu. Đương nhiên không dễ dàng. Joy nói, nhưng là hắn cũng không có ý định nói mình kém chút bị chém giết kinh lịch nói cũng là vô cớ để cho rủ lì lo lắng. Lần này tốt, chỉ cần đem hồng hải chi đoán giao cho lì liệt chủ mẫu, nhiệm vụ coi như hoàn thành à? Rủ lì nói, đến lúc đó ngươi muốn cái gì tình báo, đều có thể từ lì liệt chủ mẫu nơi đó chiếm được. Nhưng mà, doi lại nói, không, ta không có ý định đưa nó giao cho lì liệt. À, rủ lì ngây ngẩn cả người, không có ý định đưa nó giao ra, cái kia, nhiệm vụ này, coi như chúng ta thất bại tốt. Doi trong ánh mắt lóe ra quan mang, nói, nhưng là cái này hồng hải chi đoán, từ nay về sau chính là của chúng ta. chương hai trăm nhân tình. Nghe được doi lời nói. Duji bị giật lại mình, nàng đã hiểu, roi đây là muốn đem Hồng Hải chi ngoan chiếm làm của riêng a. Cái này Hồng Hải chi ngoan đến cùng có cái gì chỗ lợi hại, vậy mà liền Joy đều nguyện ý buốc lên phong hiểm đem dấu giếm xuống tới. Bất quá, nàng cũng không có hỏi thăm, tại lấy lại tinh thần về sau, liền bắt đầu thay Joy suy tính tới tới. Suy nghĩ một chút, nàng đối với Joy hỏi, thứ này, không có cách nào thu lại sao? Không thể, thứ này quá kỳ quái, không có linh hồn, nhưng lại là vật sống, không cách nào bị cất giữ tiến hành không gian ở trong. Joy lắc đầu nói, nếu là dạng này, vậy chúng ta liền không thể ở lại chỗ này nữa. Duji nói Lili chủ mưu chỉ sợ có một ít chúng ta không biết nhãn tuyến tồn tại, giúp nàng thu tập cái thế giới này phát sinh một ít chuyện. đã ngươi dự định đem thứ này giấu đi, vậy nhất định phải tránh ra những cái này có khả năng nhãn tuyến. Ừ, ta trở về tin tức không thể truyền bá ra ngoài. Rồi cũng gật gật đầu, nhưng là sau đó nhưng lại cao mày nói, nhưng là còn có cái khá là phiền toái địa phương, bởi vì ta không biết chả dẹt si bên kia, có thể hay không đem hồng hải chi ngoãn mất trộm sự tình nói ra. Vạn nhất tin tức này bị Lili đã biết, nàng liền sẽ rõ ràng ta đã trải qua cầm tới hồng hải chi ngoãn. Dù lì nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, ta cảm thấy rất không có khả năng bởi vì không gian bị xâm lấn chuyện này đối với trạ dẹt xi mà nói là một chuyện rất mất mặt bọn hắn không có khả năng trắng trợn tin Dương coi như muốn theo đuổi hồi Hồng Hải chi đoản bọn hắn sẽ chỉ trong bóng tối tiến hành cho nên ta cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì vậy là tốt rồi chỉ cần chuyện này che giấu Hồng Hải chi đoản hạ lạc liền không người biết được chờ ta hiểu rõ cái này Hồng Hải chi đoản thao tác cụ thể phương thức tìm một chỗ đem giấu sau khi thức dậy ta lại công khai lộ diện do nói hơn nữa đến lúc đó ta sẽ nhường Lý Lãm lầm ta là bị trọng thương từ trạ dẹt xi nơi đó trốn về thu hồi Hồng Hải chi đoản nhiệm vụ thất bại có nắm chắc không Dù lý hỏi, vấn đề cũng không lớn. Doi trái lo phải nghĩ, lập tức lắc lắc đầu nói, kỳ thật chắc chắn nhất cách làm, chính là ngươi giết chết ta một lần, để linh hồn của ta trở lại thâm nguyên trước trời canh đi phục sinh một lần. Nếu như vậy, thì càng có thể rửa sạch hiểm nghi. Bởi vì thế giới này tồn tại thâm nguyên trước trời canh nguyên nhân, cho nên nếu như một cái ác ma bị giết chết, mà linh hồn lại đào thoát lời nói, như vậy hắn đầu tiên lại ở thâm nguyên trước trời canh bên trong phục sinh, mà không phải trực tiếp trở về thâm nguyên. Một khi Doi linh hồn ở nơi nào trọng sinh, Lý Lực sẽ cho là hắn là tại chà rẹt gì trong không gian bị giết chết, nhiệm vụ khẳng định thất bại. Nhưng Dù là rủ lý là do hiện tại tín nhiệm nhất, loại này đem linh hồn dao cho người khác trong tay sự tình, cũng vẫn là bất làm thì tốt hơn. Rủ lý cũng sẽ không đồng ý loại chuyện như vậy. Tại Thâm Viên Thế Giới, cho dù là bạn lữ vợ chồng, cũng không khả năng xuất hiện đem mệnh dao cho trên tay đối phương tình huống, cho nên doi lời này, kỳ thật cũng liền chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Có lẽ có người sẽ hỏi, vậy tại sao doi không phát động truyền tống kỹ năng, trực tiếp trở lại Thâm Viên Thế Giới đi đâu? Đây nếu là trở về, chẳng phải chuyện gì cũng bị mất sao? Cái này đích xác cũng là một cái biện pháp, nhưng vấn đề là, doi có thể khẳng định, Hồng Hải Chi non tầm quan trọng chỉ sợ có chút vượt quá tưởng tượng. Một khi Joy không rên một tiếng đi thẳng về Thâm Viên Thế Giới, như vậy Lý Lực đến lúc đó tuyệt đối sẽ hoài nghi hắn mang theo Hồng Hải Chi ngoan trốn. Đối với Lý Lực dạng này mà Vương mà nói, dù là này của nàng cái phân thân một mực ở chỗ này Thế Giới, lại không có nghĩa là nàng không có cách nào tại Thâm Viên Thế Giới thu thập. Joy. Lý Lực mạnh bao nhiêu, Joy mặc dù mặc dù không rõ lắm, nhưng là tham khảo gia phái hóa thân liền hiểu, Joy cũng không muốn bị Lý Lực để mắt tới. Hắn hiện tại phải làm chính là rửa sạch hiểm nghi, muốn tạo nên một cái bản thân thất bại, không có sách về Hồng Hải Chi ngoan giả tượng, để giấu diếm được Lý không cho nàng chút nào hoài nghi dạng này hắn có thể đủ đem hồng hải chi noãn hoàn toàn chiếm làm của riêng, cho nên bây giờ Joy còn không thể trực tiếp hồi thâm nguyên thế giới đi, tương phản hắn vẫn phải ngốc ở cái thế giới này một đoạn thời gian, thậm chí tốt nhất là hồi một chuyến hất thạch vương thoại. thấy lý lịnh một mặt báo cáo nhiệm vụ thất bại tin tức. hiện tại đối với Joy mà nói, có một cái tin tức tốt nhất chính là hắn có thể khẳng định lý lịnh kỳ thật căn bản cũng không có đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, hắn dù sao chỉ là một cái thượng vị ác ma mà thôi, lý lịnh chỉ sợ ngay từ đầu cũng chỉ là đem hắn xem như một cái dò đường quân cờ đến dùng cho nên coi như hắn thất bại, Lý Lịt cũng sẽ cảm thấy rất bình thường, mà sẽ không hoài nghi hắn có thực lực như vậy có thể từ chạ dẹp xỉ ba nghị viên Mỹ mắt hạ tướng Hồng Hải chi đoán. Thực sự trông ra, Doi mưu đồ kế sách kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là một cái man thiên quá hải, minh tu sạn đạo ám đội trần thương mà thôi. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình bên này thất bại, Lý Lịt có lẽ lại còn phái ra càng nhiều quân cờ đi dò xét, nhưng là bởi như vậy, coi như cuối cùng phát hiện Hồng Hải chi đoán không thấy, cũng nói không rõ rốt cuộc là tại sao không thấy. Duy Lực rất nhanh cũng làm rõ ràng Doi ý đồ chân chính, tựa như chính là nói, nàng hiện tại cùng Doi là bạn nữ hơn nữa lúc trước nhiệm vụ này cũng là nàng cùng roi cùng một chỗ tiếp xuống hai người bây giờ là vận mệnh thể cộng đồng nếu roi dự định làm như thế như vậy nàng cũng sẽ tận lực rút một tay hiện tại roi cần tạm thời trốn thuận tiện tìm một chỗ tạm thời đem hồng hải chi ngoan sắp đặt một chút hai người thương lượng một chút về sau phát hiện tại nhân gian giới chỉ sợ không phải quá tốt thao tác tốt nhất là nghĩ biện pháp đi một cái dị không gian lúc đầu dù gì là đề nghị đi hoang hồn chi chủ vị trí dị không gian dù sao cái kia lão ác ma cùng roi bọn hắn còn có liên hệ có hắn dẫn đường lời nói như vậy đi hắn dị không gian vẫn là rất dễ dàng Nhưng cuối cùng Joy hủy bỏ đề nghị này, bởi vì hắn cảm thấy Hoang Hồn chi chủ không tin được. Từ Trạ Dẹt Tử không gian sau khi đi ra, Joy liền suy nghĩ một vấn đề, nếu Hoang Hồn chi chủ là đã từng nghị viên một trong, như vậy hắn rời khỏi về sau, thay thế hắn ác ma tịch vị là ai đâu? Ba thân phận nghị viên, hiện tại liền lộ ra ánh sáng ra pheo một cái mà thôi, còn lại hai cái nghị viên vẫn là bí mật, nhưng không hề nghi ngờ, bên trong một cái cũng hẳn là rất mạnh ác ma mới đúng. Cuối cùng nghĩ nghĩ, Joy đột nhiên nghĩ tới một người đến, cái kia chính là Truy Đen Đu Tán. Nếu như tìm hắn hỗ trợ, để hắn đưa bản thân đi rèn đúc người nhất tộc vị trí không gian. Hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Dù sao bản thân chỉ cần đáp ứng hắn, sẽ không ở bọn hắn tộc nhân thế giới nháo sự là được rồi. Gen đúc người nhất tộc mặc dù tộc nhân thưa thớt, nhưng là sức mạnh to lớn, là số ít không có bị ác ma xâm lấn qua dị không gian, đem hồng hải chi nhoáng đặt ở chỗ đó, hẳn là có thể giấu tương đối tốt. Hơn nữa U tản gia hỏa này lúc trước thế nhưng là đã đáp ứng roi một cái nhân tình, hiện tại cũng đến trả lại thời điểm. Thế là, roi để U lì xuất động một chuyến, để cho nàng đi tìm kiếm Truy đen đủ tản, đồng thời để cho nàng đem thành bảo trung quanh tất cả ác ma đều phân phát, để ẩn tàng roi trở về thi tức. U tản hành tung ngược lại là dễ tìm thậm chí có thể nói thường có nghe thấy, bởi vì hắn những năm gần đây, mai cho đến ở vào tìm kiếm nhân loại người sống sót, cũng thường xuyên cùng tiên sư ác ma bùng nổ qua chiến đấu, Dũ Ly muốn tìm hắn, cũng không cần phế bao lớn công phu. Hai ngày sau đó, Dũ Ly đã trở về, mang về một cái phủ văn to lớn chìa khóa, nàng nói cho Doi, đây là ủ tản cho hắn, ủ tản không ra ngoài dự liệu đồng ý Doi yêu cầu, mà cái chìa khóa này, chính là mở ra rèn đúc người nhất tộc dị không gian giải chìa. Cầm tới cái chìa khóa này về sau, Doi liền vụng trộm động thân, một mình hắn mang theo hồng hải chi ngoãn rời đi thành bảo, sau đó tìm được dị không gian tiến vào địa điểm. Dùng u tản cho rải chìa mở ra thông hướng rèn đúc người nhất tộc thế giới cộng không gian. Nhưng mà, để roi không có nghĩ tới là vừa tiến vào cái thế giới này về sau, roi đầu tiên nhìn thấy chính là ủ tản. Ngươi ở đây cho ta. Roi có chút ngoại ý muốn nhìn lấy hắn, mở miệng hỏi. Đáng chết, ngươi cho rằng một cái ác ma muốn đi vào chúng ta sinh tồn thế giới, chẳng lẽ ta thực sự chẳng quan tâm sao? ủ tản có chút khó chịu nói, từ khi dụ ly lấy đi chìa khóa về sau, ta một mực tại nơi này chờ ngươi. Thôi ta. Roi gật đầu nói, bây giờ chờ đến ta, ngươi hài lòng chưa? Ta lặp lại một lần, đừng ở chỗ này làm loạn, họ xì diết. U Tàn một mặt nghiêm túc nói một câu, sau đó nhìn về phía Doi bên cạnh cái kia trứng khổng lồ, nhịn không được có chút kinh dị địa nuốt nước miếng một cái, nói: Ta giống như có chút rõ ràng, ngươi tại sao lại muốn tới nơi này, thứ quỷ này là ta trong tưởng tượng cái kia sao? U Tàn khẳng định cũng đã được nghe nói Hồng Hải Chín Đoán, Doi biết cũng lừa không được hắn cái này, không biết bao nhiêu tuổi lão gia hỏa, chỉ có thể gật đầu nói: Không sai, chính là ngươi tưởng tượng cái kia. Không nghĩ tới ngươi thực sự đem hắn lấy ra, thứ này rơi trong tay trạm dẹt gì cũng không biết mấy ngàn năm. U Tàn đi tới, ngửa đầu đánh giá Hồng Hải Chín Đoán, cảm thán nói: Ngươi ác ma này. Dù sao cũng là làm một chút để người kinh ngạc sự tình. Tốt, đừng nói nhảm. Thứ này được giấu trước mới được. Ngươi là nơi này địa chủ, chỉ cho ta cái địa phương đi. Roi khoát tay một cái nói, đi theo ta. Phương hướng tây bắc bên trên có cái sơn cốc bí ẩn, ngươi có thể đem nó trước gần giấu ở nơi đó. U Tàn nói xong, vừa quay đầu phối hợp đi, mà Roi thì là nâng lên hồng hải chi đoán, theo sát sau lưng hắn. Chương 205, phân thân chuột bạch U Tàn cho Roi tìm địa điểm 10 phần không sai, đây là một cái vắng vẻ sơn cốc trốn lom xuống, cơ bản có thể nói là người ở tuyệt tích, coi như là tộc nhân của hắn, cũng không người đến qua nơi này. Nhưng nơi này là rèn đúc người nhất tộc sinh hoạt không gian, có thể nói phong cảnh tươi đẹp, các loại động vật cũng rất nhiều, cho nên khi roi đem hồng hải chi noãn để xuống thời điểm, hồng hải chi noãn giống như cũng cảm nhận được nơi này phi nhiều, thế là không kịp chờ đợi liền muốn muốn một lần nữa cắm rễ Động tác này, để roi giật nảy mình, hắn biết rõ hồng hải chi noãn một khi cắm rễ xuống tới, bộ rễ kia có thể kéo dài ra ngoài mấy chục cây số xa, ngược lại là muốn thu hồi lại coi như có chút khó khăn hơn nữa hắn không xác định lấy quỷ đồ vật có thể hay không đem những cái kia sinh vật còn sống toàn diện hút rơi người ta ủ tản hảo tâm cho một địa phương để roi cất giữ hồng hải chi noãn. nếu như bị hồng hải chi noãn chỉnh hoàn cảnh nơi này quỷ khí âm trầm khắp nơi đều là sương khô vậy liền không tốt lắm nhưng mà roi lại không hiểu được thế nào khống chế thứ này cũng không biết nó loại này sinh trưởng tập tính có hay không có thể được hạn chế cho nên trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên làm sao bây giờ còn tốt chính là ủ tản dù sao kiến thức rộng rãi nhìn thấy hồng hải chi ngoãn tình huống hắn cũng ý thức được cái gì thế là để roi trước ở chỗ này chờ đợi Qua đại khái mấy giờ về sau, U Tàn khiêng một cái to lớn chậu hoa đã trở về. Đây là hắn là Hồng Hải Chi nhoãn tận lực chế tạo, đem đại cái này chậu hoa ở trong chất đầy bùn đất về sau, mới để cho Doi đem đặt ở phía trên. Cứ như vậy, Hồng Hải Chi nhoãn biến thành bùn hoa mở dạng, dễ của nó cực nhanh sinh trưởng, nhưng lại không cách nào dọc theo đi qua xa. Đây chỉ là một biện pháp đần độn, thời gian dài khẳng định không được. U Tàn đối với Doi nói, ngươi nghĩ biện pháp cho nó thi điểm mập đi. Doi gật gật đầu, hắn cũng biết Hồng Hải Chi nhoãn cần có chất dinh dưỡng là so sánh to lớn. Tốt, chờ U Tàn tất cả đều làm xong về sau, hắn vỗ vô, vô bùn đất trên tay. Hỏi Doi nói, ngươi dự định tại cái không gian này ngốc bao lâu thời gian? Không được bao lâu, ta cuối cùng dù sao cũng phải hiện thân mới được. Doi nói, U tàn thở dài, lắc lắc đầu nói, cũng không biết ta làm như vậy đến cùng đúng hay không, chỉ mong ngươi cuối cùng có thể giấu giếm được Lily cùng Cha diễn gì, bằng không chúng ta rèn đúc người nhất tộc cũng sẽ bởi vậy dẫn tới phiền toái. Ngươi yên tâm, chỉ cần cho ta một chút thời gian, ta sẽ mau chóng đem thứ này nghĩ biện pháp thu. Doi nói, hắn đương nhiên là có lòng tin, hệ thống ba ba không gì làm cũng được, cái này Hồng Hải chi nhoáng mặt dù cứ như vậy thu không vào không gian đi. Nhưng là Joy lại có thể chế tạo ra một loại nào đó vật chứa đến chứa được nó, chỉ là dạng này trước hết hiểu rõ Hồng Hải Chi Đoan tình huống, mới có thể đối ứng tiến hành hỏa đồ cùng định nghĩa, Joy trước đó không có quá nhiều thời gian tới làm chuyện này, bây giờ đang ở rèn đúc người nhất tộc trong không gian, hắn có thể đủ an tâm làm những thứ này. Nghe được Joy hứa hẹn, U tàn cũng liền không nói gì, quay người rời đi, mà Joy đợi đến sau khi hắn rời đi, thì là lập tức ngồi trên mặt đất, rốt cục có thể buông lòng một chút. Tại đem Hồng Hải Chi Đoan thuận lợi sắp đặt đến nơi đây trước đó, Joy thần kinh kỳ thật vẫn luôn là căng thẳng, cho đến lúc này mới rốt cục thư giãn xuống tới. Tao ngộ ra theo thời điểm Joey kèm chút thân tử hồn tiêu, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, nhưng cuối cùng lại không giải thích được sống tiếp được, cái này khiến Joey cũng hết sức nghi hoặc, hắn cũng không quá rõ ràng, bản thân bị Hồng Hải chi Đoan thôn phệ đi vào thời điểm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mặc dù hệ thống giống như chủ động thả ra hơn 2000 quả linh hồn cung cấp Hồng Hải chi Đoan, nhưng cái này giống như không phải Hồng Hải chi Đoan không có tiêu hóa hết hắn nguyên nhân a. Nhìn một chút Hồng Hải chi Đoan, Joey phát hiện nó vẫn còn có chút hệ lại, chỉ có thể mở ra hệ thống giới diện, hòa đồ ra một cái ra gián túi, sau đó đối với hắn tiến hành định nghĩa. Dìn Kê La, phân bón Dầu có Hồng Hải Chi Non cần tất cả nguyên tố vi lượng cùng chất dinh dưỡng, trọng lượng là 50 kg. Cái này một túi rỉn kệ lạ, chính là roi chế tạo phân bón hoa, nhưng không nghĩ tới tại hối đoái cụ hiện thời điểm, vậy mà bỏ ra roi ước chừng 20 mươi linh hồn bộ dạng này, xem ra muốn thay thế Hồng Hải Chi Non hấp thu hết đục chất dinh dưỡng, vẫn là rất không dễ dàng. Thứ quỷ này không hề giống chân chính thực vật như thế, chỉ cần có thổ nhưỡng là đủ rồi. Đem một túi rỉn kệ lạ rót vào chậu hoa bên trong, Hồng Hải Chi Non sợi dễ lập tức giống như là người được món gì ăn ngon một dạng, lập tức liền cuốn đi lên, đối với phân bón tiến hành hấp thu. Thừa dịp Hồng Hải chi nắn vào ăn cái này đứng không? Roi mở ra hệ thống không gian, đem chính mình nhân bản thể cho thả ra. Liên quan tới xử lý như thế nào Cố này phân thân, Roi cũng có chút đau đầu. Bất quá, ngay tại tối hôm qua thời điểm, Roi đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái biện pháp. Nhưng là biện pháp này, lại cần Roi trước tiến hành nghiệm chứng mới được. Đem phân thân trước bày ra hảo sau, Roi mở ra hệ thống giới diện, chuyển đến phân thân phó bản một giao diện bên trên. Phân thân thuộc tính, so sánh Roi bản thể mà nói, yếu đi không ít. Cho nên khi mở ra giao diện về sau, Roi đầu tiên nghĩ tới, nhất định có thể hay không sửa chữa hoặc là gia tăng phân thân thụ tính. Nhưng mà, tại thử nghiệm về sau, doi lại phát hiện căn bản không được, phân thân tất cả thuộc tính, đều cùng doi bản thể mở dạng, không cách nào tẩy cũng sửa chữa. Bất đắc dĩ, doi chỉ có thể dùng hết biện pháp, hán tại một trường tờ giấy trắng bên trên, vẽ ra một cây ống nghiệm, bắt đầu chế tác dược tề. Lực lượng dược tề, sau khi phục dụng, gia tăng lực lượng thuộc tính giá trị một điểm. Doi nếm trước thử lấy đổi một bình đi ra, kết quả phát hiện lực lượng như vậy dược tề, không sai biệt lắm cần 15 đơn vị tiêu chuẩn linh hồn cầm dược thủy. Rồi đi vào phân thân bên cạnh, đẩy ra miệng cưỡng ép đổ xuống, trong chốc lát, rồi phát hiện tại phân thân thuộc tính giao diện bên trong, lực lượng giá trị quả nhiên tăng lên. Phân thân lực lượng thuộc tính, bây giờ là 75 điểm, muốn tăng trưởng đến bản thể 150 điểm, vậy liền cần 75 ít 15, ít nhất phải 1125 cái linh hồn. Đây vẫn chỉ là tính ra, bởi vì ai cũng không biết tại lực lượng thuộc tính tăng trưởng tới trình độ nhất định về sau, có thể hay không lực lượng chất thuốc chế tạo cần thiết sẽ còn hay không tăng trưởng. Trừ cái đó ra, còn có tốc độ thuộc tính, cùng hoạt tính thuộc tính, nếu như tất cả đều muốn đạt tới cùng bảng thể một dạng chỉ số Djoy cũng không tính ra đi vào ngọn nguồn muốn bao nhiêu. Có thể khẳng định là đây là một bút số lượng không ít linh hồn, dù là Djoy bây giờ là người giàu có, tay cầm cung nộ cho hắn 100 vạn quả linh hồn, nhưng là vẫn cảm thấy có chút thì đau, bất quá, vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Djoy vẫn là chỉ có thể ra. Bỏ ra chút thời gian, Djoy từng điểm một tiến hành thí nghiệm, quả nhiên, làm phân thân lực lượng giá trị tăng trưởng đến 100 điểm về sau, lại tiếp tục phục dụng giống nhau lực lượng dược thể, tăng trưởng trị số vậy mà chỉ có 0.5, nói cách khác, 100 về sau, muốn gấp đôi lực lượng dược thể mới có thể tăng trưởng 1 điểm lực lượng đáng. Cuối cùng cuối cùng bỏ ra hơn 1.800 khỏa linh hồn mới để cho phân thân lực lượng giá trị trở nên giống như roi. Làm xong lực lượng giá trị, roi lại bắt đầu chế tạo tốc độ dược tề cùng hoạt tính dược tề, sau đó dùng đến để tăng phân thân tốc độ giá trị cùng hoạt tính giá trị, cuối cùng lại dán tiến vào ước chừng 4000 khỏa linh hồn mới làm xong. Chỉ là cái này ba cái thu tính, bỏ ra roi hơn 5.800 linh hồn, nhưng so sánh với sau đó phải tăng lên ma năng thu tính, điểm ấy linh hồn đơn giản không đáng giá nhắc tới. Bởi vì ma năng giá trị chính là ma lực giá trị. Roi lúc trước đã ăn bao nhiêu ma lực dược tề? Mới đưa ma lực giá trị tích lũy cho tới bây giờ 5600 điểm, như vậy cho An phân thân ăn, liền cần giống nhau ma lực dược tể. 10 vạn vẫn là 20 vạn. Joy chính mình cũng không nhớ rõ, nói thật, nếu không có cuồng nộ cho hắn 100 vạn linh hồn, Joy căn bản không dám chơi như vậy. Ma lực dược tể cũng không cần một lần nữa họa đồ định nghĩa, đem trước kia hắn tự sử dụng lấy ra dùng chính là, Joy bản thân chứa đựng linh hồn dùng hết rồi, chỉ có thể xé mở cuồng nộ cho linh hồn phê dược, đem bên trong linh hồn lấy ra tiếp tục dùng, số lớn dược tể cho phân thân đốt hết, nhìn lấy phân thân ma lực giá trị từng điểm một tăng lên, Joy trái tim đều đang chảy máu đặc biệt nếu là ý nghĩ của mình không cách nào thực hiện, cái kia những linh hồn này coi như đổ xuống sông xuống biển, tuyệt đối không thể dạng này a, nhất định phải thành công mới được. đến rồi đằng sau, roi đều tê dại, hắn chỉ biết là một bình tiếp một chai ma lực dược tề hối nói đi ra, nhìn lấy linh hồn số lượng cực nhanh hạ xuống, nói thầm linh hồn chính là vương ba trứng, không có ta kiếm lại. hơn 2 giờ về sau, roi rốt cục sắp phân thân ma lực thổ tính, đốt tới cùng mình bản thể một dạng chỉ số. đến lúc này, cuối cùng đã tới một bước mấu chốt nhất, roi thở ra một hơi, một lần nữa mở ra một cái hệ thống tờ giấy trắng, bắt đầu họa đồ bắt đầu. lần này hắn vẽ lại còn là một quả trái ác quỷ gõ rổ gõ rổ nomi định nghĩa dùng ăn sau thu hoạch được khống chế sấm sét lực lượng không sợ nước có thể nguyên tố hóa đúng vậy doi chế tạo chính là một quả gõ rổ gõ rổ nomi nhưng là cái này một quả trái ác quỷ cùng doi trước đó chế tạo rẻ mỉ rẻ mỉ nomi có chút khác biệt doi đem dự tính có thể nguyên tố hóa thuộc tính cho nên hối đoái cụ hiện về sau so rẻ mỉ rẻ mỉ nomi tiêu hao lớn lúc trước hối đoái rẻ mỉ rẻ mỉ nomi thời điểm doi trong tay đầu linh hồn số lượng không nhiều nhưng hiện trong tay hắn rất giàu có thế là cuối cùng viên này gõ rổ gõ rổ nomi có thể tiêu hao joy hơn 1.200 khỏa linh hồn. Nhiều hơn một cái nguyên tố hóa định nghĩa, kết quả tiêu hao chính là rẹ mì rẹ mì nomi gấp 2 nhiều, nhưng đã trải qua đập đi gần 20 vạn linh hồn joy, lúc này ngược lại cảm thấy vẫn rất tiện nghi. Vừa vào nạp tiền sâu như biển, từ đó tiền lương. Linh hồn là người qua đường. Joy phát hiện, hắn hiện tại đã ở nạp tiền con đường bên trên càng chạy càng xa. Đương nhiên, trái cây là trái cây, mặc dù hối đoái cụ hiện không dùng bao nhiêu linh hồn, nhưng là cuối cùng sức mạnh to lớn hay không, vẫn là muốn nhìn người bạn thân vận dụng cùng có bao nhiêu thể lực và ma lực tiến hành chèo chống cái này cùng rẻ mỉ rẻ mỉ Normy là giống nhau. Hồi nãy ra gõ rổ gõ rổ Normy về sau, rồi trực tiếp một cái nhét vào phân thân trong miệng, sau đó đẩy phân thân cái cằm, để hắn nhấm nhốt. Quả nhiên là phân thân vô nhân quyền a, mạnh như vậy đi cho ăn khó ăn trái ác quỷ. Rồi quả nhiên là một ma quỷ nói. Chương 206, trăm não đại động mở sản phẩm. Tại gõ rổ gõ rổ Normy cho ăn xuống dưới về sau, phân thân thân thể thoáng qua từng đạo từng đạo tỉ mỉ thiểm điện, những cái này nhỏ như sợi tóc thiềm điện tại quanh thân bơi đi một lượt về sau, lại biến mất xuống dưới. Rồi biết, đây là trái cây có hiệu lực, nhẹ nhàng thở ra về sau, rồi lòng tin càng đầy bởi vì đến một bước này đều cùng bản thân dự đoán giống như lúc sở dĩ muốn đại phí chu trương làm như vậy là bởi vì lúc trước roi tại cẩn thận kiểm tra phân thân thuộc tính thời điểm phát hiện một cái mười phần thú vị địa phương cái kia chính là phân thân mặc dù là hắn nhân bản thể nhưng chỉ là đồ cụ kỳ hình mà thôi chẳng những không có bất luận cái gì kỹ năng thiên phú không nói còn kỳ quái nhưng không có xây dựng ra bất kỳ ma lực tiết điểm đến cái này dù sao chỉ là thông qua hồng hải chi đoán vận dụng hơn 2.000 ngàn khỏa linh hồn sao chép được thân thể cho nên cũng là bình thường phân thân dù sao không có giống roi bản thể một dạng đi qua bất kỳ huyết mạch thức tỉnh. Thể nội không có mở ra ma lực tiết điểm cũng có thể thông cảm được. Nhưng chính là một cái như vậy không biết bất kỳ năng lực cùng ma pháp thân thể, lại làm cho roi tìm được thí nghiệm phương hướng. Bởi vì lấy phân thân liền như là một tờ chống giấy vẽ một dạng, để roi có tùy ý phát họa hội họa khả năng. Roi hiện tại chính là tại thử nghiệm, xem có thể hay không dựa theo ý nguyện của mình. Sắp phân thân tiến hành đặc thù đạt làm. Dù là phân thân thể nội không có bất kỳ cái gì ma lực tiết điểm, nhưng là bây giờ một quả trái ác quỷ cho ăn xuống dưới về sau, phân thân cũng thay đổi thành tràn ngập lôi điện lực lượng thân thể, hoàn thành một bước này về sau rồi tạm thời sắp phân thân bày ra tốt, nhìn thoáng qua bên cạnh Hồng Hải Chi ngoãn, phát hiện lúc này Hồng Hải Chi ngoãn đang hấp thu dị kệ lạ phân bón về sau, trở nên tinh thần rất nhiều, thể tích cũng thoáng phồng lớn lên một chút, thế là cũng sẽ không đang của nó. Mở ra hệ thống 3D kỹ năng giao diện, bắt đầu họa đồ bắt đầu. Động thái kỹ năng họa đồ là so sánh rườm rà, hơn nữa lần này quan hệ đến hắn phòng đoán nghiệp chứng, doi càng là cẩn thận rất nhiều, chọn vẹn bỏ ra 7, 8 tiếng, doi mới đưa một cái kỹ năng mới chế tạo xong. Thở một hơi, doi xuất ra họ dạ dị khối lập phương, đầu nhập linh hồn bắt đầu hợp thành dùng cho thực hiện kỹ năng cao phẩm linh hồn. Dĩ vãng thời điểm, do chế tạo kỹ năng, phần lớn đều là mấy khỏa phẩm chất cao linh hồn liền làm xong. Bởi vì sáng tạo ra kỹ năng, chỉ dính đến động tác phân giải còn có một số đặc hiệu mà thôi. Chân chính quyết định kỹ năng uy lực, là doi vận dụng ma lực giá trị lớn nhỏ. Nhưng mà lần này, doi lại hợp thành khá nhiều phẩm chất cao linh hồn đi ra. Hắn hết thể hợp thành ra 100 trăm khỏa phẩm chất cao linh hồn, cái này thì tương đương với chọn vẹn tốn mất một vạn khỏa phổ thông linh hồn. Nhưng coi như là như thế này, doi đều còn lo lắng có chút không đủ. Bởi vì một lần này kỹ năng, thuộc tính định nghĩa có thể sẽ có khá lớn tiêu hao, thu được đầy đủ cao phẩm linh hồn về sau. Joy một lần nữa mở ra kỹ năng giao diện. Ở cái này kỹ năng mới động thái biểu thị bên trong, là 10 phần hiếm thấy hai người vật mô hình đang vẽ mặt bên trong, hai cái giống nhau như lúc rồi, một tả một hữu đứng vững, sau đó một giây sau, hai cái joy đồng thời động, quỳ gối khoát tay cánh tay, như là đang soi gương ở dạng, mỗi một cái động tác đều giống nhau, nhưng là phương hướng đều tương phản. Hai cái joy một bên làm lấy động tác, dưới chân một bên di động, từng hô hướng phía đối phương đến gần, đợi đến tất cả động tác sau khi hoàn thành, hai cái joy đồng thời hướng bên xoay người, đem hai tay ngón trỏ đối với đến cùng một chỗ. Loại này tả hữu cân đối kỳ quái vũ đạo Rất có đã thị cảm đúng không? Không sai. Joy lần này sáng tạo kỹ năng chính là trong Long Châu Châu bỏ nhất hợp thể thuật kỹ năng. Hợp thể thuật, tên đầy đủ là Hạ Ma hợp thể thuật, dựa theo nguyên tắc bên trong nói tới, đây là tới từ Hạ Ma tinh nhân kỹ năng đặc thủ, có thể đem hai cái hình thể giống nhau, thực lực gần sinh vật thể dung hợp một chỗ. Một khi dung hợp thành công về sau, có thể trong nháy mắt tăng lên sức tự chiến đấu lớn lực. Mà Joy cũng đích xác là như thế này định nghĩa. Hạ Ma hợp thể thuật, kỹ năng thuộc tính định nghĩa, có thể đem hai cái hình thể giống nhau, thực lực gần sinh vật thể dung hợp một chỗ, dung hợp về sau trở thành càng cường đại hơn cá thể. Cụ thể làm lực lượng dung hợp, tốc độ dung hợp, hoạt tính dung hợp, ma lực dung hợp, ma lực tiết điểm dung hợp, linh hồn dung hợp, thiên phú dung hợp, dung hợp cho phép thất bại, làm động tác hoàn toàn nhất trí lúc, dung hợp nhất định thành công, dung hợp sau 10 phút giải trừ hợp thể trạng thái, kỹ năng thời gian, cooldown 10 phút. Hợp thể trạng thái có thể bị vĩnh cố dược tể vĩnh cửu cố định xuống. Cái này hợp thể thuật kỹ năng, do khi làm ra định nghĩa về sau, cảm thấy có chút miêu tả được không quá chuẩn xác, thế là đang chuẩn bị tạo ra kỹ năng thời điểm, còn đặc biệt phân phó hệ thống nói, hệ thống, rút ra bản thể trong trí nhớ liên quan tới hợp thể thuật ký ức tiến hành bổ sung hoàn thiện. Hệ thống đáp lại một tiếng rõ ràng về sau, lập tức bắt đầu điên cuồng mà rút ra phẩm chất cao linh hồn. Sau đó vẹn vẹn 3 giây không đến, hệ thống nhắc nhở giòi nói, linh hồn số lượng không đủ, kỹ năng không thể hoàn thành, trước mắt tiến độ chỉ có thể hoàn thành 3%, có hay không tiếp tục? Giòi giật này mình, chuyện gì xảy ra? 100 quả phẩm chất cao linh hồn, làm sao chỉ có thể hoàn thành 3%? Cứ tính toán như thế đến, hoàn thành kỹ năng này, lại muốn nỗ lực bản thân hơn 3.300 quả cao phẩm linh hồn, cũng chính là 33 vạn phổ thông linh hồn. Làm sao sẽ đắc như vậy? Giòi giật mình dò hỏi. Căn cứ chủ ký sinh bản thể ký ứ tính ra nên hợp thể thuật kỹ năng tại dung hợp thành công về sau, thực lực tăng phúc tại gấp đôi đến gấp 10 lần ở giữa, cho nên tiêu hao tương đối cao. Vừa nghe đến hệ thống trả lời, Joey lập tức ngây ngẩn cả người, thực lực tăng phúc vậy mà có thể đạt tới cái này sao cao? Hắn vốn cho là nhiều nhất có thể bay lên 1 2 lần đây. Không thể phủ nhận, Joey bây giờ thật là có chút kích động, kỹ năng này nếu như sáng tạo ra, tuyệt đối đáng giá a. Cung nội cho ra 100 vạn linh hồn, nếu như Joey chỉ là dùng để hối đối thành ma lực dược tề ăn hết, đối với ma lực tiến hành tăng trưởng, như vậy đoán chừng ma lực giá trị có thể tăng trưởng mấy vạn dạng này tính là đỉnh tiên, hơn nữa dạng này tăng trưởng cùng lực lượng tốc độ cùng hoạt tính, cái này ba cái thuộc tính không có có bất kỳ quan hệ gì, muốn tăng lên ba hạng này thuộc tính, roi vẫn phải mặt khắc dùng linh hồn tiến hành tăng lên. Nhưng nếu như chịu tốn giá thật lớn đem cái này hợp thể thuật kỹ năng chế tạo ra, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Liên tựa như đầu cơ cổ phiếu kỳ hạn giao hàng một dạng, nếu như chỉ là đơn thuần điệu đầu nhập tiền đi sao, mặc dù phong hiểm không cao, nhưng là lấy được hồi báo cũng ít, ngược lại, nếu như dám mạo hiểm phong hiểm gia nhập đầu lẩy, vậy muốn sao cuối cùng bị chết, hoặc là kiếm chết. Rất hiển nhiên, cái này hợp thể thuật đối với roi mà nói, chính là đòn bẩy một dạng tồn tại. Mặc dù đầu nhập siêu nhiều, nhưng là hồi báo cũng đồng dạng phong phú. Ừm ân, đừng hội, thật tốt suy tư một chút. Doi cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, bắt đầu tính toán. Hợp thể thuật chế tạo ra về sau, là vĩnh cửu tồn tại, nói cách khác, lần tiếp theo cũng đồng dạng có thể sử dụng. Bất quá, nếu như dựa theo cao nhất gấp 10 lần đến tiến hành tính toán, một khi doi lần này dung hợp thành công, như vậy lần tiếp theo còn muốn lại tiến hành dung hợp, như vậy chế tạo thực lực gần phân thân, đầu nhập tỷ trở nên càng nhiều. Lần này hắn bỏ ra hơn 20 vạn linh hồn, sắc phân thân thuộc tính khiến cho cùng mình so sánh tiếp cận, nhưng là lần tiếp theo lại chế tạo giống nhau phân thân Vậy cần đầu nhập bao nhiêu linh hồn? Rồi bây giờ ma lực giá trị là 5600, gấp 10 lần tăng phúc lời nói, có thể đạt tới 56000 điểm, dựa vào ma lực dược tể sắp phân thân ma lực giá trị đút tới trình độ này, vậy ít nhất đều muốn 200 vạn linh hồn đặt cơ sở đi. Vừa nhắc tới linh hồn, rồi lại có chút nhức đầu, hợp thể thuật chỗ tốt là rõ ràng, nhưng là bởi vậy mang tới chi phí tăng cao cũng đồng dạng rõ ràng. Mặc kệ, trước tăng lên lại nói, cùng lắm thì về sau chậm rãi tích lũy linh hồn tốt. Rồi cắn răng một cái, xuất ra họ dạ dị khối lập vương, tiếp tục hợp thành phẩm chất cao linh hồn, đồng thời phân phó hệ thống để nó đem hợp thể thuật kỹ năng tăng phúc trị số trực tiếp cố định tại gấp 10 lần phía trên. Yêu cầu như vậy, lại để cho linh hồn tiêu hao lần nữa tăng lên rất nhiều, nhưng là Djoy đã trải qua không để ý tới nhiều như vậy, 33 vạn linh hồn đều cho, còn quan tâm lại tăng thêm mấy vạn sao? 100 vạn khỏa linh hồn, hiện nay rất nhanh liền không có hơn phân nữa, tại hợp thành đủ số lượng linh hồn về sau, Djoy trực tiếp để hệ thống sinh thành hợp thể thuật kỹ năng. Nhìn thấy kỹ năng cuối cùng xuất hiện ở bản thân thanh kỹ năng bên trong, Djoy cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn chuyển tới phân thân thuộc tính giao diện, đem kỹ năng này cũng tăng thêm vào phân thân trên người. Cũng may phân thân thuộc tính giá trị không cách nào trực tiếp tăng thêm sửa chữa, nhưng là kỹ năng lại có thể tiến hành gia tăng. Cứ như vậy, roi bản thể cùng phân thân đều có cái này hợp thể thuật kỹ năng, đến lúc đó chỉ cần cùng nhau sử dụng, liền có thể thuận lợi phóng thích hợp thể thuật. đương nhiên, sử dụng kỹ năng điều kiện tiên quyết là, trước tiên cần phải để phân thân động mới được. Cái này cần roi là phân thân rót vào một cái linh hồn mới được. Theo lý mà nói, roi dùng linh hồn của mình mảnh vỡ rót vào phân thân ở trong là tốt nhất, nhưng là từ khi liên tưởng đến mảnh vụn linh hồn thay hại về sau, roi sẽ không dự định phân liệt linh hồn của mình, dù là cái này mảnh vụn linh hồn tại điểm sau khi ra ngoài lập tức lại có thể thông qua hợp thể thuật dung hợp trở về cũng giống như nhau. lại nói, lần này lúc đầu cũng chính là một lần thí nghiệm, thế là roi liền lấy ra trước đó hắn lấy được, thiên sứ ở hữu diệu linh hồn đến. nếu như nhưng từ trên thực lực mà nói, ở hữu diệu cùng roi thực lực mới là nhất gần, thậm chí ở hữu diệu còn cao hơn một chút một chút như vậy, như vậy liền mang ý nghĩa ở hữu diệu linh hồn lớn nhỏ cùng roi cũng rất gần. lúc đầu nơi này có một cái vấn đề chính là, ở hữu diệu linh hồn là thiên sứ thần thánh linh hồn, nhưng là phân thân thân thể lại là ác ma thân thể, hai người kiêm dung tính tuyệt đối rất kém cỏi. nhưng mà kiêm dung tính không kém đại biểu không thể khu động thân thể. Ở hủ diệu linh hồn rơi vào trong tay roi đã trải qua thời gian 3 năm, ở nơi này thời gian 3 năm bên trong, roi một mực tại dựa theo dụ lì dạy, dùng bản thân hắc ám lực lượng ăn mòn viên này linh hồn. Đây chính là đoạn lạc thiên sứ chuyển hóa chính tự. Hiện nay viên này thần thánh linh hồn đã sớm bị ăn mòn được không sai biệt lắm, đã trải qua biến thành đoạn lạc thiên sứ linh hồn, nhưng bởi vì roi trước đó không có cách nào chế tạo đoạn lạc thiên sứ thân thể, cho nên linh hồn chỉ có thể một mực dạng này để đó. Hơn nữa chế tạo đoạn lạc thiên sứ bình thường đều muốn xóa đi trong linh hồn ký ức cùng ý thức, khiến cho trở nên trống không. Hiện tại ở hủ diệu viên này linh hồn cũng là như thế. Doi dự định đem viên này linh hồn bỏ vào bản thân phân thân ác ma thân thể bên trong đi, dạng này đoạn lạc thiên sứ linh hồn, có lẽ y nguyên cùng thân thể xứng đôi không hoàn mỹ, nhưng lại đã trải qua đầy đủ rất cao kiêm dung tính. Bất quá trước lúc này, doi để cho an toàn, y nguyên làm cho này khỏa linh hồn tăng thêm một cái thuộc tính, tuyệt đối phục tùng, cứ như vậy, coi như linh hồn thu được thân thể, y nguyên sẽ đối với bản thân phát ra mệnh lệnh vô điều kiện địa làm theo. Cái này kỳ thật chính là lý lịch chế tạo nệ phi lim quá trình, chỉ bất quá do vì lần tránh thất bại phong hiểm, đem thiên sứ linh hồn cùng huyết mạch, thay thế thành ác ma thân thể cùng đoạn lạc thiên sứ linh hồn. Muốn đến phương thức như vậy tỷ lệ thất bại sẽ khá thấp đi. Đây cũng là doi vì sao muốn thiết lập hợp thể thuật nếu như dung hợp thất bại, sau 10 phút có thể giải trừ nguyên nhân, có cái này thiết lập tồn tại, doi liền có thể một mực không ngừng mà thí nghiệm, thẳng đến dung hợp thành công. Hừ, Lily Lit bà vợ điển kia, nàng coi là dời nàng, ta liền thực sự không có cách nào hiểu rõ loại dung hợp này sao. Nắm ở ngũ hữu linh hồn, doi đem đè ở phân thân trên ngực, chỉ thấy quang mang lóe lên, linh hồn lập tức tiến nhập phân thân thân thể ở trong. Bởi vì phân thân ở vào linh hồn trống không trạng thái, cho nên dạng này rót vào quá trình là rất dễ dàng, một giây sau, phân thân thân thể bắt đầu run rẩy lên. Phân thân biểu tình trên mặt, bay biện ra một loại rất thống khổ bộ dáng, hơn nữa cả người đều tại co rút có gấp, Doi liền biết đây là đang dung hợp, Y Nguyên không khỏi có chút lo lắng. Sở dĩ chọn gõ rổ gõ rổ No Mi cho ăn cho phân thân, chính là cân nhắc đến ở ưu hiệu lực lượng tính chất. Lúc trước cùng ở ưu hiệu thời điểm chiến đấu, loại kia kim sắc lôi quang để Doi ấn tượng 10 phần khắc sâu, điều này nói rõ ở ưu hiệu là cô nhất định có lôi thuộc tính năng lực, như vậy phân thân cũng có sớm xét năng lực, liền có thể tốt hơn địa cùng ở ưu hiệu linh hồn tiến hành phù hợp. Nhưng chân chính có hay không có thể thành công, vẫn là chỉ có thể nhìn vào kỹ nếu như thất bại, linh hồn biết từ phân thân trong thân thể bị bức ra, cũng là không cần lo lắng tổn thương, chỉ là đến lúc đó roi chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm một khóa ác ma linh hồn đến phù hợp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, roi chuyện lo lắng cũng chưa từng xuất hiện, phân thân run rẩy run rẩy, giống như cũng đang dần dần yếu bớt. đây đối với roi mà nói là một tin tốt tốt. quả nhiên, ước chừng hơn 30 phút về sau, tại roi ngạc nhiên ánh mắt nhìn soi mói, phân thân chậm rãi mở mắt, ác ma kia con người, chậm rãi từ mê mang trở nên linh động bắt đầu.